t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi năm trong bức họa cố sự t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi năm trong bức họa cố sự được đến cho phép tiêu manh manh lúc này liền đi tới đống k i ê u bị cuốn lên bức tranh phía trước hiếu kỳ nhìn qua hai lần phía sau nàng đưa tay trong miệng lẩm bẩm ý tưởng đ i ể m quả giữa loại hình lời nói lập tức từ trong rút một bức tranh đi ra trong mắt mọi người bức họa này bị từ từ mở ra lộ ra ngoài là một bức dưới trời chiều dòng sông sóng gợn lăn tăn nước sông bên cạnh hai tiểu h à i t ử chính hướng đối phương hát nước đáng tiếc là bởi vì bức tranh tầm mắt tương đối rộng rộng hai cái tiểu hài cũng không có miêu tả ra đặc biệt khắc sâu gương mặt chi tiết cái này họa chính là người nào nha thật tốt kết cấu tốt phong cảnh cũng tốt trọng yếu nhất chính là hai cái này tiểu hài lẫn nhau hát nước quả thực liền cùng vẽ dòng điểm mắt đồng dạng hoàn mỹ đến không được nhìn xem bức tranh tiêu manh manh cố ý nói kỳ t h ậ ta t cho dù ai cũng có thể đ o á n được hai cái này tiểu hài tử tám chín phần mười họa chính là hứa một cùng tâu ngọc dao thế nhưng đâu nàng chính là muốn cố ý hỏi một chút dù sao chỉ cần có người hỏi ngọc dao dao mới có thể đứng đi ra tú một cái nha hắc hắc có nhiều thú vị nha Những mày. Tâu ccc c h o t chấn lưỡi thiêu manh manh một bộ tin ngươi cái quỷ biểu lộ bất quá nàng cũng không có tiếp tục hỏi ngược lại yên lặng lại lật bức tranh lại từ đó sờ soảng mấy cuốn triển khai nhìn mà đổi thành một bên tại tô ngọc giao đám người nhìn họa thời điểm hứa mục ở phong khách cho nhà mình hảo trưởng từ bọn họ chia sẻ lên trò chơi không sai chính là hứa một ném tiền năm nay mới vừa đẩy ra băng hai dù sao cũng là tại trong nhà hiện tại cách ăn cơm chưa còn có chút thời gian cũng không thể đi dưới lầu mua hai túi bài bộ kẹ đi lên đánh đi mà còn trong nhà cũng không có mặt trượt giải trí chỉ có thể từ trên điện thoại tìm xem ân đầu năm nay game điện thoại cũng liền nhiều như vậy còn không bằng chơi hắn trò chơi đâu mặc dù cái này trò chơi hắn không có tham dự chế tạo nhưng dù gì cũng tính toán cổ đông là có thể chia tiền ta hòa phong cũng tốt mô hình hóa cũng hoàn mỹ trọng yếu nhất chính là kịch bản tương đối khen tương đối khen tương đối、khen. không e n k h một chút nào đau nhất định phải chia sẻ một cái hứa mộc n é t miệng lên đặc biệt là nhìn xem phùng đào cùng vương kiệt chấm mê ở đánh quái bên trong phía sau hắn không tự chủ lộ ra một kia cười xấu xa không sai không một chút nào đau chỉ bất quá hắn nội tâm tương đối yếu đớt tại lúc trước chơi cái này trò chơi phía sau cũng liền dùng thời gian nửa năm liền khôi phục lại phùng đào cùng vương kiệt nha ậ mèn hy vọng hai gia hỏa này sẽ không sụp đổ hai người các ngươi chậm dãy chơi ta đi nhìn bên dưới các nàng đang làm gì hứa mộc đứng dậy một bên nói một bên hướng về t â ngọc dao đám người vị trí gian phòng đi đến đều đã hơn nửa ngày đám này nha đầu làm cái gì đâu thế mà còn chưa hề đi ra gian phòng bên trong trần hồng rút ra một bức tranh mở rộng phía sau nhìn lướt qua không kịp chờ đợi cùng mọi người chia sẻ nói mau nhìn mau nhìn đây là h ứ a một khi còn bé dáng rất a hoa、wow. úc dao g i a o ngươi thật lợi hại thế mà cái này cũng vẽ ra tới không chỉ đâu tiêu manh manh giơ ngón trỏ lên lắc lắc chỉ về phía nàng trong tay bức tranh nói các ngươi nhìn những bức họa này hình như có thể nối liền mà còn mỗi tấm bức tranh đều sẽ có một cái màu vàng cậu tử ta đoán con chó này nhất định phi thường trọng yếu nói không chừng ẩn giấu đi cái gì tâu ngọc giao nhữ mày nhưng không hề nói gì đang nợ nụ cười một cái phía sau nàng yên tĩnh ngồi xuống ghế lộ ra một bộ các ngươi c h ầ m giải đoán đừng hỏi ta liền xem như hỏi ta cũng cũng sẽ không nói biểu lộ đem họa đều lấy ra sờ lên cái c ằ m một mực không lên tiếng liệu như quỳnh cười nói có hay không ẩn tàng cái gì chúng ta đem họa liệu một phen liền biết chỉ cần nha đầu này không có g i ấ u đi mấy tấm ta tin tưởng họa bên trong cố sự khẳng định là hoàn chỉnh nghe nói như thế trần hồng cùng tiêu manh manh liếc nhau một cái liền vội vàng gật đầu cũng liền tại lúc này hứa mộc đi tới cạnh cửa nhìn xem bận rộn chúng nữ không hiểu ra sao hỏi các ngươi làm gì chứ thưởng họa n h a hứa một ngươi tới vừa vặn nhìn thấy hứa một trần hồng ánh mắt sáng lên tranh thủ thời gian quay đầu lại hỏi nói nói một chút tôi h nhà ngươi nàng dâu đến cùng tại họa bên trong lần dấu đi cái gì nhìn những bức họa này đều có một con chó ngay vậy hứa mộc nghiêng đầu một cái nhìn về phía ngồi không lên tiếng tâu ngọc dao cái sau b u ô n g tay núi bay cho hứa một một cái hơi có vẻ bất đắc gì ánh mắt ý tứ rất rõ ràng nàng cũng là cầm đám này hiếu kỳ bảo, bảo không có cách nào cho nên chuyên môn không nói để các nàng chính mình đi đoán hiểu rõ gật đầu hứa một quay đầu đối với trần hồng vừa cười vừa nói tất nhiên giao giao không nói vậy ta khẳng định cũng không thể nói muốn biết n h a ngươi vẫn là hỏi giao giao hoặc là đem h ọ a hợp lại đoán xem nhìn đi nói xong hắn lấy ra điện thoại đối với tâu ngọc giao điểm một cái cho cái ánh mắt ý tứ cũng rất rõ ràng không sai biệt làm đến có thể xào giao thời gian nhận đến ánh mắt tâu ngọc giao gật đầu một bên đứng dậy vừa nói các ngươi từ từ xem ta xào giao đi nói xong nàng lôi kéo hứa một trực tiếp ra gian phòng quét mắt ngồi tại phòng khách trên ghế sofa chơi game phùng đào hai người trực tiếp chui vào phòng bếp bên trong người tôi vẫn là t a đến người không khí bên trong dần dần tràn ngập mùi thơm hứa mộc nhữ mày hỏi mùi vị này thật sự là đủ hướng a tính toán thời gian đã hấp khoảng bốn mươi phút chờ x à o xong đồ ăn không sai biệt lắm vừa vặn có thể ra nổi bộ dạng người nấu cơm t a xào rau kéo ống tay á o tâu ngọc dao một bên mặc tạp r ề một bên tiếp tục nói đập dưa chuột m u ộ n chút đang làm chờ sao xong đồ ăn lại nói còn có trong tủ lạnh buổi sáng mua thịt bò kho ngươi cắt một cái nghe đến nhà mình nàng dâu ăn bài hứa mộc liên t không sai không sai nha đầu này có vẻ như cũng đã trưởng thành nha trước đây loại này sự t ì n h bình thường mà nói đều là hắn đến an bài hiện tại nha đầu này lại ngược lại an bài hắn khiến người ta cảm thấy lạ lẫm nhưng lại tràn đầy cảm giác an toàn một bên suy tư hứa một một bên móc ra n ổ i cơm điện lót vương kiệt cùng liễu như quỳnh đều là người phương bắc lượng cơm ăn tương đối lớn mà còn lại đều là san thành cùng bên cạnh thành đông người dùng đỡ tương đối nhiều cho nên nấu cơm lời nói đến nấu một chút suy tư mọi người lượng cơm ăn hứa một hắn yên lặng tăng thêm chút mét sợ không đủ ăn chờ hứa một đem mét đai tốt lau k h ô l ó t thả lại n ồ i cơm điện bắt đầu nấu cơm lúc hắn lại quay đầu liền thấy t ô ngọc dao ngay tại xử lý t ô m vào rộn ba nhìn không được hứa một một bàn tay đập vào trên c h á n vừa rồi xử lý đồ ăn thời điểm hắn đem tôm ném vào tủ lạnh giữ tươi thế mà quên xử lý hiện tại làm làm nổi thế mà còn trước tiên cần phải xử lý tôm dây còn chưa tới bận rộn không trận nhìn hứa một một cái t ô ngọc dao vậy vây tay kỳ thật nàng cũng quên đi nếu không nàng khẳng định muốn dế hai câu chương bốn trăm năm mươi sáu trà minh tiền l ư n g nhọn chương bốn trăm năm mươi sáu t r ả m ì n h tiền lông nhọn hứa một vội vàng gật đầu tiến lên giúp nha đầu này nâng lên tôm dây chờ giải quyết tôm vàng rộn hắn lại vội vàng cầm ngó sen gọt lên, lên ra đem rau cần c ắ t đoạn chuẩn bị làm quả ớt hạt tiêu loại hình đồ vật cuối cùng nhìn xem tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng phía sau cái này mới đi tới một bên trông coi chính mình nha đầu ngốc nhìn xem nàng làm đồ ăn bất quá phần này phong cảnh hắn cũng không có nhìn bao lâu liền phát hiện cửa p h ò n g bếp thế mà đứng đầy người thật la thơm à hai mắt tỏa ánh sáng tiêu m a n m a n ngựi ngựi không khí bên trong tràn ngập đốt trắng hương vị nhịn không được ngất một ngụm nước cái này cũng quá thơm chân h ồ n g phụ họa một câu sờ lên nàng bụng nhỏ rất rõ ràng tại n g h e được hương vị về sau nàng đã không có tâm tư tiếp tục l i ề u bức tranh trong lòng nghĩ đều là đợi lát nữa tích cực ăn cơm sự tỉnh cần rút một tay không liệu như quỳnh ngữ khí vẫn bình tĩnh thế nhưng từ nàng thay đổi đến ánh mắt sáng n g ờ i có thể phát hiện nàng cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh không cần không cần xua tay hứa một quay đầu vừa cười vừa nói nên chuẩn bị đều chuẩn bị tiếp xuống vào nồi liền được các ngươi nếu là cảm thấy buồn chán có thể vui đùa một chút phùng đào hai người bọn họ chơi trò chơi mới ra ta cảm thấy thật thú vị s á c thực thú vị hắn đã thấy trò chơi tại giao diện có người bởi vì kịch bản mắng lên tựa hồ là bởi vì cảm thấy hứng thú cũng tựa hồ là cảm thấy tiếp tục ở tại cửa phòng bếp cũng vô dụng mọi người nhộn nhịp về tới phòng khách ngồi ghế sofa ngồi ghế sofa ngồi ghế ngồi ghế tóm lại trừ liệu như quỳnh bên ngoài trần hồng cùng tiêu manh manh lấy ra điện thoại tìm tới băng hai bắt đầu tải hứa mộc thấy thế lại lần nữa cười không ra tiếng một cái trong mắt lóe lên hỏng ý mèn xin tha thứ hắn a trò chơi đúng là tốt trò chơi chẳng qua là kịch bản có nhiều như vậy tâm tắc mà thôi tin tưởng những này đáng yêu đáng tiểu đồng bạn là sẽ không để ý cái này ném một cái ném vấn đề nhỏ à nội tâm thoáng ấ y n ấ y cho nên hứa một tranh thủ thời gian đi tẩy chút trái cây đem đặt ở trên bàn trà cung cấp mọi người hưởng dụng mọi người không có phát hiện hứa một không đối đang thử chơi một chút n ộ n nhịp cảm giác cũng không tệ lắm phía sau vui sướng chơi tiếp thuận tiện ăn chút trái cây chỉ có l i ê u như quỳnh không biết có phải hay không là trực giác vẫn là cái gì nàng lơ đ ã n g nhìn thấy hứa một không tiếng đ ộ cười lập tức vốn là không chơi của nàng càng thêm không nghĩ chơi nhưng nàng cũng không nói đi ra một cái trò chơi mà thôi lại không có vấn đề gì lớn mà nàng nhìn hướng mọi người ánh mắt cũng lóe lên một sợi không dễ dàng phát giác tương tiết thật đáng thương còn tốt nàng không chơi đ ù a đoán chừng bên trong là có cái gì hố tại a hứa một chú ý tới liệu như quỳnh suy nghĩ một chút hắn lúc này mới hỏi quỳnh tỷ ngươi không chơi đ ù a cái kia uống t r à sao lại thế nào cũng không thể để khách nhân một người buồn chắn a cho nên hứa một quyết định lấy ra ăn tết lúc đi nhà tâu ngọc giao bãi phòng thời điểm nhà đầu kia lặng lẽ meo meo kín đáo cho hắn lá trả cha liệu như quỳnh nhữ mày kinh ngạc nhìn hứa một một cái sau đó nàng nhẹ nhàng gật đầu g i a hiệu có trả lời nói nàng vẫn là có thể nếm một chút chờ c h ú t ta n ế p miệng lên hứa mộc đứng dậy đi phòng ngủ từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái đại khái to bằng nắm đấm trẻ con bịt kín tốt cái hộp nhỏ đem vén lên nhàn nhạt hương trà đập vào mặt để người nhịn không được sâu s ắ c hút một hơi nhìn thoáng qua xác định không có vấn đề phía sau hứa mộc che lên cái hộp nhỏ bưng lên trên b à n sách bộ đ ổ t r à về tới phòng khách liệu như quỳnh đứng dậy nhìn xem đi ra hứa mộc nàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi ta có thể nhìn xem lá trà sao đương nhiên hứa mộc đem cái hộp nhỏ đưa cho nàng sau đó bưng bộ đồ trà đi vào phòng bếp cái đồ chơi này là bình thường hắn cùng tâu ngọc g i a o thỉnh thoảng uống trà dùng trong đó dùng nhiều nhất cũng liền hai cái chén tất nhiên muốn pha trà như vậy cũng không thể một người uống đi cho nên hắn đương nhiên muốn nhiều tẩy mấy cái chén đi ra l ô n g nhọn liệu như quỳnh bóp lên một mảnh lá trà ngửi ngửi trong mắt lóe lên kinh ngạc nồng đậm mùi thơm ngát vị lại là trà minh tiền t r à đồ tốt ta nhận ra lá trà phía sau nàng nháy mắt đứng lên tranh thủ thời gian hướng phòng bếp đi đến đúng lúc hứa mục tẩy xong bộ đồ trà đang chuẩy về phòng khách quét mắt bộ đồ trà liệu như quỳnh vội vàng hỏi trong nhà có nước lọc không thứ này nếu là dùng nước máy đốt lên â m đây không phải là trà đạp đổ tốt nha nghe vậy hứa một gật đầu nói trong tủ lạnh làm sao vậy quỳnh tỷ ngươi khác đây không phải là ta lập tức chuẩn bị nấu nước pha trà nha ngươi chuẩn bị dùng nước máy liệu như quỳnh mỹ mắt c h ớ p chớp nặn nặn đầu ngón tay không được sao hứa một nghiêng đầu một cái trừng mắt nhìn đối với hắn mà nói dùng cái gì nước đều không quan trọng tốt cả dù sao hắn cùng nhà đầu ngốc chẳng qua là cảm thấy cái này uống trà còn có thể cụ thể có lẽ làm sao ngâm ân đều là trực tiếp nấu nước ngâm một chút liền uống duy nhất kỳ quái chính là hương vị cùng tại lao ra uống có nhiều như vậy không giống lúc này tâu ngọc g i a o cũng đi theo hỏi đúng nha quỳnh tỷ ngươi sẽ pha t r à sao nàng đang làm làm n ổ i tôm nhìn thấy hướng một cầm bộ đồ trà đi vào nàng liền biết muốn pha t r à uống cho nên nhìn thấy l i ê u như quỳnh phía sau nàng rất tự nhiên liền dành thời gian hỏi một câu đến vẫn là ta tới đi n ằ n nặn xuống mũi liệu như quỳnh hít sâu một hơi hai người này cũng không biết uống cái này uống trà bao lâu loại này pha trả phương pháp để hiểu t r à người nhìn đến tức chết mấy người thảo luận cũng hấp dẫn phòng khách chơi game bốn người l ự c chú ý khi nghe đến pha t r à phía sau chân hông để điện thoại xuống đi tới quét mấy người một cái rồi mới lên tiếng quỳnh tỷ học qua t r à nghệ thuật ta cho nên vẫn là để nàng tới đi vừa vặn giao giao các ngươi cũng có thể nếm thử quỳnh tỷ ngâm cùng các ngươi bình thường u ố nghị n g không giống nhau hứa một cùng tâu ngọc g i a o đối mặt nhôm bay đến hai người bọn họ đây là bị ghét bỏ nha đem trả cố giao cho liễu như quỳnh hứa một vừa cười vừa nói vậy phiên phức quỳnh tỷ ta sẽ thật tốt nhấm nháp một chút cái sau tiếp nhận gật đầu nhìn lướt qua chất liệu ly pha lê liệu như quỳnh không hề nói gì đem sau khi để xuống dùng trong nhà đốt tốt nước sôi qua một lần bộ đồ trà sau đó nàng lại mở ra tủ lạnh từ trong lấy ra hướng một mua nước lọc tỉ mỉ thanh tẩy một cái đun ấm nước phía sau lau khô đổ vào trong đó đốt lên nhìn c h ă m chằm vào mãi đến vừa vặn bọt khí phía sau cũng chính là bảy mươi bảy mươi năm độ tả h ư u trực tiếp rút ra đầu cắm một tay bưng bộ đồ trà một cái tay khắc sách theo đốt tốt nước liền trở về phòng khách ba phần trà bảy phần nước dùng tới ném phát pháp phương thức gia nhập la trà chờ la trà tự nhiên chìm tới đáy nhẹ nhàng lay động mấy lần nàng hướng để đó bảy cái trong chén nhỏ đổ chút nước trà thử xem a nhìn xem đã sớm vây quanh mọi người liệu như quỳnh làm một cái mời dùng động tắt tay hứa một ánh mắt lập lọe nhìn xem phát sáng vàng vàng óng ánh nước trà hắn hít sâu một hơi cái thứ nhất bưng lên chén nhỏ mặc dù không biết vì cái gì liệu như quỳnh không có tẩy trà trình tự thế nhưng trà tốt không tốt hắn vẫn là nhìn ra được ít nhất hắn cùng tâu ngọc g i a o pha trà bất kể thế nào ngâm cũng không thể ngâm ra dạng này nhan sắc nhìn song sắt phía sau dĩ nhiên chính là n g h ệ thơm học khi còn bé hắn trong trí nhớ tâu ngọc giao ra da ra động tác hắn nhẹ nhàng n gửi một cái kỳ quái ngày trước từ trước đến nay không có nghe được qua hương vị lại có hạt rẻ hương còn có nhàn nhạt mùi thơm ác mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng hứa mộc vẫn như c ũ m ặ t không đ ổ i sắc nhẹ nhàng thưởng thức một cái nhẹ nhàng cay đắng cảm giác nhưng dư vị lại tương đối nồng thuận cam tươi không sai mùi vị này lập tức liền cùng khi còn bé u ố n g đến có chín điểm tương tự không hổ là học qua trả nghệ thuật đồng dạng lá trả ngâm đi ra hương vị thế mà thật cùng chính bọn họ ngâm hoàn toàn không giống ấy còn lại mọi người nhìn thấy hứa một hưởng thụ bộ dạng tranh thủ thời gian học hắn thưởng thức một cái không quản là hiểu vẫn là không hiểu lúc này đều làm ra một bộ hưởng thụ biểu lộ ân t r á ngon đúng là t r á ngon quả nhiên là đặc cấp t r ả minh tiền lông nhọn tế phẩm một cái liệu như quỳnh nhìn xem hứa một phi thường t o mò mà hỏi cái kia mua thứ này hẳn không phải là rất tốt mua à. nói xong liệu như quỳnh buồn cười quét mắt mọi người thật là duy nhất hơi hiểu chút chính là hứa một cái này phung phí của trời g a hỏa ít nhất hắn thưởng thức trà trình tự vẫn là không sai đến mức còn lại ân đều là tham gia náo nhiệt mà thôi g i a o g i a o ra ra hắn trả qua hết năm hai ta lén lút làm điểm hứa một ngượng ngùng cười cười kỳ thật hắn cũng không hiểu những đồ chơi này đã cảm thấy uống ngon tự nhiên nhà mình vợ ngốc cũng là dạng này nghe nói như thế liệu như quỳnh hữu oán quét h ứ a một một cái nhìn một chút pha tốt trả lại nhìn một chút một đ ộ ngượng ngùng h ứ a một nàng hít sâu một hơi túi đầu xuống yên lặng cho chính mình chén lại thêm một ly việc đã đến nước này trước uống trả a gặp liệu như quỳnh trầm mặc hứa một lại lần nữa cười cười từ trên bàn lại bưng lên một cái chén trà nhỏ phía sau xoay người đi phòng bếp mùi vị này nhiều không sai n h a cho nàng dâu nếm thử đi vào cửa một trận thoáng sặc người quả ớt vị thẳng vào miệng m ũ i h ứ a một khe n h ư mày bưng trà đi tới bận rộn tâu ngọc dao phía sau đến nàng dâu d ừ n g một chút hắn kéo một cái tâu ngọc dao tiếp tục nói nếm thử xem b ì n h tỷ ngâm đi ra ta cảm giác cùng khi còn bé uống đến hương vị kia chí ít có chín thành tương tự nói xong hắn liền đem chén trà đưa tới nha đầu này bên miệng nhẹ nhàng nhấp một miếng t â ngọc dao ánh mắt sáng lên t h ậ ấy cùng chúng ta ngâm không giống cảm giác cảm giác cùng mãi mãi ngâm không sai biệt lắm đúng không nhẹ nhàng gật đầu hứa một cười đẩy một cái nha đầu này tiếp tục nói ngươi đi ra uống trả a còn lại giao cho ta liền được nói xong h ắ n thử tâu ngọc g i a o phía sau lấy xuống tạp r ề t h ắ t ở trên người mình làm nồi tôm đã không sai biệt lắm có thể ra n ồ i tiếp xuống chỉ cần xào hai cái đồ ăn đem rau trộn trang bàn liền được những chuyện này phí không có bao nhiêu công phu được thôi nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc g i a o không có cự t u y ệ t nhưng cũng không có trực tiếp đi ra ngược lại từ trong tủ lạnh lấy ra thịt bò kho tương phía sau một bên cắt vừa nói bất quá không gấp ta giúp ngươi đem thịt bò c ắ t giao trộn trang bàn à. thấy thế hứa m ụ c bất đắc dĩ lắc đầu lấy ra một cái trang đồ ăn trậu lớn đem làm nồi tôm đựng đi ra cọ nồi r ử a chén đĩa chỉnh lý một cái phía sau hứa m ụ c trực tiếp xào lên thổ đầu ti thừa dịp xào rau khe hở tâu ngọc giao đem làm nồi tôm cùng với cắt gọn thịt bò kho tương giao trộn loại hình đồ vật bưng đi ra thời gian một chén trả công phu hứa mộc cuối cùng là xào xong đồ ăn đốt xong canh bất quá không tới phiên hắn bưng thức ăn một mực không đi đến tâu liền đã giúp hắn đem những vật này bưng đi ra thế cho nên hắn chỉ có thể đem đốt phí công đi ra bưng đi ra phòng bếp đến các người đều chuẩn bị xong đúng không nhìn xem bày ở trên bàn trà đồ ăn rượu đồ uống hứa m ộ t lắc đầu bưng đốt trắng đặt ở trên bàn trà cũng đối như thế nhiều người đâu nếu như vây quanh tấm kia không lớn bàn ăn ăn đúng là cái vấn đề vất vả rồi đại công thần tâu ngọc giao đem hứa một cấn tại bên cạnh nàng đưa lên đũa cái này mới mỉm cười nói bọn họ cũng không chịu ăn nhất định muốn chở với xào g a o ăn cái thứ nhất đâu liền ta cũng không được được thôi vậy ta liền không khắc khí nói xong hứa m ộ c đưa ra đũa kẹp một khối ngó sen mảnh đút vào trong miệng những người còn lại thấy thế cũng không tại k h á c h khí vô cùng náo nhiệt rơi ra đũa tựa hồ là bởi vì đồ ăn phong phú cho nên mọi người cũng thảo luận tương đối kịch liệt cái gì món ăn này ăn ngon đạo kia đồ ăn không sai làm sao làm nhà náo nhiệt không được bất quá trò chuyện một chút chủ đề liền lơ đãng chuyển đến địa phương khác nói ví dụ như chân học tỷ tình huống cụ thể bên trên cho nên chân hạo thật nữ trang đi ra chuẩn bị nhận biết nam sinh kia nháy mắt chân hồng hơi có vẻ phấn khởi một bên kẹp một khối đục trắng một bên hai mắt sáng lên nhìn xem mọi người nàng muốn nghe độc nhất vô nhị thông tin ân phung đao gật đầu nuốt xuống thổ đậu tim ớ i một miếng cơm cái này mới cười xấu xa nói vừa sáng sớm liền trang điểm không thể không nói tiểu tử này thật có một tay trang điểm trình độ còn rất cao ta dù sao nhìn không ra hắn là nam quá đáng tiếc trần hồng vô vô bắt đ u ổ i bất đắc dĩ nói ta thế mà không có cơ hội đi nhìn lén cũng quá đáng tiếc rất rõ ràng nàng xác thực rất muốn đi nhìn một chút làm sao vấn đề nam sinh trang điểm nữ sinh đi nhận biết nam sinh cái này thế giới phản phất đã ma hơn đến nàng không quen biết tình trạng ta hoài nghi có vấn đề không chỉ là trần học tỷ vương kiệt lời ít mà ý nhiều đẩy một cái kính mắt đem lột tốt tôm bỏ vào tiêu manh manh trong b á t dù sao người bình thường tỷ lệ lớn là sẽ không cùng trần hạo tiểu tử kia đồng dạng nghĩ ra như thế cái ma huyện biện pháp trọng yếu nhất là tiểu tử này thật đúng là biến thành hành động xác thực có khả năng sờ lên cái cằm h ứ a m ộ t gắp lên lột tốt tôm đút vào trong miệng ngay ngay nhấm n u ố t trần hạo là thế nào chuyện này hắn xác thực không biết thế nhưng cái này tôm hắn lại biết ăn rất ngon đây chính là t â ngọc dao lột ra phía sau bỏ vào hắn trong bác có thể ăn không ngon còn lại mấy người không nói chuyện cúi đầu thần tốc tiến công bày đ ầ y trên bàn trà đồ ăn cái gì đồ uống rượu lúc này căn bản không có người nhờ tới nổi bật chính là một cái chuẩn bị đầy đủ nhưng ngoại ý muốn lại không dùng tới vậy chúng ta xế chiều đi ngó ngó thôi trần hồng hưng phấn c h ớ p mắt hiếu kỳ tiếp tục hỏi có ai biết ở đâu không ta là thật muốn đi xem một chút nói không chừng có thể giúp đỡ cái gì bận rộn đâu không đợi mọi người trả lời liệu như quỳnh một cái sống bàn tay liền đập vào người này trên đầu ngươi có thể dệt đi ăn cơm còn không chặn nổi miệng của ngươi mỗi ngày lòng hiếu kỳ thế nào nặng như vậy như nào thật thích tranh thủ thời gian ăn cơm cũng không biết có gì đáng xem bị hung hăng khiển trách một cái trần hồng che lấy đầu ủ ị khuất chu mỏ một cái sau đó nàng t r ừ n g mắt liếc liêu như quỳnh mọi người ở đây cho rằng nàng muốn nói chút gì đó hung hăng h u n g trở về lúc n h à đầu này thế mà thật không nói gì hóa bi vẫn làm thức ăn muốn hung tận hướng trong miệng nhét lên đồ ăn chừng bốn trăm năm mươi tám từ lấy thức ăn cho chó chừng bốn trăm năm mươi tám từ lấy thức ăn cho chó sau bữa cơm trưa tại mọi người công việc bên dưới thu thập xong bát bữa đơn giản nghỉ ngơi phía sau phùng đào đi trước tạm biệt rời đi dùng hắn lời nói đến nói chính là hắn buổi chiều còn có an bài muốn đi buổi hắn học tị dạ phố mọi người nhìn nhau cười một tiếng xua tay mà phùng đào đi rồi lúc đầu liễu như quỳnh cũng là chuẩn bị lôi kéo trần hồng về trường học tới thế nhưng tại trần hồng một câu họa còn chưa xem xong phía sau nàng lại cùng về tới gian phòng bên trong trải qua mấy người điều tra có c ầ u từ bức tranh tổng cộng có chín cái trong đó những bức họa này cuốn cộng đồng chỗ còn có một cái chính là trong họa nhân vật khuôn mặt cũng không quá rõ ràng chú trọng hơn chính là hình ảnh cố sự tính theo cái này suy đoán tất cả mọi người minh bạch đây là tâu ngọc giao dựa theo ký ức họa mà trải qua đàm luận phía sau lại thêm chín bức trong bức họa cố sự dây mọi người cuối cùng là đem cắt tỉa đi ra hơi có vẻ cầu huyết nhưng lại đặc biệt chân thật đơn giản đến nói lời nói chính là ban đầu hai người từ hiếu kỳ đến qua mọi nhà lúc không cẩn thận hứa xuống hứa hẹn sau đó quả thật phía sau thay đổi đến ngây thơ cuối cùng tại một con chó chợ công bên dưới đem đối phương đặt ở trong lòng cố sự nghe vào liền rất cầu huyết thế nhưng a từ tiểu hai từ ở giữa một cái nhỏ hứa hẹn bắt đầu cố sự lại có vẻ chân thật lại sinh động không được con chó này lương thực ta ăn không vô nữa hít một hơi thật sâu chân hồng một bộ triệt để no bụng biểu lộ đem bức tranh thả xuống nàng là tạo cái gì người ta rõ ràng đều muốn đi nhất định muốn quay đầu lại nhìn họa đây là g h é t bỏ chính nàng thức ăn cho chó ăn thiếu a ngươi chính mình muốn nhìn thấy a tâu ngọc g i a o hoạt bắt giang tay trong ánh mắt tràn g ngập cười xấu xa cùng đáp ý có nhiều thú vị a cũng không phải là nàng cầu để nha đầu này nhìn những bức họa này chỉ là nàng dùng để luyện tập kỹ xảo mà thôi nhiều nhất thuận tiện họa một họa cùng nhà mình hứa ca hồi ức mà thôi ai bảo nha đầu này chính mình đụng lên đến ăn thức ăn cho chó đâu trách nào rồi đi quỳnh tỷ chúng ta tranh thủ thời gian đi đối với tâu ngọc g i a o khẽ hừ một tiếng t r ầ n hồng kéo liệu như quỳnh liền nghĩ hướng ngoài phòng đi không tiếp tục chờ được nữa nàng là thật không tiếp tục chờ được nữa đừng nha tâu ngọc g i a o cười xấu xa như mày chỉ vào một những x ọ n bức tranh tiếp tục nói lại nhìn xem thôi cái này một giỏ còn có đ ồ tốt nha tuổi thơ nhìn cái này không nhìn nàng cùng hứa ca sau khi lớn lên cố sự rất đáng tiếc ca đúng không tạm biệt trực tiếp xua tay t r ầ n hồng một bộ không lên biểu lộ nói để lại cho ngươi, cùng ngươi hứa ca chậm rãi thưởng tức ca ta không cần nhìn liền biết t a m m chín phần mười lại là thức ăn cho chó đi quỳnh tỷ chúng ta tranh thủ thời gian đi nói xong t r ầ n hồng trực tiếp không để ý tới tâu ngọc dao cùng hứa m ộ t lên tiếng chào hỏi quay người liền ra gian phòng từ cửa lớn đi ra ngoài các ngươi chậm một chút ta đến trường học cho dao dao phát đầu thông tin đưa đến cạnh cửa hứa m ộ t nợ nụ cười hắn có thể nói cái gì đâu hắn cái gì cũng không thể nói nhà mình nha đầu ngốc khoe khoang bức tranh không phải liền là cùng người khác khoe khoang hai người bọn họ tình cảm nha hắn lại không phải người ngu lập trường đương nhiên muốn cùng nhà mình nàng dâu đồng、dạng. không phải vậy làm sao thể hiện ra bọn họ tình cảm tốt bao nhiêu đâu a hình như không đối bọn họ tình cảm vốn là rất tốt không cần thể hiện lần này bị động khoét quang cũng không thể trách bọn họ tới ai bảo trần hồng nhất định muốn tìm kiếm trong bức họa bí mật chứ cái này cửa ra vào thức ăn cho chó có thể là nàng chính mình đụng lên đến ăn a vậy chúng ta cũng đi vương kiệt lúc này lôi kéo tiêu manh manh đi tới cửa ra vào đã không sai biệt lắm nhanh đến một chút thời gian còn lại vẫn là để lại cho hứa một hai người này à về phần bọn hắn ân cái này không phải cũng muốn đi qua thế giới hai người nha đi trên đường trận một chút ta hứa một gật đầu nhìn xem hai người ra ngoài lên thang máy phía sau cái này mới quay đầu gian phòng bên trong tâu ngọc giao chính chỉnh lý bàn trà nhìn thấy hứa một đóng cửa đi đến phía sau nàng trưng mắt nhìn tùy ý nói đều đi rồi ân ngươi không phải nhìn t h ấ y nha hứa một gật đầu ngồi tại trên ghế s o f a phía sau lộ ra một bộ cá ướp m ố i biểu lộ không hiểu có chút nhỏ mệt mỏi không phải trên thân thể ân hẳn là thuộc về trên tâm lý rõ ràng không phải lần đầu tiên tập hợp một chỗ ăn cơm nhưng tại bên ngoài liền không có hiện tại loại này cảm giác mệt mỏi nhẹ nhàng nhữ mày tâu ngọc g i a o thả xuống trong tay đồ vật ngồi tại hứa một bên cạnh phía sau hai tay ấn tại hắn trên h u y ệ t thái dương chậm rãi nào nạt động chậm rãi hỏi bận rộn cho tới trưa sớm biết nha còn không bằng đi bên ngoài ăn đâu tốt xấu hai ta cũng có thể nhiều híp mắt một hồi l i ê n một điểm hứa một cười lắc đầu đem nha đầu này kéo vào trong ngực khả năng là không quen như thế nhiều người à ngược lại là nàng dâu tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay rất vui vẻ chứ có nha tâu ngọc g i a o đầu sai lệch một cái nhìn chằm chằm hứa một hai mắt có a khẳng định đến vận đầu hứa một cười giải thích nói ngươi nhìn ngươi thế mà chủ động giúp ta nhào nặn đầu à ôn nu như vậy nói ngươi đến cùng là ai đem nàng dâu của ta giấu đi nơi nào đang lúc nói chuyện hắn cười bóp một cái tâu ngọc dao gò má một bộ ta không quen biết ngươi ngươi không thích hợp biểu lộ tới ngươi tâu ngọc dao đem hướng một tay đánh mở liếc mắt nói không biết là người nào trước đây còn cứ gọi nhân ra ác gà mẹ có cái tới bây giờ người ta học ôn nu ngược lại không thói quen đúng không ừ sớm biết ta liền không nên thay đổi hiện tại nói đến ngược lại là ta không phải càng nói càng không an nhàn tâu ngọc g i a o nhịn không được từ hứa mộc trong ngực c h u i ra hứa một tiếng đi nhà vệ sinh mặc kệ cái này lại cắt bảo hứa mộc cười cười quét mắt nhìn như sinh khí tâu ngọc g i a o tiếp tục nằm trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần mấy phút đồng hồ sau tâu ngọc g i a o từ phòng vệ sinh bên trong đi ra nhìn thấy hứa mộc vẫn như cũ nằm trên ghế sofa con mắt đóng lại tựa như đã ngủ r á n dấp nàng con ngươi hiện lên một tia h ọ n g ý thế mà ngủ rồi hừ hừ mới vừa nói nàng đúng không hiện tại nhìn vốn nữ hiệp làm sao thu thập ngươi nhóm trở lên t â ngọc dao lặng lẽ meo meo đi tới hứa mộc trước người cẩn thận quan sát một cái phía sau nàng chậm rãi đưa tay thăm dò tính chuẩn bị nắm hứa một cái mũi đúng lúc này hứa một hai mắt đ ố n g nhiên mở ra giống như cười mà không phải cười nhìn xem nha đầu này tắc quái giá dấp ngươi muốn làm gì nhữ mày hắn mỉm cười mà hỏi ta bị phát hiện tâu ngọc g i a o tự nhiên có chút sợ tại đại não thần tốc sau khi tự hỏi nàng cưỡng ép giải thích nói ta nhìn lỗ mũi của ngươi tốt nhất giống có con môi chuẩn bị giúp ngươi đánh vừa xuống thật có chút nhữ mày hứa một một mặt không tin nha đầu này cái này không rõ ràng chính là định trả thù hắn nha bị tóm lấy thế mà còn rảo biệt tâu ngọc giao t r ừ n g lớn hai mắt m ặ t không đỏ tim không đập tiếp tục nói ngươi nếu là không tin ta đem nó đánh chết cho người xem nói xong nàng thơ dịp hứa một còn không có kịp phản ứng veo một cái liền dùng ngón tay nắm hứa một x u ố n g mũi trả thù tính mãnh liệt nhói một cái chương 459, bị g i c tội chương 459, bị g i c tội ha ha ha ha đáng đ ờ i gặp kế hoạch đạt được n h à đầu này vui sướng cười xoay người chạy không đến năm giây công phu nàng liền chui vào phòng ngủ quay người bịch một tiếng đóng lại cửa lớn tâu ngọc giao người xong ta cùng ngươi nói n g ư ơ i hôm nay tuyệt đối xong cũng đừng làm cho ta bắt được vớt vớt xuống n ũ i hứa một cắn răng đứng lên mấy cái cất bước liền đi tới ngoài cửa phòng ngủ cả ngày đánh nhạ kêu nhạn mổ và o mắt n h à đầu này hôm nay thế mà không theo lẽ thường ra bài cái này ai có thể nghĩ tới a t hì t hì thè lưỡi tâu ngọc giao cách lấy cánh cửa kêu gào nói ngoài miệng giống đến h u n g có bản lĩnh n g ư ơ i đi vào nhét ta rất sợ đó nha cứ u m ạ n g a ngoài cửa có lao sói x á m g ôi trao kỳ hì rất rõ ràng tại cửa phòng n h i ệ m hộ bên dưới t â ngọc giao hiện tại không mang một điểm sợ thậm chí tâm tình khoái trá phải có chút muốn cười vô cùng tốt gõ hai lần cửa hứa một vặn lấy đem tay hung tận hô có bản lĩnh ngươi cũng đừng đi ra khóa trái cửa lớn hữu dụng nhưng không phải một mực hữu dụng để ta đi vào ngươi tuyệt đối phải bị giả tội nha đầu chết tiệt vô cùng thông minh biết nàng lực lượng có thể không sánh bằng hứa một cho nên trực tiếp đem cửa cho khóa trái cho nên hứa một mặc dù khí nhưng tạm thời thật đúng là cầm nàng không có cách nào không đi ra liền không đi ra dù sao ta có đồ ăn vặt chờ ta ăn xong rồi ta liền gọi điện thoại cùng vương á di cáo trạng nói ngươi đem ta giam lại không cho ta ăn cơm chống đỡ cửa phòng tâu ngọc g i a o cười xấu xa tiếp tục gọi ồn ào như thế nào nàng tôn ữ hiệp cũng không phải là không có hậu trường nắm ngươi một cái nho nhỏ lại c á t bảo không phải dễ như trở bàn tay đối mặt như vậy kêu g ạ o h ứ a m ộ t trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì biện pháp suy nghĩ một chút hắn cũng chỉ có thể hung tận tới câu tính ngươi lợi hại phía sau xoay người đi bên cạnh phòng làm việc suy tư đủ loại trả thù phương thức yên lặng gõ lên chữ bất quá không chờ hắn viết bao lâu một đạo linh quang bỗng nhiên từ chỗ sâu trong óc hiện lên chìa khóa hai mắt tỏa ánh sáng hớ mộc ánh mắt bỗng nhiên nhìn hướng bản đọc sách nắn hắn nhớ tới trong căn phòng trọ mỗi cái gian phòng đều là có chìa khóa tới trong đó hắn đều lưu lại một cái dự bị liền đặt ở bàn đọc sách trong ngăn kéo mà đổi thành một bên nghe đến hướng m ộ t tựa h ổ nhận thua rời đi âm thanh tâu ngọc dao nhét miệng lên chậm rãi trở lại bên giường ngồi xuống nửa dựa vào đầu giường nàng cầm qua trên tủ đầu giường để đó máy tính bảng điểm mở gần nhất đang đổi phim truyền hình phía sau một bên ăn đồ ăn vặt một bên chậm rãi nhìn lại đến mức chuyện vừa rồi đã bị nàng vung đến đáy lòng nơi hẻo lánh chuẩn bị phơi cho khô h ư ớ mộc lại nói kéo ra ngăn kéo chạm mặt tới chính là sách thật g à y vốn cùng với một cái chuyên môn dùng để để t ạ m vật hộp s á t không có khóa lại đã từng hứa m ộ t dùng cái này hộp s á t chứa qua hắn cùng tâu ngọc g i a o tiểu giấy ghi chú bất quá tại đem đ ạ i bộ phận đều cầm đi ra ngoài phía sau cái hộp này liền bị dùng để chứa chìa khóa cùng với một chút hai người in ra cất giữ bức ảnh nhẹ nhàng mở ra hộp s á t hứa m ộ t hưng phấn đem một chuỗi chìa khóa từ trong đem ra trong đó cửa lớn cùng hai cái phòng ngủ chìa khóa đều tại cũng chính là nói nha đầu kia liền xem như khóa trái hắn cũng có thể bằng vào chìa khóa trực tiếp mở cửa đi vào xấu xa cười bên dưới hứa mộc đứng dậy không chút do dự khép lại mới gõ mấy trăm chữ bản bút ký quay người ra ngoài đi tới hai người ngoài phòng n g ủ mặt đông đông đông tiếng đập cửa văng lên d o a tô ngọc g i a o nhảy dựng ngươi lại muốn làm nha hướng về phía cửa lớn nàng bất mãn tiếp tục hô thử lại các bảo ngươi bây giờ đừng nghĩ đi vào trừ phi trừ phi ngươi mua cho ta chén quà t r à nhớ tới thêm ba bà à còn có nhất định muốn ít bỏ đường nói xong tô ngọc g i a o lặng lẽ đứng dậy thả xuống máy tính bảng nhón chân đi tới cạnh cửa nàng mới không phải rất muốn uống thật hướng nghe vậy xứng sở sau đó hơi có vẻ bất đắc gì cười cười muốn uống trà sữa? được a bất quá nha đi mua trà sữa phía trước hắn còn phải thật tốt thu thập một chút cái này phách lối tiểu nha đầu mới được thật là càng ngày càng ra rồi đi theo hắn cái tốt không học làm sao lại học được n ị c h ngầm đâu nghĩ tới đây hứa m ộ c cũng không nói chuyện trực tiếp tìm ra phòng ngủ chìa khóa phía sau cắm vào lô bên trong thần tốc vẫn bắt đầu chuyển động theo răng r ắ c một tiếng cửa lớn tại tâu ngọc g i a o ánh mắt kinh ngạc bên trong bị hứa m ộ c mở ra hắc hắc. hứa ắ hắc. h m ộ c nhũ mày nhìn xem nha đầu này m ộ n bức bộ dạng đắc ý một cái cười nha kinh hô một tiếng kị phản ứng t â ngọc dao xoay người chạy hai ba bước nàng liền trở về trên giường khoanh tay ở trước ngực thân thể lăn một vòng liền muốn chui vào chăn đem chính mình giấu đi bất quá một giây sau phòng ngủ màn cửa trực tiếp bị kéo lên tia sáng t r ở tối tâu ngọc g i a o trái tim cũng theo đó ừng được một cái ngay sau đó nàng liền cảm giác trên người mình nhiều ra một cái lại cắt bảo trọng lượng không muốn hứa ca ta sai rồi sai vẫy tay tâu ngọc g i a o hốt hoảng thần tốc giấy g i a dù sao lần này nàng có thể là mười phần khiêu khích một cái cái này lại cắt bảo nàng cũng không muốn hôm nay lại là toàn thân mềm n h u n đi ngủ a tàn nhẫn n ư ờ i một tiếng hứa mộc thân thể ốn cong liền chui vào trong chăn bên cạnh lập tức mới vừa rồi còn rẽ rủa đến hang say tâu ngọc dao toàn thân cứng đờ sắc mặt lập tức thay đổi đến đường đỏ liền hai mắt cũng bắt đầu nổi lên một chút rực rỡ rất rõ ràng nàng gái kia vốn là không tính kháng cự r ẽ r rỡ tại hứa mộc sau khi chui vào trong chăn trực tiếp bị nàng cho thả bỏ ân t h ư ợ n h ư hứa mộc nói đồng dạng bị bắt được phía sau tự nhiên là phải gặp giả tội tốt đẹp thời gian trôi qua luôn là rất nhanh thời gian một cái nháy mắt thời gian lạng yên không tiếng động đi tới tám giờ tối cảm giác được trong bụng đói bụng tâu ngọc g i a o mơ mơ màng màng mở hai mắt ra đập vào mi mắt là vẫn như cũ nhắm hai mắt ôm nàng đang ngủ say thậm chí ngáy lên hướng m ộ c thấy thế cảm thụ được toàn thân trên dưới cảm giác mềm lún trong mắt của nàng hiện lên t ứ c giận hung tợn chính là cắn một cái tại hướng m ộ c trên vai nga ô hướng m ộ c kêu lên một tiếng sợ hãi nháy mắt mở hai mắt ra thần tốc đẩy ra tâu ngọc g i a o đầu phía sau hắn xoa nắn lấy bả vai nhịn không được nổ nước bọc nói đau đau đau nha đầu chết tiệt ngươi là giống chó hung tợn phun ra cửa ra vào nước ga mặn tâu ngọc dao lập tức cảm giác thoải mái hơn đặc biệt là làm nàng nhìn thấy hứa một khoe miệng có gắp nhưng lại không dám nói chút gì đó bộ dáng tâm tình của nàng cũng biến thành càng thêm vui sướng rất nhiều thử liền xem như không có cái này gia súc lợi hại nhưng nàng cũng không phải ăn chay tốt tốt tốt ta là giống chó được chưa l i ế c mắt hứa một bông ra vai bất đắc di rang tay ra h ả o nam không cùng nữ đấu huống chi hắn lần này b u ổ i chưa có thể là chiếm đại tiện nghi ngoài miệng bị chiếm chút tiện nghi mà thôi đại nhân hắn có đại lượng không ngại muốn ăn cái gì một không chú ý cái này đều bảy giờ đến liếp nhìn điện thoại hứa một ngáp một cái r ỗ lưng một cái hỏi nói chưa dứt lời nói chuyện hắn cũng cảm giác chính mình hình như nói chịu không được chương bốn trăm sáu mươi c â tối chương bốn trăm sáu mươi c â tối ta muốn ăn thở chua c a y gần như không có suy nghĩ tâu ngọc g i a o nói ra nàng ý nghĩ không biết tại sao tại qua sang năm trở lại trường đến bây giờ nàng liền càng ngày càng muốn ăn cay ăn chua trước đây mặc dù cũng thích thế nhưng lại không có hiện tại nghĩ như vậy ăn mà còn n g ọ t nàng thế mà không thích thật giống như lập tức khẩu vị bắt đầu thay đổi đến càng kén ăn đồng dạng đi hứa một gật đầu xoay người xuống giường từ trên mặt đất sắp tán loạn y phục chỉnh lý một cái hắn tìm tới thuộc về mình mặc vào trong nhà mặc dù còn có chút đồ ăn thừa đồ ăn vặt nhưng nhà mình nha đầu gần nhất không ăn đồ ăn thừa tựa hồ có chút buồn nôn bộ dạng trường hợp này đương nhiên là xem như nam sinh hắn đi ra ngoài mua nhớ tới mang chén quả trà ta muốn quất c h a n h quả trà hễ ẩm uống cũng không tệ lắm nhìn xem hứa một mặc xong quần áo che lại cái kia để người trông mà thèm chỉnh tề cơ bụng phía sau tâu ngọc giao thần tốc bổ sung vài câu ân nàng xác thực không muốn động thế nhưng cái này không hề đại biểu nàng không muốn ăn điểm tốt đồ ăn vặt trái cây có rất nhiều thế nhưng cái này không trong nhà không có quả uống trà nha đến còn có cái gì không có đêm hôm khuya k h o á t chợ đêm bung bung có lẽ đều dọn lên nếu không lại cho ngươi mang cái đùi gà tâu ngọc dao ánh mắt sáng lên tại quét mắt hướng một phía sau nàng thần tốc gật đầu nói được à được gà nhớ tới nhiều thả c a y không phải vậy ăn không ngon nghe vậy hứa m ộ t lại lần nữa gật đầu mặc áo khoác phía sau cầm lên điện thoại đi đến bên giường hôn một cái tâu ngọc dao c á i chán lập tức quay người ra phòng ngủ nhìn xem cùng giữa chưa so sánh hơi có vẻ vắng lạnh một chút phòng khách hắn lắc đầu đem lớn nhỏ đèn đều mở ra phía sau cái này mới hài lòng cầm lên chìa khóa ra cửa g i lạnh vội qua năm thật chặt á o khoác hướng một thần tốc xuống lầu hướng phụ cận trợ đem đi đến trong đó hắn nhìn thấy không ít tiểu tình lữ đi qua có rất nhiều ước chừng cùng nhau ăn cơm cũng có gần như không có dừng lại đi tới khách sạn liền không khí bên trong phảng phất đều tràn đầy nhàn nhạt ho xmon khí t ứ c hứa m ộ t lắc đầu cười cười đi tới một nhà bán m ì sợi quầy hàng bên cạnh x o á i ca ăn chút cái gì lão bản là hai vị p h ụ phụ trung n i ê n trong đó lao bản thần tốc nấu lấy m ì sợi lao bản nương thì là hỗ trợ đánh lấy hạ thủ hứa mục quất mắt cười hồi đáp hai bát phở chuốc a y một bát nhiều cây nhiều chua một những bát thanh đặc điểm a đều là đóng gói mang đi được rồi chờ một chút ta nói xong nấu mì lão bản liếc nhìn lao bản nương cái sau gật đầu từ quầy hàng phía dưới lấy ra hai cái đóng gói hộp thần tốc đánh lên gia vị hứa một l i ế c nhìn bày tỏ có như vậy ném một cái ném ghen thị loại này phu thê hai người hợp tác làm một việc cảm giác thật là khiến người ta nhịn không được ở trong lòng sinh ra hướng tới cảm giác ân có cơ hội hắn cũng muốn cùng nhà mình nha đ ầ u đốc cùng một chỗ thể nghiệm một cái b à y quạy bán hàng cảm giác lại nhìn một lát xác định chính mình t h chua cay còn có một lát mới tốt phía sau hứa một không có lại tiếp tục chờ mà là đem tiền thanh toán xoay người đi cách đó không xa bán lọ l ỉ n cánh gà nướng quầy hàng đặt cái này thật xa hắn liền ngửi thấy không khí bên trong tràn ngập bụi thịt tại sau khi l i ế c nhanh mấy lần hứa một quả quyết chọn hai cái đùi gà cái đồ chơi này ngửi cùng với nhìn qua là thật mê người vàng d ự c ra ánh lửa cùng với ánh đèn chiếu d ọ i xuống dẫn tới người chạy nước miếng cũng trách không được xếp hàng người xác thực không ít chờ hắn cầm tới chính mình điểm hai cái đùi gà hứa một về tới bán mì sợi quầy hàng bên trên đúng lúc vừa trở về hắn liền gặp được lao bản nương đóng gói phở chua cay nâng lên đồ vật hứa một cũng không có trì hoãn trên đường về nhà thuận tiện mua nhà mình nàng dâu muốn quất tranh quả trà phía sau tiêu phí nửa giờ về tới trong nhà vừa vào cửa hắn phát hiện nhà mình nàng dâu đã rời giường lúc này chính mặc lông n u n g n áo ngủ ngồi liệt tại trên ghế s o f a quét kịch nhìn thấy đặc sắc chỗ thậm chí thỉnh thoảng cười một cái một bộ nhàn nhã thú vị rằng d ớ p ăn cơm hứa một h ô nhỏ quay người đóng cửa đem chìa khóa đặt ở trên quầy phía sau hắn xách theo đồ vật ngồi ở tâu ngọc dao bằng biên ngày mai ngươi nghĩ kỹ đi chỗ nào không có thả xuống bản bút ký dù duy nhất một lần đua chọn p h chua cay t â ngọc dao b đầu tiên là g ặ m đùi gà hứa một sửng sốt một chút không phải về nhà sao nuốt xuống thì gà hắn kinh dị hỏi ngược một câu vào tuần lễ trước bị mai di hai nàng đột nhiên t ậ p kích hắn nhưng là đáp ứng mai di tới lúc ấy nha đầu này không an vị tại bên cạnh hắn nghe lấy sao a sao nghiêng đầu một cái tâu ngọc giao thần tốc nhớ lại lên cái cuối tuần chuyện phát sinh rất nhanh nàng bưng tỉnh gật đầu trận nhìn hứa một một một cái nói thật nàng xác thực quên đi chuyện này liền nghĩ muốn bồi thường một cái nhà mình hứa ca dẫn hắn đi ra dạo chơi cũng bởi vì việc này nàng con một mực buồn dầu rốt cuộc muốn đi chỗ nào chơi đâu dù sao chủ thành trong vùng đại bộ phận địa phương hai người bọn họ hầu như đều đi qua mặc dù thời kỳ khác biệt có nhiều chỗ phong cảnh cũng khác biệt nhưng nói tóm lại cũng không thể thường xuyên đi đúng không tối h đa cũng liền đi dạo phố khắp nơi ăn ăn ăn mà thôi ngươi sẽ không quên a cổ quái quét mắt tâu ngọc g i a o hứa mộc n ế c miệng lên một ít thú vị chuyện này muốn hay không cùng mai di nói một chút đâu ta ta mới không có nhẹ nhàng va vào một phát hứa mộc tâu ngọc g i a o mạnh miệng nói ta chỉ là khảo sát ngươi một cái nhìn ngươi quên không có mà thôi ân chính là như vậy nói xong nhà đầu này vỗ vỗ lồng ngực một bộ nàng không có nói l á o rán dấp bất quá một giây sau tâu ngọc g i a o liền phát hiện hướng một g i a hỏa này lực chú ý đã sớm từ lời nàng nói chuyển rời đến trước ngực của nàng chỉ vì tay của nàng đập vào trước người lúc cái kêu kinh người đường cong bị nàng ấn l õ m vào không í i t tới ngươi hờn dỗi cho người này một cái tâu ngọc g i a o liếc mắt tiếp tục ăn lên nàng p h ở chua tay cái này lại cắt bảo trước đây làm sao lại không có phát hiện người này như thế sắt đâu ai gặp người không q u ầ n a nghĩ tôn ữ hiệp ánh mắt như thế nhạy cảm một cái kỳ nữ vậy mà coi trọng như thế một cái đại sắt lang hừ xem tại phở chua cây phân thượng đợi này liền chấp nhận q u ả à. để tránh cái này đại s á t lang còn đi ra ngoài thai họa nữ hải từ khác hôm nay phở chua cây quả thật không tệ cây độ thích hợp trọng yếu nhất chính là giấm không sai vị chua để người khẩu vị mở rộng cùng suy nghĩ chạy loạn tâu ngọc dao khác biệt hứa một bị đánh một cái phía sau tranh thủ thời gian lao đi khỏe miệng không tồn tại chảy nước miếng yên lặng g ầ m lên đùi gà hắn mới không phải hoa si chỉ vì nhà mình tức phụ dáng người xác thực càng ngày càng tốt là người đều cầm giữ không được tốt ta cũng chính là hắn hứa đại thiếu gia không những ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Còn、có ò n c thể bảo trì tự thân thanh tỉnh nhắc tới trải qua hắn ném uy nha đầu này xác thực càng ngày càng thủy nhuận thành thục thậm chí không biết vì sao gần nhất hắn còn cảm thấy nha đầu này tản ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mẫu tính q u a n huy có lẽ đây chính là trong mắt người tình biến thành tây thi a chương bốn trăm sáu mươi mốt nôn khan c ũ n g không hiểu b u ồ n ngủ chương bốn trăm sáu mươi mốt nôn khan c ũ n g không hiểu b u ồ n ngủ ta cho mụ ta gọi điện thoại để đua xuống tâu ngọc g i a o lau miệng rồi nói ra lập tức nàng cũng không đợi hứa mộc trả lời tự mình liền cầm lấy điện thoại đi tới phòng khách b ậ cửa số chỗ tất nhiên quyết định trở về vẫn là thông báo một chút tốt dù sao từ hôm nay trong nhà liền không có tin chính xác vạn nhất lan hoa nhi cái kia quỷ hẹp h ỏ i ở trong lòng dế bọn họ làm sao bây giờ nhìn xem nhà mình nàng dâu gọi điện thoại cái kia đ ị n h nọt bộ dạng hứa m ộ t lắc đầu cũng thần tốc ăn xong rồi phở chua c a y thu thập một chút đồ vật đem nước canh đổ vào nhà vệ sinh c u ố n đi phía sau còn lại hộp ném vào thùng rác hứa m ộ t cái này mới chậm rãi trở lại phòng khách quét mắt tâu ngọc dao vẫn như cũ cùng hắn nhạc mẫu t r ò chuyện thấy thế hắn suy nghĩ một chút xoay người đi phòng ngủ cầm áo ngủ đi vào nhà vệ sinh tẩy lên tắm chờ tâu ngọc g i a o nói chuyện điện thoại xong liền phát hiện nhà mình lại cắt bảo thế mà c o nàng n tắm đi trong lòng hơi đậu nàng lúc này để điện thoại xuống n h ó n chân nhọn đi tới cửa phòng vệ sinh g i a n giác g vô cùng nhỏ bé tiếng mở cửa vang lên một con mắt xuất hiện ở bị mở ra nho nhỏ khe cửa bên trong nhìn xem cái kia trong mông lung mang theo hơi nước thân thể con mắt này bán ra khó nói lên lời hưng phấn đấm lưng hứa một đống nhiên phát giác một cỗ như có như không ánh mắt xuất hiện ở trên người hắn nhưng t ả hữu quan sát một cái lại không có phát hiện cái gì không đối cũng không thể nha đầu chết tiệt lén lút ở bên trong trang giám sát ta nghĩ như thế nào cũng không có khả năng a vừa nghĩ như thế hứa m ộ t lúc này vươn g xuống tâm tự động cho là hắn sinh ra ảo giác yên tâm ở trên người đánh lên bọn bất quá một giây sau hắn khỏe mắt liếc qua quét đến đồ vật liền để cả người hắn trực tiếp cứng đờ một máy mắt ta c h ắ c tâu ngọc dao ngươi muốn hủ chết ta có phải là thực tế nhịn không được hứa m ộ t thả xuống khăn tắm liền cầm hướng tay nắm cửa người nào hiểu a tắm thời điểm đột nhiên phát hiện trong khe cửa xuất hiện một cái tỏa da hương phân giáng dấp con người hắn không có bị dọa đến nên kích một quyền đánh đi lên đều là hắn tâm lý tố chất quá quan tâm ta hắc hắc hắc ta liền nhìn xem đang làm gì mà thôi vạn nhất vạn nhất ngươi ngã sấp xuống nha đúng không rất rõ ràng từ giọng nói chuyện cùng với nội dung đến xem nha đầu này căn bản không có một chút ấy nay ý tứ thậm chí tại hứa mục phát hiện về sau nàng thế mà không có đóng cửa lại ngược lại hướng bên trong lại đẩy một cái lúc đầu chỉ mở ra một cái khe nhà vệ sinh cửa lớn lúc này trực tiếp biến thành nửa mở trạng thái người cái nữ lưu manh cắn răng hứa mục tranh thủ thời gian kéo qua mang theo khăn mặt che kín nửa người dưới nhà ai nữ hải tử giống như ngươi thế mà còn nhìn lén người k h á c tắm còn biết xấu hổ hay không cẩn thận ta cẩn thận ta tìm ai di trả hàng l ù i tâu ngọc g i a o nghe vậy khinh thường nói có bản lĩnh ngươi liền đi không đi ngươi là nhi từ ta rất rõ ràng trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau nàng là không một chút nào tin hứa một cái này lại cắt bảo có thể rời khỏi được nàng ngươi ta cái gì ta n ế u mày lộ ra cười xấu xa tâu ngọc g i a o tiến lên một bước trực tiếp đưa tay nói nhanh để vốn nữ hiệp sờ một cái không phải vậy thừ cẩn thận ta để ngươi tối nay ngủ ghế xô p a trái lại hứa một t ự a n h ư cô vợ nhỏ đồng dạng lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc tựa hồ hắn cũng không có nghĩ đến nhà mình n u thuận cô vợ nhỏ làm sao đột nhiên liền thay đổi đến như vậy biến thái không muốn người cái nữ lưu manh nhanh đi ra ngoài hh ắ c ắ c để ta sờ một chút ngoan sờ một chút ta liền đi ra nha chết biến thái h ắ c h ắ c h ắ cuối c cùng một bộ thỏa mãn biểu lộ tâu ngọc dao đầu tiên bước bắt tự bước phách lối đi ra phòng tám mà hứa một thì làm một mặt vô dụng vô cầu theo ở phía sau đi ra nói như thế nào đây rõ ràng hắn cũng không có ăn thiệt thòi nhưng nói tóm lại chính là có loại bị nữ lưu manh n h c hiếp cảm giác ân dù sao liền rất vi d i ệ u để người không nói ra được cổ quái đặc biệt là tại tô ngọc g i a o nha đầu này cầm lên n ộ i y ỉa đi nhà vệ sinh tắm từ bên cạnh hắn đi qua vỗ một cái hắn cái mông phía sau loại này vi d i ệ u liền càng thêm nồng nặc thật biến thái thực tế n h ị n không được hứa một nhỏ giọng nổ nước b ọ t một câu phía sau cái này mới yên lặng từ trong tủ quần áo tìm ra tắm rửa đệm c h n cùng với dự bị ga giường đổi lên bị hai người bọn họ làm thành một đ o n giường chỉ có thể nói hai cái miệng nhỏ tinh lực là thật chăn đấy một buổi chiều hai người bọn họ trừ cuối cùng ngủ một giờ trong đó liền không có làm sao ngừng qua c ố kia hỗn hợp có h o r m o n cùng với hai người vết mồ hôi hương vị sắp thực có ném một cái ném cấp trên đổi xong đệm chăn ga giường lại đem cửa sổ cửa lớn mở ra bao phủ trong không khí mập mở khí thức cuối cùng là tiêu tán không ít hứa mộc nhẹ nhàng thở ra ô n g ga giường vào chăn đem nhét vào trong máy giặt quần áo lúc này cho ngươi một cái thơm thơm ôm t â ngọc giao tiếng nói chuyện ở sau lưng của hắn văng lên ngay sau đó hứa mộc cảm thấy một trận kinh người mềm dẻo giặt quần áo đâu nhẹ nhàng vô vô nha đầu nảy cánh tay hứa một hướng trong máy giặt quần áo đổ vào một chút giặt quần áo dịch Thử. giặt quần áo liền không thể ôm người ta có đúng không bất mãn nhói một cái hứa một gò má tâu ngọc dao nhảy nhót một cái trực tiếp ba hứa một trên lưng không xuống ôm đương nhiên có thể ôm bất quá nàng dâu ngươi nằm sấp ta trên lưng ta có thể ôm không được ngươi a xui như vậy nàng quay người hứa một về tới phòng khách đi đến ghế s o f a một bên trực tiếp về sau k h ẽ đảo lập tức mới vừa rồi còn ghé vào hứa một trên lưng t â ngọc dao bị đặt ở phía dưới nôn nôn khan tiếng vang lên tông ngọc giao cảm giác một trận buồn nôn vội vàng đem hứa mộc đẩy ra phía sau che miệng chạy vào trong nhà vệ sinh nôn khan không có sao chứ cùng đi theo đi v à hứa mộc đưa tay v ô nha đầu này sau lưng hỏi không có lại nôn hai lần thiếp nâng nước vô vô gỏ má phía sau tông ngọc giao cảm giác tốt nhiều ngượng ngùng ta không có chú ý hứa một cái náy hỗ trợ theo sau lưng trên mặt hiện lên một ít nghi hoặc kỳ quái trước đây cũng không phải là không có làm như vậy qua cũng không có gặp nha đầu này buồn nôn nha chẳng lẽ là vì mới vừa ăn cơm sau nguyên nhân thực tế nghĩ mãi mà không rõ hứa mộc chỉ có thể ấ y n ấ y nhìn xem tâu ngọc g i a o có chút không biết làm sao thư trận nhìn hứa mộc một cái tâu ngọc g i a o h ừ lạnh một tiếng rồi nói ra nhìn ngươi còn nghịch ngập không tất nhiên ngươi nhận sai rồi như vậy liền trừng phạt ngươi sau lưng ta về phòng ngủ à. nàng ngược lại là không có để ý như vậy chỉ bất quá đang nôn khăn một cái phía sau nàng cảm giác toàn thân trên dưới đều có loại mềm n h ũ n nào rác không hiểu muốn ngủ cho nên tại tiếng nói vừa già phía sau tâu ngọc g i a o không kịp chờ đợi g i a n g hai tay ra ra hiệu hứa mộc tranh thủ thời gian ngồi s ù n xuống, xuống. thấy thế hứa mộc cười, cười. cưng triệu đem trên lưng đi vào phòng ngủ ngươi ngủ trước chúng ta ga giường rửa sạch phía sau phơi bên trên liền bồi tiếp ngươi đem đổi xong đệm chăn đắp lên nha đầu này trên thân hứa một kiểm tra một chút không có r ả n h khe hở phía sau cái này mới mỉm c ư ờ i sờ lên đầu của nàng a thật dài ngáp một cái tâu ngọc dao gật đầu nhu thuận nhắm mắt lại vươn ngủ chết chẳng lẽ tối nay ăn quá nhiều lại bắt đầu ngất thắn nước được rồi được rồi lười nghĩ chờ tỉnh ngủ nói sau đi chờ hứa một phơi tốt ga giường trở lại phòng ngủ l i ê n phát hiện nhà mình cô vợ nhỏ đã hai mắt nhắm lại hô hấp thay đổi đến vô cùng đều đặn ngủ nhanh như vậy sửng sốt u một chút hắn âm thầm cười một cái kéo lên màn cửa thứ bên kia trực tiếp lên giường ôm nha đầu này nhắm hai mắt lại cùng người yêu ngủ chung không ngoài dự liệu chính là ngủ đến nhanh không nói còn sẽ không gặp ác m ộ n g cái này không hứa một ôm tâu ngọc g i a o ngủ về sau lại làm lên m ộ n g đẹp ân lần này làm n ộ n g thấy nha đầu nốc mang thai đối xong b à o thai tỉ tỉ cùng đệ đệ mặc dù làm ẩm ý một chút nhưng nói tóm lại sinh hoạt vẫn là vô cùng ấm áp duy nhất khó chịu liền là có bé con về sau nhà mình nha đầu nốc liền rõ ràng không giống hiện tại như thế dính hắn thời gian trôi qua về mại suy sụp một mùa đông â n h à lần này c ứ ờ n g rắn hung hăng cho thọ tử một bàn tay kèm theo màu vàng ánh nắng ban mai thứ a mộc trong mơ hồ đưa tay ôm ôm trước người vị trí ân không có người thứ a mộc kỳ quái mở hai mắt ra chống lên thân phát hiện nhà mình nàng dâu không thấy nàng dâu thứ a mộc kêu một tiếng kéo màn cửa sổ ra nhìn xem bên ngoài vàng óng ánh ánh nắng ban mai rỗi lưng một cái lúc này thứ a mộc nghe đến ngoài phòng ngủ vang lên động tĩnh quay người ra ngoài xem xét chỉ thấy vừa rồi biến mất t â ngọc dao vừa vặn sách theo đồ vật từ ngoài phòng đi đến đi lên một bên đ ổ i dậy tâu ngọc g i a o vừa nói không biết tại sao khả năng là ngày hôm qua ngủ quá sớm hôm nay nàng thức dậy rất sớm cho nên tại nhìn đến nhà mình lại cắt bảo còn đang ngủ phía sau nàng suy nghĩ một chút lựa chọn trực tiếp đi ra mùa cơm sáng hừ hừ nhẹ nhàng gật đầu hứa m ộ t tiến g lên tiếp nhận tâu ngọc g i a o trong tay cơm sáng phía sau hai tay ra ra trực tiếp đem ôm vào trong lòng làm sao rồi cưng chiều hạ thấp thanh âm tâu ngọc g i a o sở lên hứa m ộ t đầu ân ô m tâu ngọc dao hứa mục dùng đầu trôn ở trong ngực nàng ùi ùi nhàn bạc hà hương khiến người ta say mê lại thêm mới vừa rời giờ ư nguyên n g nhân hứa m ộ c thậm chí nhịn không được nghĩ cư như vậy ôm tâu ngọc giao lại ngủ một giấc ngoan loại này thân mật hương vị cũng để cho tâu ngọc giao cảm giác rất tốt được rồi tranh thủ thời gian ăn cơm nuốt vẻ an ổ i sau một lúc tâu ngọc giao cái này mới vô vô h ứ a m ộ c lôi kéo hắn hướng ghế s o f a bên kia đi đến hôm nay còn muốn về nhà sớm một chút đem cơm ăn cũng đúng lúc về sớm một chút húng chi đến nhà phía sau bọn họ còn muốn ra ngoài đâu nếu là không nắm chặt điểm hôm nay nói không chừng còn chưa nhất định có thể về được đến đâu ăn điểm tâm lúc hứa một ngoài ý muốn không có động thủ ân là bị nhà mình cô vợ nhỏ đốt ăn một cái sữa đậu nành một cái bánh quẩy, ăn đến cái kia kêu một cái thơ ngọt đặc biệt là nhà mình nàng dâu còn thỉnh thoảng hương hắn một cái cứ như vậy bữa cơm này liền càng thêm thơ ngọt chờ ăn xong điểm tâm hai người tiến vào nhà vệ sinh chính là dừng lại rửa mặt chờ làm xong tất cả hứa mộc thu thập xong đang muốn lúc ra cửa t â u ngọc dao có chút bất mãn ngăn cản hắn thay quần áo nhìn xem một thân y phục hàng ngày hứa mộc t â u ngọc dao vô cùng bất mãn không cần a dù sao đều là người trong nhà hứa mộc đúng tay không quan trọng tiếp tục nói mà còn cũng không phải là cho chúng ta chụp ảnh đi viên b ắ c viên không nói tốt cho mụ mụ ngươi còn có mụ ta các nàng chụp ảnh sao ngâm miệng tranh thủ thời gian thay quần áo đi trứng mắt tô ngọc g i a o chống nạnh bày tỏ không cho cự tuyệt b ạ n tiểu thư không muốn nói lần thứ hai à đi ra chụp ảnh ngươi thế mà xuyên tùy tiện như vậy có phải là nghị ă n đòn nói xong tô ngọc g i a o bóp bóp n ắ m tay tại hứa một ngẫu bức dưới tình huống trực tiếp đem đẩy tới phòng ngủ xuyên lên tinh thần một chút ta nhớ kỹ lần trước mua cho ngươi á o khoác ta chuẩn bị xuyên kiện kia lông đùng ngươi nhất định phải cho ta xuyên nguyên bộ được tôi nhìn xem tô ngọc dao cứng rắn bộ dạng hứa một gật đầu không có cách nào hắn cũng không có nghĩ đến nhà mình nàng dâu c ư nhiên như thế nghiêm túc bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tốt xấu là nhà mình nàng dâu hắn không chấp nhận người nào chấp nhận đâu tất nhiên nàng nói vậy cũng chỉ có thể nghe nghĩ đến hứa một mở ra tủ quần áo có thể rõ ràng nhìn thấy tủ quần áo nội bộ phân làm hai cái bộ phận trong đó nữ trang mặc dù không có chiếm cứ hơn phân nửa khoa t r ư ơ n g như vậy đến dù sao cũng phải đến nói cũng có đại khái năm mươi tả hữu còn lại còn có một phần nhỏ là thả trên giường v ậ dụng nói ví dụ như tắm rửa đ ệ trăn ba o gối chăn đông loại hình đồ vật cuối cùng còn lại mới là thuộc về hứa một quần áo vị trí tìm kiếm một cái hứa một rất nhanh liền từ mang theo trong quần áo lấy ra tô ngọc g i a o nói cái k i a m ộ t bộ quần áo màu trắng áo len lại thêm áo khoác phối hợp thích hợp quần dài đổi lại bên trên giày thể thao một cái tuổi trẻ tràn đầy sức sống xoáy ca mới m ẹ xuất hiện không sai cứ như vậy nhìn xem hứa một quản đội xong ý phục tô ngọc g i a o hài lòng gật đầu này mới đúng mà mặc dù là về nhà gặp người trong nhà thế nhưng cũng muốn ra ngoài chơi đâu một bộ lôi thôi răng dấp nhìn qua có thể quá không thoải mái cũng không nhìn một chút ta là ai đứng tại ngang trước gương hứa một khoe khoang dương đầu lên không thể không nói cái này niên kỷ hắn lại thêm nhà mình cô vợ nhỏ mua y phục mặc lên người phía sau quả thực mê chết người tất c không sai không sai về sau hắn y phục vẫn là giao cho nhà đầu này mua a đến mức nàng ân hắn cho rằng ánh mắt của mình cũng là không sai cho nên yên tâm giao cho hắn à. tâu ngọc giao tự nhiên không biết nhà mình hứa ca đã mở ra tự luyến hình thức thậm chí đã tại trong lòng suy nghĩ muốn cho nàng mua cái gì dạng chế phục nàng tại nhanh chóng tìm ra chính mình muốn đổi cái kia sau lưng ánh mắt chuyển rời đến hứa mộc trên thân nói ra ngoài đi ta muốn đổi y phục ân mặc dù là lao phu lao thê thế nhưng đang tại hứa mộc thời sạch phía sau thay quần áo đối với tô ngọc g i a o đến nói vẫn như cũng là cái khiêu chiến không nhỏ nàng một cái nữ hài tử ấy tại làm sao xuất phát từ bản năng ngượng ngùng vẫn phải có đừng nha ta giúp ngươi hứa mộc s ữ n g sở lập tức nháy mắt ánh mắt sáng lên lúc này đồ đần mới sẽ nghe theo an bài đi ra tốt ta hắn một cái nam nhi bại t h làm được mang làm chính giúp mình nàng râu thay quần áo khác mà thôi cũng sẽ không làm cái gì nhìn xem h ứ a một một mặt chính khí r á n g dấp tâu ngọc giao thực tế nhịn không được l ậ t một cái quyến rũ xem thường từ lại các bảo đại sát lang vàng không xem tại thời gian s á c thực không còn sớm đáp ứng lan hoa nhi về sớm một chút nàng tuyệt đối sẽ lại cùng người này tranh chấp một cái sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp lúc này đang tại h ứ a một mặt tâu ngọc giao đem màn cửa kéo lên phía sau trực tiếp cởi quần áo ra nhìn xem nhà mình cô vợ nhỏ n h ữ n môi bất mãn nhìn hắn chằm chằm rắn dấp hứa một mau tới phía trước đứng tại nha đầu này phía sau giúp nàng trừ lên nội ý ân vàng nhặt le cũng không biết nha đầu này làm sao như vậy thích t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi hai để người an tâm lại nhải t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi hai để người an tâm lại nhải về đến nhà mang theo lan hoa nhi bọn họ đi ra ngoài chơi giữa t r ư a cũng muốn ở bên ngoài ăn mặc dù ta thích ă n c a y thế nhưng lan hoa nhi ăn đến tương đối thanh đạm còn có vương a di khẩu vị của nàng cũng tương đối nhạt còn có tiểu thanh đồng cũng không thể để nàng ăn q u á c a y cho nên h ứ a ca ngươi suy nghĩ một chút giữa t r ư a ăn cái gì sau khi cơm nước xong chúng ta buổi chiều tại dạo chơi cho các nàng mua bộ quần áo về sau liền có thể đón xe về bên này ngày mai có sớm tắm đâu m ặ quần áo trong đó Tâu ngọc giao cầu nhau nói một chàng rất rõ ràng không biết tại gì đó dưới ảnh hưởng nha đầu này thế mà thức tỉnh có quan hệ với lắm lời đặc tính vậy liền đi ăn nổi đun nước giúp nha đầu này mặc quần áo tử tế hứa m ộ t lại hỗ trợ trải lên tóc không sai nha đầu này không biết nghĩ như thế nào hôm nay thế mà đem chi tiêu hắn tại xác định quan hệ lúc đưa ra châm gài tóc từ chính mình dương nhỏ bên trong đem ra mà tại hứa m ộ t châm tóc thời điểm tâu ngọc giao thì là n g ồ i thần tốc hóa lên trang nhìn xem thế nào sẽ không tản a nhìn xem châm gài tóc hoàn mỹ đem đầu tóc kéo hứa mộc vô cùng hài lòng nhẹ g đầu ân tại trước gương lung l â y đầu điều chỉnh góc độ quan sát một cái phía sau tâu ngọc dao khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra mỉm cười mê người không sai không hổ là nàng dạy dỗ nên lại các bảo tại một ít nam sinh không hiểu rõ lĩnh vực hiện tại cũng có thể rất đơn giản đường đối ân hình như không đối chính mình có vẻ như không có dạy qua hắn kéo tóc tới phía trước nàng lần thứ nhất đeo châm g à i tóc cũng là hứa m ộ t đưa nàng lúc hắn hỗ ắ n h trợ châm bên t r ê n tới xem ra nhà mình hứa ca vì lấy nàng vui vẻ học tập rất nhiều nha cái tia đi thôi hứa mộc đứng dậy cười đưa ra tay trái của mình không sai hắn muốn dắt dắt tâu ngọc giao trận nhìn người này một cái bất quá cũng không có kháng cự vô cùng tự nhiên vươn tay tới mười ngón đan sen h ứ a một c ử i nhạt mang theo nha đầu này ra phòng ngủ dù n g một cái tay khác đem trong nhà rác rưởi nâng lên phía sau cái này mới đi đến huyền q u a n mang lên chìa khóa hai người xuống lầu ném đi rác rưởi phía sau trực tiếp ra tiểu khu đi tới ven đường đón xe khiến người ngoài ý muốn chính là lần này hai người đợi chừng hơn mười phút bình thường phổ biến xe taxi thế mà một chiếc cũng không có dừng lại nếu là có đón xe phần mềm liền tốt nhìn xem lui tới chiếc xe tâu ngọc giao chu mỏ một cái nhịn không được nhổ nước mà nói nói không chừng đâu hứa một lời nói có thâm ý trong mắt lóe lên suy tư hắn thật đúng là không nhớ rõ kiếp trước đi đi là lúc nào đi ra bất quá hẳn là hai năm này sự t ì n h từ mạng lưới bắt đầu thịnh hành nguyên bộ cơ sở tự nhiên là nước chạy thành sông nói ví dụ như đón xe phần mềm cũng nói ví dụ như thức ăn ngoài gì đó tâu ngọc giao không có phát hiện hứa một suy nghĩ tại nhìn đến một chiếc xe taxi sau khi dừng lại nàng có chút hưng phấn lôi kéo cái sau cánh tay ấy xe tới hứa một ngầm đầu chỉ thấy một chiếc màu vàng xe taxi dừng ở trước mặt hai người đi đi đi mở cửa xe phía sau hứa một đem tâu ngọc giao trực tiếp nhét vào chỗ ngồi phía sau ngay sau đó chính mình cũng ngồi xuống hiện tại đã gần tám giờ về nhà ít nhất cũng phải nửa giờ lại thêm người trong nhà thu thập một chút lại ra ngoài đến viên bắc viên bên kia đoán chừng đều nhanh m ộ ư ơ i giờ rồi đi dạo một cái nói không chừng cơm chưa đều muốn ở bên trong ăn vì không trì hoãn vẫn là về sớm một chút tốt cùng sư phụ nói chỗ cần đến đặc biệt dặn dò thời gian đang gấp phía sau nhanh như chớp cảm giác đúng hẹn mà tới không thể không nói san thành xe taxi sư phụ chạy sát thực rất nhanh ân ít nhất tại hướng mục xem ra đoán chừng có thể đi tham gia chuyên môn xe đua so tài tiếp trước hắn thậm chí q u é đến một vị nào đó san thành sư phụ tại buổi tối lái xe xe taxi trực tiếp treo lơ lửng giữa trời bay lên bức ảnh có thể nghĩ không người đường xá bên dưới những lao sư này phó bọn họ tốc độ b á o tố phải có bao nhiêu nhanh không đến nửa giờ vừa vặn khoảng tám giờ thời điểm hai người liền đi tới trong nhà tiểu khu bên ngoài giao xong tiền hướng mục lôi kéo tâu ngọc g i a o đi vào tiểu khu mới vừa lên lầu lại gặp phải vừa vặn mở cửa vương anh nhìn xem hai người vương anh sửng sốt một chút sau đó cười chào hỏi tốt khuê nữ trở về nhà hôm nay thật l à n g oan cái này một thân thật xinh đẹp ba mau vào ba mẹ ngươi cũng tại bên này nói xong nàng trực tiếp tiến lên từ hứa mộc trong tay giành lấy tàu ngọc dao lôi kéo liền hướng trong nhà đi đến nắm chặt lại chống ra bàn tay hứa mộc có chút bất đắc dĩ lắc đầu thật là rõ ràng là vợ của mình chính mình lão mụ làm sao lại luôn muốn cùng hắn tức đâu hứa mộc đi theo vào cửa liền phát hiện hắn tốt nhạc mẫu cùng với nhạc phụ đang ngồi ở trên ghế xô p a trò chuyện đâu đến mức lao hứa cùng hứa thanh đồng thì là không có bóng người tại phát hiện hứa một cùng tâu ngọc g i a o hai người trở lại về sau mai di nháy mắt đứng lên cười tiến lên giữ chặt hứa một tay mới vừa còn tại trò chuyện các ngươi lúc nào đến thật sự là nói không chừng nói chuyện liền trở về thế nào trên đường có mẹ ệ hay không a n điểm tâm không có một trận này quan tâm làm hứa một lập tức trong lòng ấm áp đ á c ý quét mắt tâu ngọc g i a o cái sau liếc mắt trong lòng suy nghĩ cái này lại cắt bảo lại bắt đầu mỗi lần về nhà trừ cùng nàng cùng một chỗ lặng lẽ meo meo đi ra ăn vụng b ữ ăn khuya chính là cùng nàng khoe khoang chính mình lão mụ có nhiều thích hắn trừ hai thứ này bên ngoài liền không có tin dạng cũng là say mai di chúng ta đón xe trở về dừng một chút hứa một cười tiếp tục nói đã ăn rồi các ngươi đâu đã ăn chưa nghe vậy mai di cười ha hạ vô vô hứa một m u bàn tay lôi kéo hắn ngồi tại trên ghế s o f a phía sau cái này mới trả lời sớm đến qua cái này không ngày hôm qua nha đầu kia nói muốn trở về s a o cho nên các loại mụ mụ ngươi sáng sớm liền thức dậy làm cơm vừa ăn xong không lâu hai n g ư ờ i liền đến hứa một gật đầu đang muốn nói chút gì đó thời điểm liền nghe đến tâu ngọc g i a o đột nhiên hỏi hứa thúc cùng tiệu thanh đồng đâu làm sao không thấy được bọn họ n h à đầu kia sách giáo khoa quên trường học chạy bạn học của nàng nhà đi đón sách dừng một chút vương anh tiếp tục nói đến mức ngươi hứa thuốc mua thuốc đi xem chừng có lẽ đang trên đường trở về a nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc g i a o ngồi xuống hướng một bên cạnh cơ hồ là theo bản năng nàng liền đem đầu tựa vào hướng một trên vai mọi người thấy thế đều là lộ ra một vẻ thú vị nụ cười đương nhiên tô trường quân mặc dù cười nhưng có thể nhìn ra trong ánh mắt của hắn vẫn còn có chút khó chịu tựa hồ hắn còn không có quen thuộc thân phận bên trên thay đổi hai ngươi tình cảm không tệ lắm nhìn xem hai người dựa chung một chỗ bộ dạng mai di cười ha hả hỏi gần nhất học tập thế nào áp lực có lớn hay không có chút mệnh dã rời ngáp một cái trưng mắt nhìn tâu ngọc r a hồi đáp so sánh với học kỳ mệnh m ỏ i nhiều mỗi cái tuần lễ có phải là liền có bốn ngày lời khóa bất quá có hứa ca buổi tiếp ta cảm giác còn tốt còn có thể dành thời gian giúp người v ẽ tranh con út ngươi đây hứa một cười cười nói còn tốt so đi làm nhẹ nhõm rất nhiều vậy liền tốt nhớ tới đúng hạn ăn cơm đừng nghĩ hiện tại tuổi trẻ thức đêm gì đó không quan trọng chờ lớn tuổi cái gì mà bệnh liền tìm tới cửa con út ngươi nhớ tới nhiều quản một chút nhà đầu này trường đuối lại、đại. lần ạ i có í này y tứ rất rõ ràng ngươi đừng gạch trần ta b â n g không tối nay cũng đừng nghĩ lên giường ngươi trước quản tốt chính mình a trận nhìn tâu ngọc g i a o một cái mai di trong con mắt hiện lên một sợi rõ ràng không tin nha đầu này từ sinh ra tới đến lớn lên liền không có rời đi bên cạnh nàng đến cùng cái dạng g ì dạng làm mụ còn có thể không biết nếu là thật giống nàng nói dạng này cái kia công lao trăm phần trăm chính là nàng cái này con dễ tốt h ứ a m ộ t cắt chết lan hoa nhi nhỏ giọng lẩm bẩm một cái tâu ngọc g i a o nghiến nghiến răng răng ngươi nói cái gì tựa hồ làm âu n ữ ở giữa tâm linh cảm ứng mặc dù tâu ngọc g i a o tiếng nói chuyện vô cùng nhỏ thế nhưng mai di vẫn như cũ cảm thấy không đối ánh mắt nháy mắt hội tụ đến trên người nàng không có ta nói lao nhân ra ngài nói đúng ta quản tốt chính mình chu mỏ một cái t â ngọc dao trực tiếp nhận sợ â mới không phải sợ mà là rất lâu không có trở về nàng quyết định cho lan hoa nhi một cái nho nhỏ mặt m ũ i khu khu cố ý ho khan một tiếng hứa một cười hỏi cái tiêu mai di ta cùng giao giao thương lượng một chút giữa chưa đi ăn n ồ i đun nước thế nào ân đề tài này đến đánh gãy không phải vậy tiếp tục trò chuyện nói không chừng nhà mình cô vợ nhỏ muốn bị giống lên thật vất vả trở về một chuyến bị giống lên ngược lại là có chút không đẹp nồi đun nước tốt lắm ta không có ý kiến gì trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười mai di nhìn hướng h ư ớ một ánh mắt đều là hài lòng mỗi n g ư cảm thấy thế nào lúc này hứa m ộ c cũng bay đầu nhìn về phía vương anh có thể vừa vặn tra ngươi gần nhất dạ dày không tốt uống chút canh dưỡng, dưỡng dạ dày vương anh gật đầu đối với nàng đến nói ăn cái gì không quan trọng có thể cùng chính mình hài tử cùng một chỗ liền được cũng liền tại lúc này hứa m ộ c nghe đến cửa ra và chuyển đến tiếng vang mụ ta trở về hứa thanh đồng ống sách một kiện vội vàng từ ngoài phòng chạy vào một bên chạy còn một bên hồ c á cùng c tàu tử trở về rồi sao ta bài tập buổi tối trở về viết tàu tử thấy được t â ngọc dao nháy mắt hứa thanh đồng kêu lên một tiếng sợ hãi sau đó nàng hoan hô vọt thẳng hướng về phía cái sau tại hứa một còn không có kịp phản ứng dưới tình huống nha đầu này trực tiếp ôm lấy t â u ngọc g i a o tàu tử ta rất nhớ ngươi nha nói xong hứa thanh đồng dùng đầu tại tâu ngọc g i a o trên thân bụi b i một bộ tỉ mội tình thâm bộ dạng hứa một mỹ mắt rượt một cái nha đầu này lúc nào cùng nha đầu ngốc quan hệ tốt như vậy ngoan a tỉ tỉ đợi lát nữa mua cho ngươi ăn ngon tâu ngọc dao n h ế miệng lên cùng vớt mèo giống như vớt vớt hứa thanh đồng đầu tiểu nữ hải tóc chính là thuận mặc dù lại cắt bảo đầu sơ tới sờ lui cũng rất dễ chịu thế nhưng cùng mội mội hắn so ra vẫn là kém xa. t ố t tiểu đồng đồng đừng dựa vào tẩu t ử ngươi trở về thời điểm ngươi nhìn thấy cha ngươi không có liền chờ hắn muốn ra ngoài vương anh đem hứa thanh đồng thứ tâu ngọc dao trong ngực kéo ra ngoài ta nhìn thấy hắn ở phía dưới hút thuốc hứa thanh đồng bất mãn miết miệng rồi mới lên tiếng nghe vậy hứa m ộ t suy nghĩ một chút đứng dậy đứng lên cái kêu mai di trường quân thúc chúng ta trực tiếp đi xuống đi cũng để tránh cha ta còn muốn xuống nghe nói như thế phía sau mọi người nhẹ gật đầu đều là đứng dậy đứng lên cũng không có trì hoãn tại cầm lên chìa khóa phía sau trực tiếp ra ngoài đi xuống lầu hứa thanh đồng bị mai di cùng tô t r ư ờ n g quân mang theo đi bãi đỗ xe chuẩn bị trực tiếp ngồi xe ra tiểu khu lại tập hợp mà tâu ngọc giao thì là đi theo hứa một chính mình vương anh đi bộ chuẩn bị từ nhỏ khu cửa lớn đi ra thuận tiện tìm một cái lao hứa xa xa còn chưa tới đến cửa tiểu khu hứa m ộ c liền thấy lao hứa đứng tại một chỗ máy tập thể hình bên cạnh hút thuốc thân ảnh bên cạnh hắn còn có mấy vị đại thúc cùng với lao đại gia chính rơi xuống cờ tướng đi lên trước hứa m ộ c mỉm cười từ phía sau lưng đập lao hứa một cái ba nhìn xem cờ tướng đâu không đợi cái sau nói chuyện đi theo h ư ớ n g m ộ t sau lưng tâu ngọc g i a o liền n h u chặt lông mày cảm thấy một trận buồn ô n không hiểu nàng cảm giác không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc lá để nàng đặc biệt khó chịu trường hợp này bên dưới nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước cái này mới miễn cưỡng dễ chịu một chút làm sao vậy phát giác được không đúng h ư ớ n g m ộ t lo lắng liếc nhìn tâu ngọc g i a o nha đầu này là chưa tỉnh ngủ không có chỉ là có chút không t h o ả i mái nhẹ nhàng lắc đầu tâu ngọc g i a o lông mày vẫn như cũ có chút nhũ lại ma vương anh tại nhìn đến t â ngọc dao lui về phía sau hai bước tựa hồ có chút khó chịu phía sau tranh thủ thời gian chừng bay đầu lao hứa một cái ý tứ rất rõ ràng với lao yên song không thấy được con dâu sao còn không mau đem ngươi cái kia sặc người khói tiêu diệt nhận đến á n h mắt lao hứa cũng là nháy mắt minh bạch trực tiếp đem khói vứt xuống trên mặt đất d ẫ m d i ệ t sử dụng sau này tay tản đi khói tan trở về a chúng ta lúc này đi xấu hổ nói sang chuyện khác lao hứa nhìn qua hơi có vẻ ngượng ngủng không có việc gì hứa thúc thúc ngươi rút đi tâu ngọc dao lông mày chầm rãi bông ra xua tay ra hiệu không cần để ý nàng dù sao nàng cũng không tiện bởi vì nàng trực tiếp tức đoạt lại cắt bảo lao ba hút thuốc quyền lợi không cần không cần ta cũng là rút lấy chơi lời này nói chưa dứt lời nói chuyện toàn bộ tràng diện trực tiếp liền lúng túng lao hứa cảm thấy ngượng ngùng tâu ngọc g i a o đồng dạng cảm thấy rất ngượng ngùng gặp không khí hiện trường không đối h ứ a một thợ dài tranh thủ thời gian dàn xếp nói trường quân thúc cùng mai di lái xe đi tiểu nha đầu cùng bọn họ cùng một chỗ chúng ta trực tiếp ra ngoài đi việc đã đến nước này vẫn là trước thay cái tình cảnh a đợi tiếp nữa hắn thậm chí cảm thấy đến mấy người sẽ trực tiếp rơi vào trầm mặc tràng diện kia thực sự là suy nghĩ một chút đều cảm thấy xấu hổ đi chúng ta đi ra ngoài trước chờ bọn hắn lao hứa ra vẻ chấn định gật đầu không kịp chờ đợi xoay người rời đi mà vương anh thì là cho hứa m ộ c một ánh mắt phía sau đi theo lão hứa thế nào chẳng lẽ càng cúm gặp hai người đi ra hứa m ộ c lo lắng sờ lên tâu ngọc dao c á i chán ân không hề nóng nhưng hắn nghi ngờ trong lòng nhưng như cũng không có biến mất khoảng thời gian này nha đầu này thật vô cùng không đối không chỉ là thay đổi đến lời thật nhiều khẩu vị cũng thay đổi thậm chí tại còn thường xuyên lộ ra một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng những tình huống này để hứa một lo lắng đến không được hẳn là không có a ta c u n g h ọ không nữa cũng không n h ả múi tông ngọc g i a o nhẹ nhàng lắc đầu trong không khí mùi thuốc lá tản ra phía sau nàng bản thân cảm giác cũng không tệ lắm ít nhất xác thực không phạm buồn nôn h m i g nếu g Giao. ọ c n không đi bệnh viện nhìn xem suy nghĩ một chút hứa mộc vẫn còn có chút lo lắng thật không cần chúng ta không phải đáp ứng ba mụ đi chơi nhà chờ có cái gì không đối ta sẽ cùng ngươi nói tông ngọc g i a o cười lắc đầu nàng cảm giác còn tốt còn chưa tới phải đi bệnh viện tình trạng tốt ta vậy chúng ta ra ngoài đi đừng để bọn họ chờ lâu hứa mộc gật đầu nhìn xem tô ngọc g i a o sắc mặt hồng luận tràn đầy huyết sắc răng dấp hắn cũng liền tạm thời tin tưởng nhà đầu này thế nhưng nếu quả thật xuất hiện tình huống gì hắn mới sẽ không q u ò n có phải là muốn ra ngoài chơi nhất định phải mang theo nhà đầu này đi bệnh viện kiểm tra một chút lại nói ừ nhẹ nhàng lên tiếng tô ngọc g i a o đi theo hướng một tranh thủ thời gian hướng tiểu khu đi ra ngoài trong chốc lát hai người liền thấy ven đường ngừng một chiếc quen thuộc xe con lái xe dĩ nhiên chính là hướng một nhạc phụ tô trường quân nhìn thấy hai người đi ra ngồi ở vị trí kế bên tài xế mai gì vậy vây tay chờ hai người đến gần rồi nói ra con út hai người các ngươi đón xe thế nào chúng ta cùng ba mẹ ngươi mang đồng đồng trước đi qua ngay vậy hứa mộc trực tiếp gật đầu lúc này hắn thật có chút hối hận không có mua xe rồi chính mình cùng nha đầu ngốc một mực thảo luận mua cái gì xe gì nhưng không có trực tiếp đi hiện trường nhìn xem bằng không hôm nay chẳng phải không cần đón xe nha cái kêu mai gì các ngươi chậm một chút chúng ta tại cửa chính ban ngày bên kia tập hợp liền được nói xong hứa mộc đối với mấy người phất phất tay mang theo t â ngọc dao đi tới ven đường bắt đầu đón xe vận khí không tệ so với trường học bên kia tiểu khu bên ngoài xe vẫn là tương đối tốt đánh cơ hồ là bọn họ vừa tới đến ven đường liền thấy một chiếc xe taxi đánh lấy không người nhắn hiệu dừng ở hai người bọn họ trước mặt sư phụ rất nhiệt tình không đợi hứa một hai người nói chuyện hắn liền trực tiếp quay xuống cửa sổ hỏi đi đâu bên trong viên b á t viên đi vào chỗ ngồi phía sau hứa m ộ t đóng cửa xe phía sau đặc biệt dặn dò sư phụ mở chậm một chút không nóng n ả y nàng dâu của ta có chút không thoải mái được rồi theo sư phụ một tiếng đáp lại chiếc xe khởi động bắt đầu dọc theo con đường mở đi ra quét mắt ngoài cửa sổ xe thay đổi phong cảnh hứa mộc ánh mắt về tới tâu ngọc g i a o trên mặt có thể rõ ràng nhìn thấy nha đầu này mặc dù nhữ mày nhưng nói tóm lại trạng thái coi như có thể trường hợp này để hứa mộc thoáng nhẹ nhàng thở ra cảm thấy hắn có lẽ thật sự là suy nghĩ nhiều nha đầu này hôm nay dậy sớm như thế rõ ràng là chưa t ỉ n h ngủ mới đưa tới không thoải mái nha dựa vào ta trên vai nằm một lát ta hứa mộc đưa tay đem tâu ngọc g i a o kéo vào trong ngực cái sau không nói chuyện yên lặng nhắm mắt lại dựa vào hứa mộc trực tiếp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần không biết có phải hay không trên tâm lý ảo giác t â ngọc dao xác cảm giác nhắm mắt lại dựa vào hứa một phía sau thoải mái hơn vấn đề duy nhất chính là một trận không h i ể u buồn ngủ bắt đầu bừng lên để nàng không nhịn được muốn ngủ lấy một trận hứa ca ta nghĩ đi ngủ nghe đến giống như mẹo con thanh nhâm bê mái phía sau hứa m ộ t tâm đều nhanh hóa tranh thủ thời gian điều chỉnh một cái tư thế để nha đầu này nằm thoải mái hơn phía sau cái này mới nhẹ nhàng trả lời đi ngủ đi đến ta gọi n g ư ờ i nói xong hắn dùng tay vỗ tâu g ọ c dao sau lưng trong miệng còn ngâm nga hai người khi còn bé nghe được đồng dao trong chốc lát công phu hứa mộc liền cảm giác được trong ngực tâu mọc dao tiếng hít thở thay đổi đến rõ ràng đều đạn trường hợp này cũng để cho hứa mộc càng thêm xác định nha đầu này chính là buổi sáng lên quá sớm tối hôm qua ngủ không ngon nguyên nhân hơn bốn mươi phút sau xe taxi chậm rãi dừng ở b ê n đường hứa mộc trả tiền phía sau cái này mới nhẹ nhàng vỗ vỗ tâu ngọc g i a o ân đến mơ hồ mở hai mắt ra tâu ngọc g i a o rủi rủi mắt về mắt rất rõ ràng nàng còn chưa ngủ đủ đâu đến trước xuống xe a đừng để sư phụ trở lấy nói xong hứa mộc đỡ có chút mộng bức tâu ngọc dao xuống xe đứng ở bên lề đường nhìn xung quanh mắt hứa mộc phát hiện nhà mình nhạc mẫu các nàng có vẻ như còn chưa tới bộ dạng ít nhất là tại cửa chính ban ngày bên kia hắn không nhìn thấy bóng người quen thuộc suy nghĩ một chút để tâu ngọc giao đứng vững về sau hứa mộc từ trong túi lấy ra điện thoại trực tiếp mai di gọi điện thoại đi qua con út các người đến nghe đến tiếng nói chuyện hứa mộc vội vàng hỏi đến đến mai di các người đang ở đâu ta cùng g i a o g i a o liền tại cửa chính ban ngày bên lề đường bên cạnh chính là trạm xe buýt lập tức chúng ta tại hai người các ngươi đường quốc lộ đối diện thấy không ngươi trưởng quân thúc cũng không biết làm sao lái xe khắp nơi đều không tìm được dừng xe địa phương ta để hắn đem chúng ta thả xuống để chính hắn mở ra chuyển hai vòng tìm bãi đỗ xe a chúng ta từ phía trên cầu đi qua nghe nói như thế h ứ a một ánh mắt nháy mắt nhìn về phía đường quốc lộ đối diện chỉ thấy đối diện phương cách đó không xa một chiếc quen thuộc màu đen xe con chính chậm rãi dừng lại theo cửa xe mở ra mai di cùng với chính mình mụ ba cùng lão bội xuống xe mai di các loại tranh thủ thời gian kêu một tiếng h ứ a một phất phất tay cánh tay tiếp tục đối với điện thoại nói ngươi để trường quân thúc ở phía trước quay đầu liền được bãi đỗ xe ở tan nơi này một bên nghe nói như thế hứa mộc liền thấy đã xuống xe mai di đám người thảo luận hai câu quay người lại lại về tới trên xe được rồi con út chúng ta lập tức đi qua cúc chữ ca nghe vậy hứa mộc để điện thoại di rộng xuống c ù n g đã miễn cưỡng tỉnh táo lại tâu ngọc g i a o l i ế t nhau không hẹn mà cùng lộ ra cờ ư i nhạt mai Di a tính cách thật đúng là quả quyết chính mình cái này lão mụ a rõ ràng mấy bước đường công phu còn muốn ngồi xe thật sự là đủ lười mặc dù hai người không biết đối phương ý nghĩ trong lòng thế nhưng hai người bọn họ đều cho rằng đối phương nghĩ đến cũng giống như mình cứ như vậy một cô không hiểu ăn ý nháy mắt xuất hiện tại trong lòng hai người cười nhạt cũng theo đó biến thành cười ra tiếng phảng phất a n vụn thành công hồ ly đồng dạng trong chốc lát tô trưởng quân liền lái xe quay đầu dừng ở trước người hai người đem mọi người thả xuống sau xe hắn cái này mới đưa lái xe hướng về phía phía trước hàng rào đỗ vào bãi đỗ xe bên trong phí đỗ xe mười khối giá cả tương đối tiện nghi chính là mỗi người vẽ vào cửa phí một người thu hai mươi hứa thanh đồng không thành niên cho nên hưởng thụ một đợt nửa v ẽ ưu đãi nhưng nói tóm lại một đoàn người cũng hoa trọn vẹn một trăm ba cái này để tiết kiệm đã quen vương anh nhịn không được thì thầm vài câu cái gì đi dạo công viên còn muốn thu tiền thật là hố hứa một bất đắc dĩ chỉ có thể an ủi tính nói m ụ bên trong rất lớn nghĩ đi dạo xong đều phải hơn nửa ngày đâu chúng ta đi ra chơi liền hào hào chơi thôi đợi lát nữa đến lạc mai bên kia ta cho ngươi nhiều đập hai tấm bức ảnh a con út nói không sai mai di khen ngợi gật đầu phụ hòa nói hai hải tử lên đại học phía sau trở về thật tốt thật vất vả một lần trở về lại đi ra chơi ta đừng nghĩ như vậy nhiều thật tốt chơi một chút nhiều chụp mấy tấm hình mới là chính sự ngươi nhìn ngươi hôm nay rất dễ nhìn a cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ ta tỉ m ộ i lần thứ nhất gặp mặt lúc giống nhau như lúc chương 464, t ì n h huống có chút không đúng nha chương 464, t ì n h huống có chút không đúng nha ngay vậy vương anh mặt mày vậy một cái n h ì n không được nết miệng lên sờ sờ mặt thật hay giả mai di ngươi cũng đừng dỗ dành ta hôm nay ngươi cũng đẹp mắt cực kỳ sao cái này một nhìn kỹ thật đúng là cùng năm đó giống nhau như lúc ha ha ha nhìn xem nhà mình lão mụ cùng mai di lẫn nhau ca ngợi hớ một n ứ i bay yên lặng quét mắt t â ngọc dao phía sau nà n n g nha đầu này mềm yếu vô cùng tay nhỏ mụ, mụ ngươi thật sẽ dỗ dành người cắn lỗ thai thứ mộc nhẹ nhàng tới một câu tâu ngọc giao tán đồng gật đầu l i ế c nhìn bị đối phương thổi phồng đến mức cười to mai di vương anh cái này mới nhỏ g i ọ n g thầm thì trả lời mụ ta chính là như vậy khi còn bé ta khóc nàng cũng là dạng này dỗ dành ta mà còn cái gì mụ mụ ngươi ngươi có lẽ kêu mai di chờ kết hôn phía sau còn có lẽ kêu mụ mụ mụ ngươi mụ mụ ngươi không phải người địa phương còn tưởng rằng ngươi mắng chửi người đâu nói xong tâu ngọc giao hờn rỗi đập một cái hướng mục được được mai di mai di được chưa liếp mắt thứ mộc xem thường nợ nụ cười chờ xem chờ về sau nếu là dùng loại này xưng hô nha đầu này tuyệt đối sẽ bị hắn cho cống ấ t nói ví dụ như vương anh cho đồ vật để bọn họ mang cho mai di hay là ngược lại mai di cho đồ vật để bọn họ mang cho vương anh mụ mụ đến cùng là ai hắn còn không tin nha đầu này có thể phân biệt đi ra qua loa hứa một thái độ để tâu ngọc g i a o nhịn không được lại lần nữa đập hắn một cái bất quá lần này lược đạo nha đương nhiên rất nhỏ ừ hai người các ngươi thật dính nhau lúc này một mực quan sát đến bọn họ hứa thanh đồng liếp mắt tự mình hướng phía trước chạy mấy bước nàng không nhìn nổi mặc dù biết hai người cùng một chỗ phía sau rất dính nhau nhưng nàng không nghĩ tới hai người này thế mà mỗi giờ mỗi khắc đang tiến hành tiểu động tác phản phất sẽ không chán đồng dạng a ngạch suy nghĩ một chút về sau nàng cũng phải cùng không nhận ra cái nào nam hải t ử dạng này nàng nổi da gà đều nhanh đi lên nha đầu này nhìn xem hứa thanh đồng bóng lưng h ứ a một hung hăng trợn mắt nhìn một cái đi qua cái gì đó nha đầu này thế mà còn ghét bỏ bên trên hai người bọn họ lúc trước còn nhỏ thời điểm nha đầu này không còn thường xuyên hỏi hắn cái gì tô tỷ làm sao còn chưa tới nha hay là hắn lúc nào đi tìm tô tỷ loại hình lời nói nha hiện tại hai người bọn họ thành nha đầu này thế mà còn a trên c h á n lúc này vương anh nhìn thấy chạy xa hứa thanh đồng tranh thủ thời gian kêu một tiếng đồng đồng ngươi chậm một chút nghe đến ổ n ào hứa thanh đồng không những không có d ừ n g bước lại ngược lại tiếp tục bước nhanh hơn thử viên bắc viên cửa chính ban ngày đi vào là một mảng lớn quảng trường đi phía trái bên cạnh hướng xuống là một đầu hướng xuống bằng thẳng đường quốc lộ không có xe bên trong vườn trừ vận doanh cảnh xe bên ngoài là không cho phép mặt khác chiếc xe đi vào mà hứa một một đoàn người chính là từ con đường này tại đi xuống dưới v ề phần tại sao vương anh sẽ kêu hứa thanh đồng một câu thì là bởi vì con đường này độ dốc có chút lớn chậm rãi đi tạm được nếu là chạy thật dễ dàng chân trượt đi trực tiếp lăn xuống đi may mắn là tình huống như vậy cũng không có phát sinh mặc dù hứa thanh đồng đi đến tương đối nhanh nhưng vẫn là an toàn từ sườn núi bên trên đi xuống một nhóm người đều xuống phía sau liền đi tới ba du viên bên trái vị trí cũng chính là đồng tâm tiểu đứng tại trên cầu nhìn cách đó không xa một mảng lớn nhà sàn kiến trúc hứa một cùng t â ngọc dao ánh mắt lóe lên một cái nó như thế nào đây những kiến trúc này dựa vào núi ở cạnh sông mãi con vịnh lên vai diễn cao thấp sen vào nhau cùng mặt hồ cái bóng tạo thành một vệ linh hoạt kỳ ảo tuyển tú mỹ cảnh nhìn qua s ắ c thực tương đối thích hợp chụp ảnh thậm chí bên ngoài giống như vải bạt đồng dạng chiêu bài trên đó viết vẻ con quán mì khách s ạ n chữ cũng cho mảnh này kiến trúc mang đến khó nói lên lời v ậ t vị giữa t r ư a ở bên kia ăn cơm chỉ vào nhà sàn tâu ngọc giao âm thanh có vẻ hơi hưng phấn nàng cảm giác những cái kia kiến trúc nhìn rất đẹp cho nên muốn n h nếm thử hương vị làm sao đến mức nồi đun nước nhà ân đến lúc đó đi nhìn có hay không thôi thực tế không có vậy liền đang thảo luận có muốn ăn hay không chính là đi nghe ngươi thứ a một gật đầu không có ý kiến gì hai người các ngươi làm gì đâu mau tới ta và mụ mụ ngươi chuẩn bị ở chỗ này đập mấy tấm mai gì vậy vây tay đứng tại đầu cầu kêu một câu có thể rõ ràng nhìn thấy từ góc độ của các nàng nhìn vừa hay nhìn thấy phía sau nhà sàn góc độ rất không tệ l i ế c nhìn tâu ngọc dao thứ a một gật đầu chạy tới lấy điện thoại ra ngồi x u ố n g xuống thần tốc tìm góc độ chính là một trận liền đập nói xong hỗ trợ chụp ảnh hôm nay hắn dĩ nhiên chính là hành tàu chụp ảnh cung thế nào mai di đầu tiên là hỏi hứa một đập đến làm sao ngay sau đó nàng không có trực tiếp nhìn ngược lại quay người đối với có chút khoảng cách tô trưởng quân cùng với lao hứa vây vây tay nói chuyện gì xảy ra các ngươi hai cái các đại lao ra làm sao còn thẹn thùng mau đem tiểu nha đầu mang tới chúng ta một đại gia đình toàn bộ cùng một chỗ đập một tấm ngay vậy hứa một cười cười cho tô ngọc g i a o một ánh mắt sau đó hắn tìm cái góc độ đem ca mê ra điều thành t i ề n trí phía sau quay người hiện tại mọi người bên cạnh ta đến một hai ba phía sau mọi người cùng nhau kêu quả cả a liếp nhìn mọi người hứa một lớn tiếng chào hỏi một câu mọi người gật đầu lẫn nhau sát bên đứng vững phía sau chính diện nhìn về phía hứa mộc r ồ i g i a ngón n g tay hứa mộc một bên so động tắt tay một bên hô một hai ba quả cả quả cả huyết kèm theo răng r ắ c một tiếng một tấm có ý tứ bức ảnh bị hứa mộc trực tiếp chụp lại trong tấm ảnh nhất bên kia tô trường quân cùng với lao hứa nhàn nhạt cười ngay sau đó là hứa thanh đồng nàng không có cười mặc dù mặt hướng hứa mộc nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tâu ngọc dao ánh mắt mang theo kinh ngạc cuối cùng thì làm ai gì cùng vương anh hai nàng đã không tại trên vị trí của mình đều không n ư ờ i đỡ t â ngọc dao ánh mắt đã lo lắng lại có chút kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới làm sao lại nôn mà hứa mộc chỉ có một cái gò má mơ hồ có thể thấy được ánh mắt có thể phát hiện hắn gái kia lo lắng thần sắc đều nhanh tràn ra màn hình ngoan khuê nữ ngươi thế nào nàng dâu hứa mộc lúng cuống tay chân đỡ tâu ngọc dao cánh tay sờ lên c á i chán cảm giác cùng vừa rồi không có gì khác biệt lại nhìn một chút sắc mặt phát hiện nha đầu này bởi vì nôn hai lần trực tiếp biến thành bông cải sắc vừa nhìn liền biết vô cùng không thoải mái chuyện gì xảy ra làm sao lại phạm buồn nôn nha vương anh rất gấp tại xác định t â ngọc dao tạm thời không có vấn đề lớn phía sau tranh thủ thời gian đối với một bên lo lắng hứa một hỏi ta cũng không biết ta hứa một khổ nao nhiễu chặt l ô n g mày cả người đều đã tê dần đừng nóng nổi vỗ vô tâu ngọc dao sau lưng mai di cẩn thận quan sát nàng một cái phía sau cái này mới hít sâu một hơi hỏi con út ta hỏi ngươi sự kiện n h à đầu này gần nhất ă n đồ ăn c ó phải là tương đối nhiều còn có khẩu vị có thay đổi hay không thích ngủ không không đợi hứa một trả lời vương anh con mắt lập tức sáng lên mai tỷ ngươi nói là cái sau gật đầu lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về hứa một cùng t â ngọc dao hai người chương bốn trăm sáu mươi lăm tiền căn hậu quả chương bốn trăm sáu mươi lăm tiền căn hậu quả mọi người ánh mắt c ổ quái cùng với liền không biết rõ tình hình hứa thanh đồng cũng học lộ ra ánh mắt ý vị thân trưởng lập tức hứa một gáp lực liền lớn lên mà tâu ngọc g i a o chính khó chịu nàng căn bản không muốn đi suy nghĩ những này thỉnh thoảng buồn nôn cảm giác để nàng kém chút nước mắt đều chảy ra rõ ràng vừa rồi ngồi xe đều không có khó chịu như vậy tôi ta ta suy nghĩ một chút đối mặt mọi người dò xét ánh mắt hứa một tranh thủ thời gian xua tay từ về trường học phía sau nhà mình nha đầu ngốc có vẻ như lượng cơm ăn liền có chỗ gia tăng đến mức khẩu vị biến hóa cái này liền càng thêm rõ ràng vốn là thích ă n cay ă n chua biến thành gần như mỗi một bữa đều muốn mang chua cay mới được còn có thích ngủ vấn đề này rất nghiêm trọng không ngủ chưa dưới tình huống b u ổ i c h i ề u có thể kiên trì một tiết khóa đều xem như là thắp nhang cầu nguyện những tình huống này lại thêm nha đầu này mấy ngày nay thỉnh thoảng buồn nôn mụ a không phải là có đi hứa một con mắt không tự chủ t r ư ờ n g lớn con ngươi hiện lên kinh h ỉ nhưng ngay sau đó hắn lại có một loại không hiệu khẩn trương ngón tay khẽ run hứa một tính toán thời gian một chút vỗ nhẹ t â ngọc dao sau lưng hỏi nàng dâu người tháng này có phải là còn chưa tới tâu ngọc giao gật đầu có chút khó chịu liếc nhìn h ứ a một người này lúc này con hỏi không thấy được nàng khó chịu chết nha không có phản mắt cá chết tâu ngọc giao tiếp tục nôn khan một cái không có cách nào nàng thực sự là khống chế không nổi mai di lần này mai di lại bảo trì bình tĩnh nghe đến còn chưa tới phía sau nàng tranh thủ thời gian hỏi một câu kỳ kinh nguyệt là tháng trước số mới đến nghe vậy h ứ a một nghĩ đến nghĩ t h a m dò tính nói tựa như là tháng trước cuối tháng a cái này cũng không có nửa tháng nha nói ra thời gian hắn nhẹ nhàng thở ra cảm thấy thời gian không gian c h í này h Thế nhưng, khẩu khí xác. n nối lòng về sau, tông lại lạc. Nhưng, lầm dạng. giống hiện nhiên hiện cái người cảm Cao thuộc chịu một thấy tràn thất Thật phát trúng thường. Thế đột phát như hứng. nhưng, nhìn khó h đầy quen đồng Để k được. Lúc này, Tâu ngọc à y Tâu n g i a o đột nhiên hô không phải thấy mọi người nhìn hướng nàng nàng sau khi hít sâu một hơi giải thích nói lần trước là ăn tết i phía trước một mực không có cùng ngươi nói v ề trường học phía sau lần kia không phải kiếp sau lý k ỷ là nguyên nhân khác đưa tới chảy máu càng nói càng nhỏ âm thanh tông ọ c dao túi đầu xuống đỏ bừng mặt lần k i u kỳ thật liền đêm hôm đó xảy ra chút máu về sau vẫn không có vấn đề đến nàng cũng không hiểu liền cho rằng là kỳ kinh nguyện trước thời hạn sau đó cảm thấy không đúng nàng trên điện thoại hỏi kiều kiều kiểm tra phía sau mới phát hiện là chứng viêm đưa tới cho nên nghiêm chỉnh mà nói nàng kỳ kinh nguyện đã nửa tháng không có tới lại thêm phạm buồn nôn thích ngủ loại hình chính nàng sớm đã có điểm hoài nghi chỉ bất quá không nói mà thôi năm trước h ứ a m ộ t chừng lớn hai mắt nhớ tới lần kia cũng chính là hắn lén lút mang theo nhà đầu này đi ra ngoài ở khách sạn một lần kia nếu như nói thật là hỏng như vậy cũng chỉ có một lần kia thời gian cùng với quá trình xứng đáng dù sao hai người bọn họ bình thường đều là rất chú ý phương diện này cũng liền lần kia bởi vì chuẩn bị không đầy đủ lại thêm nha đầu ngốc thẹp t h ù n g cùng với hắn chở không nổi cũng không hề để ý đi c a o mày nặn nặn xuống núi mai Di đánh gây hai người nói đi thôi đi bệnh viện kiểm tra một chút lúc đầu nghĩ chỉ là đi ra đi dạo xem ra hai n g ư ờ i còn cho chúng ta chuẩn bị cái kinh hỉ lượt a nói xong luôn luôn cưng chiều hứa một n à n lần này vậy mà lần đầu tiên chừng mắt liếc hắn một cái ngược lại là vương anh mặc dù nhìn như không hài lòng nhưng từ trong ánh mắt lại có thể nhìn ra một sợi kinh hỷ đến mức tô trưởng quân cùng lao hứa trên tay mặc dù cầm điếu thuốc nhưng đều không có đốt ánh mắt phức tạp lại tràn đầy nghiêm túc rất rõ ràng bất thình lình thông tin kinh hãi mọi người đến mức hứa thanh đồng thì là mang theo chút tiếp nối cùng hiếu kỳ tiếp nối là không thể chơi hiếu kỳ chính là tàu tử của mình hình như là có tiểu hại tự a nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu có phải là nàng muốn làm tiểu di nha nhìn thấy mai di bất man ánh mắt hứa mộc chỉ có thể nhận sợ tranh thủ thời gian đỡ lấy tô ngọc giao hạ đồng tâm tiểu chuẩn bị từ trước đến nay lúc đường trở về lên xe bệnh viện kiểm tra bất kể như thế nào dù sao hôm nay một đoàn người là không có dạo chơi tâm tư đều ở trong lòng tự hỏi đến cùng phải hay không mang thai vấn đề h ứ a một nghĩ đến càng nhiều hơn một chút nói ví dụ như mang thai trong đó phải chú ý những cái kia thứ gì không thể ăn chuyện gì không thể làm còn có tiểu hài tử có lẽ làm sao chiếu c ố nha ăn chút gì nha dù sao loạn thất bát tao ý nghĩ lấp kín hắn toàn bộ trong đầu đơn giản đến nói tựa như một đoàn gây dối vui mừng chính là tựa hồ là buồn nôn sức lực qua Tâu ngọc g i a o đi đi liền khôi phục lại thậm chí nàng còn đặc biệt kháng cự muốn đẩy ra hứa mộc dùng nàng đến nói nàng thật không có vấn đề gì một đại gia đình vây quanh nàng đi quả thực quá không thói quen tốt ta hứa mộc quan sát một cái từ mặt ngoài nhìn nha đầu này xác thực cùng vừa rồi phạm buồn nôn thời điểm khác biệt rất lớn sắc mặt khôi phục hồng nhuận không nói tinh thần đầu cũng đi lên nếu không phải hắn còn nhớ rõ vừa rồi nha đầu này kém chút chạy nước mắt bộ dạng nói không chừng hắn thật đúng là cho rằng nha đầu này hoàn toàn tốt đâu không được ta không yên tâm vẫn là đỡ ngươi đi hứa mộc lắc đầu không chịu vung ra t â ngọc dao cánh tay lúc này hắn cũng không muốn bởi vì chính mình một điểm sơ xuất sinh ra cái gì không tốt hậu quả cho nên đỡ lấy n h a đầu này là phi thường cần thiết không thấy được nhà mình mai di cùng n h ạ c phụ cũng là một mặt khẩn trương nhìn xem hai người nhà liền xem như lại bất mãn lúc này hai nàng cũng không nói chút gì đó kích thích n h a đầu này sợ chính là tâu ngọc giao cảm xúc cấp trên làm chút gì đi ra dù sao thật mang thai lời nói phụ nữ mang thai đều là rất mất cảm ý nghĩ cũng đều là thiên mã hay không tâu ngọc giao quét mắt hứa một lại liếc nhìn vây quanh tại bên cạnh khẩn trương mấy người nàng nhịn không được liếc mắt hơi không kiên nhẫn nói được thôi được thôi thật là phục các ngươi rõ ràng thật không có gì đó nói xong nàng cố ý bước nhanh hơn hành vi này dẫn tới mọi người lại là rất gấp gáp đuổi theo sát nhưng cũng kiên định suy nghĩ trong lòng quả nhiên mang thai tính tình mắt trần có thể thấy sản sinh biến hóa cho nên vây quanh chiếu cố thật đúng là nhất định sau mười mấy phút tại hướng một cố ý kéo lấy thả chậm bước chân dưới tình huống một đoàn người về tới cửa chính vừa tới nơi này mai di liền từ tô trường quân trong túi lấy ra chìa khoa xe nhét vào hứa m ộ c trong tay phía sau nàng không cho cự tuyệt nói hứa m ộ c ngươi đi mở xe ta và mụ mụ ngươi mang theo dao dao đi ven đường chờ ngươi ngay vậy hứa m ộ c trong lòng ngừng n g ợ c một cái hỏng nha trước đây mai di đều gọi hắn con lút hiện tại cũng gọi hắn tên bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này tại cầm tới chìa khóa phía sau hắn tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu đem tô ngọc dao tay nhỏ tâm thả tới mai di trong tay cái này mới chạy hướng về phía bãi đỗ xe chương bốn trăm sáu mươi sáu phách lối tô ngọc dao chương bốn trăm sáu mươi sáu phách lối tô ngọc dao trong chốc lát hắn liền từ bãi đỗ xe lái xe dừng ở mai di đám người trước mặt ta ngồi tay lái phụ tâu ngọc g i a o có chút hốt hoảng mai di tay không đợi mai di cùng vương anh nói chuyện trực tiếp mở cửa sau khi lên xe thật nhanh buộc lên an toàn mang nó i như thế nào đây hứa mộc rời đi một lát công phu nàng liên bị nhà mình lắm mụ còn có vương anh liệu d i ữ hỏi một đồng lớn cái gì nguyện sự à cái gì đến tần số nha thậm chí còn bị hỏi lần trước cùng hứa mộc là lúc nào những vấn đề này để nàng một cái tiểu cô nương trả lời thế nào nha thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi ngoài xe mai di cùng vương anh lướt nhau cho đứng ở đằng xa tô trưởng quân láo hứa một ánh mắt phía sau trực tiếp mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi phía sau hứa một n g ư ờ i mở chậm một chút vương anh dặn dò một câu sự tình tất nhiên đã phát sinh lúc này tự nhiên cũng không kém điểm này thời gian vừa rồi các nàng là quan tâm sẽ bị loạn hiện tại suy nghĩ kỹ một chút phía sau cảm thấy không cần thiết gấp gáp như vậy hai hải tử đều đ í n h hôn lại thêm các nàng kế hoạch xử lý tiệt diệu cùng với mua phòng cưới thật mang thai cũng chỉ có thể nói là niềm vui ngoài ý m u ố n vừa vặn các nàng có thể trước thời hạn hỗ trợ mang hải tử là chuyện tốt mới đối phát động chiếc xe cùng đứng tại ven đường lao hứa đám người lên tiếng chào hỏi phía sau khởi động chiếc xe mở hướng về phía phụ cận y khoa đại học bệnh viện trực thuộc rất ổn trước không nói nhanh hay không vấn đề hứa một s á c thực lấy ra m ộ ư ơ i phần chuyên chú đem lái xe được tương đối ổn trên đường đi trừ thỉnh thoảng đèn giao thông hắn gần như đều chưa từng thay đổi nhanh trường hợp này bên dưới cũng để cho có chút bất mãn mai di nhẹ gật đầu nhìn hướng hướng một ánh mắt thay đổi đến ôn hòa một chút từ vừa rồi biểu hiện đến xem t i ể u ra hòa này vẫn là rất phụ trách có thể lần này thật là cái ngoại ý muốn a chính là để người khó xử nhà mình nha đầu không sai biệt lắm mười chín sớm như vậy mang thai còn đọc lấy sách đâu thời cơ không phải quá tốt phát giác được kính chiếu hầu nhà mình tốt nhạc mẫu dần dần thay đổi đến ôn hòa ánh mắt hứa một thoáng nhẹ nhàng thở ra mai di hình như nghĩ thông suốt cứ như vậy nàng có lẽ có thể hỗ trợ giải quyết trường con thúc dù sao nhà mình tốt mai di có thể là từ nhỏ đến lớn liền rất đập hắn cùng nha đầu n g ấ p tới có hải tử cái này chẳng phải đại biểu cho nợ hoa kết trái nha dưới tình huống như vậy hắn tiếp xuống chỉ cần đối mặt cầm tới kết quả phía sau nhà mình phụ mẫu thẩm vấn à, không đối nếu quả thật mang thai đối mặt vấn đề có lẽ rất đa tài là đầu tiên chính là nhà mình nàng dâu muốn hay không vấn đề hắn làm u ố n dù sao có tiền nha nhà mình lão mụ lao b à cũng có thể mang mai di cùng t r ư ở n g quân thúc cũng có thể giúp hắn hai mang cho nên chuyện này đến cùng làm sao bây giờ vẫn là phải nhìn nhà mình cô vợ nhỏ tâu ngọc giao ý kiến qua vấn đề này lập tức lại một vấn đề liền xông ra đó chính là học nghiệp vấn đề lớn mặc dù a hắn cảm thấy có thể để nhà mình nàng dâu giải quyết tạm nghỉ học chờ sau khi sinh ra hơi tốt một chút rồi lại tiếp tục về trường học thế nhưng vạn nhất nhà mình nha đầu ngốc không muốn đây này đến lúc đó biện pháp duy nhất chính là cùng học viện lão sư còn có trường học phòng giáo vụ hiệp t h ư ờ n g chỉ hy vọng có thể làm tốt tương quan thân tình a ai phiền p h ứ c nha quét mắt tay lái phụ tâu ngọc g i a o hứa mục ở đấy lòng thở dài bất quá trừ những n à y bên ngoài hắn cũng có một loại sắp làm cha thân phức tạp vui sướng liền rất vi d i ệ u trái lại bên cạnh tâu ngọc g i a o mặc dù phát giác hứa mục ánh mắt bên trong phức tạp nhưng nàng lại không có hơn một giờ nghĩ tứ trong đầu tràn ngập đều là nếu quả thật hỏng nàng giữa trước nhưng muốn ăn nhiều một chút vừa vặn có lý do có thể nhiều gặm cái đùi g à t ớ i không thể không nói ăn hàng thế giới chính là đơn giản như vậy tâm tình tốt ăn nhiều một chút tâm tình kém ăn nhiều một chút liền có thể mang thai trong đầu nghĩ cũng là có lý do nhiều tích cực ăn cơm đến bệnh viện hứa một đem lái xe vào bãi đỗ xe sau khi xuống xe lập tức đi lấy hảo mặc dù không có trải qua nhưng tốt xấu hiện tại mạng lưới phát triển thứ gì đều có thể tra được làm sao kiểm tra tâu ngọc giao t r ừ n g mắt nhìn h i ế u k ỷ kéo một cái hứa một gấp áo nói thật nàng thật đúng là không biết làm sao làm không có trải qua nha rút máu t r a một chút sau đó ta dẫn ngươi đi làm siêu liếc nhìn điện thoại hứa m ộ t chậm dai nói ngay vậy tâu ngọc g i a o mi mắt nhảy một cái suy nghĩ một chút trong lòng nàng k h ẽ động hạ thấp thanh âm lôi kéo hứa m ộ t lắc lắc làm lúng nói à muốn rút máu nha hứa ca nếu không trực tiếp l à m siêu à rút máu rất đau dù sao dù xa ổn siêu cũng có thể t r a được nha không được không đợi hứa m ộ t nói chuyện mai di một cái liền chừng tới t h ử máu là vì xác định mang thai không có về sau để ngươi làm siêu là nhìn ngươi có phải hay không thai ngoài tử cung trong cung có thai phôi thai lớn nhỏ cùng trồi mẩm trưởng thành những tình huống này n g ư ơ i n h a đầu này không một chút nào hiểu nói xong nàng bất mãn quét mắt tâu ngọc g i a o vừa rồi phạm buồn nôn coi như xong hiện tại n h a đầu này đã gần như khỏi hẳn thật mang thai cũng phải thật tốt giáo dục một chút không phải vậy về sau còn không biết náo ra những chuyện kia đến đâu thật là n g ư ơ i như thế h u n g làm gì không thấy được ta không thoải mái nha lan hoa nhi ta cùng ngươi nói ngươi đừng tức giận ta ta hiện tại cũng không phải một người nói không chừng là mấy người đâu tâu ngọc g i a o chống lạnh nhìn qua vô cùng phép lối đoạn đường này tới nàng cũng nghĩ minh bạch một chút nếu là nàng thật mang thai tiếp xuống tuyệt đối là trong nhà tất cả mọi người trung tâm cái gì áo đến thì đưa tay cơm đến h á miệng không phải vô cùng đơn giản nha lan hoa nhi còn muốn giáo dục nàng ha ha nghĩ cùng đừng nghĩ t ố t ta mẫu bằng tử quý biết hay không người mai gì khó thở vươn tay liền nghĩ nhẹ nhàng vặn một cái tâu ngọc dao mang thai liền không được đúng không t ố t ta suy nghĩ một chút xác thực không được nhưng vặn một cái điểm nhẹ vẫn là có thể bà thông ra đừng tức giận đừng tức giận a mai tỷ không đang cùng nhà mình khuê nữ sinh khí vừa rồi nàng cái kia khó chịu bộ dáng ngươi cũng nhìn thấy lúc này trước tiên đem kết quả cầm tới mới là đúng chuyện sau đó sau này hay nói sau này hay nói vương ánh tay mắt lanh lẹ giữ chặt mai di chính là dừng lại trấn an không có cách nào tựa h như tâu ngọc g i a o nói như vậy nói không chừng trong bụng chính là một cái hoặc là hai cái đâu lúc này chỉ có thể bị khuất một cái nàng tốt mai tỷ tâu ngọc g i a o n ế t miệng lên đặc biệt là nhìn thấy mai di bị gắt gao giữ chặt phía sau nàng liền càng vui vẻ hơn bao nhiêu năm lan hoa nhi lúc nào ở trong tay nàng thua thiệt qua nha lần này ngoài miệng chiếm chút tiện nghi đã coi như là hung hăng lật về một cục h y náy liếc nhìn mai di hứa một vỗ vỗ tâu ngọc g i a o m u bàn tay cái này mới đỡ lấy nàng nói vẫn là trước đi rút máu à ta giúp ngươi đâu ngươi nếu là sợ đau liền cắn ta thế nào chờ làm xong ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon chương 467, chúc mừng quả thật có chương 467, chúc mừng quả thật có nghe đến hứa một lời nói tâu ngọc g i a o do dự một chút phía sau nhẹ gật đầu mặc dù sợ đau thế nhưng tại lại cắt bảo cùng đi lại thêm đợi lát nữa có thể ăn đồ ăn ngon nàng vẫn làm miễn cưỡng có thể tiếp thu cứ như vậy hứa một cầm tờ đơn mang theo nha đầu này đi tới rút máu cửa sổ không có người nào xếp hàng hai phút đồng hồ đến đội chờ phía trước hai người hút xong phía sau liền đến phiên tâu ngọc dao để người cảm thấy buồn cười chính là nha đầu này tại đưa tay thời điểm do dự lửa này g một hồi rỗi tay trái một hồi rỗi tay phải t h ư ợ n h ư tại cân nhắc dùng cái tay nào trúng vào c h â ớ này cuối cùng bởi vì hứa mộc đứng ở bên phải nàng nàng lựa chọn tay trái dùng nàng đến nói chính là còn lại tay phải có thể bắt lấy hứa mộc đợi lát nữa nàng nếu là quá đau liền hung hăng nắm chặt cái sau một cái bất đắc di cười một tiếng hứa mộc tùy ý nha đầu này bắt lấy cánh tay của mình vương lỏng rút máu y tá lắc đầu ba ba chính là đối với tâu ngọc dao cánh tay hai lần loại này khẩn trương nàng gặp nhiều thấy thế hứa mộc vội vàng vừa cười vừa nói đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt nàng dâu ngươi hít sâu m ộ t hơi liền làm có con m ũ i đinh ngươi một cái không đau ngươi nhìn ta đừng nhìn k i m tiêm liền được y tá quét hứa mộc một cái không nói chuyện tự mình tại tâu ngọc dao trên cánh tay trói lại đâm mang trong chốc lát công phu vỗ vũ cánh tay dùng đông máy hai tại muốn rút máu vị trí bôi bôi phía sau veo một cái một cái chuyên môn dùng cho lấy máu để thử máu châm liền tắm vào tâu ngọc g i a o nháy mắt cảm giác một trận như kim c h â m nhét miệng tay phải lập tức dùng sức nắm chặt h ứ a một cánh tay theo truyền máu đường ống cắm vào châm đôi u huyết dịch nháy mắt theo đường ống tiến vào trong mình ba giây tả hữu y tá liền vô cùng lão luyện đem kim tiêm rút ra dùng bông ngoáy thai đẻ lên d a hiệu tâu ngọc g i a o tiếp nhận hứa mộc thấy thế hỗ trợ lấy qua bông ngoài thai thế nào đem lửa ôm hứa mộc nhỏ giọng nói không nhìn có phải là tốt hơn nhiều chờ kết quả đi ra chúng ta kiểm tra quịp siêu liền đi ra ăn cơm tâu ngọc dao nhẹ nhàng gật đầu không nói chuyện kỳ thật nàng bình thường không có như thế nhu nhược thế nhưng tại hứa m ộ t che chở cùng với chính mình lão mụ cùng mai di cùng đi nàng không hiểu liên thay đổi đến n u n h l ư ợ n có lẽ cái này cùng người dễ dàng tại coi trọng người trước mặt bại lộ yếu ớt một mặt có quan hệ ngồi tại bệnh viện trên ghế ngồi đại khái qua chừng một giờ có y tá đi tới thông báo mấy người có thể đi cầm kiểm tra đo lường đơn nghe đến thông tin hứa m ộ t khó nén trong lòng thấp thỏm đứng lên nhìn tâu ngọc giao ba người một cái phía sau hắn cái này mới chủ động đi theo y tá đi lấy kiểm tra đo lường đơn tới tay chuyện thứ nhất hứa mộc chính là cẩn thận xem xét lệ nhược giá trị ân bốn mươi chín nghìn sáu trăm tám mươi ba hữu ml đã có thể xác định xác thực mang thai mà còn phía trên viết thời gian đại khái bốn mươi đến bốn mươi năm ngày tả hữu t a đây là muốn làm ba ba nhất nhượng lên h ứ a m ộ t trong lòng thấp vòng trong nháy mắt này hoàn toàn biến thành kinh hỷ không nén được mà cười cười hắn vô vô gò má thu thập một chút cảm xúc phía sau cái này mới cầm kiểm tra đo lường đơn hướng về y tá hỏi tỷ ta hỏi một chút về sau làm vượt mức quy định có thể ăn đồ ăn không chuyển một cái bút y tá suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng tốt nhất nhịn ăn ăn đồ ăn khả năng sẽ ảnh hưởng kiểm tra đo lường kết quả thực sự là đói bụng cũng tốt nhất t h ậ ít có thể uống nhiều nước một chút ngay vậy hứa một gật đầu trở về câu cảm ơn phía sau hắn kiềm chế lại trong lòng kích động v ẫ tới tâu ngọc giao mấy người trước mặt thế nào kết quả nói thế nào đến cùng phải hay không mang thai m ở miệng chính là mai di cùng vương anh xem xét hai nàng liền vô cùng gấp gáp mặc dù có chín điểm nắm chắc nhưng vẫn là nhịn không được ở trong lòng nghĩ lung tung vạn nhất vạn nhất sai lầm đâu chẳng phải là không vui chúc mừng các ngươi muốn làm mãi mãi cùng mọi bà quả thật có hứa mộc lộ ra nụ cười một bên nói một bên đưa trong tay kiểm tra đo lường đơn đưa ra ngoài thật sự có Tốt. hai tiếng kinh hô vang lên mai di cùng vương anh trên mặt nháy mắt tràn đầy vui sướng tiếp nhận kiểm tra đo lường đơn xem đi xem lại phía sau cái này mới đem đưa cho tàu ngọc dao hứa mộc rõ ràng cảm giác được vừa rồi tràn ngập khẩn trương cùng thấp thỏm màu không khí lập tức từ mấy người trên thân biến mất không còn chút tung tích thay vào đó là một cỗ nồng đậm kinh hỉ cảm giác cái này không tại xác định về sau vương anh cùng mai di nháy mắt lấy ra điện thoại chăm miệm một lời nói ta gọi điện thoại cho ba người ngươi thật tốt trông coi cô vợ trẻ của ngươi ta cho ngươi trường quân thuốc gọi điện thoại ngươi bồi tiếp giao giao nói xong hai nàng liền cầm lấy điện thoại cất bước rời đi một khoảng cách lập tức hiện trường liền chỉ còn lại cầm kiểm tra đo lường đơn tâu ngọc giao cùng với ánh mắt lộ ra cưng chiều h ứ a mục ngươi cảm giác thế nào nhìn xem tâu ngọc giao h ứ a mục nhỏ giọng hỏi từ cầm tới kiểm tra đo lường đơn nha đầu này liền lâm vào thật lâu trầm ặ c chẳng lẽ nha đầu này bị hù dọa ta cảm giác thật đói nhẹ nhàng lần đầu tâu ngọc giao miệng một sẹp trả lời một câu để người cảm thấy rợ khói lời nói cũng đối từ rời giường đến bây giờ nha đầu này liền uống b á t b á t cháo ăn bánh bao đã mười giờ rưỡi lại thêm trong bụng còn có một cái không đói bụng mới là kỳ quái sự tình vậy ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm do dự một chút hứa một thăm dò tính đề nghị nha đầu này quá làm cho người đau lòng ăn ít một chút sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn a tốt lắm tốt lắm nói xong nồi đu nước ta muốn ăn sương sườn còn muốn chuyên môn ăn một cái đùi gà nướng tâu ngọc g i a o liên tục gật đầu không kịp chờ đợi nói ra nàng muốn ăn đồ vật không được mai di tới đánh gây hai người đối thoại nhìn xem lập tức liền h i u xịu t â ngọc dao nàng thở dài giải thích nói không phải không cho ngươi ăn mà là để ngươi trước kiểm tra xong hỏi một chút bác sĩ phải chú ý cái nào lại nói ngươi cũng biết ngươi bây giờ cũng không phải một người đúng vậy a tốt khuê nữ chúng ta nhịn thêm vương anh đi tới hỗ trợ trần an một câu kiểm tra vẫn là nhịn ăn tốt mặc dù lúc khó chịu điểm nhưng vì thật tốt cha một chút chỉ có thể ủy khuất một cái cái này khuê nữ tâu ngọc giao không lời nhìn hướng hứa một ý tứ rất rõ ràng lao công ngươi nói một câu nhà ngươi tại sao không nói chuyện khu khu hứa một ho khan một tiếng đem đ ư c chú ý hấp dẫn đến trên người hắn mặc dù hắn rất đau lòng nhà mình nha đầu ngốc nhưng mặc dù lúc rất đau lòng tâu ngọc giao nhưng hắn tra đến cùng với vừa rồi hỏi y tá đều là nói tốt nhất ă n ít không ăn tất nhiên bị mai di phát hiện cái t i ê u cũng thực tế không có biện pháp tại ánh mắt của mấy người bên trong hứa một đối tâu ngọc giao nói nàng dâu ngươi nhẫn một cái đi ta mua tới cho người nước đệm đệm nói xong hắn trừng mắt nhìn đưa lưng về phía mai di cùng vương anh cho tâu ngọc giao một ánh mắt cái sau vừa định nói chuyện nhận đến ánh mắt phía sau lúc này mới trợn hiệu trừng mắt nhìn chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một sợi mịt mờ m ừ thầm không hổ là nàng lại các bảo nàng liền biết hắn sẽ không để nàng thất vọng chương 468, lớn tham ăn nha đầu chương 468, lớn tham ăn nha đầu được thôi vậy ta uống nước tâu ngọc giao nhu thuận gật đầu cũng đối với hứa một chứng mắt nhìn ý tứ rất rõ ràng hảo ca ca ta hiểu người yên tâm đi mua à luôn ra chở ngươi trở về gặp nha đầu này minh bạch hứa một gật đầu quay người nhìn xem mai di cùng vương anh dặn d o một câu cái này mới bước nhanh hướng bệnh viện đi ra ngoài trong này không có gì ăn bất quá may mắn bệnh viện bên ngoài liền có siêu thị nhỏ mua nước mua chút đồ ăn vặt gì đó coi như thuận tiện mua mấy bình nhiệt độ bình thường nước khoáng phía sau hứa mộc lại mua điểm đồ ăn vặt cuối cùng tại giao xong tiền về bệnh viện phía trước hắn hướng trong túi nhét vào mấy khối trô cố l i t c chuẩn bị dành thời gian lặng lẽ meo meo kín đáo đưa cho tâu ngọc giao không sai bị lắm hy vọng sẽ không bị bắt được hứa mộc trong miệng lẩm bẩm cái này mới di chuyển bộ pháp trở về bệnh viện tìm tới tâu ngọc giao mấy người lúc các nàng đã t ệ m siêu bên ngoài xếp hàng đem đổ vật đưa cho mai di phía sau hứa mộc từ trong túi lấy ra một bình nước vặt ra phía sau đưa cho t â ngọc giao u ố n đi t â ngọc giao tiếp nhận khẽ nhấp một miếng nhưng nàng ánh mắt lại không có từ cái kia chứa đồ ăn vặt túi ni lon rời đi qua thật đói mà còn đó là bánh mì bơ a thật muốn ăn mụ mai di các ngươi ăn một chút ta cái này bận rộn cho tới trưa trước lót giả một chút còn có cha ta cùng trường quân thúc đâu lại vặn ra một bình nước hứa một một bên uống một bên thuận miệng hỏi vài câu sắp thực kỳ quái theo đạo lý nói liền xem như đ ó n xe lao hứa mấy người hẳn là cũng đã sớm tới nhà làm sao đến bây giờ còn không có ảnh ta để bọn họ trở về mai di uống một hớp nước cái này mới giải thích nói kiểm tra có ngươi bồi tiếp là đủ rồi hai người bọn họ ở chỗ này tính là gì cũng không phải là sắp sinh cho nên ta để bọn họ mang tiểu nha đầu trở về ngay vậy hứa một bừng tỉnh nhẹ gật đầu c h ắ c không được đâu như thế hơn nửa ngày không gặp người nguyên lai、like、đã trở về n h à đúng dừng một chút mai di tiếp tục nói ngươi đem chụp ảnh chúng pha ta ta nhớ kỹ chúng ta có lẽ đập một tầm a a a hứa một tranh thủ thời gian lật ra điện thoại nhìn lướt qua phía sau có chút rợ khóc rợ cười tấm hình này là thật thật tình cờ mặc dù nhân vật hối loạn nhưng dù sao cũng phải đến nói lại tràn đầy ấm áp đến Các n g ư ơ i xem m ộ t chút đi b u ồ ngọc cười b dao nhét ra c miệng lên trực tiếp thoải mái híp lại mắt、ngọc. trước đây làm sao không có phát hiện chô cốt liếc thế mà ăn ngon như vậy đâu các ngươi làm gì vậy đột nhiên mai di như có tâm linh cảm ứng đồng dạng quay đầu lại tâu ngọc dao lập tức run lên vô ý thức nghĩ che miệng nhưng lại ép buộc chính mình không có đem giơ tay lên bất quá cái kia mất tự nhiên biểu lộ chỉ một máy mắt liền bị mai di xem tại trong mắt há mổm ánh mắt yếu đớt mai di trực tiếp đi tới tâu ngọc g i a o trước mặt thốt ra lời này đi ra tâu ngọc g i a o cả người trực tiếp cứng đờ nhưng để nàng há mổm trong nội tâm nàng lại là mười phần không nghĩ thật vất vả ăn đến đồ vật đây cứ như vậy bị lấy đi cái k i a cũng quá đáng tiếc quá lãng phí đi trường hợp này bên dưới tâu ngọc dao chỉ có thể quay đầu dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía hướng mục ý tứ lần trước giống nhau lao công ngươi nói một câu a mau cứu, cứu. hít sâu một hơi hứa một không có cách nào chỉ có thể đứng ở tâu ngọc dao trước mặt cái kia mai di là ta cho nàng ăn liền một khối chô cô liết như thế hơn nửa ngày tâm ta đau dao dao cái kia cái gì ăn ít một điểm không có chuyện gì vừa rồi ta liền hỏi y tá ngài yên tâm đi ngữ khí của hắn tương đối thành khẩn không có cách nào đây chính là hắn nhạc mẫu từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên mai di ai thở thật dài mai di có chút bất đắc dĩ nhìn xem hứa một trong lúc nhất thời không biết nói cái gì trách móc ca thật đúng là chưa nói tới dù sao t i ể u tử này dù sao cũng là quan tâm nữ nhi của mình đâu được rồi được rồi ăn liền ăn đi dù sao buổi sáng cũng ăn cơm không kém lần ấy bất quá nói cái gì cũng không thể để t i ể u tử này tiếp tục ném uy n h a đầu này đi bất quá ngươi không thể lại đút nàng ăn cái gì hung hăng dặn dò một câu mai di ngữ khí tương đối nghiêm túc rất rõ ràng câu nói này không cho cự t u y ệ t nếu là làm trái hậu quả rất nghiêm trọng có thể là nhân ra còn muốn ăn một khối tâu ngọc giao ngồi tại hứa một phía sau lôi kéo góc á o của hắn thăm dò t i n g nói cái này cho cô liết là thật ăn ngon không được t r ư n g mắt mai di hung tợn nhìn chăm chú lên nàng không có cách nào h ứ a mộc chỉ có thể bất đắc di giang tay ra thậm chí vì lấy được mai di tín nhiệm hắn còn từ trong túi đem còn lại châu cô lết đem ra đặt ở trang đồ ăn vặt trong túi ngựa này mới đúng mà tiểu tử ngươi đừng loạn tâm đau nàng dâu mai di hài lòng gật đầu lập tức nàng tiếp tục nói lúc này trọng yếu là hiểu rõ một cái tình huống cụ thể đều hơn bốn mươi ngày hiện tại mới đến bệnh viện hai ngươi là không một chút nào biết tầm quan trọng đặc biệt là ngươi nha đầu chết t i ệ t chính ngươi có tới hay không di mụ cũng không hiểu nha nhân ra cho rằng tới nha chu mỏ một cái tâu ngọc g i a o có chút nho nhỏ hủy khuất rõ ràng nàng cũng không muốn tốt ta để tay ở sau lưng hứa mộc nhẹ nhàng nắm tay nàng sau đó đặc biệt mịt mở so thủ thế không sai hứa mộc tùy thời từ trong túi đem chỗ cô lết lấy ra thế nhưng hắn vẫn là lưu lại một khối nhỏ tùy thời không thể trực tiếp cho nha đầu này ăn nhưng tốt xấu cũng là nho nhỏ tưởng niệm tốt ta tâu ngọc g i a o thấy thế sắc mặt không nén được vui vẻ thật tốt hứa ca đối nàng thật là tốt đúng lúc này theo bên trên một vị chuẩn mụ, mụ rời đi loa phát hình ra t â ngọc dao dãy số tại cái này nha đầu đi vào phía trước hứa m ộ c thần tốc đưa tay đem c h â cô lết nhét vào nàng trong túi cái sau gật đầu trộm cảm giác mười phần chạy vào bê siêu phỏng động tác này chỉ cần là người liền có thể phát hiện không đúng bởi vậy ở lại bên ngoài hứa m ộ c tự nhiên là bị bắt hung hăng mắng cho một trận cái gì không nên cho nha hay là lúc ấy các nàng mang thai kiểm tra lúc đói bụng bao lâu nha dù sao hứa m ộ c kém chút đầu đều bị nói lớn cũng chính là mai di cùng vương anh không thể đi theo vào không phải vậy à t â ngọc giao tuyệt đối cũng chạy không thoát bữa này thuyết giáo chờ ở bên ngoài thời gian tương đối dài g i n giặc hứa một tại mai di cùng vương anh t u y ế t giáo kết thúc phía sau ngồi tại hành lang bệnh viện trên ghế lâm vào thật lâu chầm tư hắn tự hỏi rất nhiều thứ nói ví dụ như có thể hay không thai ngoài tử cung nói ví dụ như đoạn thời gian trước chảy máu có thể hay không gây nên sinh non lại nói ví dụ như sinh h ả i tử nguy hiểm có lớn hay không có thể hay không đối nàng nha đầu ngốc sinh ra gì chứng hai mươi phút thời gian để hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là một ngày bằng một năm chương bốn trăm sáu mươi chín không có vấn đề chương bốn trăm sáu mươi chín không có vấn đề mãi đến t â ngọc dao mang theo một cái túi đi ra hứa một cái này mới buông xuống nỗi lòng lo lắng thế nào hắn lo lắng hỏi bê siêu người nhà không thể đi cùng cùng một chỗ n h ấ t i một m mắt hình thức để hắn tự nhiên tránh không khỏi lo lắng sợ thật xảy ra chút chuyện gì không có vấn đề tô ngọc g i a o nhìn xem hứa một thở dài hồi đáp vấn đề duy nhất chính là chính là cái gì hứa một có chút nóng nảy vội vàng hỏi chính là con mắt một chảo tô ngọc g i a o cười xấu xa tiến tới bên thai của hắn nói chính là ngươi không thể làm chuyện xấu rồi nói xong nàng ho khan một tiếng đem đầu rời đi sau tiếp tục lớn tiếng nói bác sĩ còn nói để ta tận lực nghỉ ngơi nhiều ăn tốt nhất cũng muốn ăn ngon điểm việc chân tay nặng nhọc khẳng định là không thể làm còn không thể vận động dữ dội dù sao tiểu hứa tử ngươi liền hào hào hầu hạ a hứa một chừng mắt nhìn nhẹ nhàng thở ra chỉ là những ngày a hắn còn tưởng rằng đại sự gì đâu các loại nhiều như thế chú ý hạng mục chẳng lẽ hứa một hai mắt t ỏ a ánh sáng lớn tiếng hỏi ngược lại nói như vậy nàng dâu ngươi là tính t o à n lớn vì cái gì không nghiêng đầu một cái t â ngọc dao hỏi ngược lại như nào tử lại cắt bảo ngươi không có ý định nếu là a nói xong nàng hung tợn nghiến nghiến răng răng quét mắt h ư ớ n g một trên d ư ớ i xem chừng từ chỗ nào hạ miệng tương đối tốt chết tiệt lại các bảo hiện tại thế mà tính toán không chịu trách nhiệm đúng không không có ta làm sao có thể không có ý định m u ố n gặp ánh mắt của mấy người nhìn qua h ư ớ n g một vội vàng xô tay tranh thủ thời gian giải thích nói ta đây không phải là sợ nàng dâu ngươi không muốn n h a dù sao hai ta còn như thế tuổi trẻ vạn nhất ngươi suy nghĩ nhiều tiêu sái mấy năm nữa huống chi hai ta còn đọc lấy sách đâu đúng a t â ngọc dao nghe vậy bừng tỉnh gật đầu nàng mới vừa rồi còn không nghĩ tới chính mình mang thai là mang thai nhưng đọc sách làm sao bây giờ đâu đi lúc này mai di đứng dậy nói đừng tại đây thảo luận chúng ta trước trở về lại nói tại bệnh viện thảo luận những n à y thực tế không thiện lại thêm sớm đã bị nàng nói trở về tô trường quân cùng với lao hứa hai người không sai biệt lắm đã đem làm cơm tốt chờ sau khi về nhà người một nhà ngồi tại trên b à n c h ầ m rãi thảo luận không thâm sao mai tỷ nói đúng khuê nữ chúng ta về nhà trước ca nói xong vương anh liền từ tâu ngọc g i a o trong tay nhận lấy túi cho hứa một một ánh mắt phía sau dẫn đầu hướng cuối hành lang đi đến hứa mộc thấy thế suy nghĩ một chút đưa tay đỡ nhà mình cô vợ nhỏ mấy người ra bệnh viện đến bãi đỗ xe hứa mộc đem tô ngọc g i a o đưa lên tay lái phụ phía sau hỗ trợ vì đó buộc lên an toàn mang động tác này để hắn cảm thấy có chút vi d i ệ u không phải trên sinh lý càng nhiều nên tính là trên tâm lý đơn giản đến nói chính là giúp tô ngọc g i a o làm việc thời điểm trong lòng vậy mà lại không h i ể u tuân ra một ít cảm giác thỏa mãn có lẽ đây chính là phát giác được thân phận bên trên thay đổi mang đến thay đổi a hơn bốn mươi phút sau hứa mộc lái xe dừng ở nhà mình tiểu khu dưới lầu tắt máy xuống xe đang chú ý một cái nhà mình nhạc mẫu cùng lão mụ phía sau hắn xuống xe đi vòng một vòng đi thẳng tới tay lái phụ đến ta đỡ ngươi mở cửa mở dây an toàn hứa một biểu hiện tương đối đ ị n h n ọ t không phải nói cẩn thận từng ly từng tí mới đối thật khoa trương n é t miệng lên tâu ngọc giao hờn rỗi l ư ờ m hắn một cái nhưng ngoài miệng mặc dù nói như vậy nàng nhưng như như g n cũng vô cùng từ tâm vươn tay đ á p lên hướng m ộ c đưa ra trên cánh tay nói như thế nào đây loại này bị sủng cảm giác quả thật làm cho tâm tình người ta dễ chịu duy nhất không tốt chính là quá mức một chút dễ dàng phiêu lên không khoa trương không khoa trương hứa mục lắc đầu đem đỡ xuống sau xe tiếp tục nói nếu không phải cái ngươi ta đều muốn ôm ngươi đi tới ngươi có thể là trong nhà ta tiểu tổ tông、Cách. cũng chỉ có hiện tại đúng vậy à. trứng mắt nhìn xem hứa mục tâu ngọc giao có chút bất mãn có ý tứ gì nha mang thai chính là tiểu tổ tông không có mang thai liền không phải là đúng không quá đáng trước đây là về sau cũng là mãi mãi đều là tranh thủ thời gian v ô vỗ nàng cánh tay hứa mục tiếp tục chấn ă n nói ta thế nào ngươi còn không biết nhà ngoan ta nhạc phụ cùng cha làm ăn ngon ngươi không phải đói bụng nhà đợi lát nữa ăn nhiều một chút nghe nói như thế vốn cũng không có sinh khí tâu ngọc g i a o nháy mắt tiên tính lại sờ lên bụng trong mắt lóe lên tinh quang có đoạn thời gian không có ăn nhà mình lao ba và hứa thúc thúc làm thức ăn lần này có cái gì tốt ăn đâu vương anh cùng ai di nhìn xem hứa một hai người hỗ động cùng nhìn nhau nhẹ nhàng cười một tiếng rất rõ ràng các nàng vô cùng minh bạch hiện tại tâu ngọc g i a o cần chính là cái gì lúc này nàng mẫn cảm nhất hứa một tiểu t ử này làm đến rất không tệ các nàng làm gì đi lên kích thích nha đầu kia đâu mặc dù có rất nhiều lời muốn nói nhưng đây không phải là còn chưa tới nhà nha để hứa tiểu từ trước tiên đem người dỗ dành đi lên chờ sau khi cơm nước xong đang từ từ thảo luận một chút cũng không muộn thậm chí các nàng còn có thể đơn độc cùng hướng một hàn huyên một chút để tiểu tử này quay đầu lại đi cùng nha đầu kia nói cũng không phải không thể lấy không có cách nào a làm phụ mẫu vốn là khó càng khó khăn là làm tâu ngọc g i a o cùng hướng một phụ mẫu một cái là từ nhỏ đến lớn chính là cái có chủ kiến người không hài lòng liền có thể cùng ngươi ầm ĩ lên cái chủng loại kia húng chi hiện tại còn mang thai cái này giao lưu độ khó càng lớn hơn một những cũng là không sai biệt lắm tình huống nho nhỏ như kỷ còn tại học đại học liền bắt đầu chính mình kiếm tiền thậm chí, năm nay còn giấu giếm các nàng trực tiếp mua phòng nghe vào liền đặc biệt khiếp sợ tôi ta dưới tình huống như vậy làm phụ mẫu tôn trọng bọn họ ý kiến làm tốt chính mình bản chức công tác cũng liền đủ rồi nhiều nhất nhiều nhất hỗ trợ kéo kéo hải từ nhà mà còn các nàng cũng vô cùng vui lòng s ớ m như vậy liền ôm tôn tử cùng ngoại tôn nhi quả thực vui chết người tôi ta mai gì mụ u chúng ta lên đi thôi hứa một gặp nhà mình cô vợ nhỏ nhiều mây chuyển trời trong xanh quay người kêu một tiếng sau đó hắn cũng không đợi hai người đỡ chính mình nha đầu n ố c liền trực tiếp lên lầu leo thang lầu lúc hứa một nhữ mày hắn ở trong lòng nghĩ đến nhà mình nha đầu ngốc hiện tại mang thai leo thang lầu có phải là đối thân thể không tốt nhưng bởi vì đỡ t ô ngọc dao lại không thể lấy điện thoại ra thầm tra hứa một cũng chỉ có thể đem chuyện này ghi vào trong lòng nghĩ đến đợi lát nữa đến nhà lấy điện thoại ra thật tốt cha một chút chú ý hạng mục nếu là thật không tốt về sau vẫn là để nha đầu này đi thang máy a đến mức trong nhà có thể tạm thời không thể trở về ai bảo trong nhà đều là nhà ở tái định cư đến leo thang lầu đâu vì nha đầu này tốt chỉ có thể ủy khuất một cái nhạc mẫu cùng nhạc phụ đến lúc đó n h ị nữ nhi của mình chỉ có thể đi hắn thuê phòng bên kia trong đầu ý nghĩ cũng không có chỉ hoan h ứ a một động tác chỉ thấy hắn quét mắt tô ngọc g i a o phía sau cánh tay khẽ đậu đem bàn tay thẳng phía sau thứ tô ngọc g i a o dưới cánh tay cắm vào chương bốn trăm bảy mươi nhân sinh lựa chọn chương bốn trăm bảy mươi nhân sinh lựa chọn có chút dùng sức tô ngọc g i a o nửa người trực tiếp đặt ở trên người hắn một máy mắt liền từ đỡ tư thế biến thành nửa khiêng tô ngọc g i a o chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức liền có thể trực tiếp lên lầu cái này sóng nổi bật chính là một cái cưng chiều tô ngọc dao kinh ngạc quét mắt hướng mục tham dò tính đi một bước lập tức nàng cảm giác nhà mình lại cắt bảo khí lực thật lớn cảm giác hạnh phúc trực tiếp kéo căng mọi người trong nhà người nào hiểu a mang thai phía sau được đến chiếu cố cũng quá là nhiều a lên lầu thế mà còn có c h ợ lực ấy đi tại phía sau mai di cũng hơi nhịu nhữ mày không phải là bởi vì lo lắng tâu ngọc g i a o leo lầu vấn đề mà là bởi vì nàng cảm thấy hứa một tiểu từ này đối nha đầu kia tốt có chút quá mức phía trước lén lút cho nàng nhét cho cô lết cũng là loại này sùng pháp nha đầu kia mang cái d ự sợ không phải đến bị sùng lên trời dạng này không tốt ít nhất đối phụ nữ mang thai thân thể đến nói cũng không thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì đến t i ế t chế mà hứa mộc cưng chiều thường thường sẽ không đi chú ý phương diện này vấn đề phải hào hào nói một chút lên lầu hứa mộc trực tiếp mang theo tâu ngọc dao trở về nhà rất rõ ràng lựa chọn người hai nhà liền ở tại cửa đối diện mặc dù cửa đều mở ra nhưng bên kia có động tính vẫn là nghe đến trước tiên phát hiện hai người chính là hứa thanh đồng mặc dù nàng hôm nay không có chơi đến vui vẻ nhưng trước thời hạn về nhà rõ ràng cũng nhận đến không ít chỗ tốt cái này không tại hứa mộc hai người sau khi vào cửa nhà đầu này chính cầm một túi lớn khoai tây trên ăn một bên ăn một bên hướng chính mình phòng nhỏ đi t ạ ân chỉ ư n có thể nói may mắn trước thời hạn qua nhạc phụ cửa này không cần học trong tv đồng dạng phụ bức bách nhạc phụ gì đó trở về vừa vặn ta lại xào cái đồ ăn không sai biệt lắm liền có thể ăn cơm quét mắt hứa một hai người lao hứa đối với hai người bọn họ sau lưng vương anh mai di nhẹ gật đầu mang theo tô trưởng quân lại chúi trở về phòng bếp hứa m ộ t đối với hứa thanh đồng gật đầu vừa cười vừa nói còn sớm đâu tính toán thời gian ân đoán chừng ăn tết mới có thể a nói xong hắn đỡ tô ngọc dao đi tới s o f a ngồi xuống nhìn thấy trên bàn trà quả táo phía sau hứa m ộ t cũng không có do dự thuận thế cầm lấy một cái liền bắt đầu gọt lên ra mặc dù không xác định mang thai ba tháng đầu có cái gì ăn k i ê n g nhưng từ nhà mình nha đầu ngốc khẩu vị cùng với lượng cơm ăn biến hoa đến xem quả táo thứ này vẫn là có thể ăn nhìn thấy hứa mộc động tác mai di nhẹ gật đầu không sai mang thai lúc đầu là có thể ăn nhiều quả táo hứa một tiểu từ này là làm một chút công khóa nghĩ tới đây nàng yên lặng q u a n người coi lại hai người một cái phía sau đi phòng bếp vương anh thì là suy nghĩ một chút đi theo nàng muốn đi cùng lao hứa hàn huyên một chút cái này đột nhiên được đến thông tin là kinh hỷ nhưng cũng mang đến một chút áp lực nói ví dụ như bọn họ chuẩn bị mở cửa hàng đỏ đến cùng còn có hay không cần phải mở lại nói ví dụ như hai đứa bé hôn sự có phải là có lẽ trước thời hạn một cái cũng không thể đến khuê nữ lộ ra mang thời điểm đang làm à đến lúc đó không biết lao ra người nào làm sao bố trí đâu những n à y những n à y đều mấy người chậm rãi thương nghị một chút cứ như vậy phòng khách chỉ còn lại hứa một tâu ngọc dao cùng hứa thanh đồng ba người hứa thanh đồng quét mắt phòng bếp lại nhìn một chút chính mình phòng nhỏ phía sau nàng hiếu kỳ hướng đi ghế s o f a ngồi ở tâu ngọc dao bằng biên gian g g i á c thanh thúy g ặ m ăn âm thanh đem tâu ngọc dao ánh mắt dẫn tới nhìn lại chỉ thấy hứa thanh đồng đang lường hai mắt một bên gặp khoai tây chiền một bên nhìn chăm chú lên bụng của nàng hắc hắc dao dao tỉ ngươi ăn sao ngu ngơ cười một tiếng nha đầu này đưa trong tay khoai tây c h i ê n hướng tâu ngọc dao trước mặt để xuống tiếp tục nói d ư a chuẩn v ị ăn rất ngon ăn tâu ngọc dao hưng phấn gật đầu tham ăn liếm liếm lơi phía sau thần tốc vươn tay trái không được tay mắt lanh lẹ hứa một nháy mắt bắt lấy nha đầu này tay trái đem trái táo g ọ t xong đặt ở trên tay cắt thành khối nhỏ nhét vào trong miệng hắn phía sau hứa một cái này mới giải thích nói dầu c h i ê n khoai tây c h i ê n không được ngươi muốn thực tế muốn ăn đợi lát nữa đi siêu thị cầm đi ta nhớ kỹ có không phải là dầu chiên hiện tại vẫn là chiếc ăn điểm quả táo đỡ thèm a nói、xong. xoa xoa dao gọn trái cây đem thả lại đĩa trái cây bên cạnh xoạt xoạt xoạt x o ạ h u n g tợn cắn quả táo tâu ngọc dao trong đầu tưởng tượng lấy dưa chuột vị khoai tây chiên đáng ghét ta sớm biết ngày hôm qua hoặc là trước mấy ngày ăn nhiều một chút linh thực dựa theo tình huống hiện tại nàng đại khái thật lâu thật lâu thật lâu không thể ăn linh thực a đừng nhìn ta ai bảo ngươi bây giờ không phải một người đến đâu hướng một n u n g tay cũng hướng trong miệng mình nhét vào một khối quả táo lập tức quả chua tràn ngập toàn bộ khoác miệng để hắn trực tiếp chừng lớn hai mắt hào ra hỏa cái này quả táo cũng quá chua a t r á c không được nha đầu này không có p h ư n ra loại này hễ ẩm hữu vị đoán chừng vừa vặn hợp khẩu vị của nàng nha lập tức hứa mộc ánh mắt đảo qua hứa thanh đồng theo bản năng đưa trong tay quả táo đưa một khối đi qua thế mà không thể ăn hứa thanh đồng đáng tiếc lắc đầu có chút không muốn đem khoai tây trên thả xuống nhận lấy hứa mộc đưa tới quả táo cắn nhẹ phía sau nàng t ê một cái tựa hồ kinh ngạc quả táo chua tại do dự một cái phía sau nha đầu này nuốt xuống trong miệng quả táo cái này mới nháy mắt hỏi ca dao dao tỉ mang thai tiểu bà bảo có phải là cũng không cần đi học nha hứa mộc vô ý thức nhìn hướng t â ngọc dao t â ngọc dao đồng dạng nhìn lại trong ánh mắt hiện lên một sợi không dễ dàng phát giác do dự suy nghĩ một chút hứa một hỏi dò, nàng dâu ngươi cảm thấy thế nào không biết nhẹ nhàng lắc đầu tâu ngọc g i a o có chút mê man vấn đề này nàng thật đúng là không nghĩ qua lúc trước đoạn thời gian bắt đầu khó chịu đến hôm nay xác định thông tin nàng cả người đều là mơ hồ tới mặc dù có chỗ suy đoán nhưng cũng chỉ là có chỗ suy đoán căn bản không có đi suy nghĩ qua những này liền xem như hôm nay tại được đến thông tin phía sau trong lòng tràn ngập cũng là vui vẻ thật giống như nàng t h thật trong tiềm thức không hề lo lắng những này Cảm nếu h mình à nàng lại giúp giải cắt bảo đều u sẽ q y t tốt trắng toàn đồng dạng. Nói trắng ra chính là cảm giác an giác ra cảm là q á đủ. Thự như i Cái kêu hỏi một chút ba mụ ta ý kiến. Hứa một hỏi ê n không lắng. lần nữa. Nếu n kêu chút Hứa h lo một mụ một tao ba ý n h a đầu này thân thể hỗ trợ hắn liền nghĩ biện pháp cùng phòng giáo vụ hiệp thương thân tỉnh nếu làm u ố n tại nhà nằm hắn liền nghĩ biện pháp cho n h a đầu này giải quyết tạm nghỉ học tất cả đẻ xuống n h a đầu này ý nghĩ đến nếu không được hắn đến lúc đó bồi tiếp cùng một chỗ chính là nghe nói như thế t â ngọc dao rơi vào t r o n tư một lát sau nàng ngớt xuống trong miệng quả táo ánh mắt yếu ớt nhìn hướng một thật lâu từ trong miệng phun ra ba chữ tạm nghỉ học a chương 471, gia đình hội nghị chương 471, gia đình hội nghị nhìn xem tâu ngọc g i a o hứa mộc trong lúc nhất thời lại có chút n g ẹ i lời rất lâu hắn mới c h ầ m r ã i hỏi không suy tính một chút rồi sao thân thỉnh một cái có lẽ có thể không cần tạm nghỉ học không cần nhẹ nhàng lắc đầu tâu ngọc g i a o đem đầu tựa vào hứa mộc trên vai lúc này cái gì cũng không cần nói để nàng dựa vào một cái liền tốt ta bồi ngươi hứa mộc nếp miệng lên nhàn nhạt lặp lại nói ta bồi ngươi cùng một chỗ dù sao hai ta muốn hay không tấm k i a chứng nhận cũng không có cái gọi là nghe nói như thế tâu ngọc giao hử nhẹ một tiếng khíp lại hai mắt ngay lúc này mai di từ phòng bếp bưng đĩa đi ra nhìn xem hai người dính nhau bộ dạng nàng nhịn không được chào hỏi hai người các ngươi đ ừ n g dính nhau tới dùng cơm nói xong nàng liền đem xảo k ỹ đồ ăn thả tới trên bàn ăn theo nàng đi ra vương anh cùng với lao hứa mấy người cũng đi theo sau cầm chén cầm chén bưng thức ăn bưng thức ăn trong chốc lát trên bàn liền bày đẩy t â ngọc giao thích ăn đồ vật đồng đồng đi rửa tay nhanh sớm một chút ăn xong đi đem bài tập viết nghe nói như thế hứa m ộ t lôi kéo tâu ngọc g i a o đứng lên đi tẩy cái tay trực tiếp ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên và、wow, nhiều như thế ăn hai mắt tỏa ánh sáng tâu ngọc g i a o nuốt n g ụ m nước bọt nàng nhanh chết đói t ố t ta thế nhưng khi thấy trên bàn có đạo không biết làm sao làm nhưng tản ra huê người hương vị đùi gà nướng nàng nước bọt đều nhanh chảy ra t ố t ta ngươi không phải muốn ăn đùi gà nha ta để cha ngươi đặc biệt mua về làm m a u ăn đi mai di cầm lấy đ ũ a c ẹ p một cái đùi gà bỏ vào t â ngọc dao trong bát ma vương anh thì là thuận tay bưng lên một cái cái chế không xới một chén hầm tốt canh sườn đặc ở nhà đầu này trước mặt nếm thử xem tốt khuê nữ muốn nhiều uống canh lúc này ngươi nhưng phải ăn nhiều một chút vừa vặn bổ sung dinh dưỡng còn có cái gì muốn ăn nói với ta ta có thời gian liên làm tốt đưa qua cho ngươi nhìn xem chân gà lớn lại nhìn một chút trong bát mê người s ư ơ n g s ư ờ n tâu ngọc dao cảm động đến liên tục gật đầu ô ô ô. mang hai phía sau đái ngộ thật là tốt ta đây nháy mắt hứa một cố ý lộ ra bộ dáng bị khuất ngươi một nam hải tử ăn cái gì đùi g à trận nhìn hứa một, một cái mai di lại kẹp một cái đùi ga đặt ở hứa thanh đồng trong bát chờ hứa một nghĩ chính mình kẹp thời điểm nàng gái này mới không chút hoang mang chọn kẹp một cái đùi gà đặt ở hướng m ộ t trong bát cảnh tượng này nhìn đến tô ngọc g i a o t r o n g mắt hơi h í p vui vẻ nợ nụ cười có đôi khi a chỉ có so sánh một chút mới có thể hiểu một người có hay không được đến đặc thù chiều cố nói ví dụ như hiện tại tô ngọc g i a o liền phát hiện chính mình đùi gà là chỉnh trong mâm lớn nhất hoàn mỹ nhất một cái xem xét chính là tràn đầy yêu thích a trọng yếu nhất chính là mặc dù lại cắt bảo cũng có đùi gà thế nhưng hắn không có canh x ư ở n dạng này xem xét so sánh một chút liền đi ra đúng không hài long nếm qua cơm trưa tâu ngọc g i a o nhìn xem hứa m ộ c thu thập bắt đũa lan hoa nhi l a u bản vương anh quét rắc r ă n g rớp, nàng ngồi tại trên ghế sofa đầu từng chút từng chút đánh lên ngủ gật a n no khốn nếu không trực tiếp híp mắt một hồi l i ê n tại tâu ngọc g i a o nghĩ như vậy thời điểm thu thập xong bắt đua hứa m ộ c rửa tay lau khâu phía sau đi ra ngồi ở bên cạnh nàng cùng lúc đó quét xong vương anh cùng với l a u xong cái bản mai gì. lại thêm tô trưởng quân l a u hứa toàn bộ đi tới chuyện thứ nhất chính là đem hứa thanh đồng đội vào nàng phòng nhỏ trận thế này Tâu ngọc giao ngủ gật lập tức liền bay kéo hứa một có chút t ỉ n h t ỉ n h nhìn xem mọi người t h ô t khuyên ữ chúng ta hàn huyên một chút thôi vương anh ngồi xuống mỉm cười nhìn xem tâu ngọc giao mà mai di cũng là ngồi ở bên cạnh nàng rất rõ ràng đây là muốn khai gia đình hội nghị dù sao mang thai chuyện lớn như vậy bọn họ làm phụ mẫu có thể nhịn lâu như vậy cũng tính được là năng lực chịu đựng tương đối mạnh nói đi m g hứa một ngồi tại tâu ngọc giao bảng biên hỗ trợ trả lời một câu hắn cũng muốn nghe một chút nhà mình phụ mẫu cùng với mai di đám người muốn nói gì、người、ngầm miệng vương anh chừng hứa một, một cái một mực không nói ngươi chính mình còn không biết chỗ nào sai đúng không giống s o n g hứa m ộ t nàng c u n g trở mặt giống như lại đối tâu ngọc g i a o lộ ra nụ cười thốt u k h u y ế n nữ chúng ta cùng ba mẹ ngươi m u ố n biết ngươi tất nhiên tính toán muôn đứa nhỏ này nhớ hay không qua về sau tình thế nào đâu tâu ngọc g i a o nghe vậy mà người nhỏ giọng hồi đáp ta cùng hứa ca thương lượng một chút chuẩn bị đem cái này học kỳ lên s o n g phía sau giải quyết tạm nghỉ học đem hải tử sinh ra tới sau đó lại trở về đọc sách tạm nghỉ học vương anh có chút nghe không hiểu cái từ này hứa mộc thấy thế tranh thủ thời gian giải thích nói chính là hướng trường học thân thỉnh giữ lại học tịch tạm dừng học tập chờ về sau là có thể đi trở về tiếp tục đi học nghe xong giải thích vương anh nhẹ gật đầu nghi v ấ n hỏi trường học này có thể đồng ý không có thể hứa mộc dừng một chút tiếp tục nói cùng phòng quản lý học vụ thân thỉnh đến lúc đó ta mang g i a o g i a o cầm bệnh viện sổ khám bệnh đi tìm đạo sư giúp đỡ chút liền tốt người cũng muốn cùng một chỗ vương anh kinh ngạc nhìn hướng hứa mộc nàng nghe rõ người này rõ ràng là tính toán cùng tâu ngọc dao cùng một chỗ tạm nghỉ học c đương nhiên a cổ quái nhìn xem vương anh hứa mộc ngược lại là hơi nghi hoặc một chút cái này phản ứng chẳng lẽ l a o mụ có khác ý nghĩ không chờ hắn đặt câu hỏi vương anh xua tay trực tiếp giải thích nói lúc đầu ta cùng n g ư ờ i mai di còn tính toán dọn đi các ngươi bên kia hỗ trợ chiếu cố giao giao tất nhiên ngươi cũng muốn cùng một chỗ tạm nghỉ học cái kia đến lúc đó hai người các ngươi trực tiếp chuyển về tới cũng là bất việc nghe đến đó hứa một suy nghĩ một chút hiếu kỳ nói chuyển về đến cùng ta ở ba thanh thúy tiếng bạt thai văng lên tâu ngọc giao rất bình tĩnh tự hứa một trên c h á n thu hồi tay trái một bộ nàng cái gì cũng không có làm biểu lộ cùng lúc đó mai di cùng vương anh nửa đứng lên thân thể cũng lần nữa ngồi xuống cái này sóng chân thật biểu diễn cái gì gọi là gia đình địa vị cấp tốc hạ xuống bất quá một giây sau tâu ngọc g i a o sắc mặt nháy mắt biến đổi ấ n hứa mộc liền đứng lên trực tiếp đi nhà vệ sinh tự nhiên lưu lại hứa mộc bị hung hăng thuyết giáo dừng lại thứ gì không thể ăn quá nhiều thứ gì có lẽ ăn nhiều còn có phụ nữ mang thai cần bảo trì ổn định cảm xúc cùng với định kỳ muốn đi kiểm tra sức khỏe còn có chú ý an toàn không thể làm loạn một đống lớn hạng mục công việc bị vương anh đám người cướp ép nhét vào hứa mộc trong não thậm chí các nàng vì không cho hứa mộc quên còn chuyên môn rút ra kiểm tra mới đầu chờ hứa một từng cái ghi lại phía sau đồng thời rút ra kiểm tra phát hiện không có phạm sai lầm phía sau cái này mới hài lòng gật đầu chờ tâu ngọc g i a o đi ra liền thấy có chút đủ rũ túi đầu h ư ớ n một cùng với vẫn chưa thỏa mãn vương anh đ á m người chương bốn trăm bảy mươi hai trở về phòng trọ chương bốn trăm bảy mươi hai trở về phòng trọ đến nhìn xem tâu ngọc g i a o vương anh khẽ ngoắc một cái ngoan khuê nữ tới còn có một việc các ngươi cần cân nhắc chính là hai ngươi thực r ư ợ u chúng ta suy nghĩ một chút vẫn là không về lao ra xử lý mang thai ngồi quá lâu xe không tốt tốt nhất trước thời hạn một chút cho nên các ngươi suy nghĩ một chút muốn mời người nào đến lúc đó chúng ta đi từ lâu cho các ngươi xử lý cái lễ đính hôn nghe nói như thế tâu ngọc giao tranh thủ thời gian đi tới ngồi xuống phía sau nhìn về phía hứa mộc nàng muốn mời người không n h i ề u cũng liền k i ể u k i ể u còn có phòng ngủ mấy cái tiểu tìm u ộ i lễ đính hôn phía trước các nàng nghe được là hơn nửa năm xử lý cụ thể ngày nào còn không có thương lượng nói là chờ phòng ở trang trí phía sau hiện tại trường hợp này khẳng định là càng nhanh càng tốt cứ như vậy nàng liền không xác định k i ể u kiều có dành hay không về san thành suy nghĩ một chút hứa mộc trực tiếp lấy ra điện thoại nói ta hỏi một chút lỗi ra bất quá mụ các ngươi thương lượng ra đến ngọn nguồn là ngày nào không có ta tốt thông báo người không phải vậy liền tính người khác muốn trở về xin phép nghỉ cũng không tốt mời nghe vậy vương anh cùng mai di đám người đối mặt cuối cùng từ mai di mở miệng nói ra tháng sau hai mươi h ả o cũng chính là âm lịch ngày mười bốn tháng ba là cái ngày tốt lành chúng ta thương lượng một ngày này vừa vặn đại bộ phận thân thích đều có thời gian h ứ a một nghe vậy liếc nhìn lịch ngày ngày đó đúng lúc là cuối tuần cứ như vậy tông lỗi bọn họ nếu là trở về cũng thường xuyên mời nhất một ngày nghỉ là được rồi mà trong phòng ngủ mấy cái hào trưởng tự thậm chí không cần xin phép nghỉ thời gian thẻ đến coi như không tệ có thể tâu ngọc giao cùng hứa m ộ c đối mặt nhẹ gật đầu lập tức hứa m ộ c đứng dậy đứng lên nói vậy ta gọi điện thoại nói xong hắn cầm điện thoại đứng dậy liếc nhìn tâu ngọc giao phía sau đi tới bên cửa sổ mà vương anh đám người thì l á liếc nhìn hứa m ộ c phía sau bắt đầu đối với tâu ngọc giao tiểu âm thanh dặn dò nội dung nha đại khái cùng cùng hứa m ộ c nói không sai biệt lắm duy nhất khác nhau chính là để nha đầu này chuyện gì đừng đi làm nhiều để hứa một động những thứ này chính là như vậy ta cùng nàng chuẩn bị đính hôn cho nên ngươi cùng l o n g t i ể u nếu có rảnh rỗi trở về một chuyến a tháng sau hai mươi hảo âm lịch mười bốn tháng ba ngươi phải nắm chắc ca đi theo người khác chạy xa như thế nếu là lại không nắm chặt điểm ba mẹ ngươi đều phải vội muốn chết sợ cái gì sợ nàng ba cho ngươi bắt đi vào a ha ha ha ha. đi biết ngươi cùng t i ể u k i ề u nói một tiếng buổi tối để nàng cho g i a o g i a o về cái tin liền tốt cứ như vậy đi tháng sau gặp nói xong hứa mộc tràn đầy nụ cười dập máy điện thoại không thể không nói tựa hồ là rời nhà quá xa rời đi thoải mái dễ chịu v ò n nguyên nhân hắn luôn cảm giác lỗi ra thành thục rất nhiều cái này không ở trong điện thoại hắn không một chút nào giống phía trước cái kia mỗi ngày ngâm quán net bộ dạng xác định thời gian cũng nhìn thấy hứa m ộ t đánh xong điện thoại vương anh mấy người cũng là nhộn nhịp lấy điện thoại ra bắt đầu thông báo các nàng cảm thấy có lẽ thông báo người cái này trước thời hạn không sai biệt lắm hơn một tháng tin tưởng chỉ cần là có thể rút ra chống không đại bộ phận đều sẽ tới tham gia giải quyết tất cả phía sau thời gian đi tới khoảng một giờ chiều suy nghĩ một chút hứa một quyết định mang theo nhà mình cô vợ nhỏ về trường học bên kia không phải nói muốn nhiều nghỉ ngơi nha như vậy liền từ hôm nay trở đi a sớm một chút mang theo nha đầu về bên kia nha đầu này cũng có thể sớm một chút nằm trên giường đi cái này liền cùng chăn heo đồng dạng không động đậy tự nhiên thịt liền mọc ra đưa hướng một hai người xuống lầu đi tới ven đường phía sau hiện tại tô t r ư ờ n g quân bên cạnh xe vương anh lôi kéo tâu ngọc dao lưu luyến không bỏ d ặ n dò trên đường nhất định c h ậ m một chút để ngươi t r ư ờ n g quân thúc lái c h ậ m c h ậ m xe còn có tiểu t ử thối ngươi nhớ kỹ để giao giao bảo trì tâm tình vui thích cái này có trợ giút thai nhi tốt đẹp trưởng thành dám khi dễ ta tốt khuê nữ còn có cháu ngoan nhìn ta không thu thập ngươi trọng yếu nhất chính là ăn đồ ăn phương diện này cũng muốn nhất định chú ý đừng bởi vì nàng muốn ăn ngươi liền cho đến số lượng vừa phải biết không có rảnh rỗi liền cho chúng ta gọi điện thoại ta cùng ngươi mai di tùy thời đều có thể đi qua giúp các ngươi làm một chút cơm chỉnh đốn xuống vệ sinh vẫn là có thể có nghe hay không nói xong nàng hung hăng trận mắt nhìn hướng một một cái cái sau gật đầu cười định mà nói đây không phải là đương nhiên nhà yên tâm yên tâm lão mụ ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ giao giao chính là ta tâm đầu đ ụ đừng nói ức hiếp ta đều hận không thể cho nàng c ù n b á i ta đức hạnh tâu ngọc g i a o đối hướng một liếc mắt người này nói đến thật đúng là khoa trương tốt vương a di ngài cứ yên tâm đi ta chính mình biết rõ vô vô vương a n h tay tâu ngọc g i a o cười an ủi một câu tốt có việc nhất định gọi ta a vương anh gật đầu vui mừng nhìn xem tâu ngọc g i a o cái k i a mụ ba còn có mai di chúng ta liền đi trước hứa m ộ t t h ế thế lúc này đem tâu ngọc g i a o nhét vào tay lái phụ vì đó đeo lên dây an toàn phía sau lên tiếng chào hỏi bên trên châu ngồi phía sau trên đường chậm một chút ta tại mọi người tiếng chào hỏi bên trong tô trưởng quân đem lái xe hướng về phía trường học một đường không nói chuyện hơn nửa giờ tà hữu hứa một hai người từ trên xe đi xuống mời tô t r ư ở n g quân đi lên lại bị cự tuyệt phía sau hứa một hai người chậm rãi ngồi thang máy lên lầu mở cửa nháy mắt nhàn n h ạ t gió nhẹ xuyên qua lọ tóc mang đến một trận mát mẻ nô thoải mái rên rỉ một tiếng tâu ngọc ra o đổi đôi giày không kịp chờ đợi chạy đến ghế s o f a chỗ nằm đi xuống hứa một nhìn nàng một cái lắc đầu đổi g i à y phía sau chậm rãi đi nhà vệ sinh thả cái nước phía sau lại tranh thủ thời gian rửa mặt chuẩn bị đi đem trong tủ lạnh mua trái cây tẩy một chút cho nha đầu kia nếm thử chờ đem còn lại quả sơn trả rửa sạch t hứa một bưng đĩa trái cây đi ra xem xét liền phát hiện nhà mình nha đầu đốc đã ghé vào trên ghế s o f a đánh chết khó k h ẻ ngủ nhanh như vậy bất đắc dĩ lắc đầu thứa một buông xuống đĩa trái cây không lưng đem tâu ngọc dao nhẹ nhàng bế lên thứa một chậm dần chậm bước chân hướng đi phòng ngủ vì cái gì ngươi luôn là đẹp mắt như vậy chứ nhìn xem ngủ tâu ngọc dao thứa một không nhịn được lẩm bẩm nói xong hắn buông xuống nha đầu này nhịn không được chọc chọc gương mặt của nàng nhìn xem nàng bụ bấm mặt lom xuống đi thay đổi trắng phía sau lại từ từ khôi phục h ế t sắc giàn dấp thứa thật nhịn không được nuốt thật đáng yêu. lập tức hứa một tranh thủ thời gian há muộn vô ý thức nín thở sau một lát hắn phát hiện nha đầu này không có động tĩnh tiếng ấy lại một lần văng lên cái này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra chương bốn trăm bảy mươi ba trộm cảm giác cực nặng chương bốn trăm bảy mươi ba trộm cảm giác cực nặng ngủ đi ngủ đi nhẹ nhàng lắc đầu h ứ a mục giúp nha đầu này nắm thật chặt c h â n mền phía sau xoay người đi bên cạnh gian phòng lấy ra bản bút ký mở ra tác giả hậu trường phía sau hắn yên lặng gõ lên chữ một cái trước mắt ba giờ liền đi qua thời gian đi tới khoảng năm giờ chiều khép lại bản bút ký h ứ a mục hoạt động một chút cổ tay đi tới phòng ngủ quét mắt ngủ tàu ngọc dao ân không có gì bất ngờ xảy ra không có tỉnh suy nghĩ một chút hắn yên lặng lui ra gian phòng đóng cửa lại phía sau lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại hắn muốn liên lạc một cái công ty trang trí lần trước cùng nhà mình cô vợ nhỏ thảo luận trang trí phong cách phía sau bọn họ là tính toán tự mình động thủ trang nhưng đây không phải là nhà đầu nóc mang thai nhà tự nhiên cũng sẽ không thể làm như vậy đã như vậy vậy cũng chỉ có thể liên hệ một cái nhà thiết kế đem hắn cùng tâu ngọc giao ý nghĩ nói một chút để nhà thiết kế kết hợp lại ra thiết kế sớm một chút giải quyết những này chờ tạm nghỉ học phía sau hai người bọn họ không sai biệt lắm cũng có thể trực tiếp đi và ở sau mười mấy phút c ú điện thoại hứa một hài lòng gật đầu cái này mới đi phòng bếp mở ra tủ lạnh hắn cùng công ty trang trí hẹn xong xế chiều ngày mai cùng đặc biệt tới nhà thiết kế gặp một lần mà bây giờ không sai biệt lắm là thời điểm cho chính mình cô vợ nhỏ làm cơm tối liếp nhìn trong tủ lạnh đồ ăn hứa mộ t quyết định sao một cái cà chua trứng tráng cộng thêm một cái thịt b ă m hương cá ân hương vị thả nhẹ một chút loại kia mặc dù tâu ngọc giao thích ăn chua cay cửa ra vào nhưng cũng không thể ăn nhiều dù nhà mình mai di cùng lão mụ lời nói đến nói chính là muốn ăn ít nhiều món ăn dạng này mới đối thai nhi cùng mẫu thân càng thêm khỏe mạnh cũng hiện tại hứa mộ chuẩn bị xứng đồ ăn lúc t â ngọc giao động tĩnh từ phòng bếp bên ngoài văng lên hứa m ộ t thò đầu xem xét chỉ thấy nha đầu kia vội vàng hấp tấp cầm tắm rửa q u ầ n vọt vào nhà vệ sinh chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác nha đầu này trộm cảm giác cực nặng suy nghĩ một chút hắn buông xuống dao thay rửa tay một cái lau khô phía sau n h ó n chân lên ra phòng bếp liếc nhìn đóng chặt nhà vệ sinh cửa lớn hứa m ộ t xoay người đi phòng ngủ vừa mới tiến đến hắn liền mở to hai mắt nhìn nháy mắt minh bạch nhà mình nha đầu ngốc vì cái gì lặng lẽ meo meo hướng nhà vệ sinh chạy mà còn trộm cảm giác cực nặng nguyên nhân chỉ thấy trên giường một đám nhàn nhà tầm ư ớ t vết tích rõ ràng xuất hiện ở trung ương không có gì bất ngờ xảy ra nha đầu này hẳn là đái dầm bất quá c ũ n g đối mang thai phía sau nữ sinh mắc tiểu vốn là sẽ biến nhiều lại thêm ngủ rồi dưới tình huống đái dầm thật đúng là chuyện rất bình thường thấy thế hứa mộc tranh thủ thời gian q u e n người lại một lần không lộ tiếng vang vào phòng bếp hắn không có đi thu thập dù sao nhà mình nha đầu thích sĩ diện khẳng định khẳng định không nghĩ hắn biết chính mình thế mà đái dầm quả nhiên trong chốc lát công phu hắn liền lặng lẽ nhìn thấy nha đầu kia từ phòng vệ sinh bên trong chạy ra về phòng ngủ trống rỗng còn cảnh giác quét mắt phòng bếp hứa mộc tranh thủ thời gian lui ra phía sau đem nhìn lén đầu về sau rụt rụt chờ qua một hồi phía sau hắn cảm thấy không sai biệt lắm mới lại lần nữa thò đầu liền phát hiện nha đầu kia đã ôm đổi xong ga giường đem nhét vào máy giặt cùng làm trộm đồng dạng hai ba lần liền ấn động nút b ấ m tắm n h é t miệng lên hứa mộc vui vẻ lắc đầu cầm lấy dao phay lại lần nữa cắt lên thịt vụn thú vị thực sự là quá thú vị hứa ca ngươi làm cái gì đồ ăn đâu t â ngọc dao nhẹ nhàng thở ra phía sau đi tới phòng bếp nhìn xem hứa mộc hiếu kỳ hỏi nàng cảm thấy hành động của nàng tương đối hoà n mỹ cái này lại cắt bảo hẳn là không có phát hiện sự t ì n h vừa rồi mới đối cho nên nàng bây giờ tại phát hiện hứa một ngay tại nấu cơm phía sau trong miệng lại không ngừng bài tiết lên nước bọn bắt đầu hiếu kỳ buổi tối có thể ăn cái gì cà chua xào trứng thịt b ă m hương cá không có quay đầu hứa một trực tiếp cứ như vậy trả lời một cái không có cách nào a hiện tại hắn sợ chính mình quay đầu tại nhìn đến tâu ngọc g i a o mặt phía sau sẽ nhịn không được bật cười ngay vậy tâu ngọc g i a o nhìn xuống xứng đồ ăn suy nghĩ một chút nàng từ bắt trong tủ lấy da chén nhỏ lại từ trong tủ lạnh lấy da trứng gà một bên đánh trứng gà vừa nói vậy ta giúp ngươi c ơ m nấu không có nấu lấy đâu nhẹ nhàng gật đầu nhìn xem nha đầu này tại đánh trứng gà phía sau hứa m ộ t tiếp tục nói động một chút cũng tốt bất quá chờ một lát xào rau ngươi cũng đừng ở bên trong thịt băng hương ca ẩm ý lên sạc người lại thêm khói dầu nặng ngươi vẫn là về trên ghế s o f a chơi máy tính b ằ n g a nghe vậy tâu ngọc g i a o mỉm cười đáp ứng cái này nàng càng thêm xác định nhà mình lại cắt bảo không biết vừa rồi phát sinh sự tình may mắn may mắn cơ chí tô nữ hiệp xử lý tốt tất cả hoàn mỹ cái này sẽ không bị chê cười tại tô ngọc dao cùng đi hứa mộc thật nhanh c ắ t gọn thịt vụn lại cắt chút phao tiêu cùng với hành gừng tỏi loại hình đồ vật phía sau hắn không kịp chờ đợi đem tô ngọc dao đẩy đưa ra phòng bếp đóng cửa lại hứa mộc n ế t miệng lên che miệng hít mắt cũng n h ị n không được nữa lén cười lên nhà đầu kia thực sự là đang yêu quá đang yêu mười mấy giây sau đó hứa mộc thu liễm một cái nụ cười cái này mới thần tốc lên nồi đốt dầu chuẩn bị xào rau theo máy hút khói âm thanh văng lên đổ vào hành gừng tỏi cùng với phao tiêu bạo hương hứa mộc bị sặc đến có chút khó chịu nhưng nghĩ tới chính mình nàng dâu thích ăn loại này khó chịu. lại nhanh chóng biến thành hạnh phúc rất nhanh công phu hai món ăn liền bị hứa m ộ c xào ra nổi tản đi tản hương vị phía sau hắn mới tắt đi máy hút khói v ư n g đồ ăn thần tốc ra phòng bếp đem đặt ở tâu ngọc dao trước mặt trên bàn trà nô thật là t h ơ m nha không kịp chờ đợi đụng lên đầu tâu ngọc dao sâu sắc ngửi một miệng lớn lập tức khẩu vị tăng nhiều nàng nuốt ngụm nước bọt đem khát vọng ánh mắt quét về đứng trước mặt hứa một ta đi x o i cơm mí mắt chấp chớp hứa một tranh thủ thời gian lại chạy vào phòng bếp thật chịu không được nha đầu này phía trước hắn còn tưởng rằng là bởi vì trên mạng nhìn đến mức quá、nhiều. cho nên càng ngày càng sẽ mị hoặc người hiện tại kết quả đi ra nguyên lai、like、là bởi vì mang thai phía sau mới sinh ra biến hóa như thế thật sự là nghiệp c h ư ờ n g a cho nhà đầu kia xới một chén cơm lại cho chính mình tới một bát hứa một bưng bát đũa lại về tới phòng khách ừ ăn đi sau khi ăn xong ăn thêm chút nữa trái cây ngày mai ngươi ngủ thêm một hồi buổi sáng tiết hóa thứ nhất không quá quan trọng ta để bạn cùng phòng ngươi giúp ngươi đ i ể m danh nghe nói như thế tâu ngọc giao nhận lấy bát đũa đối với hứa mộc trực tiếp liếc mắt đưa tỉnh rồi nói ra hứa ca ngươi thật tốt yêu người nhà nói xong nàng dùng ngón cái cùng ngón t r ỏ so cái tâm đồng thời vứt ra này hôm gió làm xong những n à y nàng không kịp chờ đợi kẹp một khối nhỏ thịt vụn đưa vào trong miệng nhai nhai nhấm ư ớt cảm thụ hương vị mặn hương chua cay chất thịt mềm nhắn mềm non tâu ngọc giao hài lòng gật đầu nuốt xuống phía sau cái này mới than thở nói ăn ngon thật hương vị rất tốt nhà ta hứa ca chính là lợi hại cái kia cái gì ta vừa rồi đem ga giường bị thay thế tẩy hứa ca đợi lát nữa giúp đỡ chút phơi một cái sao chương bốn b i ế n hóa hàng ngày chương bốn b i ế n hóa hàng ngày nghe nói như thế hứa mộc trong lòng hơi động mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu làm một cái hoàn mỹ bạn trai lúc này liền phải biểu hiện ra cái gì cũng không biết bộ dạng không phải vậy lấy hắn đối nha đầu này hiểu rõ nếu là hắn bại lộ buổi tối hôm nay tám mươi chín mươi hắn đến ngủ sofa cảm ơn ca ca khen thưởng ngươi một miếng thịt tia nói xong tâu ngọc dao kẹp lên một miếng thịt tia đem đút tới h ứ a một bên miệng nói Á há mổm ăn hết cảm thụ một cái hương vị phía sau h ứ a một hơi có vẻ đắc ý cười một cái không hổ là hắn món ăn này mặc dù thật lâu không có làm qua nhưng hương vị vẫn như cũ cùng nguyên lai、like, không có thay đổi gì hắn mặc dù không phải rất ưa thích thế nhưng nhà mình cô vợ nhỏ thích n h à ân về sau có thời gian có thể làm nhiều hơn mười phút phía sau hứa một cùng tâu ngọc giao không hẹn mà cùng để chén xuống lúa thỏa mãn rút ra khăn giấy lau bờ môi dễ chịu nhân sinh thỏa mãn nhất không gì bằng cùng người mình thích cùng nhau ăn cơm đồ ăn không sai còn ăn no nê ta đi rửa bát ngươi nhìn ngươi là tắm rửa vẫn là nói trực tiếp đi nằm hứa một đứng dậy một bên thu thập cái bàn vừa nói ta xem tv i i tâu ngọc giao cả hai đều không có tuyển、chọn. chân co g i lại lại ngồi về trên ghế sofa cầm máy tính bảng nhìn lên nàng kịch thấy thế hứa m ộ t không nói chuyện bưng bắt đua đi phòng bếp chờ r ử a xong bắt đĩa hắn lại lần nữa lúc đi ra liền phát hiện tâu ngọc g i a o đã theo tư thế ngồi biến thành n ằ m sấp thỉnh thoảng cười một cái liền có thể biết nha đầu này rất vui vẻ ta đi phơi khô ga giường nhìn nang một cái hứa m ộ t một bên hướng nhà vệ sinh trong nhà máy giặt liền đặt ở trong phòng vệ sinh một bên thời gian này chăn mền đã rửa sạch nhớ tới đổi một cái ga giường chăm bận rộn bên trong t â ngọc dao ngầm đầu kêu một tiếng ngay vậy hứa mộc nhẹ gật đầu rửa sạch chăn mền đi ban công phơi tốt phía sau lại trở lại phòng ngủ từ trong t ủ quần áo tìm ra tắm rửa ga giường đuổi trên đường tâu ngọc g i a o mặc nàng thọ từ bông vài dép lê đi đến muốn ăn linh lợi mai không cầm một bao đồ ăn v ặ t nàng từ phía sau chọc lấy một cái hứa mộc sau lưng không lắc đầu h ứ a mộc đem đặt ở bên cạnh đệm chăn ôm trở về trên giường cái này mới tiếp tục nói quá chua chính ngươi ăn đi bất quá vì sao nàng dâu ngươi như thế thích ă n chua c a y đâu chẳng lẽ mang chính là hai cái nói thật h ứ mộc vẫn là rất h ế u kỳ nha đầu này kiểm tra sau khi ra ngoài lại không có nói điều này càng làm cho người tò mò làm sao có thể tâu ngọc g i a o liếc mắt tiếp tục nói ta là vẫn luôn thích ă n chua cay tốt ta mang hai cái ngươi còn không bằng giết ta sinh thời điểm không được khó chịu chết ta h ắ c h ắ c ngu ngơ cười một tiếng hứa một nhũ mày hai cái cũng không phải không được n h a ngươi suy nghĩ một chút con cái xong t o à nhà n đi đi đi lại lật cái khinh thỉnh tâu ngọc g i a o phất phất tay quay người cầm lên điện thoại ra phòng ngủ phía sau đi tới phòng vệ sinh nàng muốn đi tắm lúc ăn cơm nàng liền đã có chút nhịn không được hiện tại tranh lệch thời gian không nhiều cũng tiêu tan tiêu thực là thời điểm đi dội cái nước gội ở phát đi chỗ nào nhìn xem tô ngọc g i a o đi ra ngoài hứa mộc hỏi t ắ m thôi không có dừng bước lại tô ngọc g i a o trực tiếp trả lời ngay vậy hứa mộc tranh thủ thời gian đi theo liếm lắc m ặ t nói cùng một chỗ cùng một chỗ thôi vừa vặn ta cũng muốn tắm ngươi bây giờ cũng không thể đụng đụng phải ta phải đi trông coi ngươi tô ngọc g i a o không nói chuyện chỉ là lật lên mắt cá chết yếu đất nhìn xem hắn loại này ánh mắt làm cho lòng người yếu đất thế nhưng hứa mộc ra mặt dày một chút cũng không để ý thậm chí còn đi tới nhà đầu này phía trước chuẩn bị dẫn đầu đi vào nhà vệ sinh hỗ trợ luận điệu nhiệt độ nước cũng liền tại lúc này tô ngọc dao khẽ vươn tay năm lấy hứa một hung hăng chính là lôi kéo nháy mắt hứa một hai người vị trí trực tiếp phát sinh một cái đổi nhân cơ hội này tâu ngọc g i a o răng rắc một tiếng trực tiếp đem nhà vệ sinh cửa lớn đóng lại thậm chí vì phòng ngừa hứa một giống như lần trước lén lút chạy đi vào nàng còn trực tiếp tiến hành quạt r á i nhìn xem triệt để đóng lại nhà vệ sinh cửa lớn tâu ngọc g i a o chống n ạ n h cản dỡ phá lên c ư ờ i ha ha ha thối hứa một từ lại các bảo ngươi thật không biết xấu hổ con muốn cùng ta cùng nhau tắm hừ không cửa ngoài phòng vệ sinh hứa một nhìn xem cửa phòng đóng chặt bất đắc di thở dài đến nha đầu này sớm để phòng hắn đâu cầm điện thoại hắn q u a y đầu đi tới s o f a ngồi xuống suy nghĩ một chút hứa mục phát hiện hắn thế mà không có việc gì làm chỉ có thể lật ra điện thoại điểm mở trong điện thoại băng hai chơi tiếp chính mình trò chơi nếu là hắn đều không ủng hộ một cái là thật không nói được nửa giờ sau tâu ngọc g i a o một thân hơi nước đem đầu tóc dùng khăn mặt bọc lại phía sau lảo đảo đi ra mất đâu không nói ra được ngất không có gì bất ngờ xảy ra là vì nhiệt độ nước quá cao chính mình ngâm quá lâu nguyên nhân phát giác được động tĩnh hứa mục tranh thủ thời gian đứng lên t i ế người l này h thầy liền biết. chọc, chọc nha như, như, như vậy lạnh mới không thích hợp tôi ta được được được ngươi lợi hại hứa một bất đắc dĩ chỉ có thể theo nhà đầu này nói một câu sau đó hắn đem tô ngọc thường dao đỡ thả tới trên ghế sofa cái này mới chậm rãi nói ta đi tắm trước chờ làm xong lại tiếp nước tới cho ngươi gội đầu ngươi trước chậm rãi có thể không tâu ngọc giao hít mắt dùng giọng mùi lửa nhẹ một tiếng ngất ngất cho nàng căn bản không muốn nói chuyện thấy thế hứa mục tranh thủ thời gian vào nhà vệ sinh thần tốc tẩy y phục xuống phía sau hắn điều điều nhiệt độ nước thần tốc tẩy lên tắm nam hải tử nha tắm vốn là rất nhanh liền xem như gội đầu cộng lại tối đa cũng bất quá mười mấy phút tại nhanh chóng gấp n h ẹ tóc phía sau hứa mục hướng trên tay chen lấn chút tẩy dầu thoa tóc tại trên tóc liền hung hàng đánh lên bọn thuần t h ụ không đến năm phút đồng、hồ. đầu này liền bị hắn tẩy hai lần đến mức thân thể liền càng thêm thần tốc sữa tắm phòng rộn hướng trên thân một vệt trà sát nước sông lên liền kết thúc cái này sóng n ổ i bật chính là một cái lão luyện cái này không đang quyết định tất cả phía sau hứa một mặc xong quần áo liếc nhìn thời gian cũng mới qua k h ô n một mươi năm phút so với tâu ngọc dao tắm rửa nửa giờ nhanh thật không chỉ một điểm đưa điện thoại giấu về trong túi hứa một cầm qua chậu tiếp lên nước nóng vừa rồi liền nói hắn muốn cho t â ngọc dao nhà đầu, gội đầu mang hai nhà gội đầu xác thực không t i ệ n ít nhất hứa một là không muốn nhà đầu kia không lưng chính mình tẩy t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm uống ít nước dễ dàng đ á y rầm t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm uống ít nước dễ dàng đ á y rầm bưng nước nóng đi tới phòng khách thấy được hứa mộc tâu ngọc dao vô cùng phối hợp nằm xuống đem đầu tóc treo lơ lửng giữa trời tại ghế s o f a bên ngoài hứa mộc kéo qua một cái ghế nhỏ ngồi xuống phía sau nắm lấy nha đầu này tóc liền bỏ vào trong nước nóng nó như thế nào đây nha đầu này chất tóc vẫn là rất không tệ mềm mại tơ lụa khuyết điểm duy nhất chính là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút phân nhánh trường hợp này tựa hồ là bởi vì thiếu hụt vitamin tạo thành xem ra phải nhiều để nàng ăn một chút trái cây thực tế không được đi tiệm thuốc mua loại kia mấy khối tiền một bình vitamin để ăn cũng là lựa chọn rất tốt nóng sao hứa m ộ c nhỏ giọng hỏi một câu có thể không tính nóng tâu ngọc giao nâng máy tính bảng nhìn xem một bộ có chút quen mắt điện ảnh thuận miệng trả lời nhìn bộ dáng của nàng l i ê n gội đầu đều không để xuống máy tính bảng đã nói lên bộ kịch này có lẽ nhìn rất đẹp nhìn cái gì đâu hứa m ộ c nhìn lướt qua một bên gạt ra tẩy dầu thoa tóc một bên nói có chút hiếu kỳ hiện tại điện ảnh cùng với phim truyền hình cũng còn không sai nhưng hắn cũng không có thời gian đi từ từ xem chỉ có thể thừa dịp buổi tiếp nha đầu cùng một chỗ thời điểm quét dọn như vậy vài lần năm ngoái ra ma trùng đoàn chúng ta không phải không c h ố n g không nhìn nha cho nên b ù một cái tựa hồ là nâng mệt mỏi tâu ngọc giao một bên nói một bên đem máy tính bảng cắm ở ghế s o f a chỗ t ự a l ư n g bên trên bất quá đáng tiếc từ góc độ của nàng đi nhìn lời nói con mắt vẫn là c ầ n nghiêng không phải như vậy thuận tiện a nhẹ nhàng gật đầu thứa một hiếu kỳ hỏi lại nói nàng d â u vì cái gì nữ sinh cấp ngươi như vậy thích truy k ự c đầu cái gì phim nhật phim hẳn a thậm chí phim mỹ ngươi cũng nhìn lại thêm mỗi năm đều ra điện ảnh ngươi nhìn xong sao nghe nói như thế tâu ngọc giao đưa tay tắt đi máy tính bảng mới vừa ánh mắt nhìn hướng hướng một phía sau rồi mới lên tiếng khẳng định không nhìn xong n h a cho nên ta đều là chọn bình luận không sai nhìn về phần tại sao nhìn bởi vì buồn chắn thôi ta dù sao cũng phải tìm cho mình một ít chuyện làm đúng không người đều là cần buông lỏng hứa ca ngươi không phải cũng đồng dạng cũng chơi game cũng sẽ không một mực viết tiểu thuyết kéo nói đến đây tâu ngọc giao trong lòng k h ẽ động chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một sợi không dễ dàng phát giác cười xấu xa phía sau cái này mới tiếp tục nói trọng yếu nhất chính là rất nhiều phim phim truyền hình bên trong các tỷ dài đến già xinh đẹp nam sinh cũng là rất xuất khí nha nam sinh xoáy khí h ứ a m ộ t nhữ n g mày trong lòng đã tuân ra một ít khó chịu huyên p h y ê n một đồng lớn sự chú ý của hắn toàn bộ tại một câu cuối cùng nam sinh xoáy khí bên trên có ý tứ gì chẳng lẽ hắn còn chưa đủ xoáy khí cũng không thể hắn nha đổng đốc cũng cùng những cái kêu phan cùng đồng dạng thích cái gì minh tinh cũng l i ề n tại lúc này phát giác được h ứ a m ộ t đang miên man suy nghĩ tâu ngọc giao nợ nụ cười ha ha ha ta liền biết lại cắt bảo ngươi sẽ ăn giấm nhìn xem hướng một nghi hoặc ánh mắt nàng mới không chút hoang mang giải thích nói ta liền thích xem mà thôi không truy t ì nhà mà còn ngươi không cảm thấy có chút bắt quái đặc biệt có ý tứ nha im lặng nhìn xem n h a đầu này h ư ớ n g một suy nghĩ một chút thực tế nhìn không được đưa tay gom một cái chán của nàng tâu ngọc dao đầu r ụ t lại thế nhưng trên mặt nàng nụ cười vẫn như c ũ không giảm đầu lung lay nhìn hướng hướng một ánh mắt đầy đặc ý bản mộ dạt an dấm đi hắc <cười> hắc nho nhỏ lại các bảo tô nữ hiệp tùy thể nắm chớ lộn xộn đợi lát nữa nước tung ra tới trở lấy ta lại đi tiếp một chậu hứa m ộ t lại là một cái đập vào nha đầu này trên c h á n lần này rõ ràng dùng sức một chút đập đến tô ngọc dao n h a răng trận mắt trực tiếp bưng kín cái chán hứa m ộ t thấy thế, thế khoe miệng ngăn không được d ư n g lên nhưng rất nhanh hắn lại mặt không đổi s ắ c đứng lên đi tới phòng vệ sinh như vậy tựa như một vị chính nhân quân tử một chút cũng không có vừa rồi loại kia có thủ tất báo cảm giác không sai hắn mới không có trả thù vừa rồi đập nha đầu này cái chán chỉ là tại dặn dò nhà mình cô vợ nhỏ chớ lộn xộn để tránh đem nước làm khắp nơi đều là mà thôi từ lại các bảo lau chán tô ngọc dao hung tợn nghiến, nghiến răng răng một lát sau hứa mộc lại bưng một chậu nước nóng đi ra tiếp xuống hai người đều không tại tắc quái yên t ĩ n h tẩy song tóc phía sau hứa mộc đem tóc của nàng lại lần nữa dùng khăn mặt xoa xoa gói kỹ đem nước toàn bộ đổ đi phía sau tranh thủ thời gian lại về tới phòng khách cầm lên máy xấy thì rút một tay thổi lên tóc lúc này một chút cũng không qua loa được vạn nhất nha đầu này cảm cúm sinh bệnh bị tội cũng không chỉ có một người dưới ánh đèn hai người cái bóng dao thoa ở cùng nhau cả phòng tràn ngập một loại tên là bình thản ấm áp hứa ca ta nghĩ ăn kem ly đông nhiên một mực nhìn hướng ngoài cửa sổ t â ngọc dao đột nhiên tới một câu hứa m ộ t trên tay dừng lại ngay sau đó lại lần nữa khôi phục động tác không được a mai di cùng mụ ta đặc biệt dặn dò qua khoảng thời gian này ngươi không thể ăn sinh lạnh bác sĩ hẳn là cũng cùng ngươi nói à ăn sống lạnh ba tháng đầu rất dễ dàng sinh non nghe nói như thế tâu ngọc g i a o liếm môi một cái đưa tay chỉ hướng ngoài cửa sổ một chỗ ta biết rõ rồi nhân ra cũng chỉ là nói một chút n h a không phải vấn đề của ta muốn trách thì trách bọn họ à ngươi nhìn đôi tình lữ kia nhiều hơn phân n h a hứa m ộ t thuận thế nhìn chỉ thấy tiểu khu bên ngoài một đôi sinh viên đại học tiểu tình lữ lẫn nhau đuổi theo trong đó nam sinh cầm kem ly đang chạy nữ sinh ngay tại truy loại này lẫn nhau đùa dẫn giật đồ ăn tình cảnh lại cho người một loại vô cùng quen thuộc ảo giác hình như không phải là ảo giác hắn cùng nhà mình nha đầu nốc phía trước cũng đã từng làm chuyện giống vậy tới s á c thực quá đáng nhẹ nhàng gật đầu thứ một đi theo nhổ nước bọn nói yêu đương liền yêu đương nhà thế mà tú ân ái vung thức ăn cho chó làm giống không khoe khoang một thích hạnh phúc liền không phải là yêu đương đồng dạng xem thường bọn họ ân t â ngọc giao đi theo gật đầu nói xem thường bọn họ ai bảo hai người này tú ân ái còn cầm nàng muốn ăn kem ly khoe con đâu nhất định phải xem thường t ố t đi nằm trên giường ai nhìn xem triệt để làm tóc hứa một hài lòng nhẹ gật đầu đứng lên phía sau hắn đem máy xấy thu vào nhìn xem đồng dạng đứng dậy đang chuẩn bị rót cốc nước đi về phòng ngủ tâu ngọc g i a o hắn theo bản n ă n g nói chờ một chút nặng dâu ngươi đừng ngược lại quá nhiều buổi tối uống ít một chút nước vì cái gì đây dừng một chút tâu ngọc g i a o hơi nghi hoặc một chút dễ dàng đ á i dầm nháy mắt phòng khách lập tức yên t ĩ n h trở lại dễ dàng đáy dầm khoe miệng co cắp một cái t â ngọc dao mặt lập tức liền đỏ lên nhìn xem h ư ớ mục trong mắt của nàng hiện lên sắc ý sau đó ngượng ngùng cảm giác bạo dạp nàng xoay người chạy veo một cái liền chui vào phòng ngủ dựa lưng vào cửa tâu ngọc g i a o giờ phút này đầu ngón chân đều căng thẳng đáng ghét a nàng lại không phải người ngu ai sẽ vô duyên vô cớ nhắc nhở những n à y a câu nói kia từ hứa m ộ t trong miệng nói ra chẳng phải chứng minh vừa rồi nàng tự nhận là lặng lẽ meo meo hành động hoàn h o à n chỉnh chỉnh bị cái kia lại cắt bảo xem tại trong mắt n h a c h ư ơ n g bốn trăm bảy mươi sáu đệm c h â n là s á c dừa đen c h ư ơ n g bốn trăm bảy mươi sáu đệm c h â n là s á c dừa đen muốn chết rồi quá xấu hổ tử lại cắt bảo tuyệt đối sẽ lén lút chê cười nàng nhà ai trưởng thành còn đái dầm a ô ô ô nàng muốn giết người di khẩu nhưng lại không n ữ a lại nghĩ đến nếu không chết tính toán nhưng cũng không n ữ a cả người trực tiếp đã tê dần không còn kịp suy tư nữa nàng thần tốc chạy tới trên giường dùng đệm chăn đem chính mình tuấn thành một đoàn làm rùa đen rút đầu cầu nguyện trong lòng vừa rồi phát sinh tất cả đều là ảo giác hoặc là giấc g ộ n g cũng được nhìn xem chỉ còn lại hắn một người phong khách h ứ a một há to miệng có chút khổ não vô chán một cái nhìn hắn cái miệng này nói cái gì khó mà nói đáy dầm gặp tắc lần này nha đầu kia nói không chừng hơn nửa ngày sẽ không lý người thậm chí còn có thể trực tiếp để hắn hôm nay ngủ ghế sofa cũng không phải không có khả năng nữ hải tử ra mặt mỏng luôn luôn tùy tiện tâu ngọc dao tại đối mặt loại này sự t ì n h thời điểm không có ấn hắn đánh giết người diệt khẩu loại hình đều là yêu hắn yêu sâu l i ế c nhìn c h ỉ có dựa vào gối ghế sofa hứa mộc suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi thử nghiệm khuyên một cái tâu ngọc dao hắn không nghĩ chết cóng cũng không muốn giữ lại nhà đầu kia suy nghĩ lung tung cho nên đang quyết định phía sau hứa mộc đi thẳng tới ngoài cửa phòng ngủ đông đông đông gõ ba cái phía sau cửa hắn lớn tiếng hô nàng dâu mở cửa ta còn không có đi vào đâu thật lâu không hề có một chút thanh â m chuyển đến phảng phất trong phòng ngủ kỳ thật căn bản không có người đồng dạng nếu không phải hứa mục tận mắt thấy nha đầu kia chạy vào đi cùng với tay nắm cửa làm sao vặn cũng vặn không ra hắn đoán chừng thật đúng là tin bất quá bây giờ phát hiện nha đầu kia không để ý tới người phía sau hứa mục chỉ có thể thở dài xoay người đi huyền q u a n lấy xuống mang theo chìa khóa nha đầu này làm sao vừa sốt ruột liền quên sự tình a lần trước nàng cũng là khóa trái cửa hắn không đã trải qua bại lộ có chìa khóa chuyện này a theo răng dắt một tiếng hứa mục lấy xuống chìa khóa đẩy ra phòng ngủ cửa lớn liếp mấy cái hắn ánh mắt không tự giác hội tụ đến trên giường chỉ thấy giường trung ương một đoàn nô lên cao cao đệm chăn chính run lẩy bẩy t ự hồ bên trong có một cái đáng yêu sinh vật đệm chăn trở thành nàng bảo vệ vỏ nhất n i ệ ợ c lên h ứ a một cẩn thận đi tới đứng tại bên giường hắn phân biệt bông chốc bị tấm đệm trước sau cái này mới cởi d à y lên giường từ đầu giường từng chút từng chút vén chăn lên chui vào đen kịt một màu bên trong màn hình điện thoại tán phát tia sáng chiếu sáng hai cặp con mắt tàu nhau chuyển mấy lần phía sau hai cặp con mắt đối mặt ở cùng nhau bầu không khí lập tức thay đổi đến n ư n g t ọ n g lên này trứng mắt nhìn hứa mộc mỉm cười chào hỏi ba theo bồn u bực văng lên một cái tinh chuẩn đôi bàn tay trắng như phấn đập vào hứa mộc trên c h á n đem trực tiếp từ trong đệm chăn đánh ra ngoài ngay sau đó đệm chăn nhấp nhô mấy lần lại đi khôi phục thành vừa rồi gián dấp t che l ấ y c h á n hứa mộc hít vào một ngụm khí lạnh từ vừa rồi cái nhìn kia đến xem lúc này tâu ngọc dao tựa hồ đã tiến vào không khác biệt công kích phòng ngự hình thức muốn đột phá trước mắt tầng này đệm chăn có chút khó khăn suy tư từ trên giường xuống hứa mộc lướt qua trong phòng ngủ có đồ vật một bao đặt ở đầu giường ô mai làm bị hắn thu vào trong mắt tranh thủ thời gian cầm tới hắn cẩn thận vén một góc chăn lên đem chậm rãi đẩy vào một giây sau hứa mộc chỉ cảm thấy trên tay mình đau nhói thần tốc rút ra xem xét một đạo rõ ràng giấu răng xuất hiện ở hắn cánh tay bên trên t tính h công kích kéo căng đúng không hứa mộc nhỏ giọng lẩm bẩm vớt vớt bị cắn vị trí phía sau lại lần nữa nhìn xung quanh lên toàn bộ phòng ngủ rất nhanh đặt ở trên bàn sách bao lớn đồ ăn vặt bị hắn phát hiện đi đến bên cạnh hứa mộc tìm kiếm lên đồ vật khoai tây chiên Ngày, cái này không thể ăn、Thạch. cái đồ chơi này hình như cũng không được bánh bích quy đầu tôm nha đầu này làm sao tất cả đều là chút dầu c h i ê n bành hóa đồ ăn vặt liền không có chút gì đó hoa quả khô sao nhìn xem một cái túi ni lon đồ ăn vặt h ứ a mộc lắc đầu trực tiếp toàn bộ tiến hành không thu những n à y tâu ngọc dao tất cả cũng không thể ăn nhiệt lượng quá cao ăn nhiều hội trưởng mập không nói còn không có cái gì dinh dưỡng nha đầu này hiện tại chính là thích hợp vitamin nhiều cùng với dầu tê in nhiều nói ví dụ như trái cây r a u dưa thịt hoa quả khô ken k ế t đúng lúc này bao bì âm thanh văng lên hớ mộc nhìn lại ở giữa đệm chăn một cái góc một cái chứa ô mai hoặc túi bị chậm rãi từ trong đệm chăn đầy đi ra sáu yên lặng đem rác rưởi cất kỹ hứa một sách theo đồ ăn vặt ra phòng ngủ đem đặt ở dưới bàn trà mặt t a đồ ăn vặt từ khe hở bên trong quan sát được hứa một sách theo đồ vật rời đi tâu ngọc g i a o hung tợn nghiến nghiến răng răng bất quá dù vậy nàng cũng không có từ trong chăn đi ra dù sao bị phát hiện đáy dầm chỉ cần là người trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể bình tĩnh trở lại hứa một quay đầu liếc nhìn không có gì động tĩnh phòng ngủ hắn suy nghĩ một chút cầm lên chìa khóa ra cửa nghe đến động tĩnh đem chính mình bao lấy đến t â ngọc dao cái này mới vén lên được chăn lỗ thai của nàng bóng núp đ í c h cẩn thận nghe lấy ngoài phòng ngủ đ ộ n g t ĩ n h xác định trong phòng không có người phía sau nhẹ nhàng thở ra nếu biết rõ nàng hiện tại áp lực lao đại nếu muốn khôi phục lại bình tĩnh ít nhất phải chờ mười mấy phút hoặc là nửa giờ mới được dù sao cho dù tốt điều tiết năng lực cũng cần thời gian cái này không tại xác định trong nhà chỉ có nàng về sau tâu ngọc g i a o đem đầu vùi vào cái gối bên trong trực tiếp lớn tiếng hô lên a a a a a phiền chết một bên đều nàng còn một bên giống như sâu dóm đồng dạng núp n í c đồng thời vừa đi vừa về l ă lộn m ạ i đến triệt để phát tiết không sai bịt lắm tâu ngọc g i a o mới miễn cưỡng ngừng lại bắt đầu hiếu kỳ hướng một đến cùng đi làm cái gì tại lòng hiếu kỳ điều khiển nàng vén c h ắ n lên đứng dậy chậm rãi đi tới bên cửa sổ nhìn xem bầu trời đ e n nhánh cùng với nơi xa c h i ế c x ạ da màu da cam ánh đèn tâu ngọc g i a o ánh mắt lập lọe n g ò o dao rắc tìm kiếm lên hướng một bóng lưng vận khí rất tốt nàng rất nhanh liền tại cửa tiểu khu phát hiện hướng một bóng lưng từ rời đi phương hướng nhìn cũng không phải là về trường học mà là hướng phụ cận siêu thị đi mua đồ vẫn là nói không tốt ý tứ về trường học đâu Tâu ngọc giao thầm thì trong miệng trong lòng nổi lên một vệ nghi hoặc bất quá rất nhanh nàng liền hất ra cái này lau nghi hoặc nghĩ đến phương thức xử lý nếu là hứa ca mua cho nàng đồ vật đi như vậy nàng liền làm cái gì cũng không có phát sinh qua nếu là tử lại cắt bảo về trường học ngày mai tây nam đại sẽ biểu diễn một t r à n g mang dựng g i ế t phu tiết mục san thành con cái chính là như vậy quả quyết mà đổi thành một bên hứa mộp tự nhiên không biết vừa rồi hắn đã tại trên lưới đao đi một chuyến tại mua một đống lớn hoa quả khô cùng với xấy khô thịt khô phía sau hắn tranh thủ thời gian đi trở về không đến mười phút đồng hồ x á c h theo bao lớn bao nhỏ hắn liền một lần nữa về tới trong nhà nghe đến động tĩnh mới vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao thu thập hứa một tâu ngọc dao tranh thủ thời gian về tới trên giường kéo qua đệm chăn k h á c quấn cả phòng lập tức khôi phục hứa một lúc ra cửa bộ dạng nàng dâu ngủ chưa nhẹ nhàng kêu bác sĩ hứa một cẩn thận từng ly từng tí đi tới phòng ngủ chương bốn trăm bảy mươi bảy siêu đã yêu chương bốn trăm bảy mươi bảy siêu đ á n g yêu không có trả lời đệm chăn vẫn như c ũ là nhô lên cao cao bị c u ố n thành một đoàn bất quá vị trí thay đổi một cái từ giường trung ương đi tới, tới gần cửa sổ bên kia thấy thế, thế ánh mắt của hắn lập lòe tham dò tính từ đệm chăn kẽ h hở dỗi một cái tay đi vào nga ô như kim c h â m chuyển đến hắn thần tốc rút tay đưa tay nhìn thoáng qua chỉ thấy cánh tay bên trên xuất hiện lần nữa một đạo rõ ràng dấu răng rất rõ ràng mặc dù đã qua mười phút đồng hồ nhà mình nha đầu ngốc vẫn như c ũ không ngủ một mực chờ đợi hắn trở về đâu trong lòng h i ể u rõ phía sau h ứ a một vớt vớt cánh tay mau từ trong túi lấy ra một bao hạt r ẻ cười xé ra phía sau nắm lấy một nắm lớn đem chậm rãi lại lần nữa nhét vào đệm chăn nội bộ lần này hắn không có lại bị cắn trúng một cái chỉ là có cố lực đạo đem bàn tay của hắn tách ra phía sau cướp đi hạt rẻ cười mấy phút đồng hồ sau một đống quả vỏ lại lần nữa bị đẩy đi ra cảnh tượng như vậy để n g ư ờ i nhìn xem không nhịn được cười tự nhiên hứa mộc cũng không có nhịn xuống cười không ra tiếng thật là một cái lớn tham ăn n h a đầu ở trong lòng lẩm bẩm một câu phía sau hứa mộc lại từ trong túi lại nắm một cái hạt rẻ cười tiếp xuống nửa giờ hắn trọn vẹn hướng bên trong biên tái mấy loại hoa quả khô cùng với một bọc nhỏ thịt bò khô phía sau bị gắt gao che lại đ è chăn cuối cùng tại trước mắt hắn v é lên một cái khe nhỏ khe hở cùng lúc đó một cái gò má hừng đỏ mang theo một ít ngượng ngùng đầu xuất hiện ở khe hở bên trong ta muốn uống nước tâu ngọc dao nháy mắt nhỏ giọng nói một câu được rồi hứa một nghe vậy tranh thủ thời gian lên tiếng quay người cầm tâu ngọc dao chén hắn thần tốc đi phòng khách do hơn phân nửa chén nước cấm đi đến chậm một chút uống đem nhét vào nha đầu này trong tay hắn nhỏ giọng nhắc nhở một câu cái sau tiếp nhận lúc này chính là một trận tân tân tấn nhìn xem nha đầu này nuốt lúc lộ r a trắng như tuyết cái cổ hứa một nhẹ nhàng thở ra để ý đến hắn cái này hẳn là có a thả xuống trông không chén nước tâu ngọc giao ánh mắt hội tụ đến hứa mộc trên mặt trầm ngâm rất lâu nàng đột nhiên hỏi ngươi sẽ ghét bỏ ta không làm sao có thể thần tốc lắc đầu hứa mộc dùng giọng vô cùng nghiêm túc tiếp tục nói ngươi chớ suy nghĩ lung t u n g ta làm sao sẽ ghét bỏ vợ của mình tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không thật thật, so chân kim còn thật ta xin thể hứa mộc nhìn xem tâu ngọc giao đem ngón tay dựng lên b ạ cây đái dầm mà thôi làm giống ai không có đi tiểu qua đồng dạng ta khi còn bé không phải cũng đi tiểu thật nhiều lần nhà ngươi còn nói đem hứa mộc đẩy ra t â ngọc giao hờn rỗi trừng mắt liếc hắn một cái thân thể mềm、đúng. từ r ự c t i phía sau trực tiếp đem nàng kéo vào trong ngực tâu ngọc dao vùng vây một hồi phát hiện kiếm không ra cũng chỉ có thể từ bỏ dãy ruộng tùy y hướng một ông nàng muốn ta tha thứ ngươi cũng có thể chưa mai ta nghĩ ăn giỏ cả một cái khi mắt tâu ngọc dao đưa ra yêu cầu của nàng suy nghĩ một chút h ứ a mộc cảm thấy yêu cầu này không tính quá đáng lúc này gật đầu đáp ứng có thể ăn là chuyện tốt liền sợ nha đầu này bởi vì phạm buồn nôn không ăn đồ vật bổ sung không được dinh dưỡng dưới tình huống nhiều sự tình đều có vậy n g ư ơ i n g o a n ngoan đi ngủ chờ tan học phía sau giữa trưa ta dẫn ngươi đến bên ngoài ăn Ư nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc giao nhu thuận trở mình mặt đối mặt rút vào h ứ a mộc trong ngực theo cảnh đêm dần dần sâu hai người không hẹn mà cùng nhắm mắt lại hô hấp giao thoa nồng đậm buồn ngủ trong phòng chậm rãi chảy xôi ngày thứ hai thời tiết phi thường không tệ vang r ự c ánh mặt trời xuyên tấu qua cửa sổ chiếu ở hướng mộc trên mặt quang ảnh dao thoa ở giữa hắn chầm rãi mở mắt ân khẽ h ừ một tiếng hắn cầm lên tâu ngọc dao đặt ở trên lồng ngực của hắn tay phải đem điều chỉnh một cái tư thế ngủ n h ó n chân nhọn rời giường nhìn xem vẫn như cũ đang ngủ say tâu ngọc dao thứa mộc câm thầm cười một cái cẩn thận từng ly từng tí ra phòng ngủ mới bảy giờ chẳng lẽ gần nhất ngủ đ ủ rồi nhìn thời gian phía sau thứa mộc đưa điện thoại nhét vào trong túi cầm lên chìa khóa ra cửa hắn chuẩn bị đi mua bữa sáng sau x á c h theo sữa đậu nành bánh q u ẩ y cùng với bánh bao sữa tươi hứa m ộ c về tới trong nhà bánh bao cùng sữa tươi là để lại cho tàu ngọc dao vừa sáng sớm nàng không thể ăn q u á dầu mỡ cho nên kiểu tây sớm một chút liền thành lựa chọn tốt nhất đem đ ồ vật bỏ vào tủ lạnh suy nghĩ một chút hứa m ộ c về tới phòng ngủ từ bàn đọc sách trong ngăn kéo lấy ra lời ghi chép ở phía trên viết lên sữa tươi nhớ tới hôm lại bánh bao có thể xứng chút hoa quả khô phía sau đem rán tại nha đầu kia trên điện thoại nhìn xem nhắm hai mắt đang ngủ say tàu ngọc dao hứa mục có chút không lưng đem tóc của nàng v é lên phía sau hôn kh tựa hồ là động t i n h có chút lớn tâu ngọc dao nhữ mày có chút khó chịu đẩy đ ố n g cho bị may mắn nàng cũng không có mở mắt đem chăn đẩy ra một chút phía sau lại lật cái thân tiếp tục ngủ hứa một thấy thế cẩn thận từng ly từng tí đem chăn mềm đóng trở về lại đi tới b ệ cửa sổ đem có thể xuyên vào cửa sổ ánh mặt trời dùng màn cửa trực tiếp tre giải quyết tất cả hắn mới nhón chân nhọn về tới phòng khách ngồi tại trên ghế sofa ăn lên sữa đậu nành bánh bậy sau năm phút ăn uống no đ ủ hứa một đi nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo khác ba bước lại quay đầu đi xuống lầu hướng trường học mà đi nửa giờ sau văn học viện trong phòng học cái gì đính hôn chừng lớn hai mắt phùng đào đứng tại hứa một bên cạnh nhịn không được k i n h hô một máy mắt toàn bộ phòng học ánh mắt đều tập hợp đi qua tình huống như thế nào đính hôn người nào đ í n h hôn nha nhìn xem tập hợp tới hiếu kỳ ánh mắt phùng đào tranh thủ thời gian bị miệng lại đối với mọi người ấy náy cười cười ngồi ở hứa một bên cạnh chuyện gì xảy ra đột nhiên liền đính hôn đệ lên âm thanh hắn chọc chọc hứa một cánh tay lại hỏi một câu mà trần hồng vương kiệt đám người cũng là hiếu kỳ nhìn xem hứa một không hẹn mà cùng gật đầu không sai biệt lắm nha hứa một bông tay m ỉ m cười giải thích nói ta cùng trong nhà nàng người đều không phản đối lại thêm nói lâu như vậy cũng đều hiểu tận gốc dễ sớm một chút định ra đến không phải có lẽ nha liền xuống tháng đến lúc đó nhớ tới đều đến a mọi người bừng tỉnh gật đầu cũng đối hai người này quan hệ là có tiếng tốt thỉnh thoảng đùa g i ỡ n cũng là tình lữ gian tiểu thỉnh thú bây giờ nghĩ lại hai người bọn họ tựa hồ cũng không có c ã i nhau a ách thật là khiến người ta ghen tị quan hệ mọi người ở đây liên tưởng lúc chân hồng dẫn đầu kịp phản ứng nhìn xung quanh một chút phía sau nàng có chút kỳ quái đối với hứa mộc hỏi chuyện này chúng ta biết thế nhưng giao giao người đâu làm sao còn chưa tới nàng không thoải mái cho nên muốn làm phiền các ngươi hỗ trợ báo cái đến hứa mộc bung ô tay cũng không có giải thích đến cùng vì cái gì không thoải mái chương bốn trăm bảy mươi tám không phải là náo ra nhân mạng a chương bốn trăm bảy mươi tám không phải là náo ra nhân mạng a trần hồng đáng người là nàng bạn cùng phòng hắn cảm thấy chuyện này a nói hay không vẫn là để tâu ngọc giao chính mình quyết định húng chi nơi này là phòng học thật không cẩn thận chuyện ra ngoài còn không biết sẽ nhắc lên cái dạng gì lời đồn đâu được thôi chân hông gật đầu đồng ý cũng liền tại một đoàn người nói chuyện trời đất thời điểm phòng học trợt im lặng xuống hứa một đám người nhìn lại chỉ thấy bọn họ đạo sư chính cầm sách giáo khoa lúc trước cửa đi đến một máy mắt mọi người nộn nhịp ngồi xuống chờ đợi điểm danh phía sau lên lớp bên kia tại hứa một đám người khi đi học nằm ở trên giường đang ngủ say t ô ngọc dao mơ mơ màng màng mở hai mắt ra đ ồ n g nhiên sắc mặt của nàng biến đổi thứ mơ mơ màng màng trạng thái nháy mắt thanh tỉnh vén chân lên nhìn nước qua phía sau nhẹ nhàng thở ra nhưng lại lập tức rời giường mặc vào lông n u n g thọ từ dép lên liền hướng nhà vệ sinh đi đến 5-6 phút phía sau. một mươi tám h bốn mươi ăn cơm chậm rãi đi qua cũng kịp để điện thoại xuống tâu ngọc giao thu thập một chút giường trở lại phòng khách phía sau mở ra tủ lạnh nhìn xem các kỹ bánh mì bơ nàng nốt ngủ nước bọt đem cùng sữa tươi cùng một chỗ mang lấy ra đi phòng bếp hứa mục để nàng đem sữa tươi nóng một chút lại uống là một m cái nghe lời hảo hải tử nàng tự nhiên sẽ không vì trộm điểm lười liền trực tiếp uống sữa bò tươi chờ nếm qua cơm sáng chậm r ã i đổi xong y phục phía sau tâu ngọc dao trong lòng k h ẽ động. nhàn nhạt an diện một chút chính mình tóc dùng châm gài tóc kéo mặc vào phía trước mua vàng nhạt đường viền đai đeo váy liền áo vì không lộ vẻ quá bại lộ nàng lại khoác lên một kiện hơi mở lụa mặc áo tại trước gương hài lòng thưởng thức một cái chính mình phía sau t â ngọc dao nhét miệ lên tâm tình rất không tệ xuyên vào x ra cửa hướng trường học t i ế n đến nàng vận khí rất tốt tại lớp thứ hai lên lớp phía trước tinh chuẩn đi vào phòng học nhìn mấy lần tìm tới hứa một đám người vị trí phía sau thẳng tắp đi tới tới rồi hứa một kéo ra ghế để tâu ngọc g i a o ngồi xuống nhà đầu này nhìn qua khí sắc không tệ à xem ra ngủ thêm một hồi đúng là đúng ít nhất nhìn qua sẽ tốt hơn nhiều thế nào bánh bao sữa tươi hợp khẩu vị không gặp tâu ngọc g i a o ngồi xuống hứa một cười hỏi một câu hắn m u ố n biết nhà mình cô vợ nhỏ có ăn hay không thói quen kiểu tây cơm sáng nếu như ăn đến quen như vậy về sau liền có thể nhiều mua những thứ này tạm được nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc giao nói bổ sung chính là không có gì mùi vị ta vẫn là càng thích ăn bánh bao b á t cháo hoặc là sữa đậu nành bánh q u à y lại đến điểm dưa muối thì tốt hơn nói xong tâu ngọc giao liếm môi một cái rất rõ ràng nàng buổi sáng còn không có ăn no được thôi nhẹ nhàng gật đầu hứa m ộ t từ trên bàn cầm lấy một bình nước vặn r a phía sau đặt ở nhà đầu này trong tay tâu ngọc giao tiếp nhận đang chuẩn bị uống kết quả chung vào học c m thanh liền trực tiếp văng lên cái này t i ế t h ó a lao sư cũng rất nhanh lúc trước cửa ô m tài liệu giảng dạy đi đến hứa mộc tranh thủ thời gian ngồi xuống tâu ngọc g i a o cũng là tại uống một hớp nước giật thẳng thân thể chỉ có trần hồng đám người tiếc nuối nhìn tâu ngọc g i a o một cái phía sau về tới chỗ ngồi các nàng đều rất hiếu kỳ rất hiếu kỳ tâu ngọc g i a o đến cùng làm sao vậy nhưng bởi vì c h u n g vào học âm thanh v a n g lên cùng với lao sư đến trần hồng đám người cũng chỉ có thể kiềm chế lại lòng hiếu kỳ trước chuyên tâm bên trên s i n â m dương thời gian trôi qua hơn một giờ đảo mắt liền đi qua tiếng trung tan học vang lên phía sau hứa một đám người ước trường đi tới nhà ăn tìm căn phòng nhỏ tại mọi người ánh mắt kỳ quái bên trong hứa một tuyển chọn tỉ mỉ một cái điểm c h ọ n b ẹ n m ộ ư ơ i hai cái đồ ăn t nghĩa phụ a thế mà gọi nhiều như vậy đồ ăn phùng đào kinh ngạc nhìn hứa một nhịn không được vì đó hào sảng cảm thán một câu bữa cơm này hứa một để cho người thời điểm l i ê n đã nói là hắn mời khách chính là cảm giác hai n g ư ờ i không thích hợp à đột nhiên liền t h ô n g chi chúng ta đính hôn sẽ không không phải là xảy ra án mạng đi chân h ồ n g ánh mắt lập lụe trên giới quan sát một chút hứa một hai người phía sau đột nhiên dừng lại ánh mắt tụ vào đến t â ngọc dao trên bụng lập tức những người còn lại cũng là yên tĩnh trở lại ánh mắt lộ ra hiếu kỳ vô duyên vô cớ đ ố n g nhiên liền thông báo muốn đính hôn xác thực đáng giá hoài nghi đâu lại thêm buổi sáng hôm nay hứa m ộ t nói tâu ngọc g i a o không thoải mái thế nhưng lớp thứ hai xuất hiện lúc không sai khí sắc cái này liền càng để cho người hoài nghi đừng đoán tâu ngọc g i a o liếc mắt nói thẳng là hai chúng ta ba mụ thương lượng x o n g mặc dù niên kỷ còn kém một chút nhưng bọn hắn cảm thấy đặt trước cái kết hôn ăn ghế ngồi định ra đến tốt một chút a trần hống nghe xong ý vị thâm trường nhẹ gật đầu đừng tưởng rằng nàng không biết vào tuần lễ trước nha đầu này lén lút chạy nhà vệ sinh nhiều lần không nhìn lầm là đang nôn khan buồn nôn a mang thai thật đúng là không phải là không có có thể bất quá tất nhiên tâu ngọc giao không có ý định nói nàng cũng liền không có nâng dù sao xem như bằng hữu hỗ trợ che giấu một số việc là nên được rồi được rồi lần này chính là chuyên môn mời các ngươi ăn cơm đừng có đón bỏ hứa một phụ tay nhìn xem mọi người ánh mắt nghi hoặc giải thích nói lý do nha chính là ta cùng giao giao phải một mực trọ ở trường bên ngoài cho nên nếu như xuất hiện đến trễ tình huống mời các ngươi giúp đỡ chút nói xong hứa một ánh mắt nhìn về phía vương kiệt nếu như nói người nào có thể giúp đỡ đó chính là xem như lớp trưởng vương kiệt chỉ vì cái k i a tiết khóa biết chút tên cái k i a tiết khóa sẽ không vương kiệt nói bóng nói gió hỏi một chút liền có thể biết thậm chí có đôi khi đều là vương kiệt tại giúp lao sư đ i ệ p danh cũng là bởi vì tâu ngọc giao mang thai mới không đến năm mươi ngày nếu như xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt hắn khẳng định là phải bồi cùng một chỗ đến lúc đó không về được trường học chỉ có thể phiền phức vương kiệt thậm chí để cho thiện hứa một còn tính toán mua một chiếc xe điện dạng này t â ngọc giao cũng không cần đi như vậy nhiều đường cũng có thể nghỉ ngơi nhiều một chút chuyên m ô n câu nói còn chuyên môn mời ăn cơm trần hồng nhịn không được nổ nước mà nói chính là nghĩa phụ nơi g ư quá k h á c h khí cái này không đồng nhất câu nói sự tình nhà lớp trưởng là lao đại đến lúc đó hắn giúp đỡ vô cùng đơn giản phùng đào đi theo phụ họa nhất mã quy nhất mã loại này sự t ì n h nhưng có hơn một giờ h ứ a một suy nghĩ một chút lắc đầu trả lời hắn cũng không xác định chính mình cùng tâu ngọc giao hai người học kỳ này có thể hay không vượt qua trước thời hạn nói một tiếng được cho là lo trước khỏi họa để phòng vật nhất không có vấn đề chuyện này giao cho ta đi vương kiệt gật đầu Nhẹ nhàng đẩy một cái kính、mắt. Thuận đẩy tay một mắt. cái sự tình mà thôi. Chỉ là thôi. trợ Chỉ hỗ cái nói, c đáp n ũ giải không h p ả là một mực không đến trường học. Sự tình rất Sự học. không đến đơn g i n Trưng n ư g 479, ờ nào nghĩ Trưng người nào nghĩ tình à? có được có được thể thể giải ra ra 479, Sự quyết một đoàn người nến qua cơm trưa hứa một cũng là hỏi tới trần hạo hắn biểu tị tì sự tình bởi vì tâu ngọc g i a o mang thai sự chú ý của hắn đều đặt ở nhà đầu kia trên thân đối với trần hạo chuyện bên này tự nhiên không có đi làm sao theo vào ai trần hạo nhìn xem hứa một ý vị thâm trường thở dài ta dùng ta thứ hai thân phận quen quái, tên kìa, nhưng hắn phản ứng biết kia, giác ta kỳ quái. Liền cảm để lời i giác, liền cảm giác ề n hắn nha có bệnh đồng dạng, nhìn thấy ta thế mà một chút cũng không động lòng. Ấn. cảm cảm có chút mà một l thấy thế ta này vừa nói ra hứa m ộ t lập tức nhắc lên lòng hiệu kỳ không thích hợp bảo tàng nữ hải tô duyệt ta có thể là được đến tây nam đại đông đảo gia súc công nhận mặc dù có dư luận đùi dậm chúng hiểm nghi đến bây giờ chủ đề còn không có đủ để chứng minh vẫn còn có chút đồ vật không một chút nào động tâm chẳng lẽ học t h thật là gặp phải chân ái quét hứa một một cái chân hạo trầm ngâm sau một hồi trầm g ã i nói sau đó sau đó ta đi tìm biểu tỉ dùng tô duyệt thân phận nói với nàng ta thích vị học t r ư ở n g kia nói hắn cũng thích ta kết quả đây cái này lớn dưa trực tiếp để tâu ngọc giao c ư ớ p lên lời nói ông trời cái này cũng quá kích thích đi cái gì không hợp thói thường tiểu thuyết tình tiết thế mà tại trong hiện thực chân thật trình diễn hương phấn kích thích để người căn bản nhịn không được không đi thám tính kết quả tốt ta t ỷ ta bối rối sau đó liền nói một cái để ta mộng bức sự thật nghiến răng n g h i ế n lợi trần hạo biểu hiện ra một loại khó mà ngôn ngữ xấu hổ ác không phải nói xấu hổ giận dữ cùng lúc đó những người còn lại cũng là lộ ra m ứ cười nhưng lại chết sống kìm nén biểu lộ rất rõ ràng bọn họ đã biết chuyện này kết quả đến cùng chuyện gì xảy ra hứa một thầy thế cũng không nhịn được người này thừa nước đục thả câu hành động học với ai a thì ta nói thì ta nói người kia là nữ sinh nói xong trần hạ hung hăng thở hổn hển câu chửi thể a chừng lớn hai mắt hứa một cùng tâu ngọc g i a o trực tiếp mắt chừng chóng gốc cái này phát triển người nào có thể nghĩ ra được a cũng trách không được học tỷ cùng người kia ở cùng một chỗ cái này cái này chẳng phải đối mặt học tỷ có thể thích nữ sinh lời đồ nhà a không đối đến cùng tại hay không tại một chỗ cũng không thể xác định vạn nhất chỉ là bác sĩ cùng người bệnh quan hệ đâu bất quá những này đã không trọng yếu dù sao học tỷ đều không ăn thua thật nha đi về sau tôi duyệt người này liền không tồn tại thật uổng phí hết ta thời gian lâu như vậy trần hạo thở dài đứng dậy đứng lên sau đó hắn lên tiếng chào hỏi đầu tiên rời đi coi hắn rời đi về sau mọi người không hẹn mà cùng phát ra thoải mái cười to không có cách nào chuyện này đúng là quá khôi hài người nào có thể nghĩ ra được sau đó cười đủ rồi mọi người lại hàn huyên vài câu liền trở về phòng ngủ trở về phòng ngủ đi thư viện đi thư viện một đoàn người cứ như vậy tàn đi đi ở sân trường trên đường hứa một cùng tâu ngọc g i a o hai người cùng nhìn nhau đông nhiên không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười ngay sau đó hai người bọn họ trong lòng lại đã tuôn ra ném một cái ném cảnh còn người mất cùng tuổi đại bộ phận người cũng còn trong trường học hấp thu tri thức hay là chính ước mơ lấy điểm điểm mật mật yêu đương nhưng bọn hắn chạy tới một cái nhân sinh châu ngã ba đối mặt bên trên mang thai sinh con sống chết vấn đề vừa nghĩ như thế bọn họ hình như cùng người khác thật sự có khác biệt rất lớn bất quá rất nhanh công phu hứa một liền nhảy ra loại này tư duy trước mắt nhìn xem tô ngọc g i a o cười hỏi nàng dâu đều đến tình huống này chúng ta có phải là có lẽ đi chụp hình chụp hình nghiêng đầu một cái tô ngọc g i a o hơi nghi hoặc một chút vì cái gì đột nhiên liền nâng lên chụp hình đâu ảnh áo cưới a giơ tay lên hứa một góp một cái nha đầu này c á i chán thật sự là một dựng ngốc ba năm nha đầu này chẳng lẽ chuẩn bị hình kết hôn mảnh đều không định mặc dù là đính hôn nhưng chụp ảnh chuyện này không phải là nữ sinh tương đối quan tâm nha tốt lắm tốt lắm sơ soạn một cái chán tô ngọc dao liên tục gật đầu chụp ảnh ấy vẫn là ảnh áo cưới Vừa Mỹ, Mỹ n đối, đối với cái h h mình í n Mỹ bộ n này tâu ngọc h n t giao tranh thủ thời gian nhìn hướng hứa một nói thẳng hứa ca chụp ảnh có thể nhưng phải tìm cái kỹ thuật tốt một chút còn muốn biết trang điểm nếu là đọc xấu cái này không uồng phí hết tiền nhà yên tâm cười nhạt một tiếng hứa mục tiếp tục nói ta sớm đã có nhân tuyển đến mức ý phục trang điểm tiêu í tiền t người muốn làm sao cũng được nghe đến hứa một lời này tô ngọc giao hài lòng nhẹ gật đầu có chuẩn bị liền được không phải vậy nàng cũng chỉ có thể đi liên hệ học tỷ lâm h i ể u vũ nàng chụp ảnh kỹ thuật đã được đến nàng tán thành cái kia đi chúng ta tìm học tỷ đi thôi cuối tuần này chúng ta liền có thể tìm địa phương đập à sao tô ngọc giao nháy mắt trực tiếp một b ư ớ c tốt tốt tốt nguyên lai、like、nhà mình lại cắt bảo tìm người chính là nàng sở trường nha đây coi là không tính thần giao cách c à n đâu làm sao vậy vừa định khởi hành h ứ a một gặp tâu ngọc g i a o dừng lại cũng ngừng lại không có nhẹ nhàng lắc đầu tâu ngọc g i a o tranh thủ thời gian khoác lên h ứ a một tay mị ờ i giải thích nói ta cho rằng ngươi là ở bên ngoài tìm thợ quay phi m đ â u tất nhiên là tìm học tỷ vậy chúng ta mau tới thôi nói xong nàng liền lôi kéo h ứ a một ngựa không ngừng vó chạy về chụp ảnh xã thường xuyên xuất hiện vị trí hơn mười phút phía sau hai người tại liên hoa chỉ vị trí tìm tới ngay tại đập cây liễu đâm trồi lâm hiệu vũ cùng mới gặp tương tự một thân áo sơ mi trắng thêm màu nâu váy xếp nếp mang theo kính mắt tóc hồng nhạt dây buộc tóc tróc tr trên tay cầm lấy mang tính tiêu chí máy ảnh xem xét mỗi tình đầu cảm giác mười phần đồng thời lại tràn đầy tài trí hương vị học tỷ xa xa tâu ngọc g i a o liền giơ tay lên huy vũ nghe đến thanh âm quen thuộc lâm h i ể u vũ quay đầu nhìn thấy hướng một hai người phía sau lộ ra nụ cười là các ngươi nhà tìm ta có chuyện gì vung hai lần tay lâm h i ể u vũ một bên nói một bên đi đến hướng một hai người trước mặt lần trước gặp mặt nàng đập rất nhiều nhỏ tô duyệt tấm ảnh đẹp cái này để chụp ảnh xã hung hăng kiếm được đem nổi tiếng hấp dẫn rất nhiều tiểu học đ ạ học mọi bọn họ trường hợp này không một không nói rõ hứa một hai người là phúc của nàng sao nha lần này lại bị tìm tới cửa hh ắ c ắ c nói không chừng năm nay chụp ảnh dương nàng cũng có thể hy vọng xa v ờ i hy vọng xa v ờ i đâu tim học tỷ đương nhiên là chụp ảnh rồi hứa một cười cười tiếp tục nói chuyển sang nơi khác chúng ta ngồi xuống phía sau c h ầ m rãi trò chuyện a ngay vậy lâm h i ể u vũ ánh mắt sáng lên nhẹ gật đầu chuyện tốt tới cửa a rất nhanh mấy người đi tới phụ cận đình nghỉ mát chương bốn trăm tám mươi quyết định kế hoạch chương bốn trăm tám mươi quyết định kế hoạch học tỷ hai chúng ta muốn để ngươi hỗ trợ vỗ một cái ảnh áo cưới ân Ta nhanh đầu à y c u ẩ như bị đ í n hôn. Hứa ngôn ngăn một vậy chừng lớn hai mắt lâm hiệu vũ tương đối kinh ngạc không sai tháng sau sự tình hứa một gật đầu tiếp tục nói lần này đập đến lúc đó lễ đính hôn đ o á n chừng cũng phải phiền phức học tỷ ngưỡng hỗ trợ có thể là ta sẽ chỉ chụp ảnh nha lâm h i ể u vũ có chút khó khăn mặc dù thực nàng chụp ảnh kỹ thuật còn có thể thế nhưng xem như ảnh áo cưới có chuyên nghiệp thợ trang điểm lại thêm trang phục gì đó a lại mời người thôi hứa một bung tay cho ra biện pháp giải quyết dạng này a vậy ta có thể thử xem cái gì thời gian lâm h i ể u vũ gật đầu cuối tuần này a vừa vặn đều có chống không ta mang dao dao thuê y phục đi đến lúc đó lại liên hệ một cái thợ trang điểm liền có thể tìm địa phương chụp hình dừng một chút hứa một tiếng nói nhất truyền hỏi bất quá chụp ảnh lời nói học tỷ ngươi cảm thấy những địa phương kia thích hợp đâu chuyên môn tìm hiệu ảnh vẫn là đi bên ngoài lấy cảnh nhìn các người muốn đập cái gì phong cách nói ví dụ như truyền thống một chút phong cách liền cần chuyên môn tìm hiệu ảnh bố trí tình cảnh chỗ tốt chính là không cần làm sao quan tâm y phục gì đó cũng có vấn đề duy nhất chỉ là có chút đ ắ t tiểu tây một chút đâu liền hơi phiền thoái một chút y phục đến đơn độc thuê còn phải ra ngoài chọn địa điểm nhìn khí trời cái gì bất quá ngược lại là tiện nghi rất nhiều đều muốn đâu tâu ngọc giao trong lòng khẽ động hỏi nàng là cái lòng tham t h ủ cho nên cái gì đều mới nếu như là đều mới cái kia tiêu tiền liền nhiều trước đập chúng thức một chút cần tìm hiệu ảnh sau đó ra ngoài chọn địa điểm còn rất phiền phức hai ngày cuối tuần thời gian đều không nhất định đủ ngược lại là hiệu ảnh rất khéo nhà ta liền nói đến đây lâm h i ể u vũ đông nhiên ngừng lại tựa hồ có cái gì lo lắng học tỷ trong nhà mở hiệu ảnh h ứ a mộc nhữ mày hắn có lẽ không nghe lầm mười chín tuổi l ố thai vẫn là tương đối nhạy cảm không đến mức xuất hiện nghe nhầm ân lâm h i ể u vũ nhẹ nhàng gật đầu suy nghĩ một chút nàng mới thần tốc nói nếu như các ngươi muốn đi đập lời nói ta có thể làm chủ cho các ngươi đánh gãy chính là cuối tuần này ta không biết có hay không khác nhân trước tiên cần phải cùng cha ta gọi điện thoại được a tâu ngọc giao lộ ra nụ cười không giảm giá cũng được chỉ cần có thể đập đến đẹp mắt ta nghĩ nhiều đập một chút còn có y phục chủng loại học tỷ có thể nhiều an bài một chút không các chủng loại loại hình đều thử một chút hứa một phụ hỏa một câu không có vấn đề lâm hiệu vũ gật đầu từ váy xếp nếp bên trong túi lấy ra điện thoại tiếp tục nói các ngươi chờ một chút ta cho cha ta gọi điện thoại hỏi một chút nói xong nàng không đợi hứa một hai người trả lời trực tiếp sau khi đứng dậy đi đến đình nghỉ mát bên ngoài trực tiếp hô đi ra mơ hồ trong đó hứa một cùng tâu ngọc g i a o nghe đến lâm h i ể u vũ âm thanh hơi có vẻ đến kích động một chút bất quá rất nhanh cái này thông điện thoại liền bị c ú p máy lâm h i ể u vũ sắc mặt không có một chút biến hóa đi trở về nhìn xem hứa một hai người nói thứ bảy buổi sáng đến chủ nhật giữa trưa đều không có người chúng ta có thể đi dùng mà còn trần ca cũng tại đến lúc đó có thể hỗ trợ trang điểm đại khái muốn hai ba vạn t à hữu yên tâm nhất định để các ngươi hài lòng cái chủng loại kia nói xong lâm hiệu vũ trên mặt đã tuân ra như vậy một chút khẩn trương dù sao nghiêm trình mà nói nhà nàng hiệu ảnh thu phí quả thật có chút nhỏ đắt liền tính đánh gãy cũng s o đồng hành đắt hơn rất nhiều nam sinh trang điểm hứa một những mày hơi có vẻ đến kinh ngạc đầu năm nay nam sinh trang điểm vẫn là quá mức vượt mức quy định một chút mặc dù giới giải trí rất nhiều nhưng bình thường cũng không có người nào có thể tiếp xúc đến những này vòng tròn bên trong người đến mức tiền sự tình với hắn mà nói cũng không tính vấn đề gì là lâm h i ể u vũ nhẹ nhàng thở ra cái này mới ý vị thâm trường lộ ra đ ụ cười nhìn xem hứa một hai người nói hắn kỹ thuật coi như không tệ chính là hứa học đệ đến lúc đó ngươi đừng bị hắn dọa cho phát sợ thâm ta thật lớn hứa một nhẹ nhàng lắc đầu không quan trọng b u n g tay chết qua một lần người làm sao sẽ bị loại này chuyện nhỏ hù đến nhiều nhất vị này trần ca có chút lương mà thôi còn có thể làm sao nha cái kia đi ta đem địa chỉ phát cho các ngươi đến lúc đó gặp từ trên điện thoại phát cái định vị cho tâu ngọc g i a o phía sau lâm h i ể u vũ cái này mới cử hành nói đúng các ngươi ăn cơm chưa không có ta còn không có ăn đâu mời các ngươi à. lại để cho ta chụp ảnh lại chiếu cố hai ta sinh ý không mời ngài bọn họ ăn cơm luôn cảm giác có chút t h ấ y n ấ y nói xong lâm hiệu vũ nhiệt tình nhìn xem h ư ớ một hai người hứa một hai người đối mặt cuối cùng từ tâu ngọc giao giải thích nói không khéo chúng ta ăn tới lần sau lần sau để học tỷ ngươi mời tôi ta c a m đoan làm thịt học tỷ ngươi dừng lại ngay vậy lâm h i ể u vũ tiếp nối thở dài lần sau đoán chừng xa xa vô hạn rồi được tôi h vậy ta trước đi ăn cơm các ngươi đâu ngay vậy hứa một suy nghĩ một chút xế chiều hôm nay có vẻ như còn có một tiết khóa bộ dạng còn không thể trực tiếp về nhà ta cùng giao giao tản t à n bộ chờ m u ộ n chút trực tiếp đi học ca được tôi lâm hiệu vũ gật đầu một bên hướng đình nghị mát bên ngoài đi vừa nói cái kia thứ bảy gặp ta trước đi ăn cơm nhìn xem lâm hiệu vũ đi xa vẫn như cũng ngồi tại đình nghỉ mát h ứ a một tâu ngọc dao lướt nhau cười nhạt một tiếng đi thôi chúng ta thừa dịp khí trời tốt dẫn ngươi tản t à n bộ dùng ai di lời nói đến nói chính là số lượng vừa phải vận động đối ngươi cùng bảo bảo đều tốt cũng không biết nàng từ chỗ nào nghe được tâu ngọc dao nghe vậy mới v a i bất đắc di đứng lên kỳ thật nàng hiện tại cảm giác ca cùng trước đây cũng không có cái gì quá lớn khác biệt nói ví dụ như đoạn thời gian trước nàng còn đêm chạy đâu cũng không có nhìn thấy chuyện gì a nói trắng ra hiện tại h ư ớ một không cho nàng làm chỗ này không cho nàng làm chỗ ấy đều là quá mức coi trọng trơ qua đoạn này trong đó l i ê n lạnh nhạt vì để cho lại c á c bảo yên tâm nàng vẫn là nguyện ý nghe an bài dù sao nàng có thể là hưởng thụ ưu đãi cái kia đồ đần mới cự tuyệt hừ hừ vậy chúng ta đi nhìn ngọc lan a cảm giác hiện tại ngọc lan có lẽ mở không sai bị lắm khẳng định đẹp mắt đi lôi kéo tâu ngọc ra tay hứa một gật đầu hai người từ trong lương đình đi ra đi qua hao hoa sen nhìn xem sóng nước lấp loáng bên hồ nước cây liễu đâm trồi ra r ấ p không tự chủ được d ừ n g một chút thật đẹp a loại này phong cảnh vẫn l u tạ nhưng theo sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh lại có bao nhiêu người có thể bình tĩnh lại dừng lại thưởng thức đâu đối với cái này hứa một có thể làm chỉ có lấy điện thoại ra đem cái này phong cảnh chụp lại chương 481, m ư a xuân chương 481, m ư a xuân đập song chiếu hai người lại không có chỗ cần đến đi rất lâu đẳng cấp không nhiều mệt mỏi liền đi trên thao trường ngồi nhìn người khác đá bóng thuận tiện nghỉ ngơi một chút mãi đến cảm giác được gió nhẹ dần dần biến lớn nơi x a một mảng lớn đen nghịt tầng mây thổi qua đến phía sau hai người mới đối diện một cái hướng lầu dạy học phương hướng mà đi cũng may mắn hai người bọn họ đi đến nhanh vừa tới lầu dạy học không lâu một trận tiếng nổ liền từ phía chân trời chuyển tới ngay sau đó lốp bốp d ọ t mưa âm thanh cũng theo đó vang lên vẹn vẹn không đến năm phút đồng hồ phía ngoài mặt đất liền tạo thành một tầng nhàn nhạt mặt nước giọt mưa rơi xuống phía sau vầy ra bậc nước thượng như bầu trời tại hướng mặt đất để đó phá hoa thật là lớn mưa đứng tại phòng học bên cửa sổ tâu ngọc giao chừng lớn hai mắt nhìn xem màn mưa mưa lớn như vậy năm nay còn là lần đầu tiên bên dưới đâu cùng lúc đó đồng dạng ở vào trong phòng học các bạn học phần lớn cũng là đi tới bên cửa sổ nhìn về phía màn mưa trận mưa này s á c thực tương đối lớn mưa xuân quý như mỡ hứa mộc đi đến bên cạnh nàng tiếp tục nói trận mưa này phía sau đoán chừng đại bộ phận hoa đều sẽ mở đến lúc đó chúng ta chụp ảnh có thể đi địa phương liền nhiều liền nghĩ chụp ảnh trời mưa ngủ ở nhà cảm giác nhiều an nhàn a tâu ngọc giao trận nhìn h ứ a m ộ c một cái quay người về tới chỗ ngồi thân thể quấn c o n g liền trực tiếp ghé vào trên bàn cái này mưa không sai vừa vặn có thể ngủ một hồi đúng đúng đúng nhà ta nàng dâu nói cái gì đều là đúng hứa mộc núi b y quay người đuổi theo cùng nhau ngồi xuống phía sau hắn học nha đầu này bộ dạng cũng đi theo nằm xuống lúc này r i i đi lên lớp còn có hơn một giờ nghe lấy tiếng mưa rơi híp mắt một hồi đúng là cái lựa chọn tốt thoáng c h ư ớ c mắt hơn một giờ thời gian liền đi qua theo bên thai âm thanh dần dần thay đổi đến ồn ào hứa mục mở hai mắt ra chỉ thấy phùng đào đám người đã tại hắn cùng tâu ngọc g i a o xung quanh ngồi xuống rất nhanh công phu lao sư cũng xuất hiện ở trên giảng đài thấy thế hứa mục lao đi khỏe miệng không tồn tại nước bọn đem một bên nằm sấp tâu ngọc g i a o kêu lên ngủ gật có thể đánh nhưng đối với lao sư cơ bản tôn trọng vẫn là cần phải có lên lớp ân nghe đến trả lời tâu ngọc dao vớt vớt gò má ép buộc tự mình tiến hành khởi động máy sau đó trung vào học tiếng vang t hơi có vẻ ồn ào p h o n g học lập tức thay đổi đến yên tĩnh chỉ còn lại trên bục giảng lão sư điểm thanh danh một tiết khóa thời gian tại giảng bài âm thanh cùng ngoài cửa sổ dọn mưa âm thanh bên trong rất nhanh qua tan học nháy mắt hứa một kéo lên tâu ngọc dao tay cầm lên vùng đ ả o đặc biệt nhiều mang một cây ô đầu tiên liền từ cửa sau chạy ra ngoài cái này không mới vừa đi tới lầu dạy học cửa ra vào hứa một liền phát hiện cái này mưa thật đúng là trong thời gian ngắn không dừng được bộ dạng mới không đến bốn điểm sắc trời này cũng đã là đèn xì một mảnh bung rủ hứa m ụ c đem tô ngọc dao kéo vào trong ngực cùng nhau cất bước đi vào màn mưa bên trong theo cách lầu dạy học càng ngày càng xa xung quanh ấ m thanh cũng chỉ có giọt mưa đánh vào trên lá cây nệ ở trên rủ giọt vang gió nhẹ thổi qua đem một tia nước mưa đập vào hứa m ụ c trên mặt cảm giác mắt r ư ờ i để người nháy mắt thay đổi đến đặc biệt thanh tỉnh cả người không nói ra được dễ chịu liền giác quan tựa hồ cũng biến thành nhạy cảm nói ví dụ như lúc này hứa mộc liền cảm thấy tô ngọc dao ôm hắn thắt lưng cái tay kia có chút không thành thật tiến vào hắn trong quần áo nặn nặn cơ bụn lại càng quá đáng hướng bên trên xây dịch chớ quá mức ca hứa m ộ t nhữ mày tranh thủ thời gian bắt lấy cái này không an phận m o n g ướt tại để nha đầu này sờ lên thì còn đến đâu hắc hắc nhẹ nhàng cười một tiếng tâu ngọc g i a o nháy mắt không nói chuyện bất quá nàng cũng không động thủ chỉ là đem đầu tựa vào hứa m ộ t trên vai hứa m ộ t bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nha đầu này có vẻ như thay đổi đến so trước đây sắc không y ta thành thật một chút cái này còn tại trường học đâu bị những người khác nhìn thấy ngươi không hại xấu hổ ngay vậy t â ngọc dao t r ư ớ mắt mỉm cười trả lời cũng chính là nói không tại trường học liền có thể mà còn xung quanh từ đâu tới người A, trời mưa xuống đấy tránh mưa tránh mưa trở về phòng ngủ trở về phòng ngủ nói đến đây nàng nhịn không được đá đá nước n ổ nước b ọ à nói người nào giống như chúng ta hướng ngoài trường học chạy a Ngậy, hứa một không nói gì suy nghĩ một chút hắn rồi mới lên tiếng nếu không hôm nay chúng ta cũng trở về phòng ngủ mới không muốn chu môi tâu ngọc dao l ê n mắt mặc dù về tiểu khu phiền phức một chút nhưng bây giờ đều đi một khoảng cách nàng cũng không muốn bay về lối mà còn mưa lớn như vậy dây của nàng cùng nửa cái quần đều ướt phòng ngủ chỉ có y phục cũng không thể ngày mai lên lớp nàng mang dép đi lên đi cái kia cũng lôi thôi cùng bẩn thỉu được thôi vậy chúng ta đi nhanh điểm sau khi về nhà ngươi tắm trước ta đi phụ cận mua đài xe điện trước mắt h ứ a mộc thần tốc nói cái xe này hôm nay nói cái gì cũng muốn mua không phải vậy lại tiếp tục như thế nha đầu này đoán chừng còn phải nổ nước b ọ t đường xa không muốn đi xe điện con lửa tâu ngọc giao nhữ mày hào hứng nhấc lên nàng sẽ cưới xe đạp xe điện con lửa không biết có thể hay không trực tiếp bắt đầu cơi đâu là nhẹ nhàng gật đầu h ứ a mộc tiếp tục nói ngươi không phải ngại phiến p h ư ớ nhà về sau ta đạp xe dẫn ngươi dạng này cũng nhanh ta có thể cơi ư sao nói xong tâu ngọc g i a o kéo hứa một tay n g ử a đầu hưng phần nói ta sẽ cơi ư xe đạp xe điện con lửa nhất định cũng có thể hứa ca đến lúc đó ta đạp xe dẫn ngươi có tốt hay không không tin gõ một cái nha đầu này đầu hứa m ộ t lắc đầu cự tuyệt trước đây còn dễ nói hiện tại mang thai còn muốn đạp xe nếu để cho mai di cùng hắn l a o mụ biết hắn không được bị đánh chết ta quỳ hẹp hỏi chứng mắt liếc hứa mục tâu ngọc dao có chút bất mãn cái gì cũng không được phía trước nàng còn cảm thấy mang thai bị sủng ái cảm giác rất tốt hiện tại xem ra thật là không một chút nào tự do quả thực phiền chết người dù sao không được hứa một ngữ khí kiên định lập lại lần nữa nói ngươi chừng ta cũng không được đạp xe nhiều nguy hiểm à ta dẫn ngươi còn t ạ m được nghĩ chính mình cưới vẫn là chờ ngươi đem bé con sinh ra tới nói sao đi sắp làm mụ người làm sao không một chút nào học chữ chặt nha ngươi h u n g ta miệng một xẹp tâu ngọc giao trực tiếp lộ ra hủy khuất biểu lộ thấy thế hứa một trong lòng lập tức giật mình họng a nha đầu này cảm xúc không thể ba động quá lớn giật mình nhất tổn thương thân thể nghĩ tới đây hắn suy nghĩ thần tốc chuyển động tranh thủ thời gian chấn an nói không có không có ta làm sao có thể hung ngươi đây nàng dâu ta chẳng qua là cảm thấy đạp xe có chút nguy hiểm mà còn ngươi không phải không cưỡi qua nhà ta liền nghĩ chờ ngươi sinh xong hải tử ta chậm rãi dạy ngươi ngươi nói ta không một r ọ n g vẫn như c ũ méo m i ệ n g tâu ngọc giao nói ra nàng không vui địa phương cái gì đó rõ ràng nàng đã rất nghe lời làm sao lại không một r ọ n g chương bốn trăm tám mươi hai hai cái hy tinh chương bốn trăm tám mươi hai hai cái hy tinh quá đáng tử lại các bảo nói xấu nàng thậm chí còn muốn đổi chủ đề bây giờ căn bản không phải cười không kỵ xa sự t ì n h bất ta lôi của ta chứng trạc giao giao ổn trọng nhất hứa m ộ t thân vũ một cái bờ môi của mình nhận xong sai phía sau ôm nha đầu này hôn một cái phía sau rồi mới lên tiếng cho nên chứng trạc giao giao có thể tha thứ nhà ngươi lại cắt bảo sao ta biết lỗi rồi gặp người này nhận sai thái độ tốt đẹp tâu ngọc giao gật đầu bất quá nàng cũng không có trực tiếp trả lời tha thứ ngược lại tiếng nói nhất c h u y ệ n thản như nói n mới không có như thế dễ dàng ta mới sẽ không bị ngươi một quả trứng bánh ngọt thu mua lây này ngay vậy hứa mộc nếp miệng lên vội và nói vậy liền hai cái có thể chứ ba cái tâu ngọc giao trước mắt dựng lên ba ngón tay hai cái làm sao đủ ăn lại cắt bảo muốn ăn một cái liền thừa lại một cái cho nàng lại thế nào cũng phải ba cái mới được đi bất quá không thể được phân mấy lần ăn một lần ăn xong sẽ chán hứa một gật đầu đem nha đầu này tay n ắ m c h ặ t thút ta muốn mơ ý điểm thấy thế tâu ngọc giao suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng đúng bánh ngọt mặc dù ăn thật ngon nhưng ăn quá nhiều còn là sẽ chán phân mấy lần liền phân mấy lần a chúng ta cùng đi mua hứa một nhũ mày suy nghĩ một chút phụ cận nơi nào có tiệm bánh gà tổ gần nhất chính là bọn họ tiểu khu bên ngoài ngay xem tại với đần phân thượng tô nữ hiệp liền miễn cưỡng b ồ i n g ư ờ i cùng một chỗ được rồi t ô ngọc giao trong mắt lóe lên suy tư sau đó trận nhìn hứa một một cái một bộ nàng rất cố hết sức bộ dạng ừ cảm ơn tô nữ hiệp hứa một vội vàng nói cảm ơn ngay vậy t ô ngọc giao lần này hài lòng gật đầu chỉ vào màn mưa trung tá viên ngoại phương hướng nàng hưng phấn hô lớn không khắc khí mục tiêu nhỏ khu bên ngoài tiệm bánh gà tổ tiểu hứa từ sông nha được rồi sông nha che chở t â ngọc giao hứa một cười tăng nhanh điểm bộ pháp lập tức đại lượng b ọ t nước bị hai người đạp đi ra tựa như bắn nổ pháo hoa hai người giống như tiểu hải tử đi đi liên bắt đầu so tài nội dung nha dĩ nhiên chính là xem ai g i ố n b ọ t nước càng lớn thậm chí đi qua một chút nước động thời điểm hai người bọn họ còn cố ý hướng về đối phương dẫm không đến mười phút đồng hồ công phu mặc dù hai người ra sân trường nhưng nửa cái quần n h ư n g cũng hoàn toàn làm ướt liền trên quần áo cũng mang theo một chút nước động trường hợp này bên dưới hứa mộc đầu tiên tiến hành nhận thua để hiếu thắng tô nữ hiệp lại lần nữa thắng một lần lập tức hắn mang theo nhà đầu này đi bánh ngọt trong tiệm mua ba cái bánh bông lan lại tùy ý tại phụ cận siêu thị mua chút r a u dưa tranh thủ thời gian n g ừ a không ngừng vó về tới trong nhà vào nhà nháy mắt hứa m ộ t đem đồ ăn bỏ vào phòng bếp bánh ngọt bỏ vào tủ lạnh quay người liền đem đi theo phía sau hắn tâu ngọc g i a o nhét vào nhà vệ sinh ở n g ư ờ i phía sau đầy người ánh mắt nghi hoặc bên trong hắn nói thẳng hởi quần áo t ắ m dùng nước nóng ta y phục tâu ngọc g i a o c h ừ n g mắt nhìn bung ô tay bày tỏ nàng cái gì cũng không có ta đi cho ngươi tìm mau đem quần thoát nói xong hứa mộc không đợi t â ngọc dao trả lời trực tiếp bịch một tiếng đóng lại nhà vệ sinh cửa lớn rất rõ ràng chính hắn đều cảm giác nửa người dưới ở mức không thoải mái nha đầu này hẳn là cũng không kém là bao nhiêu lúc này tranh thủ thời gian đổi một bộ quần áo hướng cái tắm nước nóng mới là lựa chọn tốt nhất cho nên tại đem tâu ngọc dao nhét vào nhà vệ sinh phía sau hứa một xoay người đi phòng ngủ hai ba lần cho chính mình đổi một thân lại trong tủ treo quần áo tìm tới nha đầu k i a màu hồng nhạt thọ từ áo ngủ cùng với tắm rửa nội y ỉa cầm trở lại phòng khách trực tiếp gõ gò nhà vệ sinh cửa lớn t h i quần áo không có nội y của người có lót còn có áo ngủ ta đã lấy tới đáp lại h ứ a n mục làm mở cửa ra một cái khe từ trong đưa ra một cái trắng như tuyết bàn tay đừng hướng quá lâu hứa mục đem y phục đặt ở trên cánh tay dặn dò một câu phía sau cái này mới tiếp tục nói ta đi cho n g ư ơ i ngao một điểm canh gừng thả điểm đường lần này tâu ngọc giao nói chuyện rất rõ ràng chỉ riêng uống canh gừng không bỏ đường nàng cũng có chút chịu không được biết hứa mục lên tiếng cái này mới quay người vào phòng bếp rót nước khai hỏa từ trong tủ lạnh lấy ra một khối lao khương rửa một chút cắt miếng phía sau trực tiếp ném vào trong nồi chờ nước sôi bắt đầu nổi bong bóng hã tử trong tủ lạnh tìm tới đường đỏ tách ra một khối nhỏ ném vào lại đợi một hồi nhìn thấy triệt để sôi chảo gừng nước đường nâu hứa mộc hài lòng nhẹ gật đầu quan h ỏ a sử dụng sau này hai cái chén nhỏ đổ ra mới vừa trở lại phòng khách hứa mộc liền thấy nhà mình nha đồn đốc đang đánh ngáp từ phòng vệ sinh bên trong đi ra tóc dùng kẹp tóc kẹp lấy nhìn tình huống nha đầu này vì nhanh cũng không có gội đầu tóc bộ dạng đến đại nhi uống thuốc hứa mộc nếp miệng lên cười xấu xa bưng bát đi tới t â ngọc dao nghe vậy cộc cộc cộc liền chạy tới trên ghế sofa giống như bệnh mỹ nhân đồng dạng thân thể nghiêng một cái liền nằm ở trên ghế sofa hứa mộc thấy thế mỉm cười bưng gừng nước đi tới ghế s o f a bên cạnh đem chính mình cái kia bắt đặt ở trên bàn trà tốt phía sau một tay đỡ t ô ngọc dao đầu một tay chuẩn bị hướng nha đầu này trong m i ệ n g uy đến đại nhi uống đi t ô ngọc dao nháy mắt thuận theo k h ẽ nhấp một miếng phẩm vị một cái phía sau nàng giả vợ như bộ dáng yếu tớt nhìn xem hứa mộc nói thuốc này thuốc này mùi vị không đúng rồi quái sao hứa mộc cố nén cởi, tiếp tục nói é n n cười, tục tiếp đây là che mồ hôi đại nhi tốt nhất một hơi uống hết đến ta cho ngươi ăn nô lại làm ộ t cái vào trong bụng t â ngọc dao mày nhữ lại đến sâu hơn sững sờ nhìn xem h ứ a một làm sao cũng không chịu tại uống trong miệng đến từng chữ từng chữ đứt u a n nói cái này thuốc này thuốc này có vấn đề không đối ta không uống ta ta không uống uống cho ta uống hết đỡ tâu ngọc g i a o h ứ a một không nhìn thẳng nha đầu này suy yếu vô lực phản kháng hai lần liền cho nàng tràn vào trong miệng tấn tấn nuốt xuống tâu ngọc g i a o liếm môi một cái cảm thấy hương vị còn có thể nhưng rất nhanh nàng k i ị m phản ứng còn muốn diễn k ị c đâu tranh thủ thời gian lại làm ra một bộ suy yếu dán dấp nhìn xem h ư ớ một không nói một cái tay còn run run rẩy rẩy lên đưa ra một ngón tay tốt một cái độc phu thuốc này có độc nói đến đây tâu ngọc giao còn cố ý k h ô n g chế thân thể co q u ắ p hai lần phản phất thật muốn độc phát thân vong đồng dạng ha ha ha tất nhiên bị ngươi phát hiện vậy ta cũng không trăng bước hứa m ộ t trên mặt lộ ra tàn nhẫn thân sắc băng l ê n h quét nha đầu này một cái phía sau đứng lên điên cùng nói không sợ nói cho ngươi tòa nhà bên cạnh vương tị coi trọng ta nàng nhưng có sáu tòa nhà chờ lấy thu tô vì tiền đồ của ta nha đầu chết tiệt ngươi liền an tâm đi a nói xong hứa mộc buông xuống trong tay cái chết không lại lần nữa đối với t â ngọc giao tàn nhẫn cười một tiếng bất quá lần này tâu ngọc g i a o không có tiếp lấy hắn lời nói nói tiếp ngược lại cọ một cái ngồi ngay ngắn từ trong túi lấy điện thoại ra đang tại hứa một mặt nhấn một cái đình chỉ đ i âm tiểu hứa tử ngươi nói nếu không để ta muốn đem cái này đ i âm không đợi tâu ngọc g i a o nói xong hứa một trực tiếp phát ra một tiếng h é t thảm đừng nàng dâu ta sai rồi chương 483, giao giao tiểu công chúa chương 483, giao giao tiểu công chúa cái này người nào chịu nổi a đ a n g h o a n g nha đầu ngốc hiện tại thế mà dùng tới mưu kế mà còn không phải đã nói một dự ngốc ba năm nha làm sao nha đầu này cảm giác cùng ngốc hoàn toàn không dính dáng tốt à, cố ý bồi tiếp hắn diễn kịch không nói còn lén lút ghi âm đáng ghét à, hắn chỉ là không cẩn thận không có chú ý liền bị xáo lộ chết tốt à. nàng dâu ngươi nói đi thế nào mới bằng lòng đem ghi âm xóa hứa một tội nghiệp trước mắt trực tiếp nhận sợ hắt hắt thu hồi điện thoại tâu ngọc g i a o làm xấu cười một tiếng sau đó nàng lại lần nữa ghé vào trên ghế sofa trong miệng nói lầm bầm ai ngày này một cái mưa ta thắt lưng làm sao lại chua đi lên đâu ta tới giúp ngươi theo hứa một mau tới phía trước ngồi tại nhà đầu này phía sau vì đó theo lên ma thủ pháp chuyên nghiệp lực đạo thích hợp vừa cảm thụ liền biết hứa một s á c thực theo đến phi thường nghiêm túc thế nào dễ chịu không sau một lát hứa một một bên theo một bên nhữ mày nhỏ giọng hỏi không sai tâu ngọc giao bày tỏ khen ngợi bất quá rất nhanh nàng liên tiếng nói nhất chuyển nói chính là làm xoa bóp luôn cảm giác thiếu một chút cái gì nếu là có nước uống lại thêm bánh ngọt lời nói ta có thể liền không cẩn thận ấn tới xóa bỏ chóp nhà ngay vậy hứa một tranh thủ thời gian đứng dậy ta đi cho ngươi cầm bánh ngọt g i ấ nước hôm nay giao giao tiểu công chúa cái gì cũng không cần làm liền an tâm hưởng thụ a nói xong h ắ n g ọ t thẳng hướng về phía phòng bếp từ trong tủ lạnh lấy ra bánh ngọt phía sau tỉ mỉ mở ra đóng gói để lên thỉa cái này mới bưng trở lại phòng khách đến giao giao tiểu công chúa mời dùng một bên nói hứa m ộ c một bên dùng thỉa đảo một khối bánh ngọt lịnh ngọt đút tới tâu ngọc dao bên miệng cái bộ dáng này mười phần một cái cho săn không sai không sai há một nuốt xuống bánh ngọt tâu ngọc dao khen ngợi nhìn lướt qua hứa một chống lên thân nàng có chút nâng lên hai chân hứa một tranh thủ thời gian đặt mông ngồi ở trên bàn trà đem nha đầu này hai chân đặt ở chính mình trên chân động tác này cũng để cho t â ngọc dao càng thêm hài、lòng. tiểu hứa tử biểu hiện của ngươi bị tổ chức xem tại trong mắt ta nghĩ lại tranh thủ biểu hiện một chút tổ chức cũng là sẽ cân nhắc ngươi xin cho nên ngươi có lẽ hiểu à một bên nói tâu ngọc giao một bên lại lấy ra điện thoại điểm mở đào bảo phía sau nhẹ nhàng câu chọn mấy chi s o n môi cùng với mấy đầu váy minh bạch ta đều hiểu tiếng nói vừa ra hứa một cũng đi theo lấy điện thoại ra nhìn lướt qua tổng cộng bao nhiêu tiền phía sau h ứ a n hiểu trực tiếp cho nhà đầu này chuyển cái năm nghìn hai trăm đi qua lần này ngược lại là tâu ngọc giao có chút ngượng ngùng cái này mấy chi son môi cùng với váy cộng lại mới hơn một ngàn bộ dạng hứa một cái này lại cắt bảo cho nàng phát nhiều như thế dùng như thế nào xong nha nếu không t i ê n còn lại nàng tại thêm một điểm cho lại cắt bảo đổi di động nghĩ tới đây tông ngọc giao mắt sáng lên dùng ánh mắt còn lại quét mắt hứa một cùng với dùng rất lâu thay đổi đến có chút l ệ ợ t điện thoại trong lòng có quyết định tiểu hứa t ử tư tưởng trình độ cũng không tệ làm nha tổ chức bên trên quyết định người thân tỉnh thông qua nói xong t ô n ngọc giao điểm kích thu khoản sau đó lại đang tại hứa một mặt đem vừa rồi ghi âm trực tiếp xóa bỏ làm xong những này nàng t ừ hứa một trong tay nhận lấy bánh ngọt đứng dậy chậm rãi đi về phòng ngủ đi hứa một thấy thế kém chút trực tiếp cười ra tiếng như thế lớn được điểm nha đầu này thế mà cứ như vậy b u ô n g thà hắn xem ra nhà một dựng ngốc ba năm thật đúng là không c ó nói sai nếu là hắn tuyệt đối sẽ thật tốt mượn lấy cớ này hung hăng sai bảo đối phương mấy ngày nghĩ tới đây hứa một lắc đầu hướng về phía tâu ngọc gia h ồ giao giao tiểu công chúa chậm một chút ta ta đi tắm trước đợi lát nữa nấu cơm cho ngươi ân nhà mình n à dâu không cần nàng sai bảo hắn không phải cũng phải làm gì biết biết tranh thủ thời gian đi a không quay đầu lại tâu ngọc g i a o giơ tay lên cơ cơ mà hứa một thấy thế phía sau cũng là không có trì hoãn trực tiếp quay người vào nhà vệ sinh mặc dù hắn đổi y phục thế nhưng có thể tắm nước nóng người nào lại sẽ cự t u y ệ t đâu cùng lúc đó đi vào phòng ngủ tâu ngọc g i a o quay đầu nhìn thoáng qua gặp hứa một đã đóng lại cửa lớn phía sau nàng yên lặng lại lần nữa điểm mở đảm bảo tìm tới p h o n sáu kiểu mới nhất phía sau trực tiếp kéo căng với trí không do dự trực tiếp lựa chọn hạ đơn tô nữ hiệp có tiền không chỉ là vẽ tranh kiếm được rất nhiều còn có về nhà lần này phía sau nàng rời đi lúc lan hoa nhi cùng lao cha một người chuyển cho nàng hai vạn cộng lại nàng hiện tại tiền tiết kiệm khoảng chừng mười mấy vạn mặc dù so ra kém lại các bảo nhưng so với nàng tiểu tỷ m ộ i bọn họ có lẽ tính toán có tiền nhất một vị ân có thể chờ hứa một tắm xong đi ra đã là sau mười mấy phút mặc ngắn tay quần sóc dép dùng lê hắn. Tuy ý dùng khăn Tuy mặt ý xoa xoa tóc liền ngựa không ngừng vó đi phòng ngủ liếc nhìn tâu ngọc dao phát hiện nha đầu kia đã ăn xong rồi bánh ngọt lúc này chính tựa vào đầu giường một bên ăn hạt rẻ cười một bên cầm nàng hồng nhạt tiểu bình tấm xem tv trường hợp này hứa mộc không có đi q u ấ y dày nàng ngược lại chậm rãi xoay người đi phòng bếp chuẩn bị lên cơm tối ăn chút gì vậy liền không nội hắn nấu cơm tự nhiên cũng có thể chậm rãi đến trước nấu cái cơm đang chậm rãi đem mua đồ ăn xử lý một cái chuẩn bị xứng đồ ăn lại thêm khai hỏa bên trên nồi không đầy nửa canh giờ một đạo khoai tây thịt vụn cộng thêm xào giống ruột liền bị bưng lên bàn ăn cơm tựa tại trên khung cửa hứa mộc nhẹ nhàng kêu một tiếng t â ngọc dao ngẩng đầu lên đem máy tính bảng sau khi để xuống đi theo hứa mộc đi tới sofa ngồi xuống từ lần trước trần hồng một đoàn người tới làm khách phía sau hứa một hai người cơ bản liền không tại trên bàn ăn ăn qua cơm đều là đem đồ ăn thả bàn trả ngồi tại trên ghế s o f a ăn bất quá cảm giác này cũng không tệ lắm chờ ăn xong cơm tối tâu ngọc giao lâu ngày không gặp muốn động động tay cho nên nàng ngăn cản hứa một thu thập b á t đua động tác chính mình bưng b á t đua đi phòng bếp dùng nàng đến nói chính là lâu dài không động đậy cả người đều sẽ dì xét vì không biến thành c h ỉ biết ăn ngủ ngủ rồi ăn heo heo nàng cần thích hợp làm chút việc nhà rửa bát chính là nàng hành động bước đầu tiên nghe nói như thế hứa một cũng ngừng lại hỗ trợ ý nghĩ chỉ là bồi tiếp nàng đứng tại cạnh cửa yên tĩnh bắt đầu thủ hộ chờ nha đầu này tẩy xong bát đem g i ặ tay t bên dưới lau khô phía sau cất lên hứa một cái này mới bắt đầu chuyển động đi nhà vệ sinh lấy ra đồ lau nhà thanh tẩy một cái phía sau chờ tâu ngọc dao cất xong chính mình kéo lên hết thể làm xong hai người cũng không có trực tiếp về phòng ngủ nằm xuống ngày mai thứ ba được cho là một tuần bên trong tương đối bung lòng một ngày chỉ có buổi chiều mới có một đoạn giảng bài m à thôi cho nên hai người bọn họ người ngày mai có thể ngủ nướng cũng là bởi vì cái này hai người bọn họ cũng không có gấp gáp lên giường ngược lại cầm lên riêng phần mình bản bút ký dựa chung một chỗ ngồi ở trên ghế sofa một cái gõ lên chữ một những thì là cùng nàng tiểu tỷ bội bọn họ liệu diệu trò chuyện lên này g mặc dù hứa mộc không biết đang nói chuyện cái gì nhưng từ tâu ngọc giao thỉnh phẳng phát ra tiếng cười liền có thể minh bạch chủ đề nhất định rất kinh bạo chương 484, hiền lành tiểu giao giao chương 484, hiền lành tiểu giao giao đúng hứa mộc đông nhiên đứng dậy tiếp tục nói ta không phải muốn đi mua xe điện còn lửa nhà nói xong hắn liếc nhìn thời gian m ớ i sáu giờ lúc này nếu như chạy nhanh lời nói phụ cận xe điện cửa hàng còn không có đóng cửa bộ dạng người trở đi Tâu ngọc giao tranh thủ thời gian bắt lấy người này giải thích nói mưa lớn như vậy mua cái gì x e nhà đợi ngày mai buổi sáng t ỉ n h ngủ hai ta tại nhìn cái này mưa tạnh không có đến lúc đó lại đi cũng kịp nói xong nàng cánh tay bỗng nhiên dùng sức đem đứng lên h ứ a mục lại lôi trở lại trên ghế s o f a sau đó dùng ngón tay ôm lấy hứa m ộ c cái cằm một bộ nữ lưu manh bộ dạng n h ũ mày hiện tại nha tiểu hứa tử n g ư ơ i liền an tâm hầu hạ bản cung a nghe nói như thế hứa mục bất đắc dĩ thở dài sau đó tiếng nói nhét chuyển từ trong miệng gạt ra một cái cặn bã chữ chọc cho tô ngọc giao nhịn không được cười ha ha vui không được hứa một thấy thế lắc đầu đứng dậy đi rót hai chén nước tới cái này mới tiếp tục cùng nha đầu này tự a sát chậm rãi gõ lên chữ chờ đại khái qua hơn một giờ phía sau tâu ngọc g i a o nhìn xong hai tập tv hứa một cũng kém không nhiều viết xong một chương nửa bộ dạng hai người đều không ngồi được đi nhộn nhịp đứng dậy cầm đồ vật đi phòng ngủ mưa gió vẫn như cũ thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy bầu trời ngoài cửa sổ hiện lên từng đạo tia chớp màu trắng hai người đứng tại bệ cửa sổ một bên nhìn thêm vài lần liền kéo lên màn cửa cái này n à à y thực sự là rất thích hợp đi ngủ vây lại ngáp một cái t â u ngọc giao thả xuống bản bút ký lên giường nhìn xem đang chuẩn bị sạc điện cho điện thoại hứa mộc nàng vén chân lên vẫy vây tay phía sau vỗ một cái ga giường ý tứ rất rõ ràng tranh thủ thời gian tới tiểu hứa tử tranh thủ thời gian tới thị tập rồi ngay vậy hứa mộc n ế c miệng lên cười nhạt một tiếng nằm ở bên cạnh nàng nha đầu này công phu miệng là càng ngày càng cường a kèm theo tiếng mưa rơi hai người trực tiếp ngủ thiếp đi sáng sớm t â u ngọc giao lâu ngày không gặp dậy sớm thanh thúy chim hót tại ngoài cửa sổ không ngừng vang lên không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là mùa xuân tìm phối ngẫu tiếng v nghiêng người nhìn xem hướng một tâu ngọc g i a o trong lòng khẽ động đưa tay sờ sờ gương mặt của hắn người này ngủ đến cái tia kêu một cái thơ ngọn thậm chí tại nhỏ giọng ở khó khè ngủ chết thật trong miệng lầm bầm tâu ngọc g i a o tiểu tâm vén chân lên rời giường kéo màn cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài một cái lúc này mưa tựa hồ đã ngừng ánh mặt trời vàng trói xuyên thấu qua t ầ n g mây chiếu sáng nơi xa đất trống có chút tầm ướp không có gì bất ngờ xảy ra cái này mưa còn không có ngừng bao lâu hô sau khi thở ra một hơi thật dài t â ngọc dao lại hít sâu một cái sau cơn mưa không khí mát mẻ bị hút vào miệng mũi phía sau để người nháy mắt thay đổi đến thanh tình đi mua đồ ăn trước mắt tâu ngọc giao có chút ý động nàng nghĩ nấu canh uống trời mưa xuống quả thực rất thích hợp nấu canh càng nghĩ càng động tâm đặc biệt là rất lâu không uống canh gà nàng nước bọt đều nhanh chảy ra không thể nhịn được nữa tự nhiên không cần lại nhẫn tâu ngọc giao trực tiếp đổi y phục mang lên điện thoại đổi giày cầm chìa khóa liền đi ra cửa đi siêu thị mua gà mặc dù lại cắt bảo còn không có tỉnh nhưng nàng cũng không phải là sẽ không nấu canh lần trước nàng đã tìm vương a di lấy được độc nhất vô nhị ký xảo tin tưởng lần này thủ nghệ của nàng khẳng định có thể biên độ lớn tăng lên đi xuống lầu tâu ngọc g i a o phát hiện mưa sát thực ngừng tầm mắt thay đổi đến đặc biệt sạch sẽ xa xa liền có thể nhìn thấy từng khỏa h ạ t mưa từ trên lá cây trượt xuống phía sau n g n ở mặt đất vỡ thành pháo hoa thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy n ử a ở mức con mèo cầu tự chạy qua hoặc là dừng lại thần tốc run run thân thể vung lấy trên thân bậm nước một bộ sinh cơ bừng bừng rán dấp chắc không được hứa ca t h í c trời mưa sau cơn mưa thế giới cho người cảm giác quả thật không tệ thu hồi ánh mắt t â ngọc dao lầm bầm một câu sau đó nàng không tiếp tục nhìn về phía nơi xa di chuyển bộ pháp hướng về siêu thị mà đi tất h nhiên đi ra vậy liền không thể chỉ mua gà còn có rau dưa nha trái cây loại hình cũng có thể mua một chút tất h nhiên về sau không về phòng ngủ như vậy một chút nhanh dùng xong đ ồ dùng hàng ngày cũng phải bổ sung một cái trọng yếu nhất chính là tâu ngọc giao cảm thấy chính mình cần nhiều tích chữ một chút nữ tính vận dụng nàng cũng không muốn lại một lần nữa rời giường thời điểm gặp phải cần lén lút đổi ga giường hỏng b é t tình huống bị lại cắt bảo nhìn xem nhiều mất mặt nha dựa theo kế hoạch t â ngọc giao đến siêu thị phía sau đầu tiên liền hướng đẩy xe bên trong thả một m đống lớn chính mình dùng đồ vật sau đó thần tốc mua xong nửa con gà cùng với các loại xứng đồ ăn phía sau nàng chậm rãi chọn lựa trái cây nửa giờ sau x á c h theo một bao lớn đồ vật tâu ngọc g i a o chậm rãi về đến nhà đầu tiên làm chính là đem đồ vật phân loại nguyên liệu nấu ăn ném vào tủ lạnh chém thành khối thịt gà dùng nước lại xách theo nữ tính vật dụng n h ó n c h â n nhọn t r ộ n cảm giác cực nặng vào phòng ngủ hh rất lớn ma vương còn không có tỉnh che miệng cởi trộm t â ngọc dao tiếp tục nhóm chất nhọn đem đồ vật nhét vào tủ quần áo phía dưới làm xong tất cả những thứ này phía sau. nàng làm xấu cười một tiếng đi đến bên giường dùng tay đứng vững hướng một cái mũi lấy điện thoại ra đem cái này khiêu khích một màn chụp lại tô đ ặ c công lại một lần đánh bại hướng một đại ma vương đặc biệt tại cái này lưu niệm theo nhẹ nhàng răng rắc một tiếng một màn này bị vĩnh viễn lưu lại thu hồi điện thoại tâu ngọc giao ra phòng ngủ đi phòng bếp hiện tại không r ả n h cùng hướng một đại ma vương hồ đồ nấu canh cần thời gian trời xế chiều hôm nay các nàng còn có lớp trường hợp này bên dưới cũng không phải do t â ngọc giao từ từ xe đến cho nên tại đi vào phòng bếp phía sau nàng dựa theo vương anh dạy nàng phương pháp thần tốc xử lý lên thịt gà không bao lâu công phu liền đến bên trên nồi chậm hấp trình tự chờ tâu ngọc dao bắt đầu xử lý xứng đồ ăn trong nồi nóng hổi không khí bao phủ mùi thơm lúc nằm ở trên giường xem như ngủ mỹ nhân hướng m ộ c cái mũi giật giật chậm rãi mở ra cặp mắt của hắn thịt gà mùi thơm không t h ư ợ n h ư là canh gà vì cái gì cùng lão mụ làm có chỗ giống trong mắt lóe ra nghi hoặc hứa một vén chăn lên đứng dậy mang dép phía sau một bên hướng phòng khách đi một bên hô nàng dâu ngươi ở chỗ nào nghe được mùi thơm không có chúng ta bên cạnh hàng xóm tải nấu canh gà tê u cái gì mà tê u ta ở chỗ này tâu ngọc g i a o từ phòng bếp thò đầu ra trận nhìn người này một cái thứ a mộc nhìn thấy tranh thủ thời gian chạy đi lên mỉm cười tựa tại trên khung cửa ta nói đâu chắc không được m ù i vị này thơm như vậy nguyên lai là nàng dâu ngươi tại nấu canh nha thật là hương a m ù i vị này ta cảm giác không thể so mụ ta kém bao nhiêu nghe vậy tâu ngọc g i a o nhữ mày tràn đ ầ y tự hào nói vậy cũng không ta tìm vương a di lấy thỉnh kinh ngươi là đồ con lợn buổi trưa hôm nay có luật ăn ừ nhẹ nhàng gật đầu h ứ mộc hai tay chắp lại cổ q á i đối với t â ngọc dao bái một cái nói cảm ơn tô nữ hiệp đại ân đại đức ta sẽ phi thường nghiêm túc nhấm nháp tính tình tâu ngọc giao nghe vậy lại lần nữa trận nhìn hướng một một cái lập tức nàng khẽ vươn tay đưa trong tay dao phay nhét vào cái sau trên tay tại hướng một ánh mắt nghi hoặc bên trong nàng nhàn nhạt giải thích nói đi lên liền tranh thủ thời gian hỗ trợ ta sáng sớm đi mua đồ ăn người còn không biết xấu hổ để chính ta chuẩn bị xứng đồ ăn được rồi hứa mục tranh thủ thời gian gật đầu cùng tâu ngọc g a o đổi cái vị trí phía sau cho thất bên trên nấm hương cắt lên tập tự lao công tựa tại trên khung cửa tâu ngọc g i a o nhẹ nhàng vẩy một cái tóc Ê, ấy ấy hứa m ộ t chừng mắt nhìn nháy mắt quay đầu nhìn về phía tâu ngọc g i a o hắn không nghe lầm nhà mình cô vợ nhỏ vừa rồi gọi hắn lao công hứa m ộ t ánh mắt thay đổi đến vô cùng nhu hòa nhẹ nhàng hỏi làm sao vậy đột nhiên cứ gọi ta cái này không có gì chính là cảm thấy ngươi rất đẹp trai nhìn xem hứa một hương phân răng dấp tâu ngọc dao trong lòng khẽ động trên mặt lộ da nụ cười ngọc nào quả nhiên không ra dự liệu của nàng nam hải tử đối với hai chữ này thật không có một chút năng lực chứng cự hh ắ c ắ c ngu ngơ cười một tiếng hứa mộc quay người tiếp tục cắt lên nấm hương nhưng hắn động tác rõ ràng chuẩn xác cấp tốc không ít nhìn xem hứa mộc bận rộn bộ dạng tâu ngọc giao di chuyển bộ pháp đi đến sau lưng của hắn đưa ra hai tay liền từ sau một bên ôm chặt lấy đối phương loại này chân thật cảm giác thật tựa như mộng đồng giặc ấy hứa mộc lập tức thả c h ậ m động tác nhẹ nhàng sờ lấy hứa m ộ c bụng tâu ngọc giao trên mặt lộ ra si ngốc cười nhạt thậm chí nàng còn không tự giác đem đầu t r ô n xuống sâu sắc ngửi mấy cái như vậy tựa như một vị si mê nữ cái này phản ứng mới ra hứa mộc nháy mắt đã cảm thấy không thích hợp nha đầu này không phải như thế dính người tính các nha có cặp ấy chẳng lẽ hắn không hiểu rõ sự tình làm sao vậy hứa m ộ t thả xuống dao thay nghi ngờ quay đầu nhìn hướng nha đầu này cái gì đó ôm ngươi một cái cũng không được dùng đ ầ u nhẹ nhàng đụng h ứ a một một cái tâu ngọc giao ánh mắt lập l ọ đi đương nhiên đi bất quá ta đây không phải là lo lắng ngươi có chuyện gì muốn nói nha hứa m ộ t cưng chiều vớt vớt nha đầu này đầu trong ánh mắt lập l ọ đều là ôn lu tâu ngọc giao h í mắt thường thụ một hồi loại này vớt vẽ an ủi về sau nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn xem hứa mục hỏi lão công ngươi sẽ ghét bỏ ta không Các loại tâu r ê nhiên n nghĩa Đương không. Vỗ một cái ngực, hứa một lớn tiếng nói. Làm sao có thể nha? ý ghét hứa thể sao một một bỏ. đ cái sẽ Vỗ Làm có y y chính là hắn nhất nhất thân là ê ngọc h a đ n nốc, người nào, cũng sẽ không ghét bỏ nàng ghét ghét Thật. Tâu bỏ bỏ sẽ giao nhữ mày nghiêm túc nhìn hướng h ứ a một con người đối mặt nha đầu này ánh mắt h ứ a một một chút cũng không có tranh né ý tứ con người lóe ra vô cùng chân thành nhìn xem tâu ngọc giao vô cùng vô cùng vô cùng nghiêm túc lặp lại nói ta hứa một tại chỗ này cùng tâu ngọc giao cam đoan đời này không quản t â ngọc giao biến thành bộ rắn gì vô luận nghèo khó vẫn là giàu có bệnh vẫn là khỏe mạnh ta đều sẽ chiếu cống ngươi gìn giữ ngươi yêu nhau kính tặng không rời không bỏ bao gồm đáy dầm tâu ngọc g i a o trong lòng ấm áp vô ý thức nói ngay vậy hứa mục g dợ khóc giỡn cười gật đầu khẳng định nói đương nhiên bao gồm đáy dầm chán ghét tâu ngọc g i a o vô ý thức ôm lấy hứa mục lại lần nữa dùng đầu đụng hắn một cái phía sau cứ như vậy tựa vào hứa mục trên thân có thể rõ ràng cảm giác được nha đầu này lúc này tim đập chính ra tốp n h lên trong mắt tình ý cũng giống như sắp tràn ra ngoài ngươi lai、like. tất cả đều là nàng suy nghĩ nhiều rồi chính mình lại c ắ bảo mới sẽ không giống trên mạng nói như vậy bởi vì mang thai đưa tới các loại vấn đề liền cái này liền cái kia ghét bỏ vợ của mình ta thích nghe ngươi nói ân ông tâu ngọc g i a o hứa m ộ t nhữ mày ta thích ngươi cùng ta thổ lộ vùi đầu vào hứa một ngực tâu ngọc g i a o đỏ mặt lại lần nữa cường điệu một lần lần này hứa m ộ t nghe rõ lúc này h ạ n tại vớt vớt tâu ngọc g i a o đầu phía sau góp đến bên thai của nàng nhẹ nhàng thổi một cái cái sau một cái giật mình nhân cơ hội này hứa m ộ t nghiêm túc nói tâu ngọc dao ta yêu ngươi tựa hồ là bởi vì tiến tới bên thai cũng tựa hồ là bởi vì câu nói này uy lực đặc biệt to lớn tại hứa mộc nói xong câu đó phía sau tông ngọc g i a o chân mềm l ú t hơn phân nửa thân thể đều rơi tại h ứ a mộc trên thân cái sau tranh thủ thời gian dùng sức ôm cứ như vậy hai người duy trì loại này tư thế cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể trọn vẹn qua năm sáu phút mãi đến kệ bếp bên trên trong nổi bởi vì hơi nước sôi trào vang lên từng đợt tiếng vang tông ngọc g i a o mới miễn cưỡng khôi phục chút khí lực ra sức từ h ứ a mộc trong ngực chu ra người n g ư ơ i lao công ngươi đi ra ngoài trước có tốt hay không ta còn muốn nấu canh đâu ngươi lợi tiếp nữa ta sợ ta sợ ta không muốn ăn thịt g muốn ăn t h ị người nói xong tông ọ c dao hít sâu một hơi vội vàng đem hứa một kéo đến cửa ra vào phía sau đẩy ra phía ngoài cắm ở cửa ra vào hứa một không có để nha đầu này đem chính mình trực tiếp đẩy đi ra ngược lại vừa cười vừa nói không có việc gì có cho hay không ăn ở chỗ ta bất quá bây giờ hảo lao bà của ta ta đều cùng ngươi như vậy thổ lộ ngươi sẽ không có điểm bày tỏ nói xong hắn nhữ mày ánh mắt hướng nha đầu này hai mắt di động đến trên môi nghe nói như thế tâu ngọc g i a o trong lòng k h ẽ động nhẹ nhàng nhấp một cái bờ môi cho không phải không được thế nhưng làm tiến thoái lương nan mà còn nàng hiện tại lại không thể làm gì đến lúc đó bị tội hai người đều bị tội a vậy tự ta lấy gặp nha đầu này do dự hứa m ộ t tương đối quả quyết đưa tay lôi kéo đem kéo vào trong ngực nháy mắt v ờ m ô i liền khắc ở nha đầu này trên ngôi mấy phút đồng hồ sau tại kệ bếp bên trên càng thêm chói thai xôi trào âm thanh bên trong hứa m ộ t buông tha tô ngọc g i a o giúp đỡ chóng mặt nàng đứng vững phía sau cái này mới thỏa mãn di chuyển bộ pháp thử phát điệu hát dân gian cầm lên bản bút ký ngồi ở phòng khách trên ghế sofa tiểu tử cái này không hung hăng nắm chờ tô ngọc dao lấy lại tinh thần nháy mắt chính là hờn dỗi chừng h ư ớ một một cái thật là nhưng cái này lại cắt bảo có phải là q u á bá đạo điểm nha bất quá nàng rất thích trong lòng âm thầm vui vẻ tâu ngọc g i a o cũng không có quên nàng còn muốn nấu canh sự tình vội vàng đem hỏa điệu nhỏ phía sau thần tốc xử lý sau mười phút giải quyết tất cả dùng nồi đất bắt đầu nấu chậm về sau tâu ngọc g i a o thanh tẩy một cái hai tay cũng không lau cứ như vậy mang theo nước động hướng phòng khách đi đến vừa đến phòng khách nàng liền thấy nhà mình lại các bảo đang ngồi ở trên ghế s o f a gõ chữ trường hợp này bên dưới tâu ngọc g i a o trong lòng k h ẽ động con ngươi hiện lên một đạo xấu xa ánh mắt phía sau nàng bước nhanh hướng đi hướng hộp ra ngoài rồi vẫy vẫy tay hứa mộc vỗ một cái bên cạnh mình hh thiếp chiều a nói xong tâu ngọc g i a o v è o một cái giơ lên tràn đầy nước động hai tay quét quét quét đối với hứa mộc chính là một trận vung nước động về r a vội vàng không kịp chuẩn bị hứa mộc bị bỏ rơi đến một mặt đều là để ngươi có chút r ở khóc r ở cười ngươi là tiểu hài tử nha hứa mộc mặc dù là câu nghi vấn nhưng ngữ khí lại tràn đầy đối người yêu cương triều a thi thi thẻ ư t â ngọc dao lung lay đầu rồi nói ra chính là tiểu hài tử nhân gia vĩnh viễn tuổi trẻ m ư ơ i tám tuổi a không vĩnh viễn m ư ơ i sáu tuổi cho nên ta vẫn là tiểu hài tử nha vui vẻ chẳng biết tại sao lập tức liền thay đổi đến nhẹ nhõm rất nhiều đâu chương bốn trăm tám mươi sáu hỏa khí cùng cúc học chương bốn trăm tám mươi sáu hỏa khí cùng cúc học như nào nàng chính là tiểu hài tử thế nào tại nhà mình lại cắt bảo trước mặt nàng chính là cả đời tiểu hài tử đúng đúng đúng hứa một bất đắc dĩ lắc đầu lập tức trong lòng hắn k h ẽ động cười xấu xa đối với tô ngọc dao vây tay nói khả ái như vậy tiểu dao dao muốn ăn kẹo q u e sao đại thúc ta à còn có thể dẫn ngươi đi nhìn cá vàng à. a ngạch nghe nói như thế tô ngọc dao thần tốc lắc đầu cố ý ghét bỏ nói tốt dầu mỡ đại thúc ta không ăn đường cũng không nhìn cả vàng hứa mộc làm xấu cười một tiếng đưa tay bước lên nha đầu này cái c ầ m rồi nói ra cái này có thể không phải do ngươi tiểu giao giao đại thúc ta à muốn ăn thịt thịt rồi nha không muốn theo tâu ngọc giao một tiếng kinh hô hứa mộc trực tiếp đem đặt ở trên ghế sofa cũng không có làm gì l i ê n lâu lâu thân thiết cộng thêm qua qua tay nghiện mà thôi dù sao theo hứa mộc hiểu rõ tại mang thai ba tháng đầu cũng chính là mang lúc đầu là không thể cùng phòng lúc này bởi vì cũng rốn chưa phát d ụ n thành thục c n g rốn cùng thành tử cung kết nối còn không chặt chẽ cho nên làm loạn tương đối nguy hiểm dễ dàng sinh non nhưng qua khoảng thời gian này cũng chính là mang thai trung kỳ thời điểm là có thể tiến hành thích hợp phu thê sinh hoạt cho nên vì song phương hứa mục vẫn là khắc chế chính mình c ũ n g ấn xuống tâu ngọc dao không thành thật móng vớt đem từ chính mình dưới bụng nắm lấy đi ra đem ấn tại đầu của nàng bên cạnh Cắt. ngọc mục. mục mắt, Tâu trên thể Quỳ hẹp hỏi. nhìn xem nửa đẻ ở trên người nàng hứa không Hứa liếm người Người lại không thể ăn, lây nửa nàng ăn, gì. dao làm xem là là đẻ ở không sai biệt lắm nói là đã phế đi ta ăn à. người cho không sao ánh mắt lập lọe tâu ngọc g i a o cô ý đang t ạ i h ứ a một mặt liếm môi một cái mặt kia sắc ửng hồng r i á m dấp quả thật làm cho người tâm động vậy ta không cho hứa một tranh thủ thời gian đứng dậy cách xa tâu ngọc g i a o do a người n cái này nha đầu chết tiệt rõ ràng là muốn ăn người à không được không được khoảng thời gian này nhất định phải tiết chế quỳ hẹp h ỏ i nhìn thấy hứa một sợ sợ bộ dạng tâu ngọc g i a o lặp lại một câu dưới cái nhìn của nàng liền xem như làm chút gì thì thế nào nha nếu không được cẩn thận một chút chính là mà còn tại nàng mang thai phía sau hai người bọn họ cũng không phải là không có làm qua sự tình cái này không phải cũng không có xuất hiện cái vấn đề lớn gì nha người ta đi xem một chút canh nàng dâu ngươi tỉnh táo lại a nói xong hứa một xoay người chạy hắn cũng m u ố n nhưng cũng là thật sợ loại này thời điểm vẫn là lẫn nhau rời xa ném một cái ném tỉnh táo một chút nói sau đi ngươi nói hắn làm sao lại không quản được chính mình tay đâu ai lần sau lần sau nhất định nắm giữ t ố t độ không phải vậy hai người đều phải bị tội sợ hàng nhớ tới đem lửa mở nhỏ chút hứa một nghe vậy không quay đầu lại chỉ là g ơ tay lên lắc lắc cứ như vậy tiếp x u ố ba bốn tiếng không phải hứa một đi phòng bếp nhìn xem họa chính là tâu ngọc g i a o đi phòng bếp nóng nó thẳng tới giữa trưa m ộ ư ơ i hai giờ bốn mươi canh này mới cuối cùng làng a o đi ra lại thêm xào dao thời gian một giờ chiều hai người bọn họ mới bắt đầu ăn bữa cơm này ẩm ẩm đinh hai nhức ó c tiếng sấm vang lên lần nữa mới vừa trời trong xanh cho tới trưa bầu trời lại lần nữa bị mây đen che đậy cùng lúc đó l ố t bốt mưa to rơi xuống thế giới lại lần nữa lâm vào hát c m thật là lớn mưa may mắn buổi sáng không có bên dưới t â ngọc dao bưng một chén nhỏ canh gà nhìn xem ban công bên ngoài mưa to nhịn không được cảm thán một câu còn tốt nàng lên được sớm nếu là muộn một chút cái này canh gà. nói không chừng hôm nay liền uống không tới đúng vậy à. cái này mưa xác t h ậ t lớn bất quá mưa x u ố n g n h à cũng nên bên dưới lớn một chút h ứ a một gật đầu nhìn xem màn mưa lộ ra đặc biệt buông l ò n g cùng tự tại trời mưa xuống thích hợp nhất ngay cả khi ngủ hay là ngẩn người đương nhiên uống canh xem múa cũng là một cái rất không tệ lựa chọn tại những n à y cơ sở bên trên tăng thêm cùng người yêu cùng một chỗ làm vậy hắn chỉ có thể bày tỏ cả người lại bị cảm giác hạnh phúc cho trần đấy lúc này tâu ngọc g i a o xê dịch c á i m ông ngồi xuống hướng một bên cạnh nàng trừng mắt nhìn nhìn xem hướng một liền đem trên tay bắt nhét vào trên tay của hắn lão công nhân ra muốn để ngươi bí bi nói xong tâu ngọc g i a o có chút ví môi lộ ra một bộ khao khát dán dấp hứa một cười cười bưng bắt liền hướng trong miệng mình ngực một hớp phía sau trực tiếp khắc ở nhà đầu này ngoài miệng sau một hồi hứa một mới vừa lòng thỏa ý thả ra t r o n g mặt tâu ngọc g i a o mặc dù không thể thật làm chút cái gì thế nhưng trừ bước cuối cùng tài giỏi cũng không ít ta chán ghét khẽ hư một tiếng tâu ngọc g i a o tràn đầy n u nhược rút vào hứa một trong ngực đầu nhẹ nhàng ủi mấy lần phía sau nàng chu mỏ một cái đầy mặt khó chịu nói chỉ biết khi dễ người nhà người không vui sao hứa một cười xấu xa nhữ mày thích cùng con mối đồng dạng âm thanh v a n g lên tâu ngọc g i a o vùi vào hứa một trong ngực triệt để không chịu đi ra ăn cơm lại thêm bên ngoài trời mưa dưới tình huống như vậy tâu ngọc g i a o tinh ý lại trực tiếp kéo căng ôm nha đầu này hứa một là thật cảm giác mưa thật tốt thậm chí cái này trời mưa đến càng lớn càng tốt hắn liền có đầy đủ lý do tại hôm nay buổi chiều trực tiếp mang theo tâu ngọc dao cúc học ngh hứa mộc l u ố t vuốt nha đầu này đầu đột nhiên nói nàng dâu nếu không hai ta xế chiều hôm nay cúp học a cái này đề nghị mặc dù có chút đột nhiên nhưng lại để nghe đến trong thai tâu ngọc giao đặc biệt động tâm trời mưa xuống đấy vẫn là mưa to nếu có thể cùng nhà mình lại cắt bảo cùng một chỗ đều ở nhà trên ban công nghe lấy ngoài cửa sổ đi đi ngượng ngùng âm thanh đi ngủ thật tốt nha nghĩ tới đây tâu ngọc giao trực tiếp ngẩm đầu lên nhìn xem hứa mộc không kịp chờ đợi hỏi cúp học chúng ta làm gì vui ở trên ban công đi ngủ đi ngủ cũng không phải không được hứa mộc sờ lên cái cảm cảm thấy nhà mình nàng dâu ý nghĩ không sai trời mưa xuống s á c thực cùng đi ngủ càng phối hợp một chút vậy liền nghe ngươi ta đi nhà vệ sinh một cái lao công ngươi thu thập một chút bát đũa a thân yêu nói xong tâu ngọc g i a o liền từ hướng một trong ngực chui ra cộc cộc cộc chạy hướng về phía nhà vệ sinh an canh nàng không hiểu liền nghĩ đi vê m ộ cờ cái này cũng không có cách nào phụ nữ mang thai nhà đại đa số đều không thể tránh né gặp nhà mình nha đầu vào nhà vệ sinh hứa một cũng không có trì hoãn đứng dậy liền thu thập lên bát đũa chờ rửa xong bát đĩa phía sau hắn còn đem ăn đổ thừa xương gà cùng với một chút nhà bếp dư rác rời mang lên cùng một chỗ cầm tới hành lang trôi ném vào chuyên môn thùng rác tất cả giải quyết phía sau về nhà hứa mộc liền phát hiện nhà mình cô vợ nhỏ đã trở lại phòng ngủ đem b ệ cửa sổ dọn dẹp xong không nói còn đem cái gối cùng đệm c h â n đều ôm bản thân n à n g đâu cũng là cùng t ầ m cưng đồng d ạ n g dùng đệm c h â n đem chính mình bọc lại mau tới nhìn xem hứa mộc tâu ngọc g i a o liếm môi một cái chương bốn kế hoạch không đổi kịp biến hóa chương bốn kế hoạch không đổi kịp biến hóa bên kia trong nhà lao hứa vương anh hai người cùng tô trưởng quân mai di tập hợp ở cùng nhau bọn họ mua bộ kia nhà mới sửa xong rồi hôm nay là nghiệm thu thời gian mặc dù quyết định không cần bộ phòng này làm nhà mới nhưng dù gì cũng là vừa mua lại thêm tháng sau liền muốn cho hai người đính hôn dưới tình huống như vậy mấy người tự nhiên lại lên tâm tư thế nào nếu không vẫn là giữ nguyên kế hoạch đến vương anh nhìn xem mai di nói nàng ý nghĩ là tất nhiên thời gian tương đối gấp rút như vậy dựa theo nguyên kế hoạch để bọn họ mua phòng ở trở thành lâm thời phòng cưới cũng không phải không thể lấy không sai bị lắm tính toán thời gian lời nói hơn một tháng đi tản tạ vị cũng kém không nhiều vẫn là dựa theo bọn họ ý nghĩ tới đi mai di suy nghĩ một chút lắc đầu nói bổ sung hai tiểu gia hỏa đều là có ý tưởng người chúng ta thông báo một chút thân thích đem nên mời người mời một cái là được rồi đến mức cụ thể quá trình liền giao cho hai người bọn họ chính mình quyết định để tránh đến lúc đó nói chúng ta tư tưởng cũ kỹ ngay vậy lao hứa cùng tô t r ư ờ n g q u â n nhẹ gật đầu bọn họ cũng nghĩ như vậy mặc dù hai hải tử cũng còn tại lên đại học nhưng nghiêm chỉnh mà nói bọn họ đều đã được cho là có thể độc lập tôn trọng một cái cũng tính được là có lẽ ai thở dài vương anh trong mắt lóe lên một sợi không tam lòng bất quá cuối cùng nàng vẫn là một cây chẳng c h ố n g bước nhà tuân theo thiểu số phục tùng đa số lựa chọn kỳ thật nàng chân chính ý nghĩ rất đơn giản đó chính là về sau muốn cùng hứa một cùng tâu ngọc giao hai người ở cùng nhau đi không chỉ có thể hỗ trợ nhìn xem một điểm còn có thể thuận tiện nàng chiếu cố tiểu tôn tử hoặc là tôn nữ nhi đáng tiếc a tình huống hiện tại rõ ràng không cho phép nàng dạng này đã như vậy vậy l i ê n cứ như vậy a nếu không được về sau chạy tới chạy lui chút chịu khó mà thôi cái kêu là hứa ngươi đi cho ngươi hứa tiểu tử hắn hai ba gọi điện thoại hỏi một chút tháng sau có thời gian hay không vương anh nhìn xem l ò n hứa từ trong túi lấy ra điện thoại tiếp tục nói ta cho ba mụ ta gọi điện thoại trở về đến lúc đó chúng ta đem bọn họ tiếp nội thành đến đính hôn nha vẫn là cần thế hệ trước tại vương ra m g ụ y tử đến lúc đó ta để dài quân lái xe trở về tiếp bọn họ mai di cười cười cái này mới tiếp tục nói còn có dao dao ra ra mãi mãi của nàng coi như vừa vặn ngồi đến bên dưới đi vương anh gật đầu trở về mai di một cái nụ cười thời gian lảo đảo thời gian một cái nháy mắt liền đi tới thứ sáu chạm v à tối tại lên xong cuối cùng một tiết khóa phía sau hứa mộc thu thập xong đồ vật giúp đỡ nhà mình tiểu tức phụ trên lưng nàng túi sách nhỏ lão nhị vậy chúng ta liền đi trước v ô vô phùng đào bà vai hứa mộc đem tâu ngọc dao tay dắt tại trong tay trên đường chậm một chút ta phùng đào ngẩng đầu cười cười xua tay thấy thế, thế. hứa mộc nhữ mày cười cười quét mắt người này cùng với bên cạnh hắn học tỷ triệu nhã cái này mới lôi kéo tâu ngọc dao dạo bước đi ra phòng học không sai không sai phát triển đến rất tốt tại đi vào xã hội phía trước trải nghiệm một chàng ngọt ngào yêu đương đúng là một kiện đáng giá trung thân khắc ghi sự tình chỉ hy vọng bọn họ đều có thể đi đến cuối cùng a về phần tại sao không cùng những người khác chào hỏi thì là bởi vì cái này tiết h ó a bên trong quen thuộc người chỉ có phùng đạo cùng hạ nỉm học tỷ triệu nhã những người còn lại lúc này đều tại trong ký túc xá tiêu chảy đâu nghe nói đã có người kéo đến chịu không được chuẩn bị đi bệnh viện nhìn một chút đến mức nguyên nhân nha thì là bởi vì giữa t r ư a trần hạo lấy chúc mừng nhà mình biểu tỷ trần thục đỉnh tìm tới bạn gái làm lý do mời mọi người cùng đi ăn cơm kết quả cửa tiệm kia đoán chừng không quá vệ sinh toàn bộ ăn đau bụng đến mức phùng đạo thì là bởi vì triệu nhã đến tìm hắn may mắn miễn đi khó ha, ha, ha. hứa ca ngươi quả thực quá cơ t r í còn tốt giữa chưa hai ta chính mình mang cơm bằng không ta đoán chừng đã mắt trận trắng tâu ngọc g i a o nhìn xem trong điện thoại trần hồng sắc mặt trắng bậy bức ảnh nhịn không được ôm bụng nợ nụ cười ai có thể nghĩ tới bởi vì nhà mình lại cắt bảo cảm thấy ăn phía ngoài đồ ăn không khỏe mạnh cho nên chính mình bắt đầu mang cơm để bọn họ tránh thoát một lần kém chút kéo mệt là nguy hiểm đâu cho nên ngươi về sau nhớ tới đ ừ n g ăn bậy đồ vật muốn ăn cái gì nói với ta đến lúc đó ta cho ngươi làm hứa mộc trên điện thoại quan tâm một cái trần hạo đám người cái này mới nhìn t â ngọc dao dặn dò mờ câu nhà đầu này may mắn giữa t r ư a mang cơm không phải vậy à, mang thai ăn h ỏ n g bụng đến lúc đó sự tình nhưng lớn lắm biết biết ta chỉ ăn ngươi cho ta rồi tâu ngọc giao x ô tay tùy ý trả lời một câu h ứ a một phía sau lại lần nữa cùng trần hồng trò chuyện lên này thấy thế hứa m ộ t lắc đầu chuyên tâm r ắ c nha đầu này hướng bên cạnh ngừng xe điện con lửa khu vực đi tới trong chốc lát một chiếc mới tinh màu trắng xe điện con lửa liền xuất hiện ở trước mặt hai người thứ ba xế chiều hôm nay hai người bọn họ s á t thực cúp học nhưng ngủ chưa bao lâu mưa liền chậm rãi ngừng lại phát rác được mưa to đi qua tâu ngọc giao tràn đầy phấn khởi lôi kéo hứa mộc ra cửa liền tại phụ cận một nhà xe điện cửa hàng hai người trải qua thảo luận mua một đài màu trắng xe điện con lửa lấy được hai người nhân sinh bên trong chiếc xe đầu tiên nói thật hứa mộc là tính toán mua chiếc màu đen nhưng tại tâu ngọc giao mãnh liệt yêu cầu cùng với kèm theo tặng hai cái màu trắng đáng yêu thọ từ mũ bảo hiểm dưới tình huống hắn vẫn là tôn trọng nhà mình nàng dâu một tay toàn khoản mua chiếc này hồi t ư ở n g lại hắn cũng là thật phục làm sao hắn một cái hai đời c ộ n lại mấy chục tuổi người còn có thích đáng yêu vật nhỏ thời điểm đâu hứa mộc lắc đầu nhìn xem dừ vẫn như cũ cầm điện thoại trò chuyện không ngừng tâu ngọc g i a o hắn đem một cái chuyên thuộc về nhà đầu này mũ bảo hiểm cầm lên ấn tại tâu ngọc g i a o trên đầu đi chờ về nhà trò chuyện tiếp lên xe nghe vậy tâu ngọc g i a o hậu chi hậu giác cá ổ một tiếng vội vàng đem trên đầu mũ bảo hiểm phụ chính giữ chặt phía sau ngồi tại chỗ ngồi phía sau vây quanh lại hướng một con đường ngàn vạt đầu an toàn đầu thứ nhất chạy không vi phạm thân nhân hai hàng nước mắt vì an toàn xem như cô gái ngoan ngoan t â ngọc dao liền xem như ngồi tại chỗ ngồi phía sau cũng là sẽ không chơi điện thoại ngồi vững vàng ân vậy ta lái xe a ừ theo xe điện con lửa v è o một cái liền s ô n g ra ngoài hô hô tiếng gió thổi qua lọt tóc lập tức tâu ngọc g i a o h i ế p lại mắt đem đầu dựa thật s á t vào hứa mộc trên lưng buổi tối có cái gì muốn ăn không có cảm thụ được phía sau tâu ngọc g i a o nhiệt độ cơ thể hứa mộc đang chạy trên đường dành thời gian hỏi một câu ta nghĩ ăn mang tây không muốn thịt buổi tối hôm nay muốn ăn thanh đ ặ m điểm tựa vào hứa mộc trên lưng tâu ngọc dao híp mắt suy tư trả lời mấy ngày nay hứa mục mỗi ngày đổi lấy pháp cho nàng làm thịt ăn có chút chán cho nên buổi tối hôm nay nàng muốn thay đổi khẩu vị、Đi. Hứa m ộ ngọc t t đầu, lập tức nói, giao hôm m u lời nói g không một chút. Học thì không phải nói nhà, để hứa, càng càng hứa mộc lâm vào trầm tư có vẻ như từ khi xác định nha đầu này mang thai phía sau hắn thật đúng là thay đổi đến dài dòng không ít chẳng lẽ nha đầu này hiện tại là cảm thấy phiền được rồi phát giác được hứa m ộ t trầm mặc tâu ngọc g i a o nhẹ nhàng dùng tay gãi gãi bụng của hắn ta không có cảm thấy ngươi phiền chỉ là hứa ca nhân ra lại không tiểu hài rồi một chút cơ bản đều hiểu ngươi nhiều nói cho ta một chút lời ô u hiếm liền được đến mức dặn dò nha nói một lần là được rồi nàng thích hứa m ộ t nói với hắn chút dính nhau lời nói đến mức lại nhại dặn dò là người đều không thích t ố t ta liền xem như biết là vì nàng tốt nhưng nàng cũng không thích được tôi ta tranh thủ sửa một cái sau đó tại trên mạng học một chút mỗi sáng sớm cùng buổi tối đều cùng ngươi nói một câu hứa một cười cười đem tung bay suy nghĩ thu hồi lại thật nghe nói như vậy tô ngọc giao kinh hỉ ngần đầu đương nhiên là thật hứa một gật đầu đối với xe điện con l ừ a kính chiếu hậu cho cái khẳng định ánh mắt tất nhiên đáp ứng hắn khẳng định sẽ đi làm hứa ca ngươi thật tốt dùng sức ôm hứa một tô ngọc giao mỉm cười tiếp tục nói thân yêu lao công ta yêu người nhà nghe vậy đem xe điện con l ừ a mở ra trường học hứa một hãm lại tốc độ cười cười cái này mới cười xấu xa hỏi yêu ta nha như vậy nàng dâu ngươi có nhiều yêu ta đâu này. lần này đến p i ê n tô ngọc giao suy tư luôn cảm thấy loại này vấn đề hẳn là nàng đến hỏi hứa một m ớ i đối làm sao một cái trước mắt liền đổi thành h ứ a một hỏi nàng nha ai xem ra cũng không thích nha cái này không nàng dâu ngươi đều nói không ra ngoài tại trong cư xá dừng lại xe điện con lửa hứa một ra vẻ thất lạc thở dài con ngươi của hắn c h ỗ sâu hiện lên một sợ i nhàn nhạt, nhạt trêu tức kiệt kiệt kiệt nha đầu này bị hỏi bồi dối à lại nói những nữ hài tử này vấn đề đều từ chỗ nào nghĩ tới nha ngược lại hỏi một chút s ắ c thực rất có ý tứ ta ta dù sao rất thích rất thích lâm bầm lửa này t â ngọc dao cuối cùng chừng hứa một, một cái như vậy thư vi lập tức liền hiện lộ ra nếu như vô lý bên trong mang theo nồng đậm t r ộ t dạ hứa mộc nói không chừng thật đúng là sẽ bị nha đầu này hủ đến hắc hắc hắc cười cười hứa mộc đem đầu tiến tới nha đầu này bên thai nhỏ giọng hỏi rất thích rất thích nha như vậy nàng dâu ngươi muốn biết ta yêu ngươi nhiều lắm không nghe nói như thế tâu ngọc giao t r ộ t dạ lập tức biến mất đúng a tất nhiên cái này lại cắt bảo hỏi hắn vậy hắn cũng không phải là không thể lấy hỏi cái này chỉ lại cắt bảo không sai hứa lại lại ca bao ngươi nói nha ngươi có nhiều yêu ta lẽ thẳng khí hùng t â ngọc giao chống lạnh chứng to mắt nhìn xem hứa、một. nàng cũng phải nghe một chút cái này lại cắt bảo nói hay không tính ra để nàng hài lòng đáp án muốn biết như vậy đương nhiên như vậy nàng dâu ngươi có phải hay không có lẽ hôn ta một cái hứa một nhữ mày điểm một cái gương mặt của mình muốn nghe nha không có vấn đề thế nhưng không phải trước tiên cần phải cho một điểm khen thưởng nha đi tạ thân kìm nén một hơi tâu ngọc giao trực tiếp thân hứa một một cái rất rõ ràng nha đầu này liền nghĩ đợi lát nữa trả thù lại đâu nếu là hứa một không nói cái nguy hiểm tính mạng đi ra nàng tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản bông tha cái này được một t ứ c lại muốn tiến một thức lại các bảo vậy ta nói rồi hứa m ộ t đắc ý n h ư mày tiến về phía trước một bước đem đầu góp đến nha đầu này bên thai từ tôi nói nàng dâu ta đối ngươi thích vĩnh viễn so với hôm qua nhiều một chút so ngày mai ít một chút nói xong thừa dịp nha đầu này suy nghĩ hứa m ộ t ôm nàng chính là hung hăng mổ một cái thậm chí tại đem bờ môi rời đi phía trước hắn còn hung hăng hút một hơi chỉ là nháy mắt tông ọ c dao trên gương mặt một đoàn nho nhỏ đỏ ử n g liền hiện lên đi ra người ngươi lỗ hai đỏ bừng tâu ngọc giao cảm giác toàn thân nóng đến không được làm sao dạng này a loại này lại cắt bảo là từ đâu học được loại này lời ô em à? nghe đến nàng váng đầu ngất trái tim cũng bịch bịch nhảy không ngừng ta cái gì hứa m ộ c dùng ngón tay bốc lên nha đầu này cái cảm tiếp tục nói cho nên nàng dâu ngươi là bị ta cho say mê đúng không tâu ngọc giao ánh mắt mê ly nhìn hướng h ứ a m ộ c ánh mắt cũng biến thành nguy hiểm hứa m ộ c thấy thế tranh thủ thời gian bông xuống tay tả hữu liếc mấy cái phát hiện không có người chú ý tới hai người bọn họ phía sau lôi kéo t â ngọc giao chạy vào hành lang ngồi thang máy chạy nạn giống như về tới trong nhà lao công giống như phát tình mẹo đồng dạng tô ngọc g i a o liếm môi một cái thử hứa một phía sau ôm chặt lấy hắn cái này phản ứng là mới vừa đóng cửa lại hứa một thân thể r u lên lao công ngươi làm sao không để ý tới ta nha tô ngọc g i a o nhất thủ hướng lên trên một tay hướng phía dưới động tác cái k i a kêu một cái không thành thật hết sức rõ ràng tại hứa một cùng hắn tới một câu phía sau hôm nay liền không phải là tốt như vậy qua cái k i a cái gì nàng dâu ngươi tỉnh táo lại hứa một tranh thủ thời gian bắt lấy nha đầu này hai cánh tay xoay người một cái t h tô ngọc dao trong lồng ngực chật vật rời đi ra mới năm mươi ngày đâu tỉnh táo tỉnh táo a ta trước đi nấu cơm cho người a đang lúc nói chuyện hứa một thừa dịp tâu ngọc g i a o suy tư thời điểm tranh thủ thời gian chạy vào phòng bếp bên trong c h ở tay đóng cửa lại xác định nha đầu kia không thể sau khi đi vào hắn mới thở phào nhẹ nhõm đáng sợ mọi người trong nhà người nào hiểu A, nhà mình cô vợ nhỏ mang thai phía sau tiến công tính thực sự là quá mạnh mặc dù hắn cũng có chút nhịn không được thế nhưng tốt xấu cũng cưỡng ép khắc chế trường hợp này hắn đều có loại lại lần nữa tách ra ngủ xúc động dùng bàn tay cho chính mình p h ẩ p h ẩ gió t â ngọc dao miễn cưỡng bình tĩnh lại vất quá nhìn xem phòng bếp nàng vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng hô lão công ngươi làm nhanh lên nhân ra sẽ nhịn không được nghĩ tới ngươi lập tức lập tức ta lập tức x à o rau n g h e đến âm thanh hướng mộc lại lần nữa run lập cập ấn một cái không an phận tiểu lão đệ phía sau hắn tẩy hạ thủ tranh thủ thời gian vo gạo đem cơm nấu lập tức thần tốc mở ra thủ lạnh thu thập lại tâu ngọc dao muốn ăn mang tây sau m ộ ư ơ i năm phút lộ ra buồn chán thế cho nên chạy về phòng ngủ nằm tâu ngọc dao triệt để bình tĩnh lại hồi tường đến vừa rồi nàng không an phận động tác một vệt đỏ g n g chấm rái hiện lên ở trên mặt của nàng a a a trước mặt mọi người nàng thế cắt thật thấy hướng một từ phòng bếp về tới phòng khách. quét mắt ghế sofa cùng nhà vệ sinh. Phát hổ, không những khác nhìn hướng phòng phòng khách, ghế nhà sinh. hiện không có người hắn hướng về phía phòng ngủ hô, bếp mà làm này, nàng đối đúng, đi. Đúng đĩa với lại người người đi về vệ về lúc cùng có bảo bị bưng sofa ngủ ô ô ô, xấu dâu sẽ rõ a Giao tranh thủ thời gian của ăn Ngọc bưng kín miệng của mình. Hỏng, nàng cơm. thức câu. một Tốt, trả Tâu thủ thời vô ý r lời ràng tính toán trốn một hồi làm sao lại theo bản năng trở về cái kia đến cái một câu đâu bất quá nghĩ đến lại cắt bảo cũng sẽ không ghét bỏ nàng lại thêm đều trả lời một câu cho nên tô ngọc g i a o hít một hơi thật sâu đứng dậy mang dép đi ra phòng ngủ chương 489, h i ệ u ảnh chương 489, h i ệ u ảnh ăn xong cơm tối tự nhiên lại là liên tục dính nhau thời gian nếu không phải biết ngày mai muốn ra ngoài tô ngọc g i a o đoán chừng phải cùng hướng một dính nhau đến dạng sáng đi chỉ có t h ẹ n t h ù n g ha ha trong nhà mình nàng làm sao có thể t h ẹ n t h ù n g đêm dài đằng đắng thời gian một cái nháy mắt liền đi tới buổi sáng sáu điểm cũng không biết có phải là nữ sinh vì da mảnh của tường khoảng thời gian này đều dạy trễ tô ngọc dao lần này thế mà dậy thật sớm thậm chí, tại bên trên nhà cầu phía sau n h à đầu này c h ả y k í tóc trực tiếp đem còn đang ngủ hứa một kéo lên đại tiểu thư cái này mới sáu giờ đâu đây mặt thu hoán hứa một vẻ mặt đau khổ sưng sờ nhìn xem tâu ngọc dao cái này cũng quá sớm một chút ta nhà ai cái điểm này rời giường ra bên ngoài chạy a a lệnh nhạt gật đầu tâu ngọc dao từ tù nói cái kia n ế u không đại thiếu ra ta lại để cho ngươi ngủ hai giờ tốt lắm tốt lắm nói xong hứa một liền định trở lại trên giường tiếp tục tối hôm qua cái kia không làm xong ngọc đẹp a đánh một cái phi đạp hứa một không cần xoay người trực tiếp bị đạp bay trở về trên giường ngay sau đó tô ngọc giao một cái nắm chặt hắn cánh tay hung hăng chính là vặn một cái như kim châm nháy mắt chuyển đến làm hứa một sắc mặt một trận biến hóa cuối cùng từ tâm lại từ trên giường bỏ xuống dưới đứng tại tô ngọc giao bằng biên hắn vô cùng dịu dàng ngoan ngoan vô vỗ nha đầu này cánh tay ý tứ rất rõ ràng sai ta l á o chư đã đi lên cầu đuông tha một tay làm sao không tiếp tục ngủ tô ngọc giao nhữ mày m ỉ m cười hỏi một câu ngủ đủ rồi mịn mở lên mắt hứa mộc tranh thủ thời gian trả lời hắn dám ngủ nha nha đầu này rõ ràng là đã thanh tỉnh đ a lúc đi này tâu ngọc dao đã quần áo chính tề mậu xanh nhạt đường viền đai đeo váy liền áo bên ngoài bọc lấy một kiện màu trắng nhạt hơi mở áo khoác nhìn qua để người hai mắt tỏa sáng cũng sẽ không lộ ra quá mức sốc nổi cùng làm ra vẻ trên chân thì là một đôi màu trắng lộ chỉ bình cùng g i ạ y s ạ n đàn hoạt bắt đáng yêu đồng thời lại lộ ra gợi cảm phối hợp thêm nha đầu này chuyên môn trên lưng túi đeo chéo ân nhìn ra được là dùng chút công phu chính là kỳ quái tâu ngọc giao hai tay còn ôm một bộ có chút quen mắt y phục cho n g ư ờ i năm phút đồng hồ thay đổi nói xong tâu ngọc giao cầm trong tay ôm quần áo ném tới hớ mộc trên tay mãi đến tiếp lấy y phục hớ mộc mới hậu chi hậu giác hiểu rõ ra nha đầu này tại tỉ mỉ trang phục phía sau cũng cho hắn chuẩn bị y phục nha Tốt giọt nếu không treo trọc câu, một chui hứa phục phải nha đầu ngốc cùng hắn cùng một chỗ hắn chính mình cũng không dám mặc như này ra ngoài cái này không được mê chết người a lúc này chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cạnh cửa tâu ngọc dao đông nhiên bình luận không sai cái này một thân rất thích hợp ngươi đi thôi đại s u ấ t ca chúng ta nên ra cửa nói xong nha đầu này trực tiếp đối với hứa m ụ c đem dưới lầu xe điện chìa khóa n e m tới hứa m ụ c tiện tay tiếp lấy đem đặt ở bên cạnh điện thoại nhét vào trong túi lại từ nha đầu này trên tay nhận lấy nàng chuẩn bị ba lô nhỏ trên lưng cái này mới dắt lên tay của nàng hai người mở cửa đi xuống lầu lâm h i ể u vũ nhà hiệu ảnh có ném một cái nem xa bất quá hắn có xe điện con lửa đạp xe đi qua đại khái cần chừng nửa canh giờ thời gian trực tiếp từ thang máy tiến vào bãi đỗ xe hứa mộc tìm tới nhà mình xe điện c o lửa đưa mũ giáp cho t â ngọc dao mang tốt phía sau hắn vô v ô chỗ ng gia hiệu nàng lên xe đồng thời cho chính mình mang theo mũ bảo hiểm có câu nói rất hay con đường ngàn vào đầu an toàn đầu thứ nhất mũ bảo hiểm la phi thường cần t h i ế t đ e o theo đi đi hai tiếng màu trắng xe điện con lửa dọc theo con đường lái ra khỏi tiểu khu phân biệt một cái phương hướng h ứ a m ộ c dựa theo trước mấy ngày liền nhìn nhiều lần lộ tuyến chậm ã i chạy trên đường hô hô tiếng gió thổi qua có chút hơi lạnh đầu xuân thời tiết lại thêm thời gian xác thực có ném một cái nem sớm mặc dù không có trời mưa nhưng mặt trời cũng còn không có dâng lên trường hợp này bên dưới tâu ngọc giao rụt cổ một cái đem chính mình hoàn toàn trốn đến h ứ a một sau lưng thấy thế hứa mộc vung lỏng một cái chân ga vốn là không thích xe điện con lửa lúc này liền lộ ra càng thêm chậm c h ọ n vẹn bốn mươi phút hai người mới chạy xong lúc đầu chỉ cần ba mươi phút lộ trình ở bên cạnh bãi đỗ xe dừng xe hứa mộc hai người chậm rãi đi tới một tòa nhiều năm rồi trước đại lâu xuyên thấu qua thủy tinh có thể rõ ràng nhìn thấy trong lâu một chút bố cục n a m ở đại sảnh đón khách ghế sofa phía sau một chút máy quay phim phi h ữ l i t u r cẩn thận quan sát còn có từng hàng treo đầy trang phục giá áo trong đó có chút nhìn qua liền tinh đương nhiên còn có một vị ở vào quay ba chính không biết bận rộn gì đó quen thuộc bóng lưng học kỷ từ cửa ra vào đi vào tâu ngọc g i a o phất tay chào hỏi nghe đến âm thanh đang chuẩn bị dọn đồ lâm h i ể u vũ quay đầu nhìn thấy hướng một hai người phía sau nàng lập tức lộ ra nụ cười thả xuống trong tay đồ vật chào hỏi sớm như vậy nhà các ngươi ăn điểm tâm không có trước tiến đến ngồi ta cho các ngươi rót chút nước t r ầ n ca còn chưa tới đâu nói xong nàng liền giữ chặt tâu ngọc dao tay đem đưa đến một bên xô p a ngồi xuống cha vẫn là sữa tươi tính toán vẫn là sữa tươi a vừa sáng sớm nào có uống trà có thể nhìn ra được lâm h i ể u vũ lúc này xác thực vô cùng nhiệt tình học tỷ không cần làm phiền h ứ a một xô tay tiếp tục nói cho nàng cầm liền được ta không cần mới vừa nhìn thấy phụ cận có bán bánh bao học tỷ người muốn ăn cái gì ta thuận tiện đi mang về à nói xong hắn liếc nhìn tâu ngọc dao cái sau trực tiếp gật đầu tới câu bát cháo bánh bao lại thêm một cái bánh q u ỏ y không thể không nói cái này ăn uống so với bình thường phụ nữ mang thai tốt rất rất nhiều mang cho ta phần sữa đậu nành bánh khỏe liền được vừa vặn thừa dịp trần ca còn chưa tới Ta cho dao dao làm xuống tóc thuận tiện thử xem y phục gì đó lâm h i ể u vũ cũng không có k h á c h ký nàng lên được cũng thật sớm cái điểm này để sớm đến mở cửa cũng không có ăn cơm đâu đi nhẹ nhàng gật đầu hứa mục đứng dậy ra ngoài trực tiếp hướng vừa rồi nhìn thấy cửa hàng ăn sáng đi đến mà chờ hứa mục đi về sau tâu ngọc giao hai mắt tỏa ánh sáng hiếu kỳ giữ chặt lâm h i ể u vũ tay nàng ánh mắt đã sớm trôi giặt đến trong lâu cái kia mấy hàng trên giá áo mặt học kỳ ngươi nói ta trước đổi cái gì y phục tốt đâu vui vẻ nhiều như thế quần áo xinh đẹp xem xét liền nghĩ đều thử một chút tốt à chương bốn trăm chín mươi chuẩn bị chụp ảnh chương bốn trăm chín mươi chuẩn bị chụp ảnh trước đ ổ i sáng sớm bảo lâm h i ể u vũ đẩy một cái k í n h mắt là tô ngọc giao làm ra quyết định tô ngọc giao nghe vậy nhìn hướng lâm h i ể u vũ ánh mắt mang lên một ít n g h i hoặc bất quá rất nhanh nàng đang nghĩ đến chính mình hôm nay là chuyên môn đến chụp hình dựa theo nhân sĩ chuyên nghiệp an bài cho thỏa đáng về sau cũng liền thuận theo nhẹ gật đầu sáng sớm bảo liền sáng sớm bảo a nhiều như thế y phục đợi lát nữa luôn là muốn cho nàng trên thân xuyên đi trước lúc này ta trước cho ngươi bàn kiểu tóc nói xong lâm h i ể u vũ chỉ chỉ quậy lễ tân phía sau khu vực cái sau thuận thế nhìn chỉ thấy quậy lễ tân về sau bên kia chính trưng bày một khối lớn tấm gương dưới gương phương trên bàn thì là thả đầy nhiều loại đồ trang điểm chủ yếu nhất là những này đồ trang điểm phía trước một cái hộp trang sức bên trong đại lượng trâu châm dây chuyền châm gài tóc châm gài tóc tại ánh đèn chiếu rọi xuống tản ra các loại rực rỡ l i ê n cái nhìn này tâu ngọc dao con mắt kém chút đều tròn váng n h ì n không được nha đầu này n ữ khí thay đổi đến hưng phân lên nhìn xem lâm hiệu vũ hiếu kỳ hỏi học tỷ học tỷ đây đều là cho ta dùng sao mụ a chắc không được thu phí đắt như vậy đâu băng vào ánh mắt của nàng những này đồ trang sức thế mà tất cả đều là thật thật à là nha lâm h i ể u vũ nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ cũng hưng phấn lên chỉ cần là cái nữ sinh tại nhìn đến những n à y phát sáng tinh kim xinh đẹp chân quý đồ trang sức thời điểm đều là ngăn cản không nổi à vui vẻ à lâm h i ể u vũ cầm lấy một chi châm gai tóc cười nối tô ngọc giao tiếp tục nói những vật này đợi lát nữa đại bộ phận đều muốn dùng tới kiểu trung quốc lễ phục phần lớn tương đối trang trọng không có đồ trang sức chống đỡ không nổi ừ nháy mắt tô ngọc giao liên tục gật đầu ghen tị Nhiều như i ề u n h vậy đồ trang sức nàng thật tốt muốn nha nếu không nếu không ám thị một cái nàng hứa ca suy nghĩ tung bay tâu ngọc giao ánh mắt kìm lòng không được hướng hiệu ảnh bên ngoài bay ra ngoài cũng liền tại lúc này h ứ a một phảng phất có tâm linh cảm ứ n g đồng dạng đúng lúc từ hiệu ảnh cửa ra vào đi đến nhìn xem đ ổ i cái vị trí hai người hắn cười cười thần tốc đi tới còn chưa bắt đầu đâu trước ăn cơm ăn cơm xong đang từ từ đến thôi thời gian còn sớm đâu nghe nói như thế t â ngọc giao t r ớ c mắt cố ý đang tại hứa một mặt phảng phất lơ đang đối với cái kia hộp đồ trang sức lộ ra một sợi không bỏ được ánh mắt có câu nói rất hay nữ sinh c u n g c ự long tập tính rất tương tự sáng lóng lánh chân quý đồ vật luôn có thể hấp dẫn lấy ánh mắt của các nàng xem như san thành bản địa sợ bạo long nhân viên chăn nuôi hứa một ánh mắt vẫn là vô cùng nhạy cảm tại phát hiện chính mình nha đầu ngốc không muốn ánh mắt phía sau trong lòng hắn k h ẽ o động nháy mắt minh bạch nhà mình cô vợ nhỏ ý nghĩ không phải liền là muốn đồ trang sức nha đến hắn xác thực cần chuẩn bị kết hôn nha nên chuẩn bị vẫn là cần chuẩn bị một chút mặc dù tháng sau chỉ là lễ đính hôn nhưng cũng không có quy định không thể cho nhà gái đưa đồ trang sức loại hình nha nhất định phải hung hăng ăn bài không biết có phải hay không thật thần giao cách cảm tâu ngọc g i a o tại nhìn chăm chú một cái hướng một phía sau tựa hồ phát giác hắn ý nghĩ nàng cũng liền thu hồi lưu luyến tại hộp trang sức ánh mắt khoác lên lâm h i ể u vũ tay vừa cười vừa nói học tỷ chúng ta ăn cơm trước đi cái kia đi nhìn xem tâu ngọc g i a o lâm h i ể u vũ nhẹ gật đầu bất quá tại trở lại trên ghế s o f a phía sau nàng ngồi xuống lấy điện thoại ra đối với hai người nói bổ sung thừa dịp ăn cơm ta cho trần ca gọi điện thoại hỏi một chút hắn lên không có yên tâm hắn liền ở phụ cận tới liền mười phút đồng hồ nói xong lâm h i ể u vũ bưng chén sữa đ ầ u nành đứng dậy trở lại quậy lễ tân vừa uống vừa gọi điện thoại hứa một hai người đối mặt giang tay ra bọn họ ngược lại không gấp tất nhiên đã đi ra cái kia từ từ sẽ đến chính là lập tức hứa một kẹp lên một khối nhỏ bánh q u ẩ y vô cùng tự nhiên nút vào tâu ngọc dao trong miệng cái sau nhai nhai nhấm nuốt hai lần ánh mắt sáng lên bánh q u ẩ y còn có thể bánh bao ngơi ư ăn đi ta cảm thấy có chút chán nói xong tâu ngọc dao đem trên chiếc đũa bị cắn một mục nhỏ bánh bao vẹo một cái nút tới hứa một bên miệng hứa một cũng không có ghét bỏ trực tiếp cắn một cái vào nhai nhấm nuốt mấy lần phía、sau. hắn nhịu nhũ mày không thể không nói cái này bánh bao so trong nhà tiểu khu bên ngoài nhà kia trần ký tiểu lung bao kem xa không chỉ có chút chán hương vị ăn đi cũng vô cùng nặng hắn hoài nghi lão bản có phải là dùng đông lạnh thịt heo cho nên cần tăng thêm hương vị để che giấu người đủ sao nhìn xem trước mặt bữa sáng hứa m ộ t nhỏ giọng hỏi hắn chỉ mua bánh bao bánh quẩy, còn có bát cháo sữa đậu nành cộng lại không sai biệt lắm ba người lượng mà thôi hiện tại nhà đầu này không ăn bánh bao chỉ riêng bánh q h ỏ e luôn cảm giác còn kém một chút bộ dạng dù sao nhà đầu này khoảng thời gian này khẩu vị một mực tương đối tốt đủ sớm một chút ăn cơm t r ư a chính là tâu ngọc giao nhấp một hớp sữa đậu nành từ nàng có chút hiếp lại hai mắt đến xem cái này sữa đậu nành hư ơ n g vị có lẽ còn là không sai được thôi nhẹ nhàng gật đầu hứa một một cái bát cháo một cái bánh bao bắt đầu ăn hắn trong túi còn có mấy khối chô cô lết nha đầu này thực tế đói bụng có thể cho nàng lót d ạ ả m ộ t chút đương nhiên có thể không cho nàng ăn vẫn là tận lực không cho phụ nữ mang thai nhà là thuộc về tương đối dễ dàng đến bệnh tiểu đường một loại chô cô lết ngậm đường lượng lại tương đối cao có thể ăn ít vẫn là cần ăn ít một chút lần trước lần trước hắn không phải cũng chỉ là cho mấy khối nhà ăn chỗ c ố lết i cũng không phải là chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt cho nên nắm chắc t ố t độ mới là mấu chốt chờ nói chuyện điện thoại xong trở lại ghế s o f a bên này lâm h i ể u vũ mười đủ mười ăn chút gì một miệng lớn thức ăn cho chó chỉ vì hứa một hai cái thật dính đến không được lẫn nhau đốt đ ồ vào đây bất quá may mắn tại chú ý tới lâm h i ể u vũ tới về sau hứa một hai người vẫn làm i ễ n cưỡng thu liễm một cái từ bỏ lẫn nhau ném cho ăn tình tiết t r ầ n ca đã đi lên chính rửa mặt đâu không sai biệt lắm chờ chúng ta ăn xong hắn liền đến tô ngọc giao tiện tay thả xuống uống sạch sữa đậu đành chén nhữ mày nói a phiên phức học tỷ hứa một điểm nhẹ đầu ra hiệu hai người bọn họ minh bạch cứ như vậy tiêu phí đại khái hơn mười phút thời điểm mấy người đối phó xong bữa sáng liền tại tâu ngọc giao cùng lâm hiệu vũ đi trang điểm đài làm tóc hứa một cầm còn lại túi ni lon đóng gói hộp loại hình chuẩn bị ném đi lúc một vị khoác q u ố n tóc dài ngũ quan cường tráng ánh mắt thâm thúy giữ lại nhàn nhạt sợi dâu mặc áo da màu đen quần jean màu đen mát tin d à y cổ quái nam nhân từ hiệu ảnh bên ngoài đi đến ta đi thật là đẹp trai a trưng mắt nhìn hứa một thầm than trong lòng người này xem xét liền tràn đầy nam nhân vị nói như thế nào đây liền cùng hắn trong ấn tượng cái chủng loại kia chơi nghệ thuật giống nhau như lúc không quản là mặc vẫn là tướng mạo người tốt trần phi thành thục lại thanh em đầy truyền cảm vang lên người này đi tới hứa một trước mặt tay phải trực tiếp đưa ra ngoài người tốt hứa một c ư ờ i nhạt một tiếng hứa một cũng theo đó đưa tay phải ra cùng vị này hắn đều cảm thấy đẹp trai trần phi bắt tay s á c thực vô cùng x o á i nhưng hắn cũng không kém tốt đã chương bốn trăm chín mươi một chuyên nghiệp không hổ là chuyên nghiệp chương bốn trăm chín mươi một chuyên nghiệp không hổ là chuyên nghiệp trần ca chỗ này lâm hiệu vũ chú ý tới khiến người tranh thủ thời gian vẫy vây tay nàng đã cho tâu ngọc giao trải ký tóc lúc này sẽ chờ bắt đầu bàn mặc dù nàng cũng sẽ nhưng chuyên nghiệp sự t ì n h vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tương đối tốt có cái này thời gian nàng nhuận đi bố trí tình cảnh điều chỉnh bối cảnh kết cấu loại hình không thâm sao lúc này tâu ngọc giao cũng đi theo quay đầu nhìn thoáng qua hơi thêm suy tư phía sau nàng nhẹ nhàng kéo một cái lâm h i ể u vũ góc áo nói học tỷ vẫn là ngươi cho ta bàn a trang điểm nàng không có ý kiến mặc dù thợ trang điểm chỗ này ngành nghề nàng không hề hiểu rõ nhưng cũng đã nghe nói qua trong cái vòng này nam tính thợ trang điểm so với nữ tính thợ trang điểm Tựa hồ muốn càng thêm được gưa thích một u ố n càng được thích gưa thêm m chút. Nhưng bên à này. Nàng nhà n chuyện không phải nghĩ như vậy để nhà mình cùng tóc trừ một cắt cái phải hứa vậy kia bảo với lại để lá ba, b nói g người sướng gật Nàng người o cho à làm. i Hiểu thiếu suy tính. Cái kia đi, nhẹ tính. trước Lâm đem thực đầu. suy Vũ sở, sắc ta t c chuẩn cho bị tốt, l ạ đi bối nói. bố bên trí Một cảnh. lâm h i ể u vũ cũng một bên bắt đầu chuyển động cầm đan m ộ t l ư ợ nàng g n mấy cái v ấ n tóc đem tại đỉnh đầu cố định phía sau để tô ngọc giao hỗ trợ ấn một cái cái sau nghe lời ấn xuống lâm hiệu vũ xác định sẽ không rơi phía sau cái này mới chậm rãi từ trước mặt hộp trang sức bên trong dùng hai tay lấy r a đ ỉ n h đầu kim hoa b á t bảo mũ phượng châu quan g bảo khí kim quang lấp lánh đặc biệt là tại ánh đèn r a trì bên dưới thật để người một cái liền trầm luân đi vào muốn mang cái này sao nháy mắt tô ngọc g i a o có vẻ hơi không kịp chờ đợi không phải nàng không đủ thận trọng mà là cái đồ chơi này thực sự là để người không rời mắt nổi a không gấp đang tại tô ngọc g i a o mặt lâm h i ể u vũ cười lắc đầu đệ k è n nhất định là muốn đeo nhưng bây giờ nha còn cần chờ một chút ít nhất cũng phải chờ hóa song trang lại đeo bằng không thì cũng quá không tiện nói xong lâm h i ể u vũ trịnh trọng c ấ t kỹ cái này đỉnh mũ phượng lại từ hộp trang sức bên trong lấy ra mấy cái vàng nóng ánh cái tóc giúp tâu ngọc g i a o cố định lại tóc sau đó lấy ra c h â m hoa châm cái tóc vì đó thần tóc beo mấy phút đồng hồ sau lâm h i ể u vũ hài lòng gật đầu phủi tay nói t ố t chờ hóa x o n g t r a n g liền có thể thay quần áo trước đập sáng sớm bảo chờ giải quyết liền có thể đập đón dâu phục bộ kia cái này đỉnh mũ phượng là nghi thức phục beo đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi nhìn ý phục cam đoan ngươi khẳng định thích nói xong nàng đối với t â ngọc dao như mày một bộ sẽ không để ngươi biểu tình thất vọng phiến phức học t lâm hiệu vũ gặp tô ngọc dao gật đầu quay đầu hướng trần phi nói một câu lập tức từ chỗ thang lầu bên trên hiệu ảnh tầng hai hứa một quét mắt ánh mắt lại lần nữa về tới tô ngọc dao trên thân không sai từ bàn tóc đến xem lâm h i ể u vũ vị này học tỷ xác thực cũng coi như chính là chuyên nghiệp thu lệ phí từ cái tia đ ỉ n h châu quan g bảo khí châu vòng t h ủ y quấn mũ phượng đến xem liền có thể nói lên trực làm sao vậy hứa ca ta đẹp không đ u n g đưa châm cái tóc tâu ngọc g i a o quay đầu về hứa mộc cười một tiếng đẹp mắt không q u ả n lúc nào ngươi đều là đẹp mắt nhất nhìn xem tâu ngọc g i a o hứa mộc không có một chút dừng lại trực tiếp tán thưởng đối với nữ hải tử loại này sinh vật là cần nhiều khoa trương dù sao khen nàng xinh đẹp chắc chắn sẽ không có sai lầm gì h trong mắt lõe lên vui sướng t â ngọc dao ngồi tại trên ghế không tự chủ lung lấy chân vui vẻ có câu nói rất hay nha nữ là duyệt k ỳ giả dung hứa mộc tất nhiên thích vậy đã nói rõ nàng hôm nay làm cái thật sớm vẫn là đáng giá cũng chính là trần phi giúp tâu ngọc g i a o trang điểm hứa mộc đứng ngoài quan sát lúc hiệu ảnh t â n g hai lâm hiệu vũ ngay tại một cái phòng kiểm tra mấy ngày nay chuẩn bị kết quả nói ví dụ như đỉnh đầu vui mừng dây lụa đèn lồng đỏ cổ phát bằng gỗ lên i cửa đọ n g ọ n đến một loạt đồ vật vì cẩn thận nàng toàn bộ bên trên một lần tay chờ bận rộn xong đã là nửa giờ sau xuống lầu lâm hiệu vũ nhìn xem không sai biệt lắm đ ạ hóa song trang t â ngọc dao trực tiếp mở miệm nói ra học n ộ i ngươi theo ta lên lầu à, đến mức học đệ ngươi trần ca ngươi cũng cho hắn hỏa một cái a hứa một n g á y mắt nghiêng đầu một cái cái quỷ gì hắn còn tại cảm thán vị này trần phi trang điểm kỹ thuật không sai không có loảng xoảng bang phấn thơm liền cho tâu ngọc dao n h a n t r ị tăng lên mấy cái cấp độ lúc làm sao lại đến phiên hắn muốn trang điểm nha a cái gì lâm h i ể u vũ nhìn xem hứa một không hiểu hỏi hai người các ngươi đập không phải ảnh áo cưới sao a a bưng tình gật đầu hứa một không lời nói tựa như là như thế chuyện này a cũng không phải là đơn độc cho chính mình nha đầu ngốc trụ hình hắn cũng phải lên trảng mà lại là trong đó một cái nhân vật chính đâu không trang điểm chẳng lẽ chờ một người khác tới làm cái này nhân vật chính nghĩ tới chỗ này phía sau hứa m ộ t tự nhiên là vô cùng tuân theo ngồi ở tâu ngọc g i a o vừa rồi vị trí hóa hôm nay nhất định phải hung h ă n g hóa bên kia lên lầu lâm hiệu vũ mang theo tâu ngọc g i a o đi vào một cái phòng hơi có vẻ trang trọng mở ra trên bàn gỗ hộp một bộ màu sáng váy lót thêm ý cũng chính là tay áo bị tâu ngọc g i a o thu vào trong mắt hoa t â ngọc dao nháy mắt lại bị trấn trụ bình thường mà nói hiệu ảnh đại đa số đều có chính mình chế tạo lễ phục nhưng một bộ này rõ ràng cùng dưới lầu những cái kia rất không g i ố n g a hh ắ c ắ c học m ộ i a ngươi nhưng phải thật tốt cảm ơn ta nói xong lâm h i ể u vũ đẩy một cái kính mắt giải thích nói nhà chúng ta hiệu ảnh có hai loại chụp ảnh phương thức một loại tiện nghi chút chính là lựa chọn dưới lầu những cái kia chế tạo lễ phục đập loại kia mặc dù cũng không tệ chi phí hiệu quả cũng tốt nhưng cũng thiếu có chút lơ khí mà học m ộ i ngươi loại này chính là chuyên môn đi quen thuộc thủ công tú trong cửa hàng bên ngoài thuê lễ phục trọn vẹn bốn bộ cam đoan đánh ra đến đại khí có vật bị không có mấy người gặp qua、đến. từ a thay dao ra giúp ngươi người không Nghe ngọc trong ngươi, ngươi đổi, cái chơi nói đối với、lâm、hiểu này còn xuyên. như con còn thần một tốt thế, tâu suốt tốt thực, t đồ sắc. Xác quá lâm lộ vũ lần đầu tiên nàng l i ê n nhìn ra bộ này cùng dưới lầu những cái kia có chút không giống thủ công tú cùng chế tạo sinh sản xử lý có bản chất khác biệt phiền phức học tỷ bị người hỗ trợ mặc quần áo từ sau khi lớn lên thỉnh thoảng lại cắt bảo làm chuyện xấu phía sau rút qua nàng bên ngoài đây là lần thứ nhất đâu cứ như vậy lại qua chừng nửa canh giờ thời gian đi tới tám giờ sáng xem chừng không sai bị lắm trần phi đập h ư ớ một bả vai đứng dậy nói không sai b i ệ t lắm chúng ta lên đi thôi hứa một nghe vậy gật đầu tùy ý tại gương trang điểm bên trong quét mắt chính mình mày kiếm mắt sáng khí vũ hiên ngang không hổ là hắn a liền xem như hóa một cái trang cũng không đổi được hắn từ nội tâm chỗ sâu tán phát x o á y khí xứng một cái nho nhỏ nha đầu nốc dư sài chương bốn trăm chín mươi hai lang quân chương bốn trăm chín mươi hai lang quân chờ hứa một nhìn thấy tàu ngọc dao là thật không có nhịn xuống bị hung hăng kinh d i ễ m một cái chỉ thấy nha đầu này trên người mặc một thân cổ phát váy lót cầm cầm tú quạt tròn nghiêng người ngồi tại trong phòng tâm bàn gỗ phía sau tại mấy ngọn đèn đỏ ngọn đến chiết xạ bên dưới nha đầu này trên đầu đuối tóc đồ trang sức tỏa ra lộng lây rực rỡ phối hợp thêm nhìn thấy hứa một phía sau tông ngọc giao lộ ra nụ cười nhàn nhạt hứa một bày tỏ hắn tâm đều nhanh say mua nhất định phải mua hắn quyết định về sau muốn nhiều cho nha đầu này mua hãn phục tông ngọc giao cô nàng này thực sự là quá thích hợp loại này tạo hình đến tông ngọc giao đối với hứa một khen ngoắc một cái nàng có thể rất ưa thích rất ưa thích nhà mình lại cắt bảo loại này thưởng thức bên trong mang theo một ít hạnh phúc ánh mắt cái này chứng minh nghị lực của nàng Cũng chứng ũ n g c minh hứa m ộ t là thật từ đ ấ y lòng một mực thích yêu nàng đâu hứa m ộ t sẽ tới cẩn thận quan sát nhà mình cô vợ nhỏ hiện tại g á n g dấp nó như thế nào đây xích lại gần xem xét càng thấy nha đầu này xinh đẹp đoan trang đại khí trang dung bên dưới vậy mà còn tản ra nhàn nhạt mẫu tính q u a n huy nhìn qua quả thực tuyệt cơ hồ là theo bản năng hứa m ộ t liền nghĩ thân nha đầu này một cái bất quá động tác này mới vừa ra tới liền bị tay mắt lanh lẹ tâu ngọc dao đầy ra nàng cũng không muôn thân trên mặt còn hóa thành trang đâu muôn hôn cũng phải chờ đập song chiếu lại nói tốt tốt người nhìn xem hai người lâm hiệu vũ vội và nói hai người các ngươi trước đường dính nhau trần ca ngươi mang học đệ đi thay quần áo liền bên cạnh gian phòng trên b à n bộ kia vừa vặn cùng học mọi cái này một thân phối hợp đang lúc nói chuyện thời gian một cái nháy mắt hứa mộc liền cảm giác chính mình bị đuổi ra ngoài đi tới bên cạnh gian phòng liếc nhìn hứa mộc trần phi mở ra trên bàn hộp sẽ xuyên không đem y phục đem ra trần phi chỉnh lý một cái nhìn xem hứa mộc hỏi bộ này sáng sớ bảo đúng là tại hứa mộc chi thức điểm mù nếu biết rõ hắn đối với hàn phục hiểu rõ đều là căn cứ vào t â ngọc dao tới biết ta giúp người a trần phi mặc dù không đợi được hứa mộc trả lời nhưng hắn cũng nhìn ra hứa mộc là xác thực sẽ không tự nhiên cũng liền bàng khởi liễu mang chờ cài lên đ a i lưng một thân đỏ chót hứa mộc có chút khó chịu chỉnh lý quần áo một chút nó như thế nào đây cùng hắn tưởng tượng bên trong có ném một cái ném khác biệt có lẽ là vì mặc trên người chính là h á n phục mà tóc lại tương đối ngắn nguyên nhân a cũng liền vào lúc này trần phi không biết từ chỗ nào tìm đến đỉnh đầu tóc giả liền cứ thế mà hướng hứa mộc trên đầu để xuống lại chỉnh lý mấy lần đem vương miệm phủ chính phía sau lập tức mới vừa rồi còn như có như không khó chịu cảm giác nháy mắt biến mất hứa một cả người lại lần nữa tràn đầy tự tin không sai không sai không hổ là hắn nha liền xem như lễ phục mặc lên người không phải cũng như thế x o á y khí nha không hổ là chuyên nghiệp thợ trang điểm những này đều cân nhắc đến nha chờ hứa một cùng tâu ngọc g i a o lại lần nữa gặp mặt kinh diễm liền biến thành tâu ngọc g i a o nhìn xem một thân lộng lẫy quần áo hứa một tâu ngọc g i a o bờ môi k h ẽ n h nết trong mắt không ngừng hiện lên sông đi lên rán rán xúc động vất quá cảm giác kích động này cuối cùng bị nàng hung khắc chế mặc trên người nhỉ may lễ phục Cứ như vậy xông đi lên dàn r á n thực tế cùng hiện tại bộ quần áo này có chút không hợp thế nào thiểu nương tử cảm thấy thế nào hứa m ộ c nít miệng lên đi đến tô ngọc g i a o trước mặt ngẩng đầu dưỡng ngực dạo qua một vòng nha đầu này biểu lộ thật đáng yêu đây là đây là đã bị hắn mê hoa mắt nha lan g quân nháy mắt tô ngọc g i a o đặc biệt ôn nhu kêu một tiếng thanh âm kia nghe đến hứa một tâm hoa nụ phóng khoe miệng nụ cười là thế nào cũng ép không được ngoan ngoãn nha đầu này càng ngày càng mê người tốt tốt mắt nhìn thấy bầu không khí dần dần thay đổi đến mờ điều chỉnh chụp ảnh tham số lâm hiệu quân vội vàng đánh gậy hai người dựa theo trường hợp này phát triển tiếp mảnh này đoán chừng nàng thật đúng là không cần đập k h ú k h ú đem nắm đấm đặt ở trước miệng hứa m ộ t ra vẻ chấn định h ò khan một tiếng chấn định chấn định đều là vợ của mình tất nhiên hắn thích loại này bộ dáng nha đồn đốc như vậy chờ đập xong mảnh phía sau hỏi một chút học tỷ cái này hai thân y phục bán hay không à? nhanh cái này mới bộ thứ nhất y phục đâu đợi lát nữa còn có mấy bộ tranh thủ hôm nay làm ngày mai ngày mai chúng ta đi giữa công viên bên kia đập ngoại cảnh đi nói xong lâm hiệu vũ phất phất tay ra hiệu hứa một đứng tại tâu ngọc g i a o trước người phía sau dùng tay phải đỡ ngai lưng ánh mắt nhìn xuống mang theo chút rung động nhìn hướng tâu ngọc g i a o mà tâu ngọc g i a o thì là cần coi thường cầu quạt ánh mắt đến nửa thẹn thùng nửa độc tâm cũng chính là nhìn như trốn tránh kỳ thực nhìn lén cái chủng loại kia biểu lộ nhìn hướng hứa một loại này yêu cầu đủ thực để hứa một hai người làm khó rất lâu dù s a o hai người giờ phút này nhìn hướng ánh mắt của đối phương đều là thuộc về sắp kéo cuối cùng không có cách nào dưới tình huống lâm hiệu vũ chỉ có thể để hai người tách ra tỉnh táo năm phút đồng hồ mới miễn cưỡng chụp xong nhóm này bức ảnh tiếp xuống lại là đủ kiểu tư thế l i ề n một bộ này sáng sớm bảo đập xong liền đi qua không sai biệt lắm hơn một giờ thời gian cũng lặng lẽ đi tới khoảng chín giờ rưỡi được rồi được rồi thu công trần ca ngươi cho bọn họ rót chút nước ta tuyển chọn bên dưới phim chọn máy quay phim bên trong phim ảnh lâm h i ể u vũ xua tay ra hiệu có thể nghỉ ngơi một chút nghe vậy hứa m ụ c thật dài thở vào một cái đặt ngông liên ngồi tại đồng dạng co q u ắ t xuống gục xuống bàn nghỉ ngơi tâu ngọc dao bằng biên có mệnh a y không nhẹ nhàng vậy một cái t â ngọc dao có chút tản ra tóc rồi bởi hứa mộc nhỏ giọng hỏi một câu nhà đầu này vốn là lên được sớm hắn đều cảm giác có chút mệt mỏi cô nàng này còn chịu được sao còn tốt rồi nhẹ nhàng lắc đầu tâu ngọc g i a o nháy mắt nhìn xem hứa mộc tiếp tục nói ta đại đa số đều là ngồi ngược lại là tiểu làng con ngươi đứng mệt không muốn hay không nhân ra mới vừa cho ngươi xoa xoa đ ầ u nhìn xem nha đầu này lịch mượm bộ dáng hứa mộc bất đắc dĩ lắc đầu đến xem ra là lo lắng vô ích nha đầu này rõ ràng còn rất hư phấn nếu mệt đoán chừng đã sớm nằm xuống xem ra a đối với nữ hải tử đến nói vì ra mảnh thật đúng là có thể vượt qua đại đa số khó khăn liền xem như mệt mỏi cũng phải chờ quay t r ụ p xong lại m ệ t mỏi a đến uống trà lúc này trần phi bưng một bình trà đi tới nhìn xem thả xuống nước trà hứa một suy nghĩ một chút ấ n xuống tâu ngọc g i a o chuẩn bị bưng trà tay hỏi trần ca có nước k hoàng sao có mặc dù nghi hoặc nhưng trần phi vẫn là trả lời một câu sau đó quay đầu cầm bình nước hoàng tới vặn ra nắp bình hứa một đem nước đặt ở tâu ngọc g i a o trên tay phía sau nhỏ giọng vì đó giải thích nói tại mang thai sơ kỳ tốt nhất đ ừ n g uống trà tà cha xét xuống phía trước ba tháng là nhi tử của chúng ta hệ thần kinh tạo thành thời điểm lá trà bên trong chất tệ ỉn cùng cạo phìn loại hình thành phần sẽ ảnh hưởng nhi tử của chúng ta trưởng thành a a nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc g i a o nhấp một miếng nước khoáng nhà mình tiểu lang quân quả nhiên c h i kỷ liền cái này thế mà cũng chuyên môn đi t r a một cái đâu chương 493, c h ụ p ảnh bên trong chương 493, c h ụ p ảnh bên trong gặp tâu ngọc g i a o uống lên nước hứa mộc tự nhiên là cười nhạt cười bưng lên trà nho nhỏ thưởng thức một cái cũng không tệ lắm mặc dù so ra kém nhà mình tiểu nương tử trong nhà trà nhưng cũng tính được là có một phong vị khác lại thêm mỹ nhân ở bên cạnh đông nhiên lập tức liền thay đổi đến nhã đáng tiếc nha lúc này nếu là có người đánh đàn thì càng thêm mỹ rượu l i ê n tại h ư ớ n g một suy nghĩ lung tung lúc nhìn hồi lâu phim ảnh lâm hiệu vũ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra n â n g lên đầu của nàng có thể trần ca ngươi mang học đệ đi đổi thứ hai bộ a một bên nói lâm hiệu vũ một bên đi đến h ư ớ n g một hai người trước mặt bưng lên trên b à n còn lại nước trà tấn tấn tấn chính là một trận l o ạ n giót đẳng cấp không nhiều lắm nàng gái này mới ngẩng đầu tiếp tục nói tranh thủ buổi sáng lại đập một bộ buổi chiều chúng ta liền nhẹ nhõm nhiều hứa một nháy mắt đặt chén trà xuống phía sau thời gian một cái nháy mắt lại về tới vừa rồi gian phòng đổi a nói xong trần phi cũng không biết từ chỗ nào ôm ra một cái hộp từ trên cái hộp cái kia rõ ràng dài cánh m ũ đến xem một bộ này trăm phần trăm là tổng chế trang phục nghi không ra học tỷ lâm hiệu vũ chuẩn bị còn rất đầy đủ hán đoán tiếp xuống hai bộ quần áo tỷ lệ lớn cũng đều là sáng chế bên kia tại hướng một một bên suy tư một bên thay quần áo thời điểm lâm hiệu vũ cũng không biết từ chỗ nào ôm ra một cái hộp mở ra xem một bộ tống chế lớn áo cộng thêm khăn k h o n g vai xuất hiện ở tâu ngọc dao trước mặt lâm ớ n á hiệu n h là nhung vũ nghe n u vậy không biết trả lời thế nào nàng tổng cộng thuê bốn bộ quần áo dựa theo tiền thuê một i mươi mà tính cái này m ấ y bộ cộng lại muốn mua đều là mười mấy vạn cũng chính là cha nàng quan hệ đủ cứng không phải vậy có thể hay không thuê đến còn chưa nhất định đâu làm sao vậy phát giác được lâm hiệu vũ không quan tâm tâu ngọc giao tiểu âm thanh hỏi không có dừng một chút lấy lại tinh thần lâm hiệu vũ giải thích nói học mọi cái này mấy bộ y phục ta cũng là thuê mà còn nói như thế nào đây giá cả bên trên là thật hơi đắt nghe nói như thế tâu ngọc giao có chút không muốn sờ lên hộ trực tiếp tắt mua lấy như vậy hai bộ tâm tư cũng đối thuần thủ công n h ị may lễ phục vẫn là truyền thống h ạ n phục vật liệu cũng như thế tốt không cần nghĩ liền biết giá cả sẽ không tiện nghi dù sao nàng chính là thuê đến chụp cái ảnh không phải c ũ n g tiêu một số lớn món tiền nhỏ nha chờ hứa m ộ t lại lần nữa trở lại bên này liền thấy mặc dù vẫn như c ũ phối hợp với chụp ảnh nhưng rõ ràng hào hứng đại giảm tâu ngọc g i a o đây là làm sao vậy ngồi xuống n h a đầu này bên cạnh hứa một nhỏ giọng hỏi một câu ca ca tâu ngọc g i a o trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười chỉnh lý một cái trên thân khăn quảng vai phía sau nhỏ giọng nói không có gì chính là nghĩ đến quần áo đẹp mắt như vậy cũng chỉ có thể hiện tại xuyên một cái có chút đáng tiếp hứa một cười nhạt một cái tiếp tục nói thích liền mua lại thôi dù sao nhà ngươi lại cắt bảo có không thiếu tiền muốn chúng ta nhiều mua mấy bộ thật nha hai mắt t ỏ a ánh sáng tâu ngọc giao có vẻ hơi hưng phấn nhưng nghĩ lại loại này y phục liền kết hôn thời điểm có thể xuyên mua hình như cũng không thể thường xuyên xuyên bộ dạng liền lại nho nhỏ thở dài quên đi thôi ta hỏi học tỷ cái này mấy bộ xuống tiền thuê liền tốn hơn một vạn mua đến lại không thể xuyên mấy lần lời nói mười mấy vạn mua mấy bộ y phục mụ ta biết lại nhái chết ta lại có tiền cũng không phải như thế lãng phí nói xong tâu ngọc g i a o sờ lên trên thân lớn áo có không m u ố n nhưng ngữ khí cũng tràn đầy kiên định nhìn chăm chú lên tâu ngọc g i a o hứa một suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói nàng dâu lời này của ngươi liền không đúng chúng ta về sau muốn kết hôn đúng không kết hôn không được đổi áo cớ ư i nha mặc dù ta không hiểu rõ lắm phương diện này sự tình nhưng ta vẫn là tin tưởng chúng ta lão tổ tông thẩm mỹ m ũ phượng khăn quần b a y mười dặm k h n g trang những n à y ngươi không m u ố n ngươi không nghĩ tại cuộc đời mình bước mặt bên trên không lưu tiết mới nói sớm nhà ngươi lão công ta không thiếu tiền mà còn ta kiếm tiền ngươi không cần ta cũng không cần cái kia tiền kiếm lấy ra làm gì thả trong nhà chính mình sinh con sống chết ngoan thích chúng ta liền mua nếu là học tỷ không bán chúng ta còn có thể đặt trước làm n h à nói xong hứa mục nhẹ nhàng bóp một cái tâu ngọc dao gò má trong ánh mắt tràn đầy cương chiều cùng ôn lu tâu ngọc dao trong lòng ấm áp cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút có chút do dự gật đầu mặc dù vẫn cảm thấy có ném một cái ném lãng phí thế nhưng nàng nghĩ đến về sau kết h ô n lúc hứa mục miêu tả tình cánh phía sau lại nhịn không được giống loại kia nổi lên kích động cùng ước mơ cho dù a y nghe đến người mình thích nói như vậy đều sẽ cảm giác hạnh phúc đầy tràn trọng yếu nhất chính là hứa ca, là thật tính toán làm như vậy nha cái kia đi đối với tô ngọc giao gật đầu hứa một ngầm đầu nhìn về phía lâm h i ể u vũ vừa cười vừa nói phiền phức học tỷ chúng ta tiếp tục đợt à đến mức quần áo sự tình học tỷ ngươi có thể hỗ trợ liên hệ bên dưới nha có thể ghen tỵ liếc nhìn tô ngọc giao lâm h i ể u vũ nhẹ gật đầu thật có tiền nha l i ê n xem như trong nhà nàng cũng coi như có chút tư bản tối đa cũng là kết hôn lúc thuê bên trên như vậy mấy bộ đến dùng thôi ra hòa này thế mà trực tiếp thảo luận bên trên mua mấy bộ ai lúc nào nàng cũng có thể gặp phải dạng này một cái có tiền x o à y khí vẫn yêu nàng yêu không được nam hải từ đâu cứ như vậy vừa giữa chưa rất nhanh liền đi qua ăn qua cơm mấy người nghỉ ngơi hơn nửa giờ tại xế chiều khoảng một giờ hứa một cùng tâu ngọc giao hai người lại bị an bài bên trên đồi hai bộ sáng chế lễ phục điểm này thật không ra hứa một dữ liệu bất quá a có một chút vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng đó chính là hai người cuối cùng thay đổi cái kia một thần lại là thuần thủ công b ả n kim theo một đôi áo mã bảo tính đến đồ trang sức bên trong đi lộng lây đến không được lại tràn đầy trang trọng n g h nghiêm đừng nói là t â ngọc g a o hứa một chính mình đều thích cuối cùng đập x o n g chiếu hai người đều lưu luyến không bỏ cho mình dùng điện thoại đập tốt hơn một chút bức ảnh lần này chậm rãi thay đổi lễ phục nhìn xem những n à y đồ tốt bị cất vào hộp thật xinh đẹp a thu hồi ánh mắt tô ngọc g i a o nhịn không được cảm thán một câu xác thực hứa một gật đầu nói bổ sung đặc biệt là cuối cùng cái k i a một thân áo mang bảo sau khi mặc vào cảm giác đều nhẹ nhàng tiền này tiêu đến thật là giá trị a vốn cho rằng đã đầy đủ lộng lấy chân quý đồ trang sức đến phía sau lại là vật làm nền ngoan ngoãn cái này ai có thể nghĩ ra được a chương bốn trăm chín mươi bốn có một kết thúc bốn trăm chín mươi bốn có một kết thúc đúng vậy a ta cho rằng ta là vương phi đâu nháy mắt nhìn xem đã khép lại hộp tâu ngọc giao có vẻ hơi vẫn chưa thỏa mãn mua liền hôm nay loại này kết hôn chúng ta nhất định phải chỉnh một bộ ánh mắt lộ ra sắc bén h ứ a mộc vô cùng kiên định gật đầu hắn thích tâu ngọc giao cũng thích như vậy không làm mấy bộ quả thực quá đáng tiếc các ngươi lợi hại ta đem phương thức liên lạc cho ngươi học đệ chính các ngươi nói đi tôi h nói rõ trước ta là thật có chút đ a lâm hiệu vũ một bên thu hộp một bên thở g i i sau đó đem đổ vật cất kỹ nàng nhìn mấy lần máy quay phim cái này mới nhìn hướng hai người tiếp tục nói bức ảnh mười ngày sau đến tuyển chọn mảnh sau đó ta tinh tu phía sau lại cho các ngươi đại khái muốn nửa tháng a ân tháng sau mười lăm hảo tả hữu có thể cho các ngươi ngay vậy hướng một hơi kinh ngạc mà hỏi nhanh như vậy theo đạo lý nói loại này bức ảnh cần tiến hành tuyển chọn mảnh tu mảnh hai lần tuyển chọn mảnh tinh tu ra thành phẩm các loại hạng quá trình nếu như gặp phải quay chụp mùa t h ị n vượng thời gian sẽ còn trì hoãn có thể nhanh như vậy quả thật làm cho hắn hơi kinh ngạc vẫn tốt chứ học đệ các ngươi có thể là ra giá tiền rất lớn vip đãi ngộ vẫn là phải có lâm h i ể u vũ trên mặt t ư ơ i cười cái này một đơn liền xem như nàng đánh gãy kiếm cũng tương đối không ít chỉ riêng thuê y phục liền tốn nhiều tiền như thế b a y trục nhà tu cầu nhà sân bãi loại hình nhà những này đều là phải thu lệ phí ân chủ yếu nhất là hứa một cái này một riêng là nàng nói tiếp cũng chính là nói tiền kiếm được đều là nàng dọn đây cũng là nàng đã sớm cùng cha nàng nói tốt vâng không hôm nay làm sao có thể là nàng ở tại hiệu ảnh bên trong b ậ n tiểu tít đây này họ tỷ ta trực tiếp chuyển cho người đi hứa một từ trong túi lấy ra điện thoại cho lâm hiệu vũ đem tiền chuyển tới thẻ đồ chơi này chỉ có đầu tư lúc còn có mua nhà lúc hắn mang theo một lần hiện tại mạng lưới đã phát triển trên mạng chuyển khoản cũng là tương đối thuận tiện đà tạ lão bản lão bản đại khí yên tâm ta đích thân giúp các ngươi tu cầu làm hậu kỳ c a m đoan để các ngươi hài lòng nhìn xem trên điện thoại xuất hiện kim l g ạ c h lâm hiệu vũ cười đến càng vui vẻ hơn kiếm tiền rồi đây chính là nàng nói tiếp đệ nhất đơn sinh ý phía trước đập h ứ a một cùng tâu ngọc giao là vì bắt người mẫu nàng không có ngã đưa tiền đều coi là tốt phiền phức học kỳ vậy hôm nay cứ như vậy đi ngày mai ta cùng giao giao tại tới nói xong hứa m ộ t v ố v ố ngẩn người tâu ngọc g i a o đã bảy giờ đồng hồ nên trở về nhà nghỉ ngơi một chút ăn một bữa cơm chuẩn bị tắm một cái đi ngủ một ngày như vậy xuống liền tính làm bằng s ắ t người cũng mệt mỏi liền hắn hiện tại cũng cảm giác toàn thân tràn đầy bề ngoài không thấy được tâu ngọc g i a o nha đầu này đã bắt đầu mệt mỏi ngẩn người xuất thần nha không tại cùng một chỗ ăn một bữa cơm học đệ học n u ộ i các ngươi có thể là ta khách hàng đầu tiên để ta lại mời các ngươi ăn cơm t ô i à. để điện thoại xuống lâm h i ể u vũ giữ lại nói không được a hứa mộc lắc đầu giải thích nói dao dao cùng ta đều có chút mệt mỏi nghĩ về sớm một chút lần sau lần sau học tị cũng đừng trách chúng ta ăn quá nhiều a nghe nói như thế lâm h i ể u vũ liếc nhìn hai người cái này mới nhẹ gật đầu một ngày hành hạ như thế xuống s ắ c thực rất m ệ t mọi người dù sao ngày mai sẽ còn đập kiểu tây áo cưới ngoài trời đến lúc đó kết thúc lại tụ họ cũng được cứ như vậy hứa một hai người tạm biệt lâm h i ể u vũ ra hiệu ảnh phía sau không kịp chờ đợi đón xe về tới quen thuộc trong nhà mới vừa đến nhà tâu ngọc g i a o liền không kịp chờ đợi muốn nằm đến trên ghế s o f a đi vất quá tay mắt lanh lẹ hứa một tại chỗ liền tóm lấy cái này chuẩn bị lười biếng nhà đ ô n ố c đi tắm trước biết ngươi không thiện ta lần này cùng ngươi cùng một chỗ nghe vậy tâu ngọc giao lúc này liền nghĩ cự tuyệt dù sao từ vừa mới bắt đầu cái này lại cắt bảo cùng nàng cùng nhau tắm thời điểm liền chưa từng làm chuyện gì tốt bất quá rất nhanh nàng chỉ là thoáng suy tư một chút liền nhẹ gật đầu nàng bây giờ có vẻ như thật đúng là không cần lo lắng cái này dù sao chính mình mang thai đâu lựa cái này lại cắt bảo tối đa cũng liền chiếm chiếm trên tay tiện nghi thật muốn làm chút gì là chuyện không thể nào một ngày này h ứ a một hai người lâu ngày không gặp không đến chín giờ đi ngủ tạo thành hậu quả chính là ngày thứ hai dậy thật sớm mặc dù chậm rãi nhịn đến tám giờ ra ngoài nhưng hắn hai cũng không có bị cơn buồn ngủ quấy dày ra ngoài chụp ảnh hào hứng dù sao ngày hôm qua những cái kia hoa phục đã đầy đủ để bọn họ cảm thấy vui mừng hôm nay đập ngoài trời kiểu tây hẳn là cũng có chỗ đặc biệt mới đối đáng tiếc là làm hai người tràn đầy phấn khởi đến hiệu ảnh mặc vào lâm h i ể u vũ chuyên môn chuẩn bị kiểu tây lê phục lúc luôn cảm giác toàn thân trên dưới đều không được sức lực phản phất phản phất tựa như là ngày hôm qua còn tại an sơn chân hải vị hôm nay liền ăn khang nuốt thức ăn đồng dạng loại kia tranh lệnh cảm giác khiến người ta thất vọng học tỷ lâm h i ể u vũ cũng nhìn ra hai người hào hứng không cao ngắn ngủi hai giờ liền nhanh chóng đập xong hôm nay cần một hệ liệt bức ảnh nói t r ắ n g ra trường hợp này nguyên nhân kỳ thật cũng là bởi vì quần áo chất liệu cùng với địa vực phong tình tạo thành tốt xấu ngày hôm qua hai người chỗ mặc thử chụp ảnh trang phục rẻ nhất đều là hơn vạn đồ tốt không quản là chất liệu cùng công nghệ đều thuộc về tốt nhất lợi dụng mà áo cớ ư i âu phục đ ắ t đích thật là vô cùng đắt nhưng thoải mái dễ chịu độ cùng với cả quan cùng truyền thống han phục loại hình so ra thật kém quá nhiều tự nhiên hai người bọn họ hào hứng không cao cũng được cho là tỉnh có thể hiểu tại hiệu ảnh đổi về chính mình trang phục phía sau hứa một cùng tâu ngọc g i a o liếc nhau một cái không hẹn mà cùng thợ vào một cái cuối cùng là kết thúc tiếp xuống chính là đợi tháng sau hai mươi hào lễ đính hôn lúc này lâm hiệu vũ thu thập xong tất cả đi đến bên cạnh hai người nhìn xem hai người cười nói đi thôi học đệ học m ộ i nói xong hôm nay để ta mời các ngươi ăn cơm à vậy liên p h i ề n phức học t ỷ rồi tâu ngọc g i a o nhìn h ứ a một một cái c ư ờ i đồng ý bức ảnh đọc xong các nàng tiếp xuống có vẻ như cũng không có việc gì bộ dạng cùng một chỗ ăn bữa cơm mà thôi không có gì lớn bữa cơm này ăn đến được cho là chủ và khách đều vui vẻ nói ví dụ như lâm h i ể u vũ hướng hướng một hai người khuynh thuật một cái nàng vì sao nhiều lần muốn mời hai người ăn cơm nguyên nhân cùng với vì sao phía trước nàng thích cho hai người bọn họ chụp ảnh nguyên nhân hiểu rõ một chút phía sau hướng một hai người tự nhiên là cười chúc mừng một cái lâm h i ể u vũ cũng thừa dịp cơ hội bọn họ hiểu rõ một chút ngày hôm qua những cái kia han phục lai lịch cầm tới cụ thể địa chỉ cùng với phương thức liên lạc thậm chí còn để lâm hiệu vũ hỗ trợ ước trừ một cái chuẩn bị xuống xung q u n h đi định chế như vậy một bộ hay là mua xuống hai người bọn họ coi trọng bộ kia sáng chế mãng xà phục dù sao nghiêm chỉnh mà nói lời nói tháng sau hai người bọn họ lễ đính hôn liền muốn cử hành mặc một thân vui mừng điểm đẹp mắt một chút ra sân là hứa một hai người đều vô cùng mong đợi sự t ì n h ă n c ơ m g trưa hứa một hai người tạm biệt lâm hiệu vũ lần này bởi vì thời gian còn sớm nguyên nhân tại tô ngọc giao đề nghị bên dưới hai người lâu ngày không gặp lựa chọn đi giang biên đi đi chương bốn trăm chín mươi lăm nói chuyện chương bốn trăm chín mươi lăm nói chuyện giang biên ánh mặt trời đặc biệt ấm áp hứa một ngồi chung một chỗ trên tảng đá nhìn xem nhà mình cô vợ nhỏ tràn đầy phấn khởi trọn đá cội gió nhẹ thổi、qua. đem ẩ m ướt cùng mát m ẻ khí tức mang đến cuốn lên tàu ngọc dao lọt tóc nàng đem trong tay đá cội đặt ở trong nước tắm một cái khoe khoang giống như về tới hướng một bên cạnh lao công ngươi nhìn màu ngà sữa đào tâm ấy dương dương đắc ý nắm đá cội tàu ngọc dao đem đặt ở hướng một trước mặt lung lay hứa m ộ c thấy thế tiếp nhận tảng đá quan sát vài lần t h ậ ấy nhữ n g mày hắn vừa cười vừa nói loại này đào tâm thạch đầu không dễ tìm thật lợi hại nàng dâu ngơi ánh mắt thật tốt cái này đều có thể nhận đến hứa mục biết do còn cố hỏi về phần tại sao đáp án không phải rất rõ ràng nha dỗ dành nhà mình nàng dâu vui vẻ thôi hứ tâu ngọc g i a o n h u t miệng lên tâm tình thật tốt h ậ t t vậy cũng không ta là ai nha đúng lao công ta có chuyện muốn nói với ngươi hừ hừ nhẹ nhàng gật đầu hứa m ộ t vỗ một cái chân trái của mình ra hiệu nha đầu này ngồi tại chân của mình bên trên tâu ngọc g i a o thuận thế ngồi xuống hai tay rỗi một cái liền khoác lên hướng một cái cổ nhìn xem nhà mình càng thêm thành thục lại các bảo tâu ngọc g i a o cười cười chậm rãi nói lao công chúng ta mau đem phòng ở trang trí ra đi còn có mua xe sự t ì n h có phải là cũng có thể tranh thủ thời gian xử lý học kỳ này kết thúc phía sau ta khẳng định là muốn tạm nghỉ học đến lúc đó ta cũng không thể còn ở tại trường học bên này à cũng không tiện đúng không trong nhà mặc dù thuận tiện rất nhiều nhưng ta cũng không muốn một tuần lễ gặp ngươi một lần cứ như vậy còn không bằng sớm một chút trang trí đi ra sang năm ở chính chúng ta trong nhà đi đâu ngươi mua xe cũng có thể thuận tiện vừa đi vừa về loại hình hứa một nhìn xem nhà đầu này suy nghĩ một chút trực tiếp gật đầu hồi đáp có thể ta cũng chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện này tới tại trước mấy ngày ta liền liên hệ công ty trang trí cũng cùng chuyên môn nhà thiết kế gặp mặt một lần hai ta ý nghĩ cùng với muốn phong cách đều nâng bên dưới không sai bề lắm Cũng、chính ũ n g c là mấy ngày nay ra phương án đến lúc đó chúng ta tuyển chọn một cái an bài trang trí sư phụ vào tràng liền được đến mức mua xe sự t ì n h ta suy nghĩ một chút vẫn là độ an toàn thoải mái dễ chịu độ tương đối trọng yếu h o à n mặt cái này nhãn hiệu cũng không tệ lắm hệ số an toàn cao giá cả cũng thích hợp đến mức xe loại hình ta chuẩn bị mua chiếc suv không gian lớn thoải mái dễ chịu độ cũng tương đối mà nói không sai đến lúc đó liền xem như sinh hai cái cũng ngồi đến bên dưới đi ra ngoài chơi cũng là một xe sự tỉnh nhiều như vậy thuận tiện nha lão bà người cảm thấy thế nào đem ý nghĩ của mình tất cả nói ra hứa một cười nhìn về phía tâu ngọc g i a o nói thật kể từ khi biết nhà mình nha đầu n ó c mang thai phía sau hắn ban đầu mấy ngày quả thật có chút không nghĩ ra lâm vào một loại nào đó không hiểu cảm xúc bên trong làm làm rõ suy nghĩ phía sau những này nên chuẩn bị cùng với về sau cần thiết phải chú ý hắn tất cả ghi vào trong lòng có lẽ đây chính là trưởng thành a ngươi lao công ngươi vừa vặn gọi nhân ra cái gì tới tâu ngọc g i a o chừng mắt nhìn ngập nước trong con mắt lộ ra t h ủ y mị hứa một viên thuyên một đồng lớn nàng chỉ nghe được hai chữ đó chính là cái này lại các bảo hình như kêu nàng lão bà nha hứa mộc nít miệng lên lại lần nữa ôn nu kêu một tiếng xác định không nghe lầm tâu ngọc giao ánh mắt nháy mắt thay đổi đến càng nu h ò a âm thanh cũng từ bình thường ngữ điệu biến thành một loại ngọt đến n ị nhân cái cải tông đây là người này lần thứ nhất gọi nàng như vậy đâu mặc dù mới vừa xác định quan hệ thời điểm hứa m ộ t liền tại lẫn nhau đều xưng hô nâng lên đến cái này thế nhưng lúc kia không phải vừa mới xác định quan hệ nha tâu ngọc giao tự nhiên là không cho phép mà bây giờ hai người nên làm cùng không nên làm đều làm thậm chí bé con đều đã tại trong bụng s ư n g hô thế này cũng liền không như vậy khó chịu liền thay đổi đến đặc biệt thích hợp cùng l o ạ hai hai người vớt ve an ủi một cái phía sau hứa mộc đem nha đầu này nhặt đá cội nhét vào trong túi đứng dậy đứng lên mà tâu ngọc dao tự nhiên cũng là thuận thế khoác lên hứa m ộ c cánh tay lúc này sắc trời còn sớm nhưng giang biên gió lại ngoài ý muốn biến lớn một chút cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện bầu trời xa xăm bên trên tấm mây chính thần tốc di động tới xem chừng buổi tối lại là muốn mưa bộ dạng trường hợp này bên dưới hứa mộc tự nhiên là chuẩn bị mang nha đầu này rời đi giang biên chỉ trong chốc lát hai người liền từ giang biên về tới trên đường lớn vận khí rất tốt nơi này có không ít vùng m e n sông cửa hàng thậm chí quán cà phê cùng với cửa hàng trà sữa đều có văn nghệ phạm s á t thực rất đủ chính là giá cả nha hiểu được đ ề u hiểu lại đi vào một nhà trang trí không sai quán cà phê phía sau hứa một hai người đi tới bên cửa sổ c h â u ngồi xuống thứ nơi này nhìn ra phía ngoài phong cảnh đặc biệt không sai khuyết điểm duy nhất chính là nhất định phải điểm đồ uống liếc mấy cái người phục vụ tiểu thư đưa tới menu hứa một vô cùng tự nhiên cho chính mình tới tách cạ bù xì nổ đến mức tâu ngọc dao thì là gọi lên một ly ấm áp trà sữa ân không nên hỏi vì cái gì có trà sữa chỉ có thể nói tại thêm tiền ma lực bên dưới tất cả vấn đề đều không phải vấn đề l i ê n tính không có người phục vụ t i ể u tỷ tỷ cũng sẽ đi bên cạnh cửa hàng trà sữa cho hứa một hai người kêu lên như vậy một ly lão bà nơi này phong cảnh thế nào liếc nhìn ngoài cửa sổ hứa một ánh mắt về tới trước mặt tâu ngọc g i a o trên thân so với phong cảnh vẫn là nhà mình càng thêm ôn nhu l á o bà đẹp mắt nha hừ hừ tâu ngọc g i a o nhẹ nhàng gật đầu trước đây nàng chú ý đều là phong cảnh có đẹp hay không cùng với chính mình đánh ra đến bức ảnh có đủ hay không đ ẹ mắt hiện tại nha nàng chú ý đều là nhà mình lại cắt bảo có hay không tại đập bức ảnh nếu là không có hứa một luôn cảm giác thiếu một chút cái gì ân có cơ hội nàng muốn đem chính mình cùng lại cắt bảo bức ảnh đều dựa đi ra chuyên môn làm một cái eo bức ảnh chờ già ngồi tại đu dây bên trên l à xem tin tưởng khẳng định là một kiện vô cùng vô cùng vô cùng chuyện lãng mạn tại cái này nhà văn nghệ quán cà phê ngồi hơn nửa giờ phát hiện vẫn như cũ không có trời mưa chỉ là ánh mặt trời thay đổi đến ảm đạm một ít phía sau hứa một hai người lựa chọn đi phụ cận trung tâm thương mại d ạ n phố nghỉ ngơi đủ rồi tự nhiên phải hảo hảo đi dạo một cái tại tầng một hứa mộc cho tâu ngọc giao mua không ít đồ trang sức nói ví dụ như vòng thai dây chuyền cùng với vòng tay c h ư ớ c nhẫn loại hình đồ vật ngày hôm qua chụp ảnh nha đầu này cái kia trông mòn con mắt thích đến không được ánh mắt hứa mộc vẫn nhớ rất rõ ràng quả nhiên mặc dù tâu ngọc giao cảm thấy có chút đắt cự tuyệt nhiều lần nhưng cuối cùng nàng vẫn l à ấm ở nhận lấy d u n g nàng đến nói chính là trước mang một cái chờ sau này hứa mộc cần tiền liền bán rơi lấy ra khẩn cấp nghe nói như vậy hứa mộc cười cười không nói chuyện chờ hắn thiếu tiền hh cái kia đoán chừng thật đúng là có chờ t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi sáu giá vàng thật tiện nghi t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi sáu giá vàng thật tiện nghi nếu biết rõ từ tháng sau bắt đầu hắn thu vào nơi phát ra nhưng là không vẹn vẹn chỉ là tiểu thuyết đầu tư năm trăm vạn mang tới chia hoa hồng sẽ triệt để khiếp sợ nhà đầu này cùng với tất cả người hắn quen biết về sau mời gọi hắn hứa tổng mua xong đồ trang sức hai người lên lầu hai nơi này đại bộ phận bán đồ vật đều là y phục giải, không tính cao cấp nhưng cũng không quá tiện nghi tựa hồ là bởi vì nhận đến một đống đồ trang sức t â ngọc giao tại đến tầng hai phía sau liền kéo lấy h ư ớ một không ngừng để hắn thử y phục cái gì âu phụ cáo sơ mi cái gì áo d a áo giả kịp chỉ cần là thấy vừa mắt tất cả đều kín đáo đưa cho hứa một thời gian một tiếng tại hứa một thay quần áo đổi được hơi c h o n g thời điểm nhà đầu này bỏ ra nhiều tiền mua năm bộ hứa một xem chừng nàng tiểu kim khô đoán chừng trực tiếp rút lại hơn phân nửa nhìn xem nhà mình tiểu tức phụ thì đau nhưng kiên quyết muốn mua bộ dạng hứa một cười cười không có cự tuyệt lựa chọn nhận lấy nói đùa hai người đã sớm không phân khác biệt tốt ta dùng của a i tiền không phải dùng không sai biệt lắm cũng là thời điểm mở cái cộng đồng chương m để tránh nhà đầu này bình thường mua cái thứ gì còn phải do do dự dự nhìn giá cả coi trọng như vậy nửa ngày nghĩ như vậy hứa mộc đột nhiên đình trệ ánh mắt dừng ở một bên nữ trang cửa hàng làm sao vậy xét theo tràn đầy đồ trang sức mua xăm túi tô ngọc g i a o hiếu kỳ theo hứa mộc ánh mắt nhìn đi vào một đầu túi màu đen m ô n g váy lấp kín toàn bộ viên mắt ánh mắt cổ quái nhìn hướng hứa mộc tô ngọc g i a o không nói chuyện nói thật mặc dù nàng thỉnh thoảng liền có thể từ trong tủ quần áo lật ra chưa từng thấy áo sơ mi trắng nửa người váy ngăn ra ôm cũng truyền cho hứa mộc cái này lại cắt bảo nhìn qua nhưng loại này chỉnh thân váy ngăn ra ôm nàng xác thực còn không có thửa chấm ngâm rất lâu tâu ngọc giao cuối cùng trà sát h ứ a n một túi đầu nói ta có thể thử một chút ngay vậy h ứ a n một mắt sáng lên thần tốc gật đầu đều không phải cái gì ngây thơ tiểu nam sinh cùng với tiểu nữ sinh nên hiểu được tự nhiên đều hiểu tại nhanh chóng mặc thử phía sau xác định số đo thích hợp tâu ngọc giao trực tiếp để nhân viên bán hàng t i ể u tỷ tỷ đem váy bao hết kết thúc tại tầng hai hành động phía sau hai người đi tầng ba trò chơi thành cùng với trang sức nhỏ cửa hàng đi dạo thời gian cũng liền đi tới khoảng năm giờ chiều lên lầu bốn tìm nhà món cây tứ xuyên cửa hàng hai người điểm m ấ y đạo món ăn thanh đạm đối phó cơm tôi xong x c h theo đồ vật liền đón xe về tới tiểu khu bên ngoài x c h theo bao lớn bao nhỏ hai người không có chỉ h o a n về tới nhà chuyện thứ nhất tâu ngọc giao chính là sách theo mua đồ trang sức về tới phòng ngủ đem nàng hộp trang sức đem ra trong đó hộp trang sức bên trong có một khối chuyên môn thả châm gài tóc vị trí bày ra chính là h ứ a một thổ lỗ lúc đưa cái kia một c h i kỷ, kỷ hữu hoa kim sức khuyên thai ngọc trâm từng kiện trang sức bị bỏ vào hộp đến cuối cùng t â ngọc giao trận phát hiện nàng hộp trang sức bề ngoài như có chút nhỏ vậy mà còn có một ít không bỏ xuống được ngoan ngoãn không cẩn thận lại cắt bảo thế mà mua cho nàng nhiều như vậy đồ trang sức nha đem y phục nhãn hiệu gỡ xuống chỉnh lý đến không sai biệt lắm h ứ a một quay đầu nhìn hướng tâu ngọc g i a o liền phát hiện nha đầu này có vẻ như sừng sốt bộ dạng suy nghĩ một chút hắn đứng dậy đi đến nha đầu này phía sau vô vô phía sau hỏi làm sao vậy chứa không nổi nháy mắt n g n g đầu tâu ngọc g i a o lâm vào một loại tên là hạnh phúc phiền não ngày hôm qua nàng vẫn là một cái ghen tị muốn đồ trang sức tiểu nữ hải đến hôm nay mặc dù lâm hiệu vũ học tỷ cho nàng thử đeo một chút đồ trang sức vẫn không có nhưng cũng lâm vào hộp trang sức đều chứa không nổi tình trạng ai thật sự là buồn dầu nha vớt vớt tâu ngọc dao đầu hứa một cười đề nghị vậy liền đeo một chút thôi mua đến không phải liền là để ngươi đeo nha nói xong hắn còn nhịn không được nổ nước bọn nói bất quá lúc này hoàng kim thật đúng là tiện nghi thế mà mới hơn hai trăm khối tiền một khác nói đến đây hứa một liền không nhịn được lâm vào hồi ức hắn nhớ tới chính mình bị sáng tạo phía trước hoàng kim cái đồ chơi này có vẻ như so với hiện tại lật gấp mấy lần tới nếu không thừa dịp hiện tại tiện nghi mua lấy như vậy một chút không quản là cho chính mình nha đánh quản đầu là đồ t r a n g s ứ cũng vẫn không dạng. là đầu tư đều tư rất không tệ bộ dạng. T. bộ c không phải không được a cái gì gọi là lúc này hoàng kim thật đúng là tiện nghi trong mắt lõe lên nghi hoặc tâu ngọc giao hiếu kỳ tiếp tục hỏi hoàng kim không phải vẫn luôn tại tăng giá sao thật là kỳ quái cũng liền lao công nơi g kiếm tiền nhanh mới sẽ cảm thấy hơn hai trăm khối tiền một khắc tiện nghi a nói xong nàng chu môi lắc đầu cảm thấy ánh mắt của nàng thật là tốt không phải là cái gì người đều có thể tại lại cắt bảo cái này n ê n kỷ kiếm nhiều tiền như thế đồng thời nàng cũng vô cùng vui mừng hai người ở cùng một chỗ dù sao có câu nói nói thật hay tuổi nhỏ thành danh mới sẽ không lưu t i ế t đuối đại khí lao thành mặc dù nghe vào liền rất giấc lòng thế nhưng trong đó đến tột cùng bỏ qua bao nhiêu người lưu lại bao nhiêu t i ế t đuối chỉ có chính hắn biết Ngậy, hứa m ộ t trong lòng một trận bối rối thật lâu không nói gì may mắn tâu ngọc g i a o tại nổ nước b ọ t một câu phía sau liền quay đầu lại đối với tấm gương thử lên đồ trang sức không phải vậy hứa m ộ t thật muốn cho chính mình một bàn tay ngươi nói ngươi loạn cảm thắng cái mạo hiểm à. kém một chút hắn cũng không biết giải thích thế nào cái kia cái gì lão bà ngươi chậm rãi thử a ta xuống lầu cầm cái chuyển phát nhanh hứa mộc q u a y người chuẩn bị xuống lầu tỉnh táo như vậy một cái chờ chút tâu ngọc g i a o đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía hứa mộc luôn cảm giác người này là lạ âm thanh bên trên làm sao lại có như vậy điểm khác vào đâu hứa mộc dừng lại sau khi hít sâu một hơi quay đầu về tâu ngọc g i a o lộ ra nụ cười làm sao vậy chư trung sinh chuyện này bên ngoài cũng không có che giấu tâu ngọc g i a o bất cứ chuyện gì cho nên hứa mộc ánh mắt cũng không có một điểm tránh né ý tứ nhìn thẳng tâu ngọc dao hai mắt luôn cảm giác lao công ngươi là lạ tính toán khả năng là ảo giác à ngươi đi lấy chuyển phát nhanh nhớ tới giúp ta cũng cầm một cái ta mua một chút mặt màng cùng mỹ phẩm dưỡng ra còn có nhớ tới mua bình giấm đi lên trong nhà lại không có nói xong tâu ngọc g i a o phất phất tay ra hiệu hứa m ộ t đi nhanh về nhanh hứa m ộ t gật đầu cũng không có đi ngược lại là tiếp tục hỏi đi lao bà ngươi còn có cái gì muốn ă n không ta thuận tiện cùng một chô dẫn tới nô ta suy nghĩ một chút đang lúc nói chuyện tâu ngọc g i a o liếc nhìn ngoài cửa sổ nơi xa một chút bày ăn vặt và đập vào mí mắt mặc dù thấy không rõ lắm cụ thể nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy rất là á o nhiệt bộ dạng liếm môi một cái tâu ngọc giao ánh mắt sáng lên nói ăn lời nói ta có chút muốn ăn khoai tây lao công ngươi thuận tiện nhìn một chút quầy ăn v ặ t đi ra chưa nếu là đi ra, cho ta tại mang một phần cơm cháy khoai tây à. nhớ tới muốn nhỏ phần lớn phần quá nhiều ta ăn không hết hương vị cũng không có nhỏ phần ăn ngon đi hứa một gật đầu nói vậy ta đi ra ừ trên đường cẩn thận về sớm một chút ta lão bà yêu ngơi ư nha hoạt bắt c h ừ n g mắt nhìn tâu ngọc giao lại lần nữa quay đầu đeo lên đồ trang sức thậm chí vì không lộ vẻ khó chịu nàng con lấy xuống chói cao đôi ngựa ra gân dùng châm gài tóc co lại tóc không thể không nói nữ hải t ử xú mỹ s ắ c thực khoa trương chương 497, n h ả y thoát tư duy chương 497, n h ả y thoát tư duy quét mắt nha đầu này h ứ a một không có chỉ hoan ý tứ cầm lên chìa khóa đổi xong dày trực tiếp đi xuống lầu từ nhỏ phân biệt ra phía sau hắn trực tiếp đi phụ cận một nhà siêu thị bên này khu vực chuyển phát nhanh đều là nhà này siêu thị đang tiến hành thay mặt thu nguyên nhân nha tự nhiên là bởi vì hiện tại chuyển phát nhanh mua hàng online ngành nghề còn không có triệt để phát triển chuyên môn chuyển phát nhanh đứng nam ở tây nam đại bên này nếu không phải ở trường học thì chính là tại siêu thị nhỏ dựa theo lấy kiện mã hứa mộc lấy được c h ọ n vẹn ba cái ba h u ả lại thêm tâu ngọc ra mua cộng lại khoảng chừng sáu cái để cho tiện hứa mộc trực tiếp lựa chọn ngay tại chỗ mở ra trong đó cơ bản đóng gói tốt sách vở hấp dẫn lấy hắn ánh mắt ân là trang web bên kia phát tới hàng mẫu sách cũng chính là nói hứa mộc chính mình tiểu thuyết thực thể bản tại đem bản quyền bán đi phía sau khoảng thời gian này trang web liên hệ nhà xuất bản tiến hành xuất bản cùng với truyền hình điện ảnh cải biên chờ một hệ liệt sự tình mặc dù quan hệ với hắn cũng không lớn nhưng dù gì cũng là tác giả chia hoa hồng vẫn có một ít cho nên hắn biên tập gửi cho hắn một bộ hàn mẫu Chỉnh lý một cái đ ồ vật sau khi thu thập x o n g h ứ a mục tìm siêu thị l ã o b ả n cầm b ì n h d ấ m t r ả tiền phía sau thuận tiện nhiều môn cái túi cứ như vậy xét theo đ ồ vật hắn quay đầu h ư ớ n g q u ả vật đường phố phương hướng đi tới trên đường dựa theo góc độ h ứ a mục quay đầu nhìn thoáng qua mơ hồ trong đó hắn nhìn thấy nhà mình n h a đầu ngốc đang đứng tại trên bệ cửa sổ x a x a đ ố i với hắn bây chào nhấp tay đáp lại một cái phía sau hắn tranh thủ thời gian tăng nhanh b ư ớ c chân đi q u ả vật đường phố bông bông bê trên tìm nhà cũng không t h làm cơm cháy khoai tay mua một nhỏ phần nhìn là h ư ơ mục hứa một lỗ thai giật giật ngằng đầu nhìn lướt qua phương hướng âm thanh truyền tới c h ỉ thấy cách đó không xa mấy vị có chút quen mắt nữ sinh chính l i ễ u d i ữ thảo luận trên đường thỉnh thoảng nhấc một cái đầu tựa như tại lặng lẽ meo meo đánh g i a hắn nhìn thấy hắn tựa như chú ý tới phía sau mấy nữ sinh này s ừ n g sốt một chút h à o phóng liền trở về cái khuôn mặt tươi cười xấu hổ thì là thần tốc túi đầu một bộ đà điệu gián dấp hứa một thấy thế cẩn thận nhớ lại một cái phía sau nhớ tới mấy vị này thân phận là hắn bạn học cùng lớp tới chị bất quá bình thường hắn không phải cùng t â ngọc dao cùng một chỗ chính là cùng vùng đạo đám người góp thành một đống đối với những người khác s ắ c thực không có làm sao trò chuyện qua các ngươi tốt hứa một cười nhạt một tiếng hào phóng lên tiếng chào hỏi không có gặp phải còn dễ nói tất nhiên đập hơn nữa còn nghe đến chính mình danh tự không trả lời một cái quả thật có chút không thể nào nói nổi chào ngươi chào ngươi hứa một ngươi cũng đi ra ăn bữa khuya cầm đầu một vị vốn tóc nữ sinh đi tới cười cùng hứa một chào hỏi ân giao g i a o muốn ăn cái này ta đi ra mua cho nàng một phần hứa một gật đầu trả lời không mặn không nhạt nghe nói như thế vốn tóc nữ sinh mắt sáng lên thần tóc nhìn xung quanh vài lần phát hiện xác thực không thấy tâu ngọc dao phía sau khoe miệng nàng d ư n g lên nhìn như lơ đang nói dạng này à h ứ a một ngươi đối tâu ngọc dao thật là tốt m u ộ n như vậy còn chính mình đi ra cầm chuyện phát nhanh còn cho nàng mang bữa ăn k i a tuất ta đi trước không đợi vị này nữ sinh nói xong h ứ a một trực tiếp liền đánh gáy nàng sau đó hắn tiếp nhận lão bản đưa tới nhỏ phần cơm cháy khoai tây trả tiền phía sau trực tiếp quay người rời đi nguyện tưởng rằng gặp phải đồng học không nghĩ tới là gặp bích loa xuân s u i khỏe chạy chạy trong nhà, nhà đầu ngốc còn gào khóc đòi ăn đâu a hít h í đình đình ngươi chịu phục không ta liền nói hứa mộc không phải bình thường nam sinh người khác hai phu thê thanh mai trúc mã đâu tới ngươi ta vốn là không có ý định thế nào kỳ hỉ một đám nữ sinh gặp hứa mộc đi xa lại lần nữa l i ễ u d í u hàn huyên mấy phút đồng hồ sau mở cửa phòng về đến nhà hứa mộc thả xuống chìa khóa đổi dây phía sau đem dấm bỏ vào phòng bếp đ ồ còn dư lại sách theo về tới phòng ngủ mới vừa vào cửa hắn liền cảm thấy một cỗ giỏ xét ánh mắt xuất hiện ở trên người hắn chỉ thấy tô ngọc dao nha đầu này chính một mặt nghiêm túc ngồi tại trên bệ cửa sổ từ trên xuống dưới đánh giá hứa mộc làm sao vậy thiên tay thả đồ xuống hứa một nhũ mày đây là thế nào chẳng phải hơn mười phút không thấy nha thế nào cảm giác nha đầu này lập tức liền thay đổi cái dáng rất đâu vui vẻ không tâu ngọc g i a o không có trả lời ngược lại hỏi nghe nói như thế hứa một cảm giác càng thêm nghi ngờ chỉ có thể thăm dò tính không xác định h ồ i đáp mở tâm nha hứa đại thiếu gia còn vui vẻ bên trên đúng không ánh mắt ngưng lại tâu ngọc g i a o trong mắt lóe lên một đạo s ắ c ý làm sao có ta một cái còn chưa đủ hứa đại thiếu gia còn chuẩn bị tìm thêm mấy cái tiểu nhân nói xong nàng tiếng nói nhất chuyện lắc đầu nói a nói như vậy không đối chỗ nào cần dùng tới tìm tiểu nhân nha ta đã hoa tàn ít bướm cũng nên hiểu chuyện trực tiếp thoái vị ta đi cái này liền thu dọn đồ đạc đi một bên nói tâu ngọc giao còn làm bộ xoa xoa không tồn tại nước mắt chỉ riêng xét đánh mà không có mưa chịu khớp nói ô ô ô ta đáng thương bé con nương không có bản lĩnh ngươi còn không có sinh ra tới đâu cha ngươi cái kia đàn ông phụ lòng đã tại bên ngoài cùng những nữ nhân khác trò chuyện nương cái này liền dẫn ngươi về nhà ngoại nói xong tâu ngọc giao liền muốn đứng dậy một bộ chuẩn bị thu dọn đồ đạc giám dấp ngừng ngừng, ngừng. hớ một tức xạ mặt lại tranh thủ thời gian ngăn cản nhà đầu này hắn xem như là hiểu rõ nha g n lai, đầu này là nhìn thấy vừa rồi hắn cùng mấy nữ sinh kia tán gấu đâu bất quá rõ ràng xa như vậy mà còn hắn chỉ là trao đổi hai câu mà thôi nha đầu này thế nào cứ như vậy nhạy cảm phát hiện đâu chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nữ sinh giác quan thứ sáu được rồi được rồi những này cũng không trọng yếu trước tiên cần phải giải thích rõ ràng mới được mặc dù nha đầu này có biểu diễn thành phần nhưng hắn nếu thật cái gì đều không giải thích nha đầu này cũng là thật dám thu dọn đồ đạc về nhà hắn cũng không muốn bởi vì cái này ném một cái ném việc nhỏ liền bị bắt về nhà tam đường hội thẩm cái gì cùng cái gì a nhẹ nhàng gõ một cái t ô ngọc dao đầu thứ m ộ t thần tốc giải thích nói đó là lớp chúng ta bên trên đường học ngươi quên mà còn ta nào có cái gì tìm tiểu nhân lớn liền lên tiếng chào hỏi phát giác không đối ta lập tức liền cầm lấy đồ vật trở về tôi ta mà còn lão bà ta liền các nàng giành tự cũng không biết đâu lần này ra ngoài không phải cũng là đi lấy chuyển phát nhanh thuận tiện cho ngươi mang thức ă n nha nói xong thứ m ộ t đem để ở một bên cơm cháy khoai tây cầm tới mở ra phía sau định n ọ đem thả tới t â ngọc dao trước mặt nếm thử xem mới mẻ xuất hiện nhỏ phần ta đặc biệt để lão bản thêm tay nhìn một chút khoai tây lại nhìn một chút hứa m ộ c tô ngọc giao trước mắt thản nhiên nói a ngươi còn muốn biết tên của các nàng a hứa mục xứng sở cảm giác lập tức liền cứng n ở mụ à nữ hải tử tư duy đều là dạng này nhạy thoát sao cái gì gọi là hắn còn muốn biết tên của các nàng hắn rõ ràng cái gì cũng không biết à chương 498, c h u ẩ n bị trở về nhà chương 498, c h u ẩ n bị trở về nhà quá mức nhạy thoát mẫn cảm tư duy luôn có thể mang đến chút thú vị lại ngoài ý muốn sự cố nhỏ nói ví dụ như mặc dù hứa mục hết sức giải thích tô ngọc giao cũng biết kỳ thật cũng không có phát sinh cái gì thế nhưng tại ta không nghe dù sao ngươi cùng nữ hải t ử khác nói chuyện trời đất bất lực nôn luận bên trong hứa một cuối cùng vẫn là trung thực nhận sai đáp ứng tâu ngọc giao một hệ liệt điều kiện nói ví dụ như cái gì cùng những nữ sinh khác giữ một khoảng cách nha lại nói ví dụ như về sau ra ngoài phải nhớ kỹ chính mình là người có lão bà muốn chỉ cho phép đối nàng một người tốt muốn sùng nàng muốn yêu nàng không thể lừa nàng đáp ứng nàng mỗi một chuyện đều muốn làm đến đối nàng nói mỗi một câu lời nói đều muốn là thật tâm vân vân vân loại hình lời nói không có c á c nào chính mình lão bà nha được sùng ái hứa một cũng trực tiếp toàn bộ đáp ứng xuống liền làm dỗ dành chính mình nàng dâu vui vẻ cứ như vậy hai người có phải là ngọn nghị nhân thỉnh thoảng cãi nhau ở mỹ thời gian cũng liền lảo đảo mặc dù chậm chạp nhưng vẫn như c ũ không ngừng qua một tháng đi tới tháng tư. cũng chính là hứa một hai người lễ đính hôn trước mấy ngày thật sớm tại thứ tư thời điểm hứa m ộ t liền cùng đạo sư mời t ố t giả mang theo tâu ngọc giao về tới phòng trọ bọn họ không sai biệt lắm là thời điểm thu dọn đồ đạc về nhà thứ năm tám giờ sáng tả hữu phòng thuê hứa mộc thật sớm mở hai mắt ra tại cẩn thận đem bên cạnh t â ngọc g a o đặt ở trên người hắn cánh tay nâng lên chậm rãi sau khi để xuống hắn từ bên kia giường trở xuống ân đứng tại bên giường hứa m ộ t thần cái lưng mỏi cảm giác hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh phía sau hắn hoạt động một chút tay chân ra phòng ngủ tại nhà vệ sinh rửa mặt phía sau thuận tiện thả một đất nước giải quyết một cái vấn đề sinh lý bảy tám phút phía sau một lần nữa trở lại phòng ngủ hứa m ộ t tại quan sát một cái nhà mình nha đầu ngốc còn đang ngủ say phía sau mặc vào áo khoác đem trên b à n sách chìa khóa xe cùng với điện thoại nhét vào trong túi trực tiếp ra ngoài xuống lầu hắn muốn đi xa một chút trung tâm thương mại cầm kiện đồ vật thuận tiện còn phải cho t â ngọc dao mang cái cơm sáng Tiểu khu bãi hứa toàn, tiểu khu Hứa đỗ xe. một ụ c vị trên người mặc câu phục hai tay ông hộp nam sĩ tại nhìn đến hứa một phía sau bước nhanh tiến lên đón hứa tiên sinh đây là ngài đặt hàng đồ vật hứa m ụ c tiện tay tiếp nhận mở hộp ra nhìn thoáng qua phía sau nhẹ gật đầu cũng không có nhiều lời Trực tiếp cầm hứa ộ p q mộc tự ớ i bãi đô l nhiên là cái gì đều theo nhà đầu kia đến muốn ăn cái gì liên đệ nàng ăn trạng thái mở cửa hứa mộc tiện tay cầm đến trở về hộp thả tới dưới bàn trà phương xách theo bánh bao bát cháo liền đi vào trong phòng ngủ một bên nhìn xem vẫn như c ũ không có tỉnh chỉ là từ bên trái ngủ thẳng tới bên phải tâu ngọc dao hắn n h ị n không được cười cười đem bánh bao bát cháo thả tới trên bàn sách phía sau đi đến bên cửa sổ bám một cái kéo ra một chút m à c cửa ánh nắng sáng sớm xuyên vào cửa sổ toàn bộ phòng ngủ nháy mắt thay đổi đến sáng ngời lên tại một mảnh ánh sáng bên trong hứa một nhẹ nhàng ngồi lên giường đưa tay nho nhỏ bóp một cái nhà mình nha đầu ngốc sống núi ân tiếng ngự nhẹ văng lên t â ngọc dao nhịu nhữ mày có chút phiền mượn mở hai mắt ra ai vậy sáng sớm không ngủ được q u á y n h u người thanh mộng tại thấy rõ bóng người trước mặt phía sau nàng chu mỏ một cái chống lên thân thể ôm lấy h ứ a một nửa người trên lao c ô n g sớm giống như mẹo c ò n âm thanh văng lên làm cho lòng người bên trong khẽ động nhị n không được thay đổi đến đặc biệt ô nu đã dậy rồi ta mua người thích bánh bao nhân rau còn có bát cháo v u a v u a tô ngọc dao sau lưng hứa một thuận thế vớt vớt nha đầu này tóc không sai xúc cảm thuận hoạt phản g phất trên thế giới chân quý nhất tơ lụa đồng dạng để người không nỡ thả xuống a nhân gia còn muốn ngủ một lát nha tô ngọc dao không n ú c ních đem đầu trôn ở hứa mộc trong ngực nhắm chặt hái mắt ăn cơm chuyện này tại chưa tỉnh ngủ thời điểm thật là không có một chút khả năng so sánh hừ hử hứa một không có thúc giục nha đầu này ngược lại tiếp tục tham l a m s ở lấy mái tóc của nàng thuận tiện tựa như dỗ tiểu hài đồng dạng vô nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng hắn biết nha đầu này chẳng qua là tại nằm ủy mà thôi tối đa cũng cứ như vậy mấy phút nàng liên sẽ triệt để tỉnh lại quả nhiên tại quá khứ đại khái sau năm phút tâu ngọc g i a o đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra n g ắ p một cái liền từ hứa một trong ngực chống lên nửa người trên hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ cuối cùng vẫn là thân là nữ h à i t ử tâu ngọc g i a o trắng bại hạ trận vén lên đệm chăn nàng đang tại hứa một mặt từ trên tủ đầu giường nhặt lên nội ý ỉa bao lại mảng lớn trắng như tuyết ân n h à đầu này cùng hứa một ở chung phía sau liền học được ngủ chuồng ăn cơm đi hứa một những mày đứng dậy quay đầu kéo lên màn cửa n h à đầu này là thật càng lúc càng lớn tùy tiện bất quá còn tốt bên này gian phòng ngoài cửa sổ cũng không có nhà lầu mà còn hắn màn cửa chỉ là kéo ra một cái khe hẳn là sẽ không lộ hàng a t â ngọc dao nhẹ nhàng gật đầu tại nhanh chóng đổi xong y phục phía sau ngồi tại bàn đọc sách một bên cùng hướng mộc ăn lên cơm sáng hơn mười phút phía sau đối phó xong điểm tâm hướng m ộ t từ trong tủ quần áo ném ra hai người dương hành lý muốn trở về mang tốt mấy ngày y phục gì đó vẫn là muốn mang mấy bộ còn có chính là tâu ngọc giao đồ trang sức tất nhiên muốn làm đến hội tự nhiên đến hướng tốt nhất bộ dáng đi làm đoạn thời gian trước mua bộ kia mãng xà phục cũng phải mang về nhìn xem nhà mình lại cắt bảo thu dọn đồ đạc tâu ngọc giao lau miệng đem ăn đồ thừa đồ vật ném vào thùng rác phía sau đứng dậy đi nhà vệ sinh nàng muốn đánh răng rửa mặt thuận tiện sửa sang một chút cóc nếu có rảnh rỗi còn muốn hỗ trợ đem trên ban công phơi y phục thu đóng lại hệ thống điện nước gì đó nàng cũng không phải loại kia đem sự t ì n h đều ném cho hứa mộc làm người ân liền xem như mang thai nàng cũng là có thể hỗ trợ cứ như vậy tại hai người bận rộn quá trình bên trong thời gian đi tới chín giờ sáng năm mươi giải quyết tất cả hai người kéo lấy hai cái dương hành lý đi tới huyền con chỗ điện nước đóng không có một bên đi dày hứa mộc một bên thuận miệng hỏi ân đầu chạy xe không tâu ngọc giao dùng di động màn hình quan sát đến sắc mặt của mình thuận tiện trả lời một cái những vật khác đâu ví dụ như laptop của ngươi máy tính bảng c ò n có s ạ n g t i n gì đó m a n lên g chín mươi chín kinh hỷ nhỏ chương c Giao bốn trăm chín mươi chín kinh hỷ nhỏ t r ư t c mắt tâu ngọc giao tay phải giơ lên trực tiếp cho hứa một kính cái lễ lớn tiếng nói báo cáo trực quan đều mang đủ cái này làm quay bộ dáng để hứa một nhịn không được hiểu ý cười một tiếng tranh thủ thời gian mở ra cửa lớn không sai đi thôi c ở i hắn đem dương hành lý đưa ra cửa lớn đang chuẩn bị đi nhấn nút thang máy lúc hứa mộc đ ố n g nhiên nghĩ đến sáng nay bên trên hắn cầm về hộ tranh thủ thời gian dừng bước làm sao vậy hiếu kỳ đi theo dừng bước tâu ngọc giao trừng mắt nhìn ngạch sờ lên xuống n ũ i hứa mộc có chút ngượng ngùng hồi đáp ta có đồ vật quyên cầm ngươi chờ c h ú n ta nói xong hắn mèo một cái từ tâu ngọc giao bảng biên chạy vào gian phòng động tác kia tương đối nhanh rõ ràng là sợ chính mình nha đầu n g c nhịn không được nổ nước vào hắn bất quá dù vậy chờ hứa một lúc đi ra cũng nhìn thấy tâu ngọc g i a o cái k i a giống như nhìn đồ đần đồng dạng biểu lộ ý tứ hết sức rõ ràng ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đây chính mình đồ vật đều có thể quên khu khu đi nhanh đi ra vẻ chấn định ho khan một tiếng hứa m ộ t nhỏ giọng nhắc nhở chúng ta ba mụ vẫn chờ đâu tâu ngọc g i a o nghe vậy l i ê n mắt miễn cưỡng nhảy qua cái đề tài này bất quá rất nhanh nàng liên bị hứa m ộ t trong tay hộp quà hấp dẫn lấy ánh mắt đây là cái gì chưa có xem hộp vẫn là cái hộp quà không ngoài dự liệu lời nói có lẽ lại là đưa cho nàng đồ vật a t â ngọc dao nháy mắt trong lòng âm thầm suy đoán lên xe trước trên xe ngươi chính mình từ từ xem nói xong hứa mộc bắt lấy nha đầu này bàn tay kéo lấy dương hành lý ngồi thang máy thần tốc hạ một tầng hầm trong bãi đỗ xe đem tâu ngọc g i a o nhét vào tay lái phụ phía sau hắn giúp buộc lên an toàn mang lại đem hai cái hành lý bỏ vào c ố t sau giải quyết tất cả phía sau hứa mộc lần này về tới vị trí lái bên trên được chưa nhanh cho ta xem một chút đến cùng là cái gì thần bí như vậy nói xong tâu ngọc g i a o đối với hứa mộc mở ra bàn tay nhìn đi nhìn đi tùy ý cười một tiếng hứa mộc buộc lên dây an toàn của mình đem hộp quà đặt ở t â ngọc dao trong tay vốn là mua cho nàng lại thêm qua không được mấy ngày liền muốn lễ đính hôn cho nên hắn vốn là không có ý định che giấu hoa tiếng t h á n phục vang lên chỉ thấy tô ngọc giao mở ra đóng gói mở ra hộp quá phía sau một cái tại ánh sáng tự phát như trên dạng lấp lánh nhẫn kim cương xuất hiện ở hộp bên trong mặc dù cái kia cái gì tô ngọc giao cũng không phải là một cái người tục tàng mà còn cũng cảm thấy nhẫn kim cương cái đồ chơi này chính là marketing đi ra chỉ số ai quy thuế thế nhưng thứ này chân chính xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm nàng vẫn không thể nào kiềm chế ở nội tâm kích động phát ra kinh hô cảm động sao xác thực rất cảm động nàng là thật không nghĩ tới hứa mộc đưa nàng như vậy nhiều đồ trang sức phía sau thế mà chuyên môn lại mua một cái nhẫn kim cương thích không hứa mộc cười cười tiếp nhận hộp tiếp tục nói ta đ e o lên cho người thử xem một giây sau tâu ngọc g i a o vèo một cái liên lại từ hứa mộc trong tay đem hộp quà đoạt trở về đồng thời trực tiếp đem khép lại không được chờ hậu thiên lại đ e o a tâu ngọc g i a o xua tay đem hộp quà ôm vào trong ngực trịnh c h ọ n nói ta rất thích cảm ơn lão công nàng không phải là không muốn thử nhưng là cùng hậu thiên lễ đính hôn nhà mình lại cắt bảo đích thân cho nàng đeo so ra nàng vẫn là có thể khắc chế được dạng này mới lộ ra chính thức nha được tôi h hứa mộc nhẹ nhàng gật đầu phát động chiếc xe phía sau thuận tiện nói cái kia ngồi vững vàng a ta lái xe theo ô tô vang lên ầm ầm hơn nửa cách giờ cũng chính là 40, một mươi giờ bốn mươi hứa mộc đem xe ngừng đến hai người trong nhà dưới lầu thu dọn đồ đạc nâng lên dương hành lý hai người l ê n lầu lần này hai người trong nhà cửa lớn đều đóng thật chặt tựa hồ song phương trong nhà đều không có người bộ dạng liếc mấy cái hứa mộc từ trong túi sách lấy ra chìa khóa đầu tiên là mở ra nhà mình cửa lớn hướng bên trong xem xét hoàn toàn yên tính không nói chỉ có tiếng gió thổi qua màn cửa tiếng vang đem dương hành lý nâng đi vào thả tới phòng ngủ hứa một q u c h người lại về tới hành lang tại trở về phía trước hắn liền cùng vương anh cùng lao hứa gọi điện thoại biết được mấy ngày nay hai người chính chạy khắp nơi liên hệ t i ể u lâu a thông báo bằng hữu thân thích gì đó hôm nay hai người này ngay tại hắn tiểu di nhà đâu đương nhiên tiểu nha đầu hứa thanh đồng ở trường học lao hứa hai người buổi tối cũng sẽ trở về không ở nhà sao tâu ngọc g i a o thò đầu liếc mấy cái nhỏ giọng nói hứa một gật đầu bọn họ đi tiểu di nhà buổi tối trở về đi thôi chúng ta đi trong nhà ngươi nói xong h ứ a mộc đóng lại cửa lớn lôi kéo tâu ngọc g i a o kéo lấy dương hành lý đi tới sau lưng chỗ cửa lớn theo chìa khóa và mèo cửa lớn răng rắc một tiếng bị hai người lẩy ra m è o mèo cửa chính mềm n h ũ n g m è o kêu đưa tới hai người chú ý h ứ a mộc túi đầu xem xét trắng vàng g i a o nhau mập q u ý t thang viên đang l ư ờ m mắt to ngồi s ồ m tại cửa ra vào nhìn c h ầ m c h ầ m hai người bọn họ tựa hồ đang hỏi hai người các ngươi làm sao trở về rồi thang viên tà t ố t thang viên t â ngọc dao hoan hô ngồi xổm xuống, xuống đem thang viên ôm vào trong ngực một trận nắn bót cẩn thận nàng bắt ngươi hứa một cười nổ nước b ọ t một câu xách theo dương hành lý trực tiếp vào phòng phía sau đem bỏ vào tâu ngọc giao phòng ngủ vẫn như cũng là một mảnh ngăn nắp xem ra liền tính tâu ngọc giao không có làm sao về nhà mai di cũng thường xuyên thu thập gian phòng đâu À t h ì t h ì thang viên mới sẽ không bắt ta sẽ chỉ bắt với lại các bảo tâu ngọc giao thẻ lưới ô m thang viên c ũ n g không có xương đồng d ạ n g nằm ở phòng khách trên ghế sofa xem như phụ nữ mang thai đương nhiên là có thể ngồi tuyệt không đứng có thể nằm tuyệt không ngồi nàng nắm giữ phần này đ ặ quyền đều không tại muốn ta cho mai di gọi điện tại sao quét mắt vài vòng hứa mộc tùy ý, ý mở ra phòng khách tủ lạnh hỏi tâu ngọc giao một câu cái điểm này không sai biệt lắm có thể làm cơm t r ư a gọi điện thoại hỏi một chút nếu là đều trở về lời nói hắn liền làm nhiều một chút nếu là không trở về vậy liền chỉ làm hắn cùng tâu ngọc giao hỏi một chút đi suy nghĩ một chút tâu ngọc giao trả lời một câu nàng không muốn động cũng không muốn để nhà mình vất vả lái xe lại cắt bảo làm cơm t r ư a tốt nhất tốt nhất có thể đem lan hoa nhi gọi trở về cho các nàng nấu cơm cứ như vậy quả thực vẹn cả đôi đường t a đi ta cho mai di gọi điện thoại nói xong hứa mộc lấy ra điện thoại nhìn xuống trong tủ lạnh còn lại đồ ăn phía sau đi tới tâu ngọc giao bảng biên ngồi xuống theo tiếng chôn g văng lên đánh đi ra điện thoại cơ hội là nháy mắt liền bị kết nối u i ngay tại siêu thị bận rộn mai lan gặp điện thoại văng lên bung xuống trên tay sự tình thấy do cuộc gọi đến nhân thần tình cảm hơi kích động kêu một tiếng tính toán thời gian hứa một hai người bọn họ hẳn là muốn trở về lúc này gọi điện thoại tỷ lệ lớn là đã tại trên đường hoặc là đã đến nhà ai vậy giao, giao các nàng trình lý kệ hàng tô trường quân thò đầu ra mới vừa hỏi một câu liền thấy mai di dựng thẳng lên con trò tại quan sát một cái chính mình nàng dâu hơi có vẻ thần sắc kích động phía sau trong lòng hắn nắm chắc chấm r ã i thả xuống đồ vật đi tới mai lan bên cạnh di ngươi ở chỗ nào vậy hứa m ộ t trên mặt mang cười tiếp tục giải thích nói ta cùng giao giao tại trong nhà đâu nàng để ta hỏi các ngươi trở về ăn cơm không còn có ta trưởng quân thúc đâu đồng thời trở về không t r ư ơ n g năm trăm chuẩn bị lễ hỏi t r ư ơ n g năm trăm chuẩn bị lễ hỏi v ề ta cùng ngươi trưởng quân thúc cái này liền trở về sau khi nghe xong mai lan thần tốc trả lời hứa mộc nghi vấn sau đó nàng suy nghĩ một chút cái này mới còn nói thêm con út các ngươi hôm nay trở về sớm một chút nói à ta còn nói để ngươi t h ú c đi đón các ngươi đ â u trong nhà ta nhớ kỹ không có gì thức ăn các ngươi muốn ăn cái gì ta cùng ngươi trưởng quân t h ú c thuận tiện mua ít thức ăn trở về mua cà chua tâu ngọc giao một bên v ú t mèo một bên lớn tiếng kêu một câu nàng muốn ăn cà chua trứng tráng trong nhà mở siêu thị trứng gà lâu dài không ngừng cho nên mua mấy cái cà chua liền được mai di ngươi nhìn xem m u a à. g i a o g i a o gần nhất khẩu vị không phải quá tốt chua cay ăn đến tương đối nhiều hứa một n ư ờ i bổ sung trong tủ lạnh còn lại đồ ăn còn có một chút cũng không cần chuyên môn đi mua thứ gì đi ta đã biết m a i lan cầm điện thoại nhẹ gật đầu c ư ờ i ha h a tiếp tục nói con út ngươi ngồi đừng nhúc nít a ta trở về cho các ngươi làm cơm nói xong nàng dập máy điện thoại cho siêu thị còn lại mua đ ồ người kết xong sổ sách phía sau bắt đầu trả hỏi lên tô trưởng quân đóng cửa về nhà làm ăn nào có nhà mình khuê nữ cùng nữ tế trọng yếu mà còn liền muốn xử lý đến hội cũng nên cùng vương tỷ bội tử bọn họ tính toán hạ nhân mấy đến lúc đó tốt thông báo t i ể u lâu ra bao nhiêu bàn tiệc rượu loại hình bên kia để điện thoại xuống hướng h o ặ suy nghĩ một chút đồ ăn có thể không xảo lén lút n ư ờ i cái gì nhưng cơm vẫn là có thể nấu một cái cho nên hắn đứng dậy vào phòng bếp mấy phút đồng hồ sau dùng nồi cơm điện nấu lên cơm đều hứa m ộ t trở lại phòng khách liếc nhìn vẫn như cũ hưng phấn vớt mèo cùng với một mặt chết lặng thang viên phía sau quay người ra cửa lớn trở lại trong nhà mình từ trong dương hành lý lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nhét vào trong túi nghiêm chỉnh mà nói lời nói lần này lễ đính hôn tại vương anh cùng với mai lan đám người vận hành bên dưới cùng với song phương đều thân thích trong mắt trên cơ bản có thể nói bên trên là kết hôn tiệc rượu thượng như trước đây không có giấy kết hôn đồng dạng xử lý tiệc rượu thông báo bằng hữu thân thích đến ăn cũng coi như là kết hôn tất cả nên chuẩy nói thật hứa mộc thật đúng là có ném một cái ném khẩn trương bất quá trong đầu tập luyện qua rất nhiều lần phía sau hắn vẫn là chậm dai chấn định lại cất bước về tới nhà tâu ngọc giao bên trong nhìn xem hứa mộc đi ra đi vào tâu ngọc giao thả xuống t h a n h viên có chút hiếu kỳ mà hỏi người đi làm gì cái này lại cắt bảo mấy ngày nay dầu diếm nàng làm rất nhiều chuyện một số thời khắc liền xem như nàng hỏi cũng không chiếm được một cái đáp án chuẩn xác cũng chính là nàng tô nữ hiệp rộng lượng thay cái nữ sinh tuyệt đối sẽ truy vấn ngọn nguồn đi lấy đồ vật hứa một cười cười ngồi xuống phía sau thuận miệng trả lời đều đến lúc này không sai biệt lắm cũng không có cái gì tốt dầu diếm cầm cái gì trên giới quét một vòng hứa một t â ngọc dao không có phát hiện trong miệng hắn đồ vật tự nhiên là càng thêm nghi ngờ thẻ nói xong hứa một từ trong túi móc ra thẻ ngân hàng thiện tay liền thả tới trên tay nàng đây là lão công ngươi chuẩn bị lễ hỏi mấy ngày nay chuyên môn xử lý tấm thẻ quẹt vào nhìn xem thẻ tô ngọc giao trừng mắt nhìn phản ứng lại đây là l ã o công ngươi đây là cho ba mụ ta nhìn xem hứa một tô ngọc giao cầm thẻ lật mấy lần cái này mới nhỏ giọng tiếp tục hỏi có bao nhiêu ngươi đừng cho quá nhiều à sao hứa một nghiêng đầu một cái trong mắt lõe lên nghi hoặc cái gì gọi là đừng cho quá nhiều khu khu xấu hổ ho khan một tiếng tô ngọc giao ánh mắt p h i u nói ta đây không phải là cảm thấy hai ta về sau chỗ cần dùng tiền nhựa nhà lao công ngươi cho một điểm ý tứ một cái là được rồi dù sao dù sao ba mẹ ta lại không thiếu tiền mà còn liền ta một cái n ữ nhi chờ bọn h ắ n già hh ắ c ắ c trong nhà tiền không phải đều là chúng ta nha dù sao đều sẽ về trong tay chúng ta còn không bằng còn không bằng vừa bắt đầu hai ta liền cầm lấy sử dụng đây càng nói càng kiên định nha đầu này phản phất thật cho rằng chính mình nói cực kỳ có đạo lý chuẩn bị làm như vậy bộ dạng ngừng ngừng, ngừng. hứa m ộ t dựng thẳng lên tay phải dùng tay trái đẻ ở tay phải đầu ngón tay làm ra dừng lại động tác nhìn xem t â ngọc dao ngừng vẽ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng hắn về sau hứa mộc lần này bất đắc gì nói không có nhiều cũng mới mười mấy vạn mà thôi mặc dù chúng ta bên này không nghe thấy qua cái gì lễ hội sự tình nhưng ta cảm thấy a hình thức bên trên vẫn là mới có cho nên cho ba mụ ta cầm a cái gì trứng to mắt tô ngọc g i a o bờ mồi k h ẽ n h nết ngươi cái bại ra c á t lao r a mười mấy vạn còn mà thôi cái này cần ăn bao nhiêu phở c h u a c a y cái kia chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ánh mắt nhìn hứa một m ộ trận t hoảng sợ hắn ánh mắt không tự chủ khắp nơi loạn liếc mắt tay cũng theo bản n ă n g sở lấy xuống mũi đây là hứa mộc bắt đầu khẩn trương vô ý thức phản ứng từ lại các bảo tô ngọc giao chừng hứa một nghiến nghiến r ă n răng nói thật n à n g cũng không có sinh khí ý tứ thậm chí nội tâm còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hạnh phúc mình thích nam hải các mặt một chút đi đi cân nhắc đến thậm chí vì kết hôn chính mình còn lấy ra nhiều tiền như thế còn chuyên môn đi mua phòng ở tất cả những thứ này nghe tới liền vô cùng hạnh phúc thế nhưng những vật này thực sự là quá mức trân quý hắn cũng mới bao nhiêu tuổi nha có câu nói rất hay trên thế giới không có hoàn mỹ sự t ì n h được đến một kiện đồ vật tương ứng liền sẽ bị động mất đi cái gì như vậy coi như tuổi nhỏ thành danh h ư ớ mục đến tột cùng mất đi bao nhiêu lâu nghĩ đến đây tâu ngọc giao liền phát ra từ nội tâm đau lòng hứa m ộ t cũng bởi vậy nàng ánh mắt lập tức liền thay đổi thay đổi đến ôn u thay đổi đến mang lên đau lòng được rồi gặp trên thân ánh mắt dần dần biến hóa sau khi hứa mộc đưa tay sờ lên tâu ngọc giao đầu hắn tiếp nhận thẻ ngân hàng cái này mới mỉm cười an ủi mai di cùng trường quân thúc từ nhỏ đến lớn gần như liền đem ta làm thân sinh nhi t ử đối đại giống nhau đối ta tốt bao nhiêu ngươi còn không rõ ràng lắm nha chúc tiền này đối với nhiều năm như vậy tình cảm cùng với ngươi đến nói không đáng kể chút nào ngoan a đợi lát nữa bọn họ trở về ta liền cho bọn họ nói xong hứa m ụ c đem thẻ một lần nữa giấu trở về trong túi vỗ vô mu bàn tay của nàng phía sau đứng dậy chuẩn bị đi đem trong tủ lạnh măng cụt tẩy mấy cái đi ra để nha đầu này nếm thử ân nhạc phụ cùng nhạc mẫu mua một chút thả tủ lạnh đoán chừng cũng đoán được bọn họ hai ngày này chuẩn bị trở về tới các loại tâu ngọc giao đông nhiên gọi lại hứa m ụ c làm sao vậy hứa m ụ c quay đầu hiếu kỳ nhìn hướng tâu ngọc giao chẳng lẽ nha đầu này còn không có nghĩ thông suốt ta không phải đau lòng tiền khi sâu một hơi t â ngọc giao tiếp tục nói ta là đau lòng lao công ngươi ngươi kiếm tiền như vậy vất vả nhân ra còn không hiểu chuyện t r ư ơ n g năm trăm linh một nước đổ đầu vịt t r ư ơ n g năm trăm linh một nước đổ đầu vịt nói đến đây nha đầu này cảm xúc xa suốt không ít một bộ muốn nói rơi lệ biểu lộ phụ nữ mang thai nha cảm xúc thật là nói đến là đến cũng để cho hướng một ánh mắt lập tức thay đổi đến đặc biệt ôn nu tranh thủ thời gian quay đầu ôm lấy nha đầu này hắn nha đầu nốc hắn yêu tha thiết nha đầu nốc từ đầu đến cuối liền sẽ không để hắn thất vọng tựa như hiện tại đồng dạng nói ra những lời này nàng thật để người yêu thích không đúng tay không nỡ thả ra tốt ta ngoan ngoan, ngoan lão bà ta yêu người chết mất cùng chim gõ kiến đồng dạng h ư ớ một ôm t ô ngọc dao chính là một trận loạn thân mới vừa lên đầu cảm xúc tâu ngọc g i a o tại loại này thình lình tập kích bên dưới tự nhiên cũng liền theo gió tàn đi thay vào đó là một cỗ nhàn nhạt, nhạt ghét bỏ cùng với nồng đậm thẹn thùng thật là đây là tại trong nhà đâu nếu như bị lan hoa nhi các nàng nhìn thấy phải nhiều mất mặt ta có lẽ là không thể suy nghĩ nhiều có lẽ là thật như vậy trùng hợp liền tại tâu ngọc g i a o xô đẩy hứa m ộ t rơi vào thẹn thùng thời điểm trong nhà chỗ cửa lớn chuyển đến đi lại tiếng vang sau một khắc mai lan cùng tô trường quân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người ôi uy đương ra ngơi nhìn nha đây là nhà ai cô lương tại nhà khác liền g ặ m đi lên cũng không biết xấu hổ hay không đây này mai lan s ố c nổi che miệng cố ý lớn tiếng kêu vài câu tô t r ư ờ n g quân không hề nói gì chỉ bất quá thứa một từ trong ánh mắt của hắn chân thành nhìn thấy nữ nhi lớn lưu không được loại hình ý tứ vung ra tàu ngọc dao nhu thuận sau khi đứng dậy thứa một vẻ mặt tươi cười thân thiết ô mai gì t r ư ờ n g quân thúc các ngươi trở về rồi ta cùng dao dao cũng trở về không lâu nhanh ngồi nhanh ngồi ta cái này liền đi xào dao nói xong hắn thần tốc nhận lấy mai lan trong tay túi ni lon quay người liền hướng về phòng bếp đi đến một giây sau mai lan tay trực tiếp giữ chặt h ứ a một cánh tay cái sau tranh thủ thời gian dừng bước ta đi thôi con út các ngươi xa như vậy trở về hôm nay đ ế m thử thủ nghệ của ta mai lan cười cười giải thích một chút phía sau một lần nữa đem h ứ a m ộ t trong tay túi ni lon cầm tới từ trong phân ra mấy túi hoa quả khô đặt ở trên bàn trà phía sau cái này mới trực tiếp đi p h ò n g bếp h ứ a m ộ t suy nghĩ một chút nhìn thoáng qua đã ngồi xuống tô trường quân cùng với nhìn như ngồi thẳng thân thể kỳ thực một cái tay chậm rãi vươn hướng hoa quả khô t â ngọc dao một cái phía sau n g ự khí hơi có vẻ cứng ngắt nói ta đi hỗ trợ lập tức veo một cái hứa mộc liền chạy vào phòng bếp chạy chạy lúc này tô t r ư ờ n g quân rõ ràng có ném một cái ném khó chịu vẫn là cùng mai di cùng một chỗ nấu cơm cho thỏa đáng làm sao đi vào mai lan đang đánh trứng gà liền thấy hứa mộc từ phòng bếp ngoài cửa chui đi vào đây không phải là đến giúp di nha nói xong hứa mộc định nọt lấy ra tây hồng thị vén ống tay háo vọt thẳng tám tiểu tử ngươi được thôi đem cả chua tẩy phía sau thuận tiện xử lý một chút đại hoàng cá v u ổ i trưa hôm nay di cho ngươi bộc lộ tài năng hương rắn đại hoàng cán n m qua không có can đoan để ngươi ăn nhiều mới bắt lừa cơm được rồi hứa mộc ánh mắt sáng lên đem rửa sạch tây hồng thị đem đặt ở thất bên trên phía sau không kịp chờ đợi lật lên túi ni lon nếu không nói nhạc mẫu tốt đâu đối nữ tế nàng thật là đích thân nhi tử đối lại à khô khụ mặc dù hắn từ nhỏ đến lớn cũng đúng là bị trở thành thân nhi tử đồng dạng đối lãi nhưng nói tóm lại mai di cũng đúng là thật đối tốt với hắn cùng trong phòng bếp hòa hợp hai người khác biệt trong phòng khách tô trưởng quân đang cùng tâu ngọc dao mắt lớn chừng mắt nhỏ m à mèo cam thang viên thì là trông mòn con mắt nhìn xem t â ngọc dao trong tay hoa quả khô đồ ăn vặt một bộ món nếm thưởng thức giá dấp sau một hồi tô trưởng quân cầm cốc giữ nhiệt nhấp một m i ế n g nói phải lập gia đình vẫn là phải thận trọng điểm làm phụ thân không quen nhìn những n à y ừ t ô ngọc dao gật đầu đem một cái hạt rẻ cười bỏ vào trong miệng cắn ra răng rắc răng rắc tiếng vang tư nang chầm rãi hiếp lại hai mắt cùng với dương lên khỏe miệng nhìn xem hương vị khẳng định không sai gả đi đến cần mẫn một chút đừng cả ngày liền biết ôm đồ ăn và tan tô trưởng quân nhữ mày chuyển động cốc giữ nhiệt lại nhấp lên một cái ừ đồng dạng trả lời phía sau t â ngọc dao lại hướng trong miệng uy một viên hạt rẻ cười thậm chí còn đặc biệt lột một viên tại thang viên trước mặt khoe khoang lung lay một bộ ngươi muốn ăn lại không cho bộ dạng đặc biệt lấy đánh tức g i ậ n đến thang viên lắc lắc cái đôi meo meo meo không ngừng nhưng cho dù là dạng này tâu ngọc giao cũng không có cho nàng ném lên một viên đang tại con mèo này mặt bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm ướt rất rõ ràng tô trưởng quân nói nàng lỗ thai trái vào lỗ thai phải ra cho cười lúc này tô trưởng quân nhỏ giọng nói thẩm liền xem như hứa một hiện tại cũng không dám cùng nàng nói chuyện lớn tiếng không dám chống lại ý chí của nàng người hai nhà bên trong nàng hiện tại chính là lão đại muốn ăn cái gì liền ăn cái gì nghĩ dường liền nằm ỉ tựa như câu nói kia nói như thế nào đồng dạng tự có đại nho vì ta biện kinh hiểu tay này bên trên lan hoa nhi cung phụng hạt rẻ cười chính là bằng chứng nhìn xem tô ngọc g i a o không hề bị lay động thậm chí còn có tâm tình đùa mèo bộ dạng tô trưởng quân mỹ mắt mất tự nhiên m h ả lên đang suy tư một cái phía sau hắn thả xuống cốc giữ nhiệt nhìn xem tô ngọc g i a o chầm dãi nói chớ ăn như vậy nhiều đợi lát nữa mụ mụ ngươi làm ra đồ ăn ngươi ăn không được mấy cái nàng lại muốn lại nhảy ngươi mụ tô ngọc dao ngầm đầu lớn tiếng hô cha ta không cho ta ăn hạt rẻ cười nghe đến âm thanh từ trong phòng bếp thỏ đầu ra mai lan trừng mắt liếc tô trường quân g i a o g i a o thích ăn liền ăn thôi người lao đầu này nếu là thực tế không chuyện làm chính mình đi xuống lầu nhìn những đại gia kia đánh cờ đi đừng cho ta gây chuyện nói xong mai lan lại là hung hăng trận mắt nhìn tô trường quân một cái trong con mắt trừ cảnh cáo vẫn là cảnh cáo tô trường quân ha to miệng cuối cùng hắn lu hoán liếc nhìn mai lan dùng điều khiển từ xa yên lặng mở tv đến hắn mặc kệ được thôi che miệng tâu ngọc dao mặt mày hớn hở cười trộm một cái sau đó tiếp tục lột lên hạt rẻ cười đương nhiên nàng cũng không phải là hoàn toàn không có để ý tô trường quân cảm thụ ít nhất tại hạt rẻ cười còn sót lại một chút thời điểm nàng đem bóc vào phía sau đặt ở tô trường quân trước mặt ý tứ rất rõ ràng bậc thang đã cho ngươi liền nhìn với làm phụ thân có nguyện ý hay không hạ tô trường quân có thể làm sao chỉ có thể thuận sườn núi xuống lửa thôi cầm lấy một cái hạt rẻ cười bỏ vào trong miệng thấy thế tâu ngọc g i a o híp mắt cười trộm nhỏ giọng quan tâm tới chính mình lao ba gần đây thân thể thế nào cùng lan hoa nhi hai người sinh hoạt trôi qua hài lòng hay không hay là có hay không ý nghĩ cho nàng thêm cái đệ đệ gì đó mà tô trường quân c n g t h u ậ n m i ệ n g hỏi Tâu năm g Giao gần ọ c n t r à m Đứng linh n dung、Hiệp、hai p h đổi giọng h h n n à thở Hắn ra. chương lo năm trăm linh hai đổi giọng đã hơn nửa giờ phía sau bưng cuối cùng một món ăn hướng một từ trong phòng bếp đi ra nhìn xem vẫn như cũ thỉnh t h o ả n g trò chuyện đôi câu tâu ngọc giao hai người hắn chào hỏi g i a o g i a o trưởng quân thúc ăn cơm nghe vậy tô trưởng quân đứng dậy vào phòng bếp đem bát đ u a đem ra mà tâu ngọc giao thì là lảo đảo đứng dậy chậm rãi đi tới h ứ a một bên cạnh ngồi xuống thật là thơm a hai mắt sáng lên nàng không kịp chờ đợi nghĩ đưa tay nếm thử sau một khắc hứa mộc tranh thủ thời gian bắt lấy nàng móng lướt nhỏ giọng nhổ nước bỏ nói tại trong nhà đầu cẩn thận mụ mụ ngươi cha ngươi thu thập ngươi an phận điểm cùng ta đi rửa tay nói xong hắn liền đem t â ngọc dao rát a tiếc n u i liếp nhìn thức ăn trên bàn. ý tứ rất rõ ràng với làm ba không còn được tự nhiên có người có thể quản cái sau vị chu ánh mắt trợt lóe lên cái này mới mặc không đổi xác trở lại cạnh bàn ăn ngồi xuống ân ý tứ cũng rất rõ ràng hắn cái này làm lão tử mới không quan tâm nếu không được nếu không được liền làm có thêm một cái nhi tử nha chờ hứa một hai người đi ra mấy người tự nhiên là yên tĩnh ngồi xuống ăn lên cơm trên đường tâu ngọc g i a o nhịn không được buồn nôn đi một chuyến toilet nàng thực sự là không nghĩ tới lúc đầu đã tốt hơn nhiều thân thể thế mà tại sau khi về nhà lại bắt đầu buồn nôn chờ ăn cơm xong hứa mộc chủ động thu thập bắt đũa trở lại phòng khách phía sau nhìn xem ngồi tại trên ghế s o f a trò chuyện việc nhà mai lan đ á g người hắn suy nghĩ một chút ngồi tại tâu ngọc g i a o bằng biên thứ trong túi lấy ra thẻ ngân hàng mai di trường quân thúc mặc dù chúng ta bên này không thế nào hưng cái này nhưng đây là ta đêm đó thế hệ một chút tấm lòng còn xin các ngươi nhất định nhận lấy nói xong hứa mộc đem thẻ đưa tới tô trưởng quân trước mặt không đợi cái sau cự tuyệt liên meo một cái nhét vào trên tay phía sau thần tốc thu hồi hai tay với không được ta cùng n g ư ơ i mai di không thể thu tô trưởng quân tại nhìn mắt thẻ phía sau thật nhanh trả lời một câu lập tức đứng dậy liên muốn đem thẻ còn cho hứa mộc mặc dù không biết trong thẻ này có bao nhiêu thế nhưng từ tiểu t ử này gần nhất làm sự tình đến xem cũng tuyệt đối không ít bọn họ nếu là thu không được bị lao ra những bằng hữu thân thích tia chê cười c h i ta nhà ai gả nữ nhi phụ mẫu còn thu tiền a cũng không phải là mua bán nhân khẩu thậm chí bọn họ còn muốn hai cái miệng nhỏ kết hôn cho bọn họ một bút tài chính khởi động đâu đây không phải là trái ngược nha chính là con út ngươi đừng để ta giống ngươi a mau đem thẻ thu hai ngươi chính mình cầm dùng mai di gặp hứa một không thu từ tô t r ư ờ n g quân trong tay cầm quát h ẻ trực tiếp đứng lên đưa tay đưa thẻ một mạch m à thành đồng thời ánh mắt còn mang lên ném một cái ném uy hiếp rất rõ ràng nàng là không có ý định thu nếu là hứa một không đem thẻ thu hồi đi hôm nay nói không chừng nàng cái này nhạc mẫu liền muốn thu thập một chút con rể đứng nha hứa một xô tay cũng đi theo đứng lên nhìn xem hai lan cùng tô trường quân vẫn như cũ kiên định bộ dáng hắn suy nghĩ một chút sau khi hít sâu một hơi thế này mới đúng hai người hô ba mụ chúng ta sau này sẽ là người một nhà có câu nói rất hay một cái nữ tế nửa cái nhi tử từ nhỏ đến lớn các ngươi liền tốt với ta ta hiếu kính các ngươi không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao cái này thẻ các ngươi đ i ề n thu đây là làm nữ tế tấm lòng thành mà còn ta cùng giao giao niên k ỵ còn nhỏ dạng này các ngươi liền làm giúp chúng ta t ổ i lấy bình thường có cái gì cần dùng gấp vừa vặn có thể khẩn cấp nếu là thực tế không cần cầm làm cái dự bị tài chính cũng yên tâm không phải thậm chí vạn nhất về sau ta cùng giao giao thiếu tiền đến lúc đó không phải cũng là tìm các ngươi cùng ba mẹ ta cầm nhà n g ư ơ i một nhà cũng đừng nói hai nhà lời nói mũ ba các ngươi cảm thấy thế nào sau khi nói xong hứa mộc dùng một loại thành khẩn ánh mắt nhìn về phía hai người ý tứ hết sức rõ ràng tiền này hắn cũng sẽ không thu hồi đi ngươi gọi ta cái gì mai lan lực chú ý rõ ràng đã không tại thẻ bên trên trứng mắt nhìn tựa như bất khả tư nghị đồng dạng nhìn xem hứa mộc nhiều năm như vậy nha cuối cùng cuối cùng là từ tiệu tử thối này trong miệng nghe đến sưng hô thế này mũ hứa mộc thật dài kêu một tiếng ấy mai lan nắm thẻ ngân hàng tranh thủ thời gian đáp tuất h không nghe lầm hứa một t i ể u t ử này cuối cùng là biết đổi giọng gọi n à n g mẹ ngược lại là tô trường quân hơi có vẻ phức tạp nhìn mấy lần hứa một lại nhìn một chút một bộ xem kịch gan dưa dáng dấp tâu ngọc dao cuối cùng cũng khẽ gật đầu đến phía sau cái này thẻ cuối cùng vẫn là bị mai lan nhận không có cách nào a hứa một đều dùng đổi giọng phương thức để các nàng nhận lại thêm nói những lời kia cái này thẻ thật sự là không thu cũng phải thu bất quá vừa quay đầu công phu hứa một liền lại nhận đến mai lan cho hắn một cái đại h ư ơ bao từ bàn tay độ dày đến cảm thụ có lẽ có một vạn tựa hồ cái này hồng bao cũng là đã sớm chuẩn bị xong sẽ chờ hứa một đ ổ i giọng phía sau giao cho hắn dùng tâu ngọc g i a o lặng lẽ meo meo nói với hắn lời nói đến giải thích chính là cho đ ổ i giọng phí đi tiếp xuống một buổi chiều hứa một mấy người cơ bản không có rời đi phòng khách hàn huyên một chút việc nhà hay là thảo luận một chút vài ngày sau hiến hội quá trình mãi đến t r ạ n g vạn g tối chừng sáu giờ sắc trời dần dần ảm đạm ánh mặt trời cũng biến thành màu da cam phía sau ngoài cửa lớn chuyển đến hứa thanh đồng gọi người âm thanh đông, đông đông tiếng đập cửa sau đó ngoài cửa lớn ngay sau đó hô mai、gì? trường quân thúc thúc các ngươi có ở nhà không nha có thể để ta tại các ngươi bên kia viết xuống bài tập không ta không mang chìa khóa ngay vậy hứa mộc tranh thủ thời gian đứng dậy m ỉ m cười đi tới trước cửa chính vận động đem tay mở ra cửa lớn tắt phổ giật ra kinh h ỉ hay không ngoài ý muốn hay không tiểu nha đầu hôm nay tan học có chút sớm nha kéo cửa ra nháy mắt hứa mộc đưa tay vớt vớt hứa t h a n h đồng đầu không thể không nói chính mình lão hội chất tóc cũng rất tốt nào nặn tương đối thuận hoạt cái sau xứng sở vội vàng mở ra hứa mộc đặt ở trên đầu nằm tay chỉ vì thời gian một cái nháy mắt lúc đầu còn c h ỉ n h t a tóc liền biến thành tựa như ổ gà hình dạng để tức giận đến không được thối lao ca chán ghét chết sửa sang lấy tóc hứa thanh đồng nhìn hắn chằm chằm t r ự c tiếp hỏi tẩu tử đâu có phải là cũng h a y về rồi tẩu tử ngươi nhanh q u ả n một chút c a t a hắn chỉ biết khi dễ người cho tóc ta đều làm rối loạn nói xong nói xong nha đầu này liền hướng về phía trong phòng kêu một tiếng như vậy hết sức rõ ràng không có sợ hãi phản phất biết chính mình có hậu trường đồng dạng tốt ngươi nha đầu này còn học được cáo trạng tiến về phía trước một bước hứa một hung tận bóp một cái hứa thanh đồng gò má cái sau cũng không có khắc khí trực tiếp trở tay nắm chặt h ứ a một gò má hung hăng kéo một lớn một nhỏ hai người trực tiếp tại cửa ra v à ai cũng không nhận thua kéo lên gò má của đối phương toàn bộ tràn diện để người cảm giác bất đắc dĩ lại có chút dở khóc dở cười chương năm trăm linh ba van cầu ngươi rồi chương năm trăm linh ba văn cầu ngươi rồi tâu ngọc g i a o đưa tay nắm chặt h ứ a một lỗ thay phía sau lớn tiếng quát lớn đi đi ngươi cũng là đều người lớn như vậy còn đức hiếp m u ộ i muội bị tóm lấy h ứ a một thuận thế buông lỏng ra hứa thanh đồng ôi ôi kêu lên bộ dạng này nhìn lúc đầu có chút tức giận hứa thanh đồng lập tức lộ ra nụ cười há miệng hì hì cười to từ nha đầu này con ngươi sáng lên bộ dáng đến xem ân xác thực vô cùng vui vẻ đồng đồng ngươi đi vào ngồi đi ta cho ngươi cầm đồ ăn vặt vừa vặn chúng ta trở về đợi lát nữa ta cùng ca ca ngươi bồi ngươi làm bài tập nhà nói xong tâu ngọc g i a o vương lỏng ra h ứ a một hướng về hứa thanh đồng vây vây tay ra hiệu nàng trước tiến đến mặc dù có chút ý động nhưng tại suy nghĩ một chút phía sau hứa thanh đồng vẫn lắc đầu cự t u y ệ t nói không được không được dao dao tỉ ta vẫn là đi về trước đi mụ ta đem cơm trước nấu lấy nói xong nàng ánh mắt nhìn về phía h ư ớ một lúc đầu a hứa thanh đồng là chuẩn bị tại nhà tâu ngọc g i a o bên trong làm bài tập thế nhưng hứa mộc tất nhiên trở về khẳng định như vậy là về nhà mình rồi cái k á i mụ ta trước mang dao dao đi qua hứa mộc quay đầu đối với mai lan kêu một tiếng phía sau kéo lên tâu ngọc g i a o liền hướng cửa đối diện đi đến tâu ngọc g i a o cũng không có phản kháng tối nay nàng vốn là tính toán đi hứa mộc trong nhà ăn cơm tất nhiên hứa mộc đều đổi giọng ân xem như nhi tức phụ nàng rèn sắc khi còn nóng trực tiếp kêu tôi vừa vặn trong mấy ngày kế tiếp làm quen một chút xưng hô bên trên thay đổi các ngươi trầm một chút nhìn xem hai người ra ngoài mai lan đứng dậy dặn dò một tiếng đợi lát nữa mụ các ngươi nhớ tới tới dùng cơm à, quay đầu kêu một tiếng hứa mục mở cửa phía sau đem tâu ngọc dao đưa đến s o f a ngồi xuống sau đó nàng dặn dò một cái hứa thanh đồng làm bài tập phía sau trực tiếp đi phòng bếp đơn giản nhìn xuống trong tủ lạnh r a u dưa hứa mục phát hiện chỉ có hai cái bắp nô cùng với mấy cái cà chua cùng một cái cây du mạch đồ ăn có trứng đáng tiếc là không có thịt suy nghĩ một chút hắn trực tiếp cho nhà mình lão mụ gọi điện thoại đi qua h uy mụ các ngươi lúc nào trở về kết nối n á y mắt hứa mục trực tiếp lớn tiếng hỏi làm sao vậy mới vừa xuống xe không lâu đang chuẩn bị hướng trong nhà đi vương anh nghi hoặc hỏi tiểu tử thối các ngươi trở về chúng ta đã xuống xe chính hướng trong nhà đi nghe nói như thế hứa m ộ t vội và nói trở về buổi sáng liền trở về trong nhà không có gì đồ ăn ngươi cùng lao h á n ông cụ già thuận tiện đi mua một ít đồ ăn thôi g i a o g i a o cùng ba mẹ nàng buổi tối tới dùng cơm đi ta đã biết vương anh gật đầu liếc nhìn lao hứa phía sau cúp điện thoại hai người nói thầm mấy c â u phía sau xoay người đi chợ bán thức ăn bên kia cúp điện thoại hứa mục đưa điện thoại giấu trở về trong túi đóng lại tủ lạnh bước nhỏ đi nấu cơm chờ giải quyết phía sau trở lại phòng khách hứa một liền phát hiện nhà mình cô vợ nhỏ đang giúp hứa thanh đồng phụ đạo bài tập đâu suy nghĩ một chút hắn không có đụng lên đi ngược lại vào phòng ngủ bắt đầu thu thập dương hành lý đơn giản đem y phục lấy ra ngoài lấy ra bản bút ký phía sau hứa một mở ra tác giả hậu trường điểm mở còn lại không có nhiều tin nhắn soạn săn phía sau một mạch toàn bộ điểm kích thông báo quyển sách này nhanh kết thúc mặc dù nhân sinh rất dài cố sự vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục phần ngoại lệ cũng đã đến phần cuối nhìn xem trương tiết bên trong thảo luận kết quả bình luận hứa một cười cười tại tiểu thuyết kết thúc phát biểu một cái cảm tưởng tổng kết một cái quyển sách này vấn đề cùng với thượng vàng hạ cám sự tình phía sau trực tiếp khép lại bản bút ký cũng liền tại lúc này tâu ngọc giao xuất hiện ở phòng ngủ của hắn cửa ra vào làm gì đâu tựa hồ là bởi vì hứa thanh đồng tại tâu ngọc giao nha đầu này cũng không có giống hai người ở chung lúc trực tiếp gọi hắn lao công mới vừa đem hôm nay trương tiết phát ngươi không phải nhìn nàng y làm bài tập sao hứa mộc thả xuống bản bút ký vỗ vô, vô dường ý tứ rất rõ ràng hắn đây là để tâu ngọc giao tranh thủ thời gian tới ngồi đứng không chê m ệ n mọi nhà t â ngọc giao hiểu ý cười một tiếng vô cùng thuận theo đi tới ngồi xuống hứa một bên cạnh phía sau cái này mới chậm dãi nói đồng đồng rất thông minh cơ bản không cần nói tốt ta cũng không muốn người nào đó viết cái bài thi còn có thể cho ta toàn bộ hai chữ số điểm số đi ra người nào đó hứa mộc những mày ra vẻ nghi ngờ hỏi người nào đó là ai a ta làm sao không quen biết hắn c h ừ n g mắt nhìn nổi bật cái kia kêu, kêu một cái vô tội cái này sóng cái này sóng gọi là bị thai trộm t r u ô n g tới ngươi tâu ngọc g i a o nhịn không được vươn tay đối với hứa m ộ t lương thẳng tiếp chính là một cái cái sau cười nhạt một tiếng nắm chặt t â ngọc dao tay nhẹ nhàng bóp một cái đúng tiểu kiểu các nàng ngày mai liền đến đến lúc đó ngươi đi đón bên dưới các nàng thôi tô ngọc giao trận nhìn h ứ a một một cái cái này mới nâng lên nàng đi vào chân chính mục đích không thể không nói có xe chính là thuận tiện đi xe đều là nói đi là đi trọng yếu nhất chính là hai người bọn họ về sau rốt cuộc không cần đón xe khuyết điểm duy nhất nhà ân chính là sợ kẹt xe một số thời khắc khả năng sẽ không có đường sắt nhẹ thuận tiện mấy điểm a làm sao tông lỗi không có nói với ta hứa một nghi ngờ hỏi khoảng thời gian này hắn vội vàng thật đúng là không có làm sao cùng tông lỗi trò chuyện hơi trễ dừng một chút tô ngọc giao suy từ nói khoảng chín giờ đêm đến lúc đó ta cùng đi với ngươi à vừa vặn ở bên ngoài ăn cơm đã lâu lắm không gặp các nàng chúng ta thật tốt tập hợp một cái ngươi bị được hứa m ộ t nhũ mày nha đầu này là không phân rõ lớn tiểu vương đúng không chính mình cái dạng gì tình huống còn cùng hắn cùng đi tiếp người ta làm sao lại chịu không nổi chớp như nước trong veo hai mắt tâu ngọc giao tràn đầy nghi hoặc mà hỏi ta lại không làm gì liền cùng ngươi cùng đi tiếp người mà thôi nha ta nói là ngươi ngồi lâu như vậy xe sẽ, sẽ không muốn luôn sao hứa m ộ t nhỏ giọng giải thích nha đầu này là thật không một chút nào lo lắng thân thể của mình đúng không không có vấn đề tâu ngọc g i a o s ờ lên bụng ân nàng không thành vấn đề chỉ cần lại cắt bảo lái xe ở điểm vô cùng đơn giản tôi ta thật hứa một con người lộ ra không tin nha đầu này ngoài miệng nói thật dễ nghe đợi ngày mai thật đi đến lúc đó nhìn thấy nha đầu này tội nghiệp bộ dạng đau lòng có thể là hắn tôi ta không được không thể mang nàng đi ai nha tâu ngọc g i a o nhìn ra hứa một không nghĩ mang nàng tranh thủ thời gian làm n ũ n g giống như khoác lên hứa một cánh tay lắc đầu cái này mới nũng nịu nói hảo ca ca hảo lao công dẫn người ta cùng đi nhà ta thật không có sự tình ngươi nhìn ta đã lâu lắm không có b u ồ nôn Ta n h ấ tâu nhất nhất h t n y ê hảo láo c ô n g văn c ầ u n giao ư rồi xin nhờ, xin nhờ. Nói nhờ nhờ. nghe n n à y hết điệu mắt h h Thật a n n là cười nhẹ nhàng n gật n không dạng được Do mãi phía vẫn đầu quả nhiên nhà mình lại cắt bảo thương nàng nhất